Mập mạp sửng sốt nửa ngày, thật không có bật hắc. Lữ thụ chơi quên cả trời đất, quen thuộc súng ống sức giật về sau muốn bạo đầu đơn giản quá dễ dàng, quả nhiên giống cái tên mập mạp kia nói đồng dạng, bạo đầu liền có thể nhất thương trí mạng, phi thường bất việc. Huynh đệ, ngươi thật lần thứ nhất chơi a Mập mạp đều mẫu bức. Lữ thụ kinh ngạc nhìn mập mạp một chút, thật lần thứ nhất à? Bất quá ngươi nói không sai, cái trò chơi này thật đơn giản. Đế tử vương dương tâm tình tiêu cực giá trị 666 Đúng lúc này lữ thụ trợt phát hiện một việc, chỉ cần mình giết chết đối diện một lần, giống như liền sẽ có điểm mới tâm tình tiêu cực giá trị doanh thu. Đối với lữ thụ tới nói chỉ riêng chơi game niềm vui thú còn không tính quá lớn, nhưng là đánh chết một cái người liền có thể thu được một đống tâm tình tiêu cực giá trị, cái này rất có ý tư a Khả năng cái kia gọi là vương dương mập mạp đều không nghĩ tới, lữ thụ quả thực là đang vì mình tu hành ở chiến đấu a chơi game liền có thể tu hành, lữ thụ giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng. Vương Dương cũng là không có tiết thảo, cao thủ ca, mang ta. Sáng sớm 6 giờ, tóc cắt ngang chán hẻm trong tứ hợp viện, Thanh Học tấn một cái tay nắm một bản sách đóng chỉ chậm rãi nhìn lấy, một cái tay khác kẹp một đúa rau cải tia trộn lẫn ở cháo gạo trắng bên trong cùng một chỗ lây đến miệng bên trong, sáng sớm ăn chút cháo hoa dưa muối thật là phi thường mỹ hảo. Hắn lườm nghiếp đình một chút, tiểu tử kia trong quán nét nhưng ngây người nhanh một ngày rưỡi, từ khuya ngày hôm trước một hơi chơi đến buổi sáng hôm nay, ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Nghiếp đình cầm trong tay một phần văn kiện nhanh chóng xem lấy hai vạn chưa báo cáo hắn một phút đồng hồ liền xem hết hơn nữa tất cả đều ghi tạc tâm lý xem hết một phần viết phê bình chú giải sau lại cầm lấy đến một phần tiếp tục là xem hai người một cái đọc sách cực chậm một người xem văn kiện cực nhanh tương phản rõ ràng Nghếp đình bình Tĩnh nói lưu tu chết đối với hắn trùng kích rất lớn người liền không sợ lập tức hướng về thân thể hắn ép đổ vật nhiều lắm hắn sẽ chịu không nổi ai còn không có trải qua điểm ngăn trở Nghếp đình không để ý Hắn từ trong viện mồ côi đi ra nâng ánh mắt không quen không đều còn sống, còn sống rất thoải mái, cái nào dùng chúng ta thao cái này loại lòng dạ thanh thản. Thạch học tấn đập đi đập đi miệng nói ra, cũng thế. Nghiếp đình đống nhiên đưa cho thạch học tấn một phần văn kiện nói ra, ngươi xem một chút cái này. Thạch học tấn tiếp nhận văn kiện về sau càng xem chân mày nhữ càng chặt, cái kia khôi lỗi sư thân phận còn không có điều tra rõ ràng à, hắn là như thế nào ở thế giới loài người ẩn tàng sâu như vậy. Không biết, nghiếp đình lung lay đầu. Mọi người trước kia vẫn cho là cơ kim hội là nói chuyện giật gân thời điểm ta lại tin tưởng bọn họ, không phải là bởi vì ta cảm thấy lý tưởng của bọn hắn cùng tín ngưỡng có bao nhiêu cao thượng, mà là ta từng tại linh khí khô kiệt thời đại bên trong liền cùng khôi lỗi sư giao thủ qua, khi đó ta liền biết rõ không phải là loài người. Thách học tấn thở dài, bọn chúng đến cùng muốn làm gì? Trở về, Nghiếp Đình nói rằng, chỉ mong không cần sinh linh đồ thán mới tốt, thành học tấn nói rằng, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyện Muốn không để hát chí siêu đi cùng lữ thụ nói một chút, cũng không thể liền nhìn lấy hắn như thế đọa hạ xuống. Không cần, đơn giản liền là có nhiều thứ không nghĩ ra tìm điểm sự tình khác trốn tránh một chút mà thôi, ai cũng sẽ có loại thời điểm này. Hơn nữa, sẽ có người đi cùng hắn nói, nghiết đình nhìn thoáng qua trên tay một khối cơ giới cũ ký biểu, cũng đã đến đi. Internet có phỉ sân khấu mội tử chính nằm sắp phía trên quầy ba ngủ gật, nấu một đêm rốt cục có chút chịu không được. Đến 7 giờ về sau những khách nhân kia máy tính liền sẽ tự động tắt máy, chờ đến có người đến cùng nàng giao tiếp ban về sau nàng liền có thể về nhà ngủ. Chỉ là mội tử ngủ gật thời điểm liền có chút bực bội, cái này đợt khách nhân nhất là ồn ào a Nhưng mà đúng vào lúc này, Internet có phỉ cửa lớn đống nhiên phịch một tiếng mở rộng, lông nồng lớn tuyết rơi bị gió lạnh lôi cuốn lấy hướng trong quán Internet mặt ngược lại thổi vào, mội tử lúc này sợ run cả người nhấc đầu tựa như mắng chửi người. Chỉ là lời mắng người còn chưa nói ra miệng đâu. Nàng không biết rõ vì cái gì liền bị đối phương cho chấn nhất rồi, lời đến khỏe miệng cũng không biết rõ nên nói như thế nào lối ra. Lúc này lữ thụ chính lột lấy tay háo cùng người bên cạnh lý luận, ha ha, ngươi người này thật mẹ nó có ý tứ, làm sao đồng dạng bộ phận còn bị khác nhau đối đại đâu, ta nói ngươi chơi treo ở ngươi liền rất vui vẻ, ta nói ngươi chơi như cái mấy cái ngươi liền nói ta là đang mắng ngươi, cái này không thích hợp à. Đế tử Vương Dương tâm tình tiêu cực giá trị, 666 Lữ thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, hắn thông suốt quay đầu nhìn thấy lữ tiểu ngư ăn mặc năm ngoái lữ thụ mua cho nàng áo lông, mang theo bóng len nón nhỏ tử cứ như vậy lạnh lùng đứng ở quán internet cổng nhìn lấy hắn, lữ thụ, ngươi thay đổi. Lữ thụ trong lúc nhất thời kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cúp máy hắn điện thoại lữ tiểu ngư vậy mà lại loi một mình đi tới kinh đô. Hắn mệt mỏi trong ánh mắt đông nhiên có thần thái, chậm dại nết môi cười bắt đầu, cá nhỏ, sao ngươi lại tới đây? Không thể không nói niếp đỉnh kỳ thực hiểu rất rõ lưu thụ, so với hắn thạch học tấn càng hiểu rõ một chút, người bên ngoài nói 1.000 đạo một vạn đều vô dụng, mà lưu tiểu ngư một câu không cần phải nói liền có thể trở thành lưu thụ giải dược. 528, bán rau hẹ lưu tiểu ngư. Đã từng có người bởi vì giết người hoặc là mắt thấy chiến hữu tử vong mà tinh thần sa sút chán ghét giết chóc cùng tranh đấu, loại chuyện này cho dù ở linh khí khôi phục thời đại bên trong, thiên la địa vong thành viên cũng có qua để thăng ví dụ. Đối với tình huống như vậy Thiên La Địa Vong từ trước đến nay là lấy tâm lý khai thông làm chủ, nhưng mà thực sự chán ghét giết chóc liền sẽ an bài chuyển đến hậu cần công tác, tuyệt không bắt buộc. Trên thực tế nếu quả thật buộc dạng này một đám người bên trên chiến trường, không nói trước sẽ có hay không có phản nghịch tâm lý, đúng vậy Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn cũng có chút không đành lòng, mỗi người đều có lựa chọn của mình, không cần thiết cưỡng cầu. Nhưng mà Niếp Đỉnh cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua lựa thụ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Bởi vì hắn biết rõ cái kia thiếu niên ở cái này loạn thế bên trong sống tới ngày nay bản thân liền không dễ dàng, đối phương trình độ bền bị so đại đa số người trưởng thành đều tốt quá nhiều. Tiếp theo, hắn biết rõ Lữ Tiểu Ngư bước lên bắc thượng đường xá. Ở Lữ Tiểu Ngư treo lữ thụ điện thoại một khắc này nàng liền đã phát giác được không thích hợp, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cảm thấy có một số việc trong điện thoại nói, không bằng vượt qua cái kia hơn nghìn giảm khoảng cách đi gặp lữ thụ. Lữ tiểu ngư cho tới bây giờ đều không cho rằng lữ thụ là một cái kiên cường đến không cần bất luận kẻ nào đi mở giải tồn tại. Trên thực tế lữ thụ cũng có yếu ớt thời điểm, tỉ như ngay từ đầu bán trứng gà luộc thời điểm bán không được, lữ thụ mỗi ngày dừng lại 3 bữa cơm đều đang ăn trứng gà luộc, lòng đỏ trứng làm nghẹn người, vừa mới đi ra viện mồ côi lữ thụ liền một bên ăn một bên khóc. Kỳ thực vào lúc đó lữ thụ vẫn chỉ là cái bình thường Nam Hải mà thôi. Nếu như lấy hôm nay tiên la tiêu chuẩn đi yêu cầu thời điểm đó hắn, vậy hắn tất nhiên là không hợp ô Lữ thụ một mực đang trưởng thành, nhưng mà chỉ có lữ tiểu ngư rõ ràng, khi lữ thụ cần nàng thời điểm, nàng liền có nghĩa vụ xuất hiện ở lữ thụ trước mặt. Tựa như nàng cuộc sống lữ thụ từ chưa từng vắng mặt đồng dạng. Sao ngươi lại tới đây? Lữ thụ đình chỉ cùng vương dương tranh luận, lữ tiểu ngư chậm rãi đi đến lữ thụ trước mặt, đi, ta mời ngươi ăn lẩu. Lữ tiểu ngư ở nhà cũng không có nhàn rối, lại là loại rau hẹ lại là bán rau hẹ, thu nhập không ít hơn nữa tất cả đều là nàng lý trực khí tráng tiền riêng. Nàng vừa đi bán rau hẹ thời điểm còn có người mù mẹ nó nói đùa nàng, một đám cậu thả các lao ra hôn bất lận ở văn ngoạn thành bảy quảy bán hàng bán đồ, ngẫu nhiên nhìn thấy một cái tiểu cô nương khẳng định sẽ nói, tiểu cô nương, ba ba mẹ của ngươi có phải hay không không cần ngươi nữa? Lữ tiểu ngư có thể nói thế nào? Nàng căn bản lười nhắc cùng loại người này nói nhảm, không ở cùng một cấp bậc được không? Khi ngày thứ hai lữ tiểu ngư mang theo tiểu hung hứa đi vào đồ chơi văn hóa thị trường thời điểm, những người này toàn tất cả cơm miệng không thể không im miệng, tiểu hung hứa cho đám người này tất cả đều đánh một lần. Kết quả giức lấy thiên la địa vong thời điểm tiểu hung hứa đều không thấy, lúc đầu tây phệ bọn hắn là tiếp vào thông chi, nói văn ngoạn thành có người tung linh thú hành hung, việc này không thể mặc kệ a hiện tại chỉ An tự cố chẳng phải là quản loại chuyện này sao. Thiên la địa vong chính mình cũng nuôi linh thú, cho nên rất rõ ràng linh thú dù là chỉ có cấp độ ép, đối với người bình thường cũng có uy hiếp rất lớn. Từ khi chính thức người tu hành chị An bộ môn thành lập về sau, Rất nhiều người gặp được chuyện rất kỳ quái đều chọn trực tiếp hướng thiên la địa vong báo động, tỉ như trong nhà chó bỗng nhiên phát ra tiếng mẹo kêu, trong nhà hai ha. bỗng nhiên bắt đầu hung hăng học sói chu. Bọn hắn kiên trì cho rằng hai ha, đây là biến dị điểm báo. Nhưng mà mấy người tây phệ bọn hắn đến văn ngoạn thành nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư về sau đều mở bức, cá nhỏ. Cho nên vừa rồi đánh người con sóc. Chán! Cái này mẹ nó! Không phải nói tây phệ bọn hắn không dám động Lữ Tiểu Ngư. Mà là hiện tại lưu Thụ ở thế giới của bọn hắn bên trong quan vừa mới vì nước hy sinh, bị thần tập ám sát, chính cùng chung mối thù đây. Lúc này đụng phải Lữ Tiểu Ngư, ai cũng không muốn làm khó nàng a, hơn nữa ai chẳng biết rõ lưu Tiểu Ngư là Bắc Mang Sơn trong căn cứ khách quen, lưu Tiểu Ngư hiện tại đã được đến được hoan nghênh nhất nhân viên ngoài biên chế danh xưng được không? Tây Phệ Hiếu Kỳ, cá nhỏ, chuyện ra sao a? Mấy cái kia cùng Lữ Tiểu Ngư đùa giỡn vốn là bị tiểu hung hứa đánh mặt mũi bầm dập. Nguyên bản cảm thấy giúp bọn hắn chút giận người đến, nhưng là bây giờ xem xét tình huống không đúng, song phương nhận biết. Mấy cái này đại lao ra bỗng nhiên có loại dự cảm bất tưởng. Cung tây phẹ một lên có bốn người, có cô gái cũng truy hỏi, cá nhỏ, ngươi nói cho chúng ta một chút tình huống, muốn là bị hủy khuất chúng ta giúp ngươi chút giận. Bên cạnh báo cảnh sát đại lao ra đều mộng bức, là chúng ta báo cảnh. Lữ tiểu ngư ủy khuất ba ba nói ra, bọn hắn nói ba ba mẹ của ta không cần ta nữa. Tây phệ bọn hắn nghe song lông mày đều nhanh dựng lên, nhưng hắn không thể nghe cá nhỏ lời nói của một bên, quay đầu hỏi, nàng thực sự nói thật sao? Mấy cái kia đại lão ra tùy tiện nói ra, chúng ta đúng vậy chỉ đùa một chút à, tổng không đến mức mở câu trò đùa liền đánh người đi. Đánh bọn hắn. Tây phệ lạnh giọng nói. Lúc này toàn bộ lạc thành thiên la địa vong đều tại vì lữ thụ hy sinh mà khổ sở, kết quả lại có người đối với anh hùng dân tộc di cô nói loại lời này, có thể chịu sao? Không thể nhịn Mấy cái đại lao già vừa cứng xinh sinh chịu một chầu về sau, Tây Phệ chỉnh sửa lại một chút y phục cùng cổ áo, đi thôi các vị, đều cùng ta trở về lĩnh xử lý đi. Thiên la địa vong cũng không thể tùy tiện đánh người A, nhưng mà Tây Phệ đám người đã làm xong bị xử lý chuẩn bị tâm lý. Vì Lữ Tiểu Ngư chút giận, liền xem như chịu xử lý cũng đáng. Coi như nhốt phòng tối cấm đoán đều được, bọn hắn vui lòng. Tây Phệ cười cùng Lữ Tiểu Ngư chào hỏi, cá nhỏ, vậy chúng ta đi về trước A. Bên cạnh mấy cái hít vào cảm lạnh khí đại lao ra khóc không ra nước mắt, cái này mẹ nó đều người nào a Lữ tiểu ngư ngoan ngoan nói, ca ca tỉ tỉ nhóm gặp lại, cảm ơn các ngươi. Chờ tây phệ bọn hắn đi về sau lữ tiểu ngư lạnh xuống mặt đến quay đầu nhìn mấy cái kia đại lao ra cười lạnh bắt đầu, ha ha. Từ ngày này trở đi, toàn bộ đồ chơi văn hóa thị trường đều biết rõ, cái này văn ngoạn thành bên trong tới cái kẻ khó chơi, vẫn là cái cực xinh đẹp tiểu cô nương. Bất quá cũng chính là cái này một suốt gây. Nguyên vốn có chút người không tin Lữ Tiểu Ngư bán rau hẹ là thật cho nên không có đi mua, nhưng hiện tại bọn hắn đều tin tưởng. Dù sao Thiên La Địa Vong đều ra mặt ủng hộ nàng, loại cảm giác này tựa như là Thiên La Địa Vong ở tự mình bán rau hẹ đồng dạng, Lữ Tiểu Ngư bên kia sinh ý tốt đến không được a Cho nên, Lữ Tiểu Ngư hiện tại rất có tiền. Lữ Tiểu Ngư đánh giá Lữ Thụ, lúc này Lữ Thụ con mắt bên trong đều cất dấu mỏi mệt cùng mâu thuẫn, nhưng mà nàng cũng không nói gì thêm an ủi Lữ Thụ, mà là nhỏ tay khẽ với, đi thôi. Mọi người ăn nồi lẩu. Lữ thụ cười, vậy nhưng đến ăn ngon một chút. Lữ Tiểu Ngư trước kia lớn nhất tâm nguyện đúng vậy mặc vào dễ chịu mềm mại áo lông cùng nặng nghề áo khoác, mang bên trong vừa ý thật lâu mũ cùng khăn quàng cổ, cùng Lữ thụ đi ở kéo kẹt kéo kẹt trong đống tuyết, hút lấy cái mũi lỏng tràn đầy hoan hỉ cùng Lữ thụ đi ăn lẩu. Đi trên đường Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nhấc đầu hỏi, ngươi vì sao xoắn xuýt? Lữ thụ sững sốt một chút nhẹ giọng nói, bọn hắn muốn cho ta cùng ngày la. Vậy ngươi muốn làm sao? Ta cảm thấy Có muốn hay không ta đều duy trì ngươi." Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói rằng. Lữ Thụ vui vẻ, Lữ Tiểu Ngư thế giới kỳ thực chỉ đơn giản như vậy. 529, Tinh Hỏa Liệu Nguyên. Lúc này Lữ Thụ vinh quang trở về sự tình ở Thiên La Địa vong bên trong như cũ thuộc về phạm vi nhỏ bí mật, Lữ Thụ từng nghĩ tới nếu để cho thần tập biết mình giả chết lừa gạt biển sâu cắt trắng sự tình, đoán chừng sẽ cung cấp cho mình một đợt tâm tình tiêu cực giá trị a. Mà bây giờ thần tập đều sập, cho dù có người cho hắn cung cấp đoán chừng cũng rất ít. Tại phía xa thần tập, Saku Gia Hạ Hệ cổ đã liên tiếp bái phỏng nhiều nhà ẩn nấp gia tộc, ngay tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong Saku Gia Hạ Hệ cổ ở trong áp phía dưới bỗng nhiên thành tục lên, đúng là đạt được ẩn nấp gia tộc nhất trí ủng hộ. Cái này không chỉ là bởi vì Saku Gia Hạ Hệ cổ nắm giữ lấy phái bảo thủ tư nguyên, còn nắm giữ lấy tạ xỉn thật nhất hệ hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng vào lúc này, bản thân liên quan tới thần tập gần như bị tiêu diệt tình báo liền đã bay đầy trời, tình báo này để để thằng tổ chức lớn đều rất khiếp sợ. Tuy nhiên thần tập một mực không có A cấp dạng này tối cao đoan chiến lược, nhưng mà ra tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng Xã, Thiên La Địa Vong Bọn Hán, mọi người nhưng thật ra là ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Ngay tại tất cả mọi người sốt ruột bận biểu hoảng hy vọng tổ chức bên trong mau chóng sinh ra A cấp tình hồn dưới, một mực bị coi là kinh địch thần tập đống nhiên xong con B, loại cảm giác này để mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Việc này ở Hắc Cám Vương quốc đều nào náo động nửa tháng, rất nhiều người đều biết rõ có giản đi thần tập Cũng biết rõ nàng tham dự thực tế chiến đấu, nhưng mà vấn đề là có dạng một người liền có thể đối đầu toàn bộ thân thợ. Cái này không khoa học A, các tổ chức lớn cường giả đều đang tìm dấu vết để lại, nhưng mà cũng không có tìm được. Trên thực tế lữ thụ tham chiến bản thân đúng vậy cái ngoài ý muốn, ở cao đảo Bình Tân hoàn thành A cấp ngụy cảnh tấn thăng trước đó hắn đều vẫn còn bảo mật ngụy trang trạng thái, mà lúc đó tận mắt nhìn thấy hắn tham chiến người trên cơ bản đều đã chết. Có người ở kinh đô quay chụp đến nghiếp đỉnh bạc không mà lên hướng thần tập phương hướng phi hành ảnh chụp những người này một mực ngồi chờ ở kinh đô loạn thành phố chờ đợi, cái gì đều không cần làm, đúng vậy 24 giờ thay phiên ngồi chờ phòng thuê bên trong, quan sát nghiếp đỉnh hướng cái nào bay. Việc này kỳ thực cũng không quá đáng tin cậy, vạn nhất nghiếp đỉnh trước làm bộ đi về phía nam bay, sau đó lại đạt tới độ cao nhất định hướng bắc bay đâu. Dù sao nghiếp đỉnh ra kinh đô về sau liền không có người có thể đập tới, bay quá cao chiếu không tới. Hơn nữa làm chuyện này nguy hiểm hệ số cực cao, cái này một nhóm người chụp hình vừa đem ảnh chụp phát ra ngoài, còn chưa kịp rút lui đâu hát Chí Siêu liền mang theo người đã tìm tới cửa. Rất nhiều người bởi vậy suy đoán Niếp Đỉnh tham dự trận này chiến đấu, thế nhưng là tính toán a cấp bay lượn thời gian Niếp Đỉnh giống như không kịp bay qua a. Lúc ấy Niếp Đỉnh đến thời điểm trong pháo đài liền không có người sống, mà các tổ chức lớn gián điệp đi thăm dò mình chân tướng thời điểm Niếp Đỉnh đều đã khiêng lự thụ tránh người, cho nên bọn hắn cái gì đều không nhìn đến. Trận đại chiến này thành một điều bí ẩn đề, tất cả mọi người cho rằng cái này nó bên trong nhất định có một đầu không muốn người biết tám tuyến, nhưng Thủy chung không có cách nào tìm tới. Mà Thiên La Địa Vong cũng tựa hồ tận lực che giấu đây hết thảy, Nghếp Đình cho rằng lữ thụ khả năng càng thích hợp vụn trộm gây sự tình một điểm, các tổ chức hải ngoại người phụ trách đều vô cùng cao điệu, tỷ như phượng hoàng xã học hột. Nhưng mà Nghếp Đình phản lại cảm thấy điệu thấp một điểm tốt, tương đối phù hợp lữ thụ tính cách. Từ đầu đến cuối... Đều không người có thể đem thần tập một trận chiến này cùng trước đó lưu thụ cái chết liên hệ bắt đầu Tuy nhiên thiên la địa vong cùng thần tập có thủ Tuy nhiên cũng có đang hoài nghi Lữ thụ đến cùng có chết hay không Nhưng một cái cấp C làm sao có thể cùng loại chuyện này dính liễu quan hệ Một trận chiến này bên trong, hưởng thụ lớn tiếng nhất dự chính là có dạn Chiến lực ở cấp B khi bên trong có thể nói là thuộc về đỉnh cấp tự cố Nhưng mà ngồi ở lưu thụ đối diện chính xuyến lấy thịt bò lưu tiểu ngư Nguyên bản đang nghe lưu thủ kỹ càng giải thích một trận chiến này quá trình thời điểm, đống nhiên ngẩn đầu lên nghi hoặc hỏi, cái kêu kêu cái gì có dặn vì cái gì xuất hiện ở đảo quốc. Nàng cung thần tập có rất lớn thù sao. Lữ thủ, không biết do a Bất quá nàng cũng coi là cứu ngươi một mạng, ngươi dự định làm sao cảm tạ nàng. Lữ tiểu ngư hứng hờ nói rằng, nói xong liền đem trong nồi thịt bò mò lên đến dính một hồi dầu đĩa liền nhét vào trong miệng. Lữ tiểu ngư ăn lẩu thời điểm, Đối với bơ đậu phộng cùng tương vừng liệu đĩa mà nói, nàng càng ưa thích chính là dầu đĩa, dầu vừng cùng giấm hôn hợp lại cùng nhau mùi vị để nàng rất dư vị. Lữ thụ vui cười a cười nói, khắc quan tâm nhiều chuyện như vậy, ăn cơm ăn cơm. Lữ tiểu ngư lườm lữ thụ một chút không nói thêm gì nữa, bất quá liên quan cứu mạng một chuyện nàng là chăm chú, nàng từ trong đáy lòng cảm tạ có dạn cứu lữ thụ, còn lại khác nói. Hai người ăn hơn 400 khối tiền, nhưng mà lữ tiểu ngư trả tiền thời điểm lông mày đều không nhíu một cái. Thật so Lữ Thụ hào phóng nhiều lắm, nghiêm chỉnh một bộ tân tấn nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Nghiệp Đình cùng Thạch Học Tấn không tiếp tục tìm lưu Thụ nói liên quan tới ngày thứ 9 là bất cứ chuyện gì, giống như là chuyên môn lưu ra thời gian cho Lữ Thụ cân nhắc đồng dạng, không nhanh không chậm nhưng lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Ngày thứ 3, Hắc Chí siêu đến thông tri Lữ Thụ tham gia lưu tu tăng lễ, Lữ Thụ lúc đầu dự định chuyên môn đi mua một thân Âu phục màu đen, bởi vì hắn cảm thấy cái kia loại trường hợp mặc tiện trang khẳng định không thích hợp. Bất quá hát Chí Siêu lại ngoật trở về, cho hắn mang theo một thân vừa người Thiên La Địa vong chế phục, cũng liền là Lữ Thủ đã từng gặp Thiên La Địa vóng nhóm mặc áo khoác màu đen. Linh cảnh hồ cùng bên trong lần nấp căn cứ Lữ Thủ cũng không phải lần đầu tiên tới, bất quá ngoại trừ Hắc Chí Siêu, Miết Đỉnh, Thanh Học tấn, Trung Ngọc Đường, U Minh Vũ bọn hắn, không ai biết rõ hắn tới làm gì, cũng có rất ít người biết rõ Lưu Tu là Lữ Thủ mang về nhà. Trung Ngọc Đường cùng U Minh Vũ chuyên từ Dự Châu chạy đến, bởi vì Lưu tu là Trung Ngọc Đường phái đi ra. Mà U Minh Vũ thì là Lưu Tu Chiến Hữu. Tang Lễ lúc niếp đỉnh bình tĩnh đứng ở lễ truy điệu diễn trên giảng đài phát biểu, Niếp Đỉnh liếc nhìn đám người sau nói ra, lần này giết chết cao đảo Bình Tân hành động bên trong Lưu Tu cư công chí vĩ, nhưng cũng vì này hiến ra sinh mệnh, Lưu Tu, 1983 năm người sống, tại thần tập thần nút 11 năm ngày 2 tháng 17 ngày, mẹ ở chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó bởi vì bệnh qua đời chưa có thể về nhà thăm viếng, tháng trước xin về nước nói muốn ăn một bát đạo mủ tạc, ta phê chuẩn. Nhưng ta không nghĩ tới. Hắn là lấy loại phương thức này trở về. Nói tới chỗ này nghiếp đình dừng một chút, tất cả mọi người có thể cảm nhận được nghiếp đình bình tĩnh dưới gương mặt ẩn tàng gọn sóng. Nghiếp đình nói ra, thời đại này, mọi người hướng tới tiền tài cùng danh lợi, rất nhiều người đã không nguyện ý chịu khổ. Bọn hắn quan tâm thăng chức hay không, tiền lương bao nhiêu hình học, đến mức bảo vệ quốc gia sự tình, liền để cho người khác đi làm xong. Đã bọn hắn không muốn đi làm, vậy chúng ta liền không thể đổ cho người khác. Ta rất may mắn cùng chưa quân cộng sự một trận, có thể ở cái này nhao nhao hôn loạn thế giới bên trong y nguyên lo liệu lấy của chúng ta tín ngưỡng cùng nhiệt huyết. Hôm nay lưu tu đứng ra, ngày mai khả năng chính là ta niếp đỉnh đứng ra, nhưng mà ta nghiếp đỉnh sẽ chết, nhưng thiên la địa vong cùng tổ quốc lại sẽ không chết. Ta duy nguyện thiên la địa vong sở hữu tướng sĩ đều có thể ở cái này đem loạn thế giới bên trong đi ngược dòng nước, có một điểm nóng, tóc một điểm quang. Liên làm hình như lửa, cũng có thể trong bóng đêm tóc một điểm ánh sáng không cần chờ bó đốt lửa. 530, lại gặp lưu lý. Lưu tu dạng này người, ý nghĩa sự tồn tại của hắn liền giống như là trong bóng tối hải đăng, chúng ta hành tẩu trong bóng đêm, bên người lạnh lùng lại rất lạnh, không cần ai đến nói cho chúng ta biết phía trước còn có bao nhiêu lửa gạn hoang nôn, xấu xí, mà là cần phải có người đến nói cho chúng ta biết, kỳ thực chúng ta còn có thể trở thành một cái khác loại tốt đẹp hơn trói loại bộ dáng Lữ thụ đứng ở đám người sau bên trong yên lặng nhìn lấy, hát trí siêu cáo chi lữ thụ, Lưu Tu sau cùng đột ngột mất bộ dáng sẽ bị chế tắc thành đồng pho tượng đứng lặng ở linh cảnh trong ngõ hẻm, nền móng bên trên thì tuyên khắc lấy Lưu Tu cuộc đời. Thiên la địa vong không ngại để ai biết được cao đảo Bình Tân chính là bọn hắn chỗ giết, nền móng bên trên viết rõ rõ ràng ràng, Lưu Tu hiệp trợ đồng bào trạm giết cao đảo Bình Tân quá trình bên trong chiến tử, lực băng mà tốt. Nhưng mà mọi người nhưng Thủy Trung vô pháp biết được cái kiên nền móng bên trên cái gọi là đồng bào đến cùng là ai. Lữ thụ nắm lữ tiểu ngư đi cho lưu tu Tiến đưa. Chỉ gặp lưu Tiểu Ngư nghiêm túc đi vào Lưu Tu Linh Quan bên cạnh bãi, thấp giọng nói, "Cảm ơn ngươi cứu được lưu thụ." Có chút đáng tiếc, nàng cũng không có ở Linh Quan bên trong cảm nhận được Lưu Tu hồn phách, đây cũng là lưu thụ mang nàng tới mục đích. Lữ thụ từng suy đoán nếu là thất kiếm tập hợp đủ, cái kia có khả năng hay không chính mình sẽ có được tái sinh người khác hồn phách năng lực. Đây hết thể đều là suy đoán, nhưng lưu một điểm ý nghĩ dù sao cũng so hoàn toàn không đi nỗ lực mạnh. Lữ Tiểu Ngư đối với Lữ thụ lung lay đầu, Lữ thụ thần sắc mở đi một chút. Dạng này cũng tốt, vạn nhất không có cách nào tái tạo hồn phách lời nói lưu tu chẳng phải hồn phi phách tắn à, ở nghiên cứu rõ ràng trước đó vẫn là không cần bước lên cái kia hiểm. Không ít người thấy được lữ thụ, thật nhiều người chấn kinh mừng rỡ tới cùng lữ thụ chào hỏi, vừa mới vừa đi một vị chiến hữu, vậy mà lại trở về một vị chiến hữu. Trên thực tế mọi người ở tang lễ bên trên cực kỳ bi ai về cực kỳ bi ai, nhưng đều không phải là cái gì yếu đất người. Trên vai kháng tốt lưu tu sứ mệnh tiếp tục đi tới liền tốt, từ trong bi thống đi tới Nhanh chân tiếp tục tiến lên, đại trượng phu không gì hơn cái này. Lữ Thụ ngắn gọn giải thích chính mình nhưng thật ra là phối hợp đi lửa gạt biển sâu cắt trắng kia mà, khắc cũng không có nhiều lời, nguyên bản Lữ Thụ còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao giả chết lửa gạt tiền thủ lao loại sự tình này. Nhưng để Lữ Thụ không nghĩ tới chính là, bọn này hàng dĩ nhiên thẳng đến gọi tốt, lửa gạt tốt, liền nên làm như vậy, lại cầm đồ vật lại báo thủ, hả giận, mấu chốt nhất là ngươi không có việc gì liền tốt. Lữ Thụ bó tay rồi nửa ngày, Quả nhiên đều là niếp đỉnh mang ra tốt binh. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ vậy mà tại Lưu Tu tang lễ bên trên thấy được Lưu Lý. Lữ Thụ sửng sốt thật lâu, hắn lôi kéo U Minh Vũ chỉ chỉ Lưu Lý, "Hắn sao lại tới đây?" U Minh Vũ hiếu kỳ, "Ngươi biết hắn?" "Cái này không nói nhảm à, hắn là ta đạo nguyên ban đồng học." Lữ Thụ tức giận nói rằng. "Áo, hắn là Lưu Tu đồng đệ, Niếp Thiên La để thông tri hắn qua tới tham gia lễ truy điệu." U Minh Vũ giải thích nói. Hắn giống như khi còn bé cùng đường ca quan hệ rất tốt, Lưu Tu rời đi thời điểm hắn 5-6 tuổi, nghe nói khi đó Lưu Tu mỗi ngày để hắn cơi tại trên cổ đi ra ngoài chơi đây. Lưu Tu là Lưu Lý từ nhỏ đã sùng bái tấm gương, sau đó đi đến đảo quốc làm nằm vùng, càng thêm để Lưu Lý cảm thấy vì quốc gia vì dân tộc tự hào. Đương nhiên, hắn chỉ biết mình đường ca đang vì nước nhà làm việc, không biết rõ đường ca đến cùng đi nơi nào. Lữ Thụ chấn kinh, Lưu Tu cùng Lưu Lý vậy mà cũng có thể dính Lưu quan hệ hả? Đơn giản không có một chút điểm phòng bị a Hắn nghĩ tới chính mình lấy trước như vậy khí lưu lý, đơn giản quá không nên, lưu thụ cảm thấy vô cùng ấy náy. Cá nhỏ ngươi hơi chờ ta một chút, lưu thụ nói xong cũng hướng lưu lý đi qua, kết quả lưu lý ngẩn đầu nhìn đến lưu thụ hướng hắn đi tới cũng rất khiếp sợ. Đến tử lưu lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ngươi, ngươi vậy mà không chết. Lưu lý giống như là như là thấy quỷ. Lữ thụ có chút xấu hổ. Nói thật hắn hiện tại thật không muốn kiếm lưu lý tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng mà chính mình trước kia giống như làm quá phận đi, lưu thụ chỉ có thể tự an ủi mình đối phương cho là mình chết kết quả lại nhìn thấy người sống, có cái này tâm tình tiêu cực giá trị cũng rất bình thường nha. Hắn dưới sự kích động tới muốn tìm lưu lý nói chuyện, kết quả đến trước mặt lưu thụ lại không biết nên nói cái gì, bầu không khí trong lúc nhất thời liền quỷ dị như vậy lên, lưu thụ nghĩ nửa ngày, sự tình trước kia thật rất xin lỗi, chúng ta về sau đúng vậy chiến hữu, là đồng học. Nhất định phải tương thân tương ái lưu lý nhìn lấy lứ thụ một mặt thành khẩn bộ dáng đều mẹ nó một bức đế tử lưu lý tâm tình tiêu cực giá trị 999 lữ thụ thời điểm chết lưu lý lòng tràn đầy đang suy nghĩ chính mình nhất định phải hào hảo tu hành giúp lưu thụ báo thủ Tuy nhiên bọn hắn trước đó từng có ân đoán nhưng lưu lý cũng thừa nhận lưu thụ kỳ thực không hỏng A mà bây giờ hắn lại gặp được đượcữ thụ một khắc này lữthụ dáng vẻ thật hù dọa lưu lý đây là làm gì à Làm sao một bộ thống cải tiền phi dáng vẻ Đại ca ngươi bình thường một chút. U Minh Vũ, Hắc chí Siêu ở bên cạnh cũng là một mặt một bức Cái này tiện thánh quang đổi tính tình sao. Không sai, hiện tại kinh đô bên này thiên la địa võng bọn chiến hữu đều quản lữ thủ gọi tiện thánh quang. Lúc trước mọi người đều bị tiện một mặt máu. Lưu Lý Nhẫn nhịn nửa ngày đột nhiên hỏi nói, đã ngươi không chết? Vì cái gì không tham gia lạc thần học viện chiêu sinh khảo thí? Hiện tại đã kết thúc. Lữ thủ lúc này còn vẫn nói, về sau chuyện của ngươi, chính là ta sự tình. Có người khi dễ ngươi ngươi liền nói với ta, ngươi muốn thiếu tiền tiêu. Tiền coi như xong, ngươi cũng không thiếu tiền. Ngươi chờ chút, ngươi mới vừa nói cái gì. Chính mình vậy mà bỏ qua lạc thần tu hành học viện chiêu sinh khảo thí. Chính mình quả nhiên vẫn là bị hồ sao. Lữ thụ mặt lúc ấy liền đen, hắn trực tiếp quay người hướng Trung Ngọc Đường đi đến, ta hẳn là có thể tham gia lạc thần tu hành học viện thi lại a Trung Ngọc Đường đông nhiên hướng U Minh Vũ Mắc, U Minh Vũ, ta tìm ngươi có chút việc muốn nói. Kết quả Trung Ngọc Đường vừa mới chuẩn bị cất bước rời đi, trực tiếp liền bị lữ thụ nắm chặt trở về, liền lữ thụ tay kia sức lực. Nếu không phải Trung Ngọc Đường kịp thời ngừng thân hình, y phục đều có thể bị kéo rách. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 374. Là như vậy A lữ thụ, chúng ta lạc thần tu hành học viện sự tình kỳ thực cùng thi đại học đồng dạng A, đều là đề thi chung không có thi lại cái này nói chuyện. Trung Ngọc Đường cười nói nói, chỉ là nụ cười có chút cứng ắc. Hắn làm lữ thụ thế thân hành động người sắp đặt đương nhiên biết rõ lữ thủ ở thần tập đã làm gì. Cái kia mẹ nó cấp á ngụy cảnh đều đã chết, hắn Trung Ngọc Đường bây giờ có thể là con hàng này đối thủ. Nhưng mà không có cách nào à, hắn trong khoảng thời gian này đều ngăn cản bao nhiêu quyền quý, việc này không thể thực hiện được tốt à, không thể lái sau khi đi cửa tiền lệ à. Húng chi, sau khi đi cửa loại chuyện này hắn Trung Ngọc Đường nói thật không tính, Trung Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói ra, cây nhỏ à, kỳ thực việc này rất dễ giải quyết. Người đi cùng nghiếp thiên la hoặc là thạch thiên la nói một tiếng liền xong việc a tìm ta vô dụ. Lữ thụ, ha ha. Đế tử Trung Ngọc Đường Tâm Tình Tiêu Cực Giá Trị, 666. Người trước buông ra ta. Ha ha. Người tùng không buông. Ha ha. Đế tử Trung Ngọc Đường Tâm Tình Tiêu Cực Giá Trị, 999. 531, Lữ Tiểu Ngư học tỷ. Lữ thụ cảm thấy tu hành học viện để thi trung sự tỉnh có điểm gì là lạ à, thế nào liền toàn bộ đã thi xong. Tính toán một cái thời gian, giống như Trung Ngọc Đường trước đó thông chi thời gian của mình xác thực không có vấn đề gì. Đúng là tự mình làm nhiệm vụ bỏ qua thời gian. Cụ thể khảo thí thời gian là lúc nào? Lữ thụ lôi kéo Trung Ngọc Đường hỏi. Trung Ngọc Đường không hề nghĩ ngợi trả lời nói, ngày mùng 6 tháng 1. Lữ thụ hít một hơi lánh khí, cái này mẹ nó không phải niếp đỉnh bên kia cho mình rút lui tuyển hạng về sau mấy ngày sau. Hợp lấy khi đó rút lui nhưng thật ra là có thể gặp phải khảo thí đó a Nhưng ngươi mẹ nó ngược lại là cho ta nói à, lữ thụ lập tức bó tay rồi, hắn cũng không biết đạo khảo thí thời gian cụ thể, ở đảo quốc chơi quá này trực tiếp liền quên mất. Trung Ngọc Đường biết rõ lần này lữ thụ công huân hiển hách cho nên nói chuyện cũng không phải thường khách khí, đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bây giờ căn bản đánh không lại lữ thụ, hơn nữa hắn biết rõ lữ thụ con hàng này bình thường tiện bắt đầu căn bản không quản ngươi có đúng hay không chiến hữu trước tiện chết lại nói tốt ta Tê nhỏ à. Ngươi cũng biết rõ Thiên La Địa Vong muốn đứng vững các quyền quý áp lực, ở nguyên tắc phương diện từ trước đến nay là không có có tí vết, nếu như mở một cái tiền lệ, người ta liền sẽ bắt ngươi chuyện này khi đột phá khẩu. Trung Ngọc Đường ngữ trọng tâm trường nói rằng, lữ thụ chấm ngâm 2 giây, ta vì tổ quốc. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Dừng lại. Trung Ngọc Đường ra đầu đều tê, ta còn có việc đi trước. Không đợi lữ thụ kịp phản ứng đâu, Trung Ngọc Đường vậy mà trực tiếp từ bên trong áo khoác chui ra. Chết người. Lữ Thụ mang theo trung ngọc đường chế phục áo khoác không còn gì để nói, người lão tiểu tử ngay cả áo khoác cũng không cần. Lưu Lý ở bên cạnh một mặt ngậm ép nhìn lấy Lữ Thụ, Lữ Thụ vốn là muốn cùng Lưu Lý hảo hảo tâm sự, dù sao người ta kính ngưỡng đường ca cứu mình một mạng, sau này mình nhất định phải đối với người ta tốt một chút đúng hay không? Lữ Thụ hướng Lưu Lý đi qua, ta hiện tại có việc lấy đi, bất quá ta lời mới vừa nói đều giữ lời, có việc ngươi tìm ta, ta và ngươi đường ca là vô cùng tốt bằng hữu. Tuy nhiên ngươi đường ca không coi ở đây, nhưng về sau ta đúng vậy ngươi đường ca. Đế tử Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lưu Lý mặt lúc ấy liền đen, nói chuyện cứ nói, cái này thế nào còn chiếm người tiện nghi đâu. Vừa rồi Lưu Lý còn đang suy nghĩ lưu thủ con hàng này có phải hay không đổi tính, nhưng bây giờ xem xét căn bản không phải chuyện như vậy, lưu thủ con mẹ nó là lúc đầu cái kia lưu thủ a Bất quá không biết rõ vì cái gì Lưu Lý trong lòng cũng có chút tan ủi. Kỳ thực cao chung giữa bạn học trung lớp nào có nhiều như vậy cứu hận, rất nhiều người tốt nghiệp trung học về sau ngấm lại trong trường học cùng người khác kết xuống mâu thuẫn thật sự là buồn cười. Tiến vào xã hội sau rõ ràng là từng tại cao trung đánh nhau hai người ngược lại quan hệ tốt nhất, loại chuyện này lại không phải là không có, đơn giản quá bình thường. Ở tất cả mọi người coi là lữ thụ sau khi qua đời, cho dù là Lý Ngọc Thanh, Diệp Linh Linh hai người kia cũng đều vì lữ thụ đỏ cả vách mắt, có đôi khi, quan hệ giữa người và người cũng không có phức tạp như vậy. Nếu như Lưu Thụ bình thường một chút. Bất quá đến lúc này Lưu Lý cũng còn không có nghĩ rõ ràng Lưu Thụ chuyện này tiền căn hậu quả, không phải Thiên La Địa Vong thông báo Lưu Thụ đã chết sao. Kết quả hắn lại phát hiện Thiên La Địa Vong Kinh Đô bên này rất nhiều người đều chuyện thường ngày ở huyện. Hơn nữa lúc này Lưu Lý trợt phát hiện, liền tại bọn hắn giữa bạn học trung lớp còn tại phân cao thấp cạnh tranh thời điểm. Lưu Thụ hách nhưng đã nhảy ra đồng học cái vòng này, hướng đi càng lớn sân khấu. Cũng tỷ như Trung Ngọc Đường. Vị này dự châu đại quản gia ở các bạn học tâm lý, địa vị là gần với thiên la nhóm, nhưng trung ngọc đường đối với lưu thủ cũng rất khách khí, lưu Thụ lại còn có thể trực tiếp để người ta áo khoác cho lột xuống. Giờ này khắc này lưu Thụ ở lưu lý mắt bên trong đã biến có chút thần bí, tựa hồ có quá nhiều hơn mình cũng không biết sự tình phát sinh qua. Lữ Thụ tay trái đấm đấm ngực của mình sau đó chỉ lưu lý, ta lưu Thụ tuyệt không nuốt lời, nhớ kỹ, ta về sau liền là của người đường ca. Đến từ lưu lý tâm tình tiêu cực giá trị. 1999. Người mẹ nó mau cút ra ngươi, lúc nào đều không quên chiếm người tiện nghi là không." Lữ Thụ nói xong cũng tránh người, hắn muốn đi tìm Niếp Đỉnh hoặc là Thạch Học Tấn nói nói chuyện này chứ, kết quả hắn phát hiện Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn lại nhưng đã không thấy. "Người đâu?" Sau đó 2 ngày Lữ một mực đang tìm khắp nơi Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn, nhưng hai người kia giống là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, căn bản tìm không thấy. Lữ Thụ cảm thấy cái này muốn không phải cố ý chôn tránh hắn, cái kia mẹ nó mới có quỷ. Lữ thụ sầu mi khổ kiểm, nhưng mà lúc này đây hắn đông nhiên nghĩ đến một vấn đề sau cả người cũng không tốt, cá nhỏ, ngươi tham gia để thi chung không? Tham gia, thi cũng không tệ lắm, lữ tiểu ngư vân đạm phong khinh nói ra, ta cho là ta lại là ngươi đồng học, không nghĩ tới ta cuối cùng thành học tỷ của ngươi. Lữ thụ, vốn nên nên thấp chính mình cấp 4 muội muội đông nhiên thành học tỷ của mình. Việc này tính thế nào a Không có chuyện gì, lữ tiểu ngư an uổi nói, nay năm thi bất quá còn có do năm. Nhà chúng ta lữ thụ như thế thông minh, chỉ phải cố gắng, rõ năm nhất định có thể thi đầu. Lữ tiểu ngư, ta cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội, lữ thụ mặt đen lên nói rằng. Chờ lấy học lại A ngươi, lữ tiểu ngư nói xong cũng đắc ý ôm lấy điện thoại di động xem lửa ảnh. Đối với nàng mà nói lên hay không lên học trọng yếu sao? Không trọng yếu A, không phải lữ thụ nhất định phải nàng đến trường nào có như thế sự tình. Cho nên lữ thụ không tham nộ thêm đề thi chung đối với lữ tiểu ngư tới nói. Đơn giản có thể thỏa thích cười trên nỗi đau của người khác tốt ta, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Nghĩ đến chính mình bỗng nhiên liền thành Lữ thụ Học tỷ, tâm lý làm sao còn có như vậy một chút tiểu hưng phấn. Lúc này Niếp Đình cùng Thạch Học Tấn hai người thân ở ngoài trong dặm ngồi ở bờ sông thả câu, Thạch Học Tấn bưng lấy sách đóng chỉ nhìn say sưa ngon lành, lúc này hắn trong túi quần điện thoại di động vang lên, Thạch Học Tấn móc ra xem xét cười nói, Lữ thụ đã rời kinh, ngươi cứ như vậy cho hắn làm đi chỉ an tự cốt, xem như chèn ép công thần a. Hắn bản nên đi càng lớn sân khấu triển lộ phong mang, nghiếp đình trong tay cần câu giật giật, hắn lúc này một bên thu dây một bên nói ra, chờ hắn đi chỉ an tự cô qua một đoạn không có cái gì chất béo thời gian, liền sẽ biết rõ đi hải ngoại chỗ tốt. Ngươi liền không sợ hắn bị phản. thành học tấn cười nói, lữ thụ người này là có điểm mấu chốt, điểm này so với hắn quá nhiều luôn miệng nói yêu nước yêu nhà kết quả lại sau lưng làm hạ lưu câu đương người tốt hơn nhiều, hắn muốn nguyện ý trở thành ngày thứ 9 là đi phụ trách hải ngoại sự vụ. Ta cho hắn chịu đòn nhận tội cũng không có gì, Nghiếp Đình nói rằng. Trước đó ta còn đang suy nghĩ ngươi như vậy xem trọng hắn đến cùng vì cái gì, chẳng phải là một cái cấp C thiếu niên à, thách học tấn trước mặt cần câu giật giật, hắn đem cắn mồi cá nói tới, lần này nếu để cho toàn thế giới biết là một cái 17 tuổi thiếu niên chém giết đã trở thành cấp ha ngụy cảnh cao đảo bình tận, không biết do phượng hoàng xã cái kia không ai bị nổi minh vương sẽ nghĩ như thế nào. Đương nhiên, lữ thụ bên này hẳn là vận khí thành phần rất lớn. vận khí Cũng là thực lực một bộ phận, Nghiếp Đình bình tĩnh nói rằng. 532, đội tri an viên tiểu hùng hứa. Lữ thụ trở lại đã lâu nhỏ nhà trện, chính là phát hiện trong phòng chỉnh trình tê tê, nên biết rõ gì vãng lữ tiểu ngư ở nhà một mình thời điểm căn bản không hào hào chỉnh lý việc nhà, mỗi lần đều loạn không còn hình dáng, lần này chuyện gì xảy ra, vừa ra đến trước cửa lại còn chỉnh sửa lại một chút việc nhà. Không đúng. Lữ thụ sơ soạn một chút bàn ăn, trên mặt bàn nửa điểm cho bụi đều không có coi như Lữ Tiểu Ngư ra ngoài trước đó quét dọn qua cái này cũng đều một tuần lễ thời gian, dù sao Lữ Tiểu Ngư đi theo hắn ở kinh đâu ngây người trọn vẹn một tuần lễ nha, làm sao cũng sẽ điểm rơi bùi đó à. Ngay lúc này, Tiểu hung hướng hữu lấy một khối khăn leo từ trong toa lét bật đi ra, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy hai người, nó tranh thủ thời gian bức bỏ khăn leo đi trên mặt bàn cầm vợ viết đến, các người rốt cục trở về, ta có thể đi ra ngoài chơi rồi sao. Lữ Thụ khỏe miệng giật một cái, Quả nhiên vẫn là không thể ở phương diện này đối với cá nhỏ đáp lại quá nhiều hy vọng A Bất quá hắn không có trực tiếp thả tiểu hung hứa đi, ngươi bây giờ có thể khống chế bao nhiêu đàn chuột. Tiểu hung hứa nghĩ nghĩ ở sách bài tập bên trên viết nói, 5 vạn trái phải. Lữ thụ hít một hơi lánh khí, nhiều như vậy. Ngươi khống chế được rồi sao? Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, bọn chúng đều nghe ta, tiểu hung hứa dương dương đắc ý viết nói. Nhìn đem ngươi có thể, lữ thụ nhữ lông mày, cấp độ ép trở lên thực lực đàn chuột có bao nhiêu con. 61 bảy con, tiểu hung hứa viết cái phi thường con số chính xác, như thế để lữ thụ rất bên ngoài, không nghĩ tới con hàng này vẫn rất tinh minh, vậy mà có thể mảnh hóa đến vị trí. Không thể không nói cái số này đã phi thường khổng lồ, ở thiên la địa vong bao trùm phía dưới, lại có cái nào cái tổ chức thế lực có thể đạt tới loại tình trạng này. Chỉ sợ thiên la địa vong chính mình cũng không nghĩ tới, tại bọn họ quản chế giới, một cái nhân loại bên ngoài quần thể đang lữ thụ bồi dưỡng hạ chậm rãi lớn mạnh lấy. Lữ thụ quan sát đến tiểu hung hứa trên người năng lượng ba động, sợ là đều đã cấp xê sơ dai thực lực, hắn cầm ra hai quả tẩy tủy quả thực trực tiếp cho tiểu hung hứa ăn hết, tiểu hung hứa đơn giản cảm động lệ nóng doanh trọng, chính mình thật sự là không nguồn việc nhà A. Ở tiểu hung hứa thế giới quan bên trong, khi lữ thụ để nó làm bài tập thời điểm, lữ thụ là người xấu, lữ tiểu ngư là người tốt, khi lữ thụ cho nó tẩy tủy quả thực mà lữ tiểu ngư để nó làm việc nhà thời điểm, lữ thụ là người tốt, lữ tiểu ngư là người xấu. Nó là một cái thiện biến cây tùng. Lữ thụ trước mấy ngày ở kinh đô thời điểm còn cùng Hắc Chí Siêu thảo luận qua liên quan tới linh thú trưởng thành vấn đề, Thiên La Địa Vong bên trong cũng có đẻ thằng linh thú, thậm chí có một ít phi thường ẩn nấp. Theo Hắc Chí Siêu nói, Niếp đỉnh mỗi tháng đều sẽ rút ra một ngày hai ngày tiến về Trường Bạch Sơn bên trong, đây không phải bí mật gì, mà Niếp đỉnh đi Trường Bạch Sơn nguyên nhân, giống như liền là bởi vì nơi đó có linh thú tồn tại, hơn nữa còn là Niếp đỉnh tự mình nuôi nấng. Mỗi loại linh thú tấn thăng tư chất đều không quá đồng dạng, Hắc Chí siêu làm kinh đô Thiên là địa vong sự vụ ngày thường người quản lý, hắn là rất rõ ràng linh thú nuôi dưỡng công việc, thẩn hắn nói, đại bộ phận linh thú đều có giai cấp phân chia, có chút vật loại tư chất trời vốn liền cao, cho nên ở linh khí khôi phục khôi phục giai đoạn, cái này chủng linh thú năng đủ cấp tốc thông qua hút linh khí để hoàn thành tiến đến giai. Mà có chút linh thú thì tư chất khá thấp, lên cấp tốc độ phi thường chậm chạp, hơn nữa rất dễ dàng đã đến hạn mức cao nhất. Kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nếu như tiểu hung hứa không phải gặp lữ thụ, nó hạn mức cao nhất chỉ sợ cũng đúng vậy cấp E tả hữu nhưng mà cứ như vậy từng khỏa tẩy tủy quả thực uy xuống tới, mắt nhìn thấy cấp B cũng không phải là không có khả năng, đến mức cao cấp hơn có phải hay không cũng có thể nếm thử, vậy phải xem nhìn tiểu hung hứa cực hạn đến cùng ở nơi nào. Đại miêu, bì bì heo, tiểu hung hứa cái này bà rõ ràng đã trở thành người nhà đồng dạng linh thú, lữ thụ sẽ không đối với nó nhóm keo kiệt, đời này nói. Đương nhiên là báo đoàn sưởi ấm, tất cả mọi người cường đại tốt nhất. Lữ Thụ nghĩ nghĩ cho Tiểu Hung Hứa lại pha loãng hai thùng tẩy tủy quả thực chất lỏng, đi uy cho tiểu đệ của ngươi nhóm, một bộ phận nhìn xem có thể hay không tăng lên tới cấp E, chứ không muốn tăng lên nhiều như vậy, ta cảm thấy ngươi tại khống chế đàn chuột trong chuyện này vẫn là dùng nhiều hao chút tinh lực, không nên quá tự tin. Qua một thời gian ngắn ta nhưng có thể sử dụng đến ngươi đàn chuột. Tiểu Hung Hứa vừa ăn xong hai cái tẩy tủy quả thực đương nhiên là Lữ Thụ nói cái gì hắn liền nghe gì. Đặc ý mang theo hai thùng pha loáng sau tẩy tủy quả thực chất lỏng đi huy đàn chuột, trước khi đi trả lại lữ thủ quăng cái ta làm việc ngươi yên tâm ánh mắt, lữ thủ cũng nhìn không hiểu. Bất quá lữ thủ nói qua một thời gian ngắn dùng tới được đàn chuột là thật, hắn trở về trước khi đến liền đã tiếp vào thông chi cần phải đi trị an tự liệt lên đưa tin, hắn điều lệnh đã chuyển tới tây phệ bên kia. Tây phệ bọn hắn trước đó thu hoạch được chiến công sau đạt được tư nguyên nghiêng, hiện tại cũng đã lập tức sẽ tấn thăng cấp xê dáng vẻ mà lạc thành người tu hành trị an đại đội đội trưởng đúng vậy Tây Phệ bản thân. Nhưng là Tây Phệ bọn hắn tiếp vào điều lệnh thời điểm cũng có chút mộng bức, bình thường điều lệnh trên giới tin tức đều phi thường đầy đủ, nhưng mà lữ thụ điều lệnh liền vô cùng đơn giản, thậm chí ngay cả quân hàm đều không có viết, chỉ có tính danh, tuổi tác, giới tính, quê quán. Bọn hắn vừa mới bắt đầu tưởng rằng trùng tên trùng họ đâu, dù sao không là vừa vặn mới giúp lữ thụ di cô đánh một trận. Tất cả mọi người coi là thụ quả thật đã chết Kết quả bọn hắn gọi điện thoại đi cùng Trung Ngọc Đường xác nhận tin tức, chính là phát hiện cái này lữ thụ chính là bọn hắn coi là đã tử vong cái kia. Trung Ngọc Đường cũng không có gạt, nói mình để lữ thụ phối hợp lừa gạt hát cám vương quốc bên kia tiền thù lao tận lực giả chết, hiện tại tiền thù lao lĩnh song tròn nên lữ thụ có thể khôi phục thân phận. Hắn không có nói lữ thụ đã tấn thăng thượng tá sự tình, lúc đầu Niếp Thiên La đã nói muốn giữ bí mật, hơn nữa hắn Trung Ngọc Đường mới chú tá, lữ thụ cũng đã là đại tá, nói lên đến cũng rất lúng túng. Tây Phệ bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy a Nhưng cái này cũng không đúng à, Tây Phệ ở trong điện thoại hỏi, Lữ Thụ không cần đi lạc thần tu hành học viện à, làm sao tới. Lời còn chưa nói hết đâu, Tây Phệ liền nghe đến trung ngọc đường bên kia ngựa khí ngưng trọng bắt đầu, ngàn vạn chớ cùng Lữ Thụ sách tu hành học viện sự tỉnh. Xin nhờ các vị, Tây Phệ mấy người người đưa mắt nhìn nhau, tình huống như thế nào a Mà Lữ Thụ nói có chuyện cần đàn chuột, chính là bởi vì hắn cái này một lệnh thuyên truyền. Đã nói muốn đi chỉ an đại đội vậy thì đi thôi, bất quá lưu thủ nghĩ thầm mình coi như không đi tu hành học viện cũng phải thi đại học ca không phải sao. Lên không được tu hành học viện, hắn liền tiếp tục dựa theo chính mình kế hoạch đi thi đại học tốt. Không cần quá xa, hiện tại hắn cũng đối danh giáo không có gì chấp nhiệm lạc thành địa phương đại học là được. Nếu là như vậy, sau cùng mấy tháng lữ thủ còn cần hảo hảo đem tri thức điểm đều đã cho một lần, làm sao có thời giờ đi quản trị an. Liên để tiểu hung hứa tới chống đỡ vạc đi. Chị An bên trên sẽ ra sự tình chính mình tìm tiểu hung hứa, để nó đàn chuột đi giải quyết. Dù sao An hắn như vậy nhiều tẩy tủy quả thực, cũng không thể một điểm chính sự không làm mỗi ngày cho người ta báo ngộng bán quy tệ a Lữ thụ lời nói thâm thiêng nói ra, luôn ở trong mơ bán quy tệ cũng không được, nghiệp vụ phải đổi thông biết không. Tiểu hung hứa cái hiểu cái không. 533, nghiệp vụ phải đổi thông. Sáng ngày thứ 23 giờ sáng lữ thụ liền tỉnh, núi tuyết sụp đổ liền mang ý nghĩa hắn cùng kiếm các còn lại tiền bối đồng dạng. Ở tố núi tuyết trong chuyện này hết thể đều cần bắt đầu lại từ đầu. Tâm tình tiêu cực giá trị tạm thời muốn giữ lại thắp sáng thứ bảy ngôi sao. Đối với chính thức tấn thăng cấp B từ thân thể tố chất cùng phương diện tốc độ triệt để đền bù không đủ, lữ thụ vẫn là rất chờ mong. Dù sao trên người có nhược điểm đều khiến lữ thụ cảm giác mình bây giờ cấp B có chút hư, chỉ có toàn phương vị đạt tới cấp B mức độ, hắn có thể hoàn toàn yên lòng. Cho nên dưới loại tình huống này, tâm tình tiêu cực giá trị không thể tham ô đến đổi lấy khí hải trái cây phía trên Nặng như vậy tố núi tuyết cũng chỉ có thể ngày qua ngày nỗ lực tu hành Lữ thụ cảm thấy không có gì Đã lý huyền nhất bọn họ đều là một kiếm một kiếm luyện ra được Như vậy chính mình cũng không có vấn đề Thân tập chi hành bên trong Lữ thụ vẫn luôn đang cố gắng đi lắng động chính mình đã từng thu hoạch Cũng làm cho hắn phát hiện đối với thân thể nắm giữ Cũng không phải là một cái nào đó Giai đoạn hoàn thành liền gối cao không lo Lực lượng của hắn một mực đang tăng trưởng Tương đối ứng chính là ở lực lượng tăng trưởng quá trình bên trong Hắn ở đối với thân thể của mình thể trưởng khống trình độ càng ngày càng kém. Hiện tại, hắn có bó lớn thời gian, cho nên muốn triệt để lắng đọc xuống, một lần nữa nhặt lên những cái kia hắn nhanh chóng tăng lên quá trình bên trong để lại mất chi tiết. Khi khí hải núi tuyết khai phóng về sau, bình thường huy kiếm lúc kiếm cương liền xuất hiện, không còn giống như là ban đầu ở gận nổ kỳ nhà võ quán trong kia dạng lúc linh lúc mất linh. Bất quá lưu thụ hiện tại tươi ít trực tiếp cầm trong tay vũ khí chiến đấu. Thật giống như Lý Huyền Nhất đã hoàn toàn chỉ sử dụng kiếm khí cùng phi kiếm đồng dạng, bất quá lữ thụ cảm thấy nếu như nếu là hắn lấy tới một thanh hào kiếm, cũng có thể thử một chút cận chiến đấu phương thức. Vẫn là ý nghĩ kia, để cho người khác coi hắn là thành cung tiến thủ, khi đối phương liều lĩnh nhích lại gần mình thời điểm, chính mình nhưng lại có thể tùy thời biến thành đao phủ thủ chém người. Lữ thụ lúc này kiếm cương còn không có cách nào giống Lý Huyền Nhất như thế thu phóng tự nhiên. Lúc trước lần thứ nhất gặp đến lao ra tử luyện kiếm lúc cái kia loại huyền diệu cảm giác vẫn như cũ để lữ thụ ký ức vẫn còn mới mẻ, bất quá lao ra tử kiếm khí đều là ẩn đi chứ không lộ ra, hắn lại là phong mang tất lộ. Lữ thụ cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu là hắn có thể đem kiếm cương làm đến dấu mà không phát, hẳn là liền xem như ở kiếm đạo tạo nghệ bên trên tiến thêm một bước. Buổi sáng ăn xong điểm tâm lữ thụ liền mang theo lữ tiểu ngư cùng một chô hướng trên núi bước đi, nơi đó còn có đại miêu cùng bỉ bì, bì heo cần cho ăn tẩy tủy quả thực nhưng mà vừa tới nhà mình cái kia phiến ruộng đất cổng lữ thụ liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp rau hẹ trong ruộng có một khối nhỏ rau hẹ vậy mà vừa mới bị người cắt qua, nên biết do hắn cùng lữ tiểu ngư vẫn luôn ở bên ngoài lúc này mới vừa trở về, khẳng định không phải hai người bọn họ cái làm à. Tiểu hung hứa còn đang giúp ngươi cắt rau hẹ sao? Lữ thụ theo bản năng liền cho rằng lữ tiểu ngư lại chỉ vì tiểu hung hứa làm việc. Nhưng lữ tiểu ngư lung lay đầu, trên mặt biểu lộ 10 phần khủng bố, nàng rất rõ ràng. Đây là có người trộm nhà bọn hắn giao hẹn, lại có người dám trộm nhà bọn hắn giao hẹn. Vô pháp tha thứ. Lữ thụ còn chưa lên tiếng đâu, Lữ Tiểu Ngư đã bắt đầu im mắng Triệu Hoán Đại Miêu cùng Bì Bì Heo, tiểu hung hứa trở về, nàng nói mình gọi ngự thú sư Lữ Tiểu Ngư, cũng không phải là nói đùa nói dỡ thôi, nàng là thật có năng lực như thế. Nửa giờ sau Đại Miêu, Bì Bì Heo hai cái sợ hàng cũng bên trong ngồi ở Lữ Tiểu Ngư trước mặt, Lữ Tiểu Ngư trong ngực ôm tiểu hung hứa, nho nhỏ tay chỉ hai cái sợ hằng cái mũi. Đại miêu, bì bì heo, hai ngươi đi đầu không phải để các ngươi hai cái nhìn lấy vườn rau đó sao? Đại miêu đầu to rũ cục lấy, mà bì, bì heo thì là ngửa cái đầu hư một tiếng, lữ tiểu ngư lông mày sẽ xẻ ra à, đi trên núi chơi. Không đều cho các ngươi hai cái nói những này rau hẹ là nhà chúng ta cơ nghiệp muốn nhìn cho thật kỹ sao? Bì, bì heo lại ngửa đầu hừ một tiếng, lữ tiểu ngư bông nhiên quay đầu nhìn về phía đại miêu, là ngươi nhất định phải dẫn nó đi trên núi chơi. Đại miêu đầu thấp hơn. Lữ thụ ở một bên cái kia mẹ nó là cái gì cũng nghe không hiểu, Lữ tiểu ngư ngự thú thiên phú lợi hại như vậy sao, cho hắn thấy sửng sốt một chút. Tiểu hung hứa ngày hôm qua làm việc nhà đi cho nên việc này cùng nó không có quan hệ gì, trước đó còn tại không công bằng, bằng cái gì liền nó cần phải đi làm việc nhà, kết quả hiện tại ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, chính mình hôm nay không cần chịu hung A Lữ tiểu ngư nhĩu lông mày, nhà ta nghèo biết rõ không, trong khoảng thời gian này mỗi ngày cho các ngươi mua thịt ăn. Thịt từ ở đâu ra biết rõ không? Đúng vậy bán rau hẹ đổi lấy. Kết quả các ngươi vậy mà thừa dịp ta không lúc ở nhà rau hẹ ruộng cũng không nhìn vụn trộm chạy trên núi đi chơi. Các ngươi xứng đáng ta sao? Lữ tiểu ngư càng nói càng tức giận, trực tiếp một bàn tay đập vào tiểu hung hứa trên nó. Tiểu hung hứa, 3 Đế tử tiểu hung hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái này mẹ nó quan nó chuyện gì, nàm cũng chúng đạn có được hay không? Lữ thụ vui cười a cười nói, việc này trước không lộ ra. Tiểu Hung Hứa ngươi đem ngươi đàn chuột mang tới 100 cái mai phục tại rau hẹ ruộng bên cạnh, ta nên biết rõ là mẹ nó ai sao mà to gan như vậy tới trộm ta rau hẹ. Vào lúc ban đêm Lữ thủ cùng Lữ Tiểu Ngư về cơ quan hành chính đường nhà chết đi, mà Đại Miêu cùng Bỉ Bỉ heo liền giấu trong sân vụng trộm xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài quan sát, mà Tiểu Hung Hứa thì mang theo một phiếu tiểu đệ mai phục tại rau hẹ trong ruộng. Đến đêm dài thời điểm, Tiểu Hung Hứa con mắt sáng ngời có thần nhìn lấy ruộng đất bên ngoài, lập công thời điểm đến a. Đột nhiên Nó nhìn thấy nhà trưởng thôn trưởng tử vụn trộm mang theo hơn 10 người gión rén hướng giao hẹ ruộng mẹ kia đến, có còn nhỏ âm thanh hỏi, chúng ta làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi, người ta thế nhưng là đạo nguyên ban học sinh. Suốt cái dám sự tình, người không biết sao, cái kia đạo nguyên ban học sinh đã bị người sát hại, trong nhà chỉ còn lại một cái tiểu cô nương, hơn nữa nàng linh thú cũng không biết rõ chạy đi đâu rồi. Ngày hôm qua ngươi ăn cái này giao hẹ không? Nhà trưởng thôn con trai nói rằng, ăn. Hắc hắc. Hiệu quả kiểu gì? Nhà trưởng thôn con trai hỏi. Hát hát hát. Hát hát hát. Mười mấy người cùng một chô cười bắt đầu. Mai phục tại một bên tiểu hung hứa trong lòng tức giận, ác hướng gan bên cạnh sinh. Đúng vậy cái này mười mấy người làm hại nó bị lữ tiểu ngư đánh. Ngay một khắc này, cái kia hơn 10 thôn dân đống nhiên tất cả đều nằm trên mặt đất, phát ra nằm ngáy ho ho tiếng vang. Trước đó không có nửa phần dấu hiệu, mà tiểu hung hứa hiện tại từ kim sắt trang giấy bên trên lấy được nhập mộng năng lực. Đúng là đã có thể đồng thời để nhiều người như vậy bỗng nhiên đi ngủ. Kim sát trang giấy giao phó cho tiểu hung hứa thiên phú kỹ năng phản phất như là bẩm sinh năng lực, có thể theo nó tiến dai mà lên cấp, cái này phản phất đúng vậy trời sinh thích hợp linh thú kỹ năng giống như. Trước kia nó còn chỉ có thể từng cái từng cái nhập ngộng, hiện tại không đồng dạng, hiện tại tiểu hung hứa có thể làm cho hơn 10 người nhập ngộng hơn nữa để bọn hắn ở trong ngộng gặp nhau. Đó là một cái cự đại mộ cảnh, càng thêm hoàn chỉnh, giống như một phương thế giới. Cái này là cấp C về sau nhập ngộng năng lực. Trong ngộng cảnh tiểu hung hứa bộ dáng dị thường giữ tợn, đều mẹ nó mua cho ta quy tệ, mạo xưng siêu cấp hội viên có thể hưởng chín. Một gãy. Đây đúng vậy lữ thụ nói tới nghiệp vụ biến thông A. Tiểu hung hứa cảm thấy mình có thể nói là phi thường thông minh. 534, nhập ngộng Đại Pháp. trưởng thôn con trai mang theo hơn 10 người nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trong mộng vô số lần mộng thấy một cái toàn thân trắng như tuyết trên đầu lại đỉnh lấy một túm lông tím con sóc hỏi bọn hắn muốn hay không mạo xưng siêu cấp hội viên. Bọn hắn đều sắp điên rồi, biết rõ rằng cái này mộng có vấn đề nhưng Thủy chung vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa cái kia con sóc bọn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng chẳng phải là giao hệ điển chủ người ta linh thú ả. Trên thực tế tiểu hung hứa nghe lữ thụ dạy bảo về sau cũng ở vô số lần thử nghiệm làm như thế nào để mộng cảnh chân thực bắt đầu. Nó cũng rất rõ ràng nhưng một giấc mơ chân thực đến làm cho không người nào có thể phát giác thật giả thời điểm, ngẫm cảnh bản thân lực khống chế liền sẽ rất mạnh. Loại tình huống này người khác căn bản cũng không có suất mộng ý nghĩ, cũng không có phá ngẫm nói chuyện. Truyền thuyết bên trong có người bị khống chế lấy một giấc chiêm bao ngàn năm thủy chung vô pháp thức tỉnh, cái này giống như mới là cao đoan nhất nhập ngẫm phương pháp sử dụng, để nằm mơ người đắm chìm trong trong ngẫm không muốn tỉnh lại đó mới là mạnh nhất. Nhưng mà tiểu hung hứa làm không được. Đạo lý nó đều hiểu. Thế nhưng là vừa tiến vào mộng cảnh của người khác nó liền không nhịn được thả bay tự mình. Cũng may nó đẳng cấp bây giờ cao đối với mộng cảnh lực khống chế cũng thay đổi mạnh, cho nên nhà trưởng thôn con trai coi như muốn tỉnh lại đều làm không được. Cái này đi đúng vậy khác một con đường, tiểu hung hứa quản nó gọi cưỡng ép nhập mộng. trọn vẹn dày vò mấy giờ thẳng đến tiểu hung hứa chính mình cũng cảm thấy không có tí sức lực nào mới rốt cục thu thần thông. Nhà trưởng thôn con trai bọn hắn hơn 10 người từ dưới đất bò dậy đến, lúc này thất kinh, quỷ à. Đối với người bình thường mà nói, cái này cùng gặp quỷ thật không có gì khác biệt Lại nói bọn hắn đến trộm giao hẹ cũng không phải một ngày hai ngày Lữ tiểu ngư xuất phát đi kinh đâu ngày thứ hai bọn hắn liền bắt đầu trộm Ngay từ đầu chỉ dám trộm một hai cây Kết quả nhà trưởng thôn con trai hiện đang thẳng thắn đúng vậy coi trọng khối này Một khi dễ lữ tiểu ngư một lần nữa thu hồi trong thôn đến đâu Đến lúc đó mọi người còn không phải vài phút đi đến nhân sinh đỉnh phong Hắn thấy, lữ thụ hắn là không thể chêu vào Nhưng một cái tiểu cô nương không đến mức không thể trêu vào đi. Chỉ là nhà trưởng thôn con trai không biết, đương kim trên đời, có thể chọc được tiểu cô nương này người, thật sự là không nhiều lắm. Tiểu hung hứa thả đám người này về sau liền đi cho lữ thụ báo tin, lữ thụ bàn giao nó thời điểm cũng không có để nó tra tấn người, mấu chốt nhất vẫn là muốn làm sạch trộm giao hẹ tặc đến cùng có nào. Lúc này lữ thụ đang ở nhà bên trong tu luyện kiếm đạo, hắn chợt nhớ tới một việc. Đó chính là hắn hoàn toàn có thể lần nữa sử dụng sơn hà ấn trợ giúp Lưu Lý cải biến Phúc Địa cấp bậc A. Bất quá Lưu Lý giống như đổi mới rồi Phúc Địa đi, đây không phải tóc đều đã lại lần nữa mọc ra nha, cho nên Lữ Thủ cũng không biết rõ Lưu Lý hiện tại mới tu hành nơi trốn ở đâu. Lữ Thủ ấn mở Lưu Lý thông tin phần mềm ảnh chân dung muốn nhìn một chút Lưu Lý bằng hưu vòng kia mà, kết quả tóc hiện bằng hữu của mình vòng bị kéo đen, xem chừng Lưu Lý đã không muốn để cho tự mình nhìn hắn, hắn cũng không muốn thấy mình. Cái này rất thất vọng. Lữ thụ hiện tại hết sức muốn nhìn lưu lý bằng hưu vọng, chính mình cái này làm đường ca đương nhiên phải quan tâm một chút đường đệ a không phải sao, loại cảm giác này tựa như là đường già lớn lên muốn nhìn một chút hài tử ở trường học có hay không bị lao sư đánh, có hay không bị đồng học khi dễ đồng dạng tâm tình. Lúc này tiểu hung hứa liền đến, nó tìm tới lữ thụ sau liên tiếp cho lữ thụ quăng ba cái ánh mắt, làm xong, tiểu thâu là trong thôn, biết rõ ràng thân phận. Lữ thụ trầm mặc hồi lâu cầm lấy trong tay kiếm gỗ chỉ tiểu hung hứa Về sau nói chuyện với ta đừng có dùng ánh mắt biết hay không. Làm việc có phải hay không trắng biết rồi. Cái này mẹ nó tất cả đều là lưu tiểu ngư cho tiểu hung hứa thói quen đi ra ma bệnh, giao lưu toàn bộ nhờ vức mị nhãn. Đến từ tiểu hung hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta cho ngươi ảnh chụp ngươi tìm cho ta cá nhân, cần phải muốn biết rõ ràng hắn hiện tại địa chỉ, mỗi ngày ở nơi nào tu hành. Hắn nói xong cũng cầm lưu lý ảnh chân dung cho tiểu hung hứa nhìn thoang qua. Lữ Thụ Hiếu kỳ nói, "Chúng ta cho ngươi uy nớn ảnh chụp phân phát cho đàn chuột sao?" Tiểu Hung Hứa Dương Dương đáp ý dùng móng vuốt nhỏ trên mặt đất viết chữ, "Không cần, báo ngộng." "Hảo thủ đoạn." Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, "Đi thôi, mau chóng." Lúc này Lữ Thụ mới ý thức tới nguyên lai Tiểu Hung Hứa nhập mộng kỹ năng còn có thể dùng tại đã khai linh trí đàn chuột trên thân, trực tiếp đem lưu lý hình tượng truyền lại cho nó nhóm đi tìm người. Còn không có qua một giờ đâu, Tiểu Hung Hứa liền đem liên quan tới lưu lý tin tức mang về, kiến nghiệp Gol khu biệt thự. 12 tòa nhà. Lữ thụ đập đi đập đi miệng, lưu lý nhà vẫn là có tiền A, phòng này ở lạc thành nói ít liền đáng giá mấy trăm vạn dáng vẻ, nếu như tính luôn phúc điệu tăng thêm, sợ là không có 4-5 ngàn vạn là cầm không xuống. Cái này đầu năm làm ăn xí nghiệp ra trong tay có thể có nhiều như vậy tiền mặt lưu cũng coi là rất mạnh mẽ, dù sao không phải ai đều có thể trở thành lao mã A có phải hay không. Lữ thụ nghĩ nghĩ, thần trí của hắn trực tiếp thông qua sơn hà ấn cầu vượt lên như diều gặp gió đi vào lạc thành thiên khung phía trên. Cũng không biết rõ Khương Thúc Y thực lực bây giờ cảnh giới thế nào, lúc trước chính mình cho hắn triệu tập nồng độ linh khí thế nhưng là so gì tích bên ngoài còn muốn mánh liệt, hắn hiện tại hẳn là rất cảm tại chính mình cái này anh hùng vô danh A. Lữ thụ tìm tới kiến nghiệp gôn biệt thự 12 tòa nhà, hắn hít một hơi thật sâu, lưu tu, có ta giúp ngươi đường đệ, ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể an tâm. Hiện tại lữ thụ cùng lúc trước lén lút cho Khương Thúc Y tăng lên nồng độ linh khí khác biệt, lần này quả thực là nghen ngang tốt ta. Lúc trước ngay trước nghiếp đỉnh mặt đem lưu tu gì thể từ Sơn Hà Ấn lấy lúc đi ra, lữ thụ liền cân nhắc qua vấn đề này, khi đó hắn vừa mới thành lập công hân, cũng muốn nhân cơ hội biểu rõ Sơn Hà Ấn ở trong tay chính mình thái độ. Quả nhiên, nghiếp đỉnh cũng không tiện nói gì, kỳ thực niếp đỉnh cùng thạch học tấn tâm lý đều rõ ràng Sơn Hà Ấn là ở trong tay chính mình, cũng không rõ ràng lý nhất tiếu biết rồi tin tức này sau sẽ có cảm tưởng gì, cái kia hàng ban đầu ở bắc mang gì tích bên trong thời điểm vẫn cảm thấy trận nhãn nhất định phải được kia mà. Cho nên cũng chính là có chuyện như vậy là bối cảnh, lữ thụ lần này cho Lưu Lý bên kia triệu tập linh khí căn bản không có chút nào che lấp, đơn giản so Khương Thúc Ý bên kia linh khí còn nồng đậm. Hơn nửa đêm chính ngồi xếp bằng tu hành Lưu Lý chợt nghe trong phòng chuyển đến tiếng vang xào sạc, liền ngay cả đỉnh đầu đều không ngừng rơi xuống cho bụi. Lưu Lý như mày, đông cảm giác sự tình rõ ràng không có đơn giản như vậy, lúc này Lưu Lý cũng không phải ban đầu lúc nhà ấm bên trong đông hoa. Trên thực tế ở Bắc Mang Di Tích bên trong thời điểm hắn liền so đại đa số người muốn thông minh một số. Đề Thăng học sinh không biết tự lượng sức mình nhất tâm muốn cầm tới trận nhãn, sau cùng lại ngay cả chính diện đối mặt khô lâu dung khí đều không có. Mà Lưu Lý không giống nhau, hắn xem xét cái kia khô lâu binh tư thế liền biết mình đánh không lại, quả quyết đi đoạt con sóc trái cây ăn. Xuất di tích thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy Lưu Lý sưng mặt xưng mũi ngồi trồn hổm trên mặt đất ăn trái cây, nhưng vấn đề là nó trên mặt hắn không có thương người là vì an toàn gì. Là bởi vì bị người khác bảo hộ A. Mà Lưu Lý không giống nhau, tối thiểu Lưu Lý là bằng bản sự cấp tới trái cây. Lúc này mặc dù không có chấn động cảm giác, cũng không có nó dị thường của hắn, nhưng Lưu Lý vẫn là quyết định thật nhanh trực tiếp lấy thân thể xuyên phá biệt thự cửa sổ sắt đất đi vào ngoài phòng. pha lê phá nát âm thanh còn chưa đình chỉ, biệt thự lại cũng theo đó ẩm vang sụp đổ. Lưu Lý một mặt mộng ép nhìn cùng với chính mình nhà biệt thự Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 1.535 Ác nhân tử có ác nhân trị. Lữ thụ triệu tập xong linh khí về sau liền hài lòng tránh người, dù sao mà nhà mình đường đệ, quan tâm một điểm đó là là. Hơn nữa thời đại này đi, như chính mình cái này, loại làm việc tốt bất lưu danh người thật sự là quá hiếm có, thiên la địa võng đều nên cho mình ban phát vinh dự huy chương mới được. Xử lý xong chuyện này, lữ thụ trong lòng cũng an tâm một chút một chút, hắn gọi tới tiểu hùng hứa, đều làm rõ ràng những cái kia trộm rau hẹ tặc là ai đúng không, nhưng đừng sai lầm thương tới vô tội Tiểu hung hứa vũ bộ ngực nhỏ, sau đó cầm vợ viết nói, yên tâm, tuyệt đối không sai được. Lúc này, liên quan tới giao hệ ruộng nháo quỷ sự tình đã ở lưu ra thôn bên trong truyền bá ra, nháo quỷ sự tình bị nhà trưởng thôn con trai hình dung sinh động như sinh, nhà trưởng thôn con trai lưu bằng sinh khăng khăng giao hẹ ruộng gia đình này có vấn đề, nhất định phải tìm thiên la địa vong báo cáo. Nhưng mà có người hỏi bọn hắn cụ thể nháo quỷ quá trình thời điểm, bọn hắn có lên tiếng cụ cụ nửa ngày cái gì cũng nói không nên lời Dù sao như thế huyền nghi kinh dị cố sự nếu như cùng nạp tiền siêu cấp hội viên liên hệ bắt đầu, có độ tin cậy luôn cảm giác kém như vậy một chút. Lưu Bằng Sinh ban ngày liền đi cùng Thiên La Địa Vong báo cáo, nhưng mà Tây Phệ nghe xong lại là cùng Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ có quan hệ, lúc này ngay cả không thèm để ý, thậm chí còn muốn đem Lưu Bằng Sinh cho chuyển giao còn lại bộ môn Tra một chút trên người hắn vấn đề. Ở Tây Phệ trong con mắt của bọn họ Lữ Tiểu Ngư ngoan vô cùng, làm sao có thể gây chuyện. Bất quá Tây Phệ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, cá nhỏ ở nhà một mình thời điểm kỳ thực cũng không có nhiều như vậy yêu thiêu thân Cái này mẹ nó không phải là lữ thụ trở lại đi. Đối với lữ thụ bọn hắn là phi thường xoan suýt, cho là hắn chết kết quả một đám người khóc như mưa muốn báo thủ, kết quả là giả chết. Hiện tại lại từ trung ngọc đường bên kia khía cạnh biết được bây giờ lữ thụ rất mạnh, đến mức cụ thể mạnh đến mức nào vậy thì là cơ mật. Cái này khiến Tây Phệ bọn hắn cảm giác thật không tốt. Một cái như vậy có thể làm chuyện tuyển thủ đống nhiên mạnh như vậy, còn muốn đến bọn hắn chỉ an đại đội đưa tin, tương lai tiền cảnh thực sự đáng lo. Hơn nữa mạnh đều phải giữ bí mật, đó là cái khái niệm gì? Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực trước đó thụ hàm thiếu tá thời điểm lữ thụ liền đã cấp C đúng không, hiện tại lại đột nhiên giữ bí mật. Kỳ thực cái này cũng không có giữ bí mật giống như không có gì khác nhau được không? Bất quá nếu là chuyện giữ bí mật bọn hắn đương nhiên không sẽ đem chính mình suy đoán ra bên ngoài chuyển, điểm ấy tính kỷ luật vẫn phải có Chỉ là cây phệ bọn hắn có chút khó có thể tin, cái kia toàn trưởng cũng không quá đái kiến hãm hại, thật đã đạt tới cái kia loại độ cao rồi sao. Vào lúc ban đêm, lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư lén lút lên núi, tiểu hùng hứa dẫn đường. Cái này thời tiết lưu ra thôn từng nhà đều ghim lều lớn trồng cỏ dâu, mà lạc thành nhân dân cũng ưa đến vắng vẻ một điểm nội thành làm cái nông gia nhạc chuyến du lịch một ngày cái gì. Chính mình thân thủ hai ô mai, giữa trưa lại đi nông gia nhạc bên trong uống chút thổ cây canh. Loại ngày này đối với yêu quý nghỉ dưỡng lạc thành nhân dân tới nói phi thường hài lòng. Lưu ra thôn khoảng cách là khu thành thị lại không xa, theo 301 quốc lộ lái xe không đến nửa giờ liền có thể đặt tới, cũng chính là bởi vậy, nơi này lều lớn ô oh mai lượng tiêu thụ vô cùng tốt. Lữ thụ nhỏ giọng nói, cái này một phiếu làm thành, chúng ta một năm cũng không thiếu ô oh mai ăn. Hai ta liền dùng không gian trang bị hái ô oh mai, tiểu hung hứa ngươi. Ngươi trực tiếp có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu đi. Dù sao ngươi không rảnh ở giữa trang bị cũng mang không đi bao nhiêu. Lữ tiểu ngư khinh bị nhìn lữ thụ một chút, nàng hiện tại không thiếu tiền, ngày hôm qua còn vừa mua 2 cân ô mai, một cân hơn 30 khối tiền. Trên thực tế lữ thụ cũng đang nghĩ, đã tiểu hung hứa đã trả thù qua, vậy mình còn muốn tiếp tục hay không trả thù. Hắn là nhỏ nhen như vậy người sao? Hắn là. Lúc này lữ thụ cơn giận còn chưa tan đâu, bị cắt đi rau hẹ cũng không cách nào một lần nữa biến trở về đến, cho nên rau hẹ cũng bị mất. Nói cái gì cũng đã trễ rồi, mà lại nói câu không dễ nghe, đám người này lại không biết mình là giả chết, nếu như cái nhỏ thật là cái bình thường nữ hải, chính mình vừa mới chết liền bị bọn này thôn dân khi dễ như vậy. Lữ Thụ đơn giản ngẫm lại liền đến khí tốt ta. Người khác ngươi có thể không tôn trọng, tối thiểu liệt sĩ bởi vì bảo vệ quốc gia hy sinh, cái này cũng không tôn trọng. Nếu như đây không phải ở trong nước đám người này, chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn còn muốn cái gì ô oh mai. Trộm giao hẻm có một nhà tính một nhà trực tiếp một nhà bưng hắn một cái lều lớn. Phạm ta giao hẹn người, xa đâu cũng giết. Lữ thụ đang khi nói chuyện thần sắc mang theo sắc khí, động thủ. Sáng ngày thứ hai, tham dự qua trộm ô mai thôn dân tỉnh lại đi chiếu khán lều lớn, kết quả vừa mới tiến lều lớn thiếu chút nữa khóc, ô mai đâu. Mỗi gia đình lều lớn cũng liền 4 năm cái dáng vẻ, kết quả cái này chỉnh chỉnh một cái lều lớn ô mai đều không thấy à, đây là cái nào thất đức đồ chơi làm. Ngày hôm qua còn kiều diễm ước át ô mai. Chờ tỉnh lại sau giấc ngủ liền toàn đều không thấy. Có một cái thôn dân bỗng nhiên chạy tới, nhà các ngươi ô mai bị người đánh cắp. Những người khác chết lặng gật gật đầu, thế nào, nhà ngươi cũng bị trộm. Cái thôn kia dân tức hổn hện nói ra, cái kêu mẹ nó trộm còn chưa tính, không biết rõ cái nào thất đức đồ chơi cho ta một cái ô mai bên trên cắn một cái còn không hái đi, nhìn lấy từng khỏa ô mai đều còn mang theo đâu, kết quả nhìn kỹ một cái nguyên lành cũng không có. Bên cạnh thôn dân đơn giản cảm thấy ngạc thở. Còn có cái này loại cái này loại thao tác. Trên thực tế tiểu hung hứa đạt được lữ thụ chỉ lệnh cũng thật khó khăn, tuy nhiên nó rất tham ăn, nhưng vấn đề nó cũng ăn không được nhiều như vậy à, rứt khoát một cái cắn một cái tốt. Đến mức ô mai không có tẩy trước đó sạch sẽ không sạch sẽ thân mã, nó một con sóc căn bản không giảng cứu những thứ này. Đế tử lưu bằng sinh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đế tử, việc này đến cùng là ai làm kỳ thực mọi người tâm lý đều có một chút suy đoán. Nhưng là bọn hắn cũng không dám đến cửa đi lý luận, lúc này đại miêu cùng bỉ bỉ heo hai linh thú cái nào cũng không dám đi chơi, liền thành thành thật thật ở tại giao hẹ trong ruộng trông coi giao hẹ. Nhưng lần này lưu bằng sinh bọn hắn là thật nhịn không được, bọn hắn mang theo người nhà gần trên giới 100 người đi Bắc mang sơn bên trên thiên la địa vong căn cứ khiếu nại, 10 cái lều lớn ô mai cũng bị mất, giao hẹ ruộng nhà kia nhất định phải bồi thường tiền. Tây phệ bọn hắn tiếp vào khiếu nại sau càng phát ra xác định một việc. Lữ thụ thật trở về. Bọn hắn đi theo thôn dân xuống núi tới, vừa tới cửa thôn chính là nhìn thấy lưu thụ chính vui vẻ đang ăn cỏ dâu đâu, bên cạnh tiểu hung hứa một cái móng đuốt nhỏ cầm một cái nhai á nhai, mặt khác trong ngực còn nâng ba bốn. Thôn dân nhìn thấy lữ thụ ăn cỏ dâu liền giận không chỗ phát tiết, cũng quên trước đó lưu bằng sinh nói lưu thụ đã hy sinh sự tình, lưu bằng sinh ngược lại là rất hoàng sợ, con hàng này tại sao lại sống. Cái này giữa ban ngày cũng không có thể dở cho quỷ, vậy thì nói rõ đối phương là thật không có chết ta. Một đám thôn dân quay chung quanh ở tây vệ bên cạnh bọn họ đối lư thụ chỉ trỏ, đúng vậy hắn trộm chúng ta Ô Mai, khẳng định là hắn. Có thôn phụ trực tiếp nằm trên đường ngao ngao khắp lớn, kết quả bị bị heo nhìn thấy cái kia thôn phụ nằm xuống đất lăn qua lăn lại liền muốn đi ủi, bị hù thôn phụ tranh thủ thời gian phủi mông một cái bò lên tới. Trên thực tế có ít người cũng chỉ dám cùng người náo, bởi vì hắn biết rõ ở có trật tự trong xã hội hắn không nói đạo lý liền có thể được nhờ. Nhưng mà người bình thường ai mẹ nó có thể cùng ra xúc phân rõ phải trái a. Bì, bì heo nói ủi ai cái kia làm không tốt liền thật ủi. 536, siêu thoát kế hoạch lữ thụ. Một đám thôn dân hiện tại liền muốn để Tây Phệ bọn hắn giúp làm chủ, các bọn hắn không hiểu nhiều, nhưng đã lạc thành bên này Thiên La Địa Võng là cái này gọi là Tây Phệ phụ trách, cái kia Tây Phệ quan nên so cái này lữ thụ lớn A. Nhưng mà Thiên La Địa Võng bên trong tuy nhiên cũng không phải là như vậy coi trọng kính lệ A loại hình quy tắc, cũng không giống thần tập như vậy giai cấp sống nghiêm, nhưng nên có trên giới tôn ti mọi người trong lòng vẫn là có ít Cho nên Tây Phệ đợi người tới về sau chuyện làm thứ nhất, đúng vậy trước cho lưu thụ kính lê hàn huyền, song phương đều hoàn toàn một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Các thôn dân tuy nhiên không nghe thấy bọn hắn lẫn nhau ở giữa quan chức xứng hô nhưng Tây Phệ bọn hắn rõ ràng đối với lưu thụ không phải thường khách khí được rồi, tất cả mọi người không ngốc à, lưu thụ quan chức so cái kia gọi Tây Phệ còn lớn hơn. Lưu Bằng sinh gặp tình huống này liền định đường chạy, kết quả không đợi hắn quay người liền nhìn thấy lưu thụ đối với hắn cười lạnh bắt đầu thế nào cho là ta chết liền có thể trộm nhà ta giao hẹ. Việc này chúng ta vẫn chưa xong đây. Tây phệ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn xem như không có nghe thấy dáng vẻ. Cái này mẹ nó là Trung Ngọc Đường hiện tại cũng không muốn gây tuyển thủ. Bọn hắn đi lên tự tìm không thoải mái làm gì. Hơn nữa bọn hắn cảm thấy có lưu thụ một nhân vật như vậy đi buồn nôn buồn nôn những người kia cũng rất tốt. Giống bọn hắn bình thường gặp được loại tình huống này đều phải nè lến dở, đánh cũng đánh không được mắng cũng chửi không được. Hơi xử lý không thỏa đáng làm không tốt vẫn phải bị Trung Ngọc Đường mắng. Trung Ngọc Đường cũng không phải không người hiểu chuyện, hắn biết rõ Tây Phệ bọn người đại bộ phận tình huống xử lý cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn chố ở trên vị trí này không có cách nào a Tây Phệ bọn hắn cũng có thể hiểu được, Trung Ngọc Đường trông coi dự châu cả một nhà sự tình, có đôi khi khó tránh khỏi cần từ phi thường quan phương góc độ đến xử lý sự tình, ngẫu nhiên Trung Ngọc Đường mắng mắng bọn hắn cũng không có gì. Mà lữ thụ liền tương đối lợi hại, Trung Ngọc Đường không dám mắng hắn Chuẩn xác mà nói, Trung Ngọc Đường hiện tại cảm thấy Lữ Thủ không chủ động gọi điện thoại cho hắn cũng rất tốt, hắn mới sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì cho Lữ Thủ gọi điện thoại. Lưu Bằng Sinh nghe xong Lữ Thủ dám trước mặt mọi người nói như vậy liền có chút hư, nhưng mà Lữ Thủ cũng xem thường thôn dân điêu ngoa chỗ. Lúc trước Lưu già thôn cùng Vương già thôn đoạt nguồn nước thời điểm, hơn 300 người tụ chúng ổ đã đó là cảnh sát nhân dân đều không để vào mắt, minh súng cảnh báo đều ngăn không được. Bất quá Lưu Bằng Sinh hành về hoành Hắn cũng minh bạch lữ thủ con hàng này có thể là cái không theo quy tắc tới tuyển thủ, cho nên cũng ở chấm tư suy nghĩ làm sao tiếp tục bảo trụ nhà mình còn lại phía dưới những cái kia ô mai. Tây Phệ đối với lữ thủ cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt, quay đầu lại ngươi đến trị an đại đội đưa tin ta mời khách cho ngươi đón tiếp. Được, lữ Thụ vui cười á ứng, trước khi đi cho Tây Phệ bọn hắn một người lắp một giỏ ô mai, nhà mình loại, mọi người lấy về cho các minh đệ nếm thử. Bên cạnh thôn dân tâm lý đơn giản đều đang chảy máu Nhà của một mình ngươi bên trong loại đều là giao hẹn, có hay không ô oh mai trong lòng mình không có điểm bê số sao. Đế tử lưu bằng sinh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đế tử. Lúc này kinh đô tóc cắt ngang chán trong ngõ hẻm, nghiếp đình ngồi ở tứ hợp viện thạch hành lang bên trên liếc nhìn văn kiện trong tay. Cái này văn kiện bên trong hồi báo tin tức chính là tất cả đều cùng lữ thụ gần đây có quan hệ. Thạch học tấn bưng một bát cháo gạo đứng ở bên cạnh cười nói, bác câu thần tộc bên kia thế nhưng là đã đang nói bọn hắn coi ý kết mình Mỗi ngày hỏi chúng ta thiên la địa vong hải ngoại người phụ trách lúc nào có thể đi qua một chuyến. Ta người lại bất quá đi, bọn hắn liền muốn đi qua tìm chúng ta đàm kết minh sự tình. Nghiếp đình vốt vốt huyệt thái dương nói ra, lữ thụ sau này trở về không có lại cùng Trung Ngọc Đường đánh qua một lần điện thoại, giống như trực tiếp từ bỏ đi sửa đi học viện hy vọng đồng dạng, vậy mà bắt đầu an an tâm tâm chồng chọc đi. Chồng chọn. Thạch học tấn cười nói, nếu không phải sự tình quá nhiều, ta cũng muốn hồi hương hạ chồng chọc đi. Bất quả hắn cái kia vô lợi không dậy sớm tính cách có thể thành thành thật thật trông trọn. Sơn Hà ấn trong tay hắn, muốn loại đi ra cái gì còn không phải hắn nói tính. Hạt giống truyền bà xuống dưới, loại đi ra đều là vàng, câu nói này ta nói một chút cũng không khoa trường. Nghiếp Đình trầm mặt nói ra, đêm qua đạo nguyên ban lưu lý nhà linh khí sản xuất sinh dị biến, dẫn đến phủ cận thực vật cũng sinh ra dị biến ủi sập biệt thự, cùng trước đó Khương Thúc y tu hành trụ sở giống như lúc, đây nhất định lại là tiểu tử kia làm. Đoán chừng là xem ở lưu tu trên mặt mũi giúp lưu lý cải thiện tu hành hoàn cảnh, Sơn Hà ấn trong tay hắn xác định không thể nghi ngờ. Chị An đại đội xác thực không có chất béo, dù sao chúng ta đây là cái gì cũng mặc kệ, một mực hàng yêu phục mà, bất quá ngươi muốn cho hắn đi chất béo càng nhiều hải ngoại kế hoạch sợ là muốn phá sẵn đi. Thành học tấn cười trên nỗi đau của người khác nói rằng, gần nhất bên ngoài cục thế càng ngày càng rung chuyển, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cái kia khôi lỗi sư bong dáng, huyết yêu thực lực tựa hồ cũng đang nhanh chóng khôi phục Nghiếp đình như mày nói, thiên la địa vong hiện tại phi thường cần hải ngoại người phụ trách, ta liền muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng có thể chống bao lâu. Không cần như thế tình thế bắt buộc, thách học tấn đem trong tay cháo gạo uống một hơi cạn sạch, đổi thành người khác ta không dám nói, nhưng nếu như là lữ thụ, ta cảm thấy sự tình sẽ chỉ hướng ngươi kế hoạch bên ngoài càng đi càng lệ. Nghiếp đình biểu tình bình tĩnh bỗng nhiên như mày, hắn cũng cảm thấy sự tình giống như càng ngày càng không ở trường không bên trong, cái kia thiếu niên hai ngày này làm sự tình liền không có một kiện là nghiêm chỉnh lúc này hắn cũng không nhịn được suy nghĩ sâu xa chính mình để lữ thụ đi chỉ an đại đội thật thích hợp sao vào lúc ban đêm Lữ Thụ lần nữa mang theo lữ tiểu ngư cùng tiểu hung hứa hành động Lâm hành động trước lữ thụ còn khen tiểu hung hứa làm cho gọn gàng vào bởi vì chỉnh chỉnh vừa ban ngày liền số tiểu hung hứa họa hại nhà kia thôn dân cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị cao nhất muốn những người này mệnh khẳng định không đến mức nhưng mà lữ thụ cảm thấy mình đã dự định ở chỗ này làm cái nho nhỏ phân căn cứ đi ra Vậy thì nhất định phải làm cho những người này minh bạch, cùng chính mình trình yêu thiêu thân sẽ trả cái giá lớn đến đâu. khắc khả năng lữ thụ còn không am hiểu, nhưng phương diện này hắn là tổ tông. Lữ thụ nghe ngang đi lên phía trước, buổi tối hôm nay thôn dân đều dài hơn trí nhớ, dứt khoát trực tiếp ở trong đất nhìn lấy ô mai. Nhưng mà tiểu hung hứa quá cảnh, từng người trận to hai mắt canh dự ở lều lớn bên cạnh chuẩn bị bắt tặc thôn dân nhau nhau nằm vật xuống bắt đầu nằm mơ. Cái này thời đại, người bình thường nào có chống cự người tu hành năng lực Lữ thụ trước hết nhất vào xem đúng vậy lưu bằng sinh nhà bọn hắn lều lớn, kết quả đi vào lều lớn cổng nhìn thấy một khối vừa mới dựng thẳng lên thẻ bài liền ngây ngẩn cả người, chỉ gặp trên bảng hiệu siêu siêu vẹo vẹo viết, cái này lều lớn bên trong, nó bên trong một cọng cỏ dâu có độc Ha ha, lữ thụ lúc ấy liền khí cười, đến, nhà này ô oh mai hắn cũng không cầm, trực tiếp ở thẻ bài phía dưới tăng thêm một hàng chữ, hiện tại có hai khỏa. Sáng ngày thứ hai lưu bằng sinh từ dưới đất bò dậy đến xem đến trên bảng hiệu mặt chữ lúc nấc một tiếng thiếu chút nữa ngất đi, cái này mẹ nó cũng quá thiếu đạo đức đi. hắn mẹ nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy cứng như vậy khí tặc. Đế tử lưu bằng sinh tâm tình tiêu cực giá trị, 999. 537, quỷ tu. Lữ thụ vừa ra tay liền biết có hay không, từ khi lều lớn ô mai sự kiện đi qua về sau, trong thôn phần lớn thôn dân nhìn thấy lữ thụ cùng lữ tiểu ngư đều lựa chọn túi đầu né tránh. Tục ngư nói người hiền bị bắt nạt, nhưng lữ thụ cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là cái người lương thiện, trở thành thôn bá loại chuyện này tuy nhiên chuyển đi không dễ nghe, dù sao cái này loại tên luôn cùng khi dễ người, chiếm lấy tiếu quả phụ liên hệ với nhau, nhưng lữ thụ không ngại. Nói cho cùng, hắn cần đúng vậy không ai dám lại đến trộm nhà hắn rau hẹ mà thôi. Buổi sáng cơm nước xong xuôi lữ tiểu ngư con sách nhỏ bao liền lên học, trước khi đi nàng đột nhiên hỏi nói, lữ thụ, ngươi tại sao không đi đến trường đâu? Lữ thụ trẹn họng nửa ngày cái này mẹ nó thật sự là phong thủy thay phiên truyền Trước kia là hắn thúc Lữ Tiểu Ngư Hiện tại biến thành Lữ Tiểu Ngư thúc chính mình Ta Ta đây không phải còn có chính sự muốn làm đó sao Lữ thụ phất phất tay Mau tới học đi Hắn vì cái gì hiện tại có chút bài xích đi học Còn không là bởi vì chính mình hiện tại cùng Lữ Tiểu Ngư là bạn học cùng lớp Lữ thụ còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu à Trước kia ngược lại là không để ý đến vấn đề này Trong lòng suy nghĩ Lữ Tiểu Ngư chỉ cần nguyện ý học tập nguyện ý đến trường đúng vậy chuyện tốt, kết quả đây, hiện tại so với chính mình nhỏ 6 tuổi mội mội cùng chính mình là bạn học cùng lớp, cái này ở một lớp bên trong khó chịu không khó chịu. Mội mội 11 tuổi vào cấp 3, thi đầu tu hành học viện, hắn đâu, chính hắn 17 tuổi vào cấp 3, muốn thi tu hành học viện vẫn phải lưu cấp 1. Lữ Thụ chịu không được cái này bị khuất. Dựa theo Trung Ngọc Đường nói, lần này tu hành học viện chiêu sinh tỷ lệ vẫn còn rất cao. Toàn bộ lạc thành đạo nguyên ban tăng thêm thiên la địa vong nhân viên cũng liền tổng cộng hơn 300 người bị sắp xếp trị an tự cố, nói cách khác tỷ lệ thông qua ở 70% trái phải. Lữ thụ sáng sớm đi vào đi vào bắc mang sơn rửa vào trên mặt đất, trên thực tế lạc thành tu hành học viện trường học chỉ cùng thiên la địa vong lạc thành tổng bộ đều là cùng một chỗ, nói cách khác lữ thụ về sau muốn ở chỗ này đi làm, mà các bạn học của hắn muốn ở chỗ này đến trường. Nghĩ tới đây lữ thụ liền giận không chỗ phát tiết. Hắn đến Bắc Mang căn cứ trước đó liền cho Tây Phệ gọi điện thoại, tới cửa thời điểm đã nhìn thấy Tây Phệ mang theo hơn 20 người yên lặng đứng tại cửa ra vào vỗ tay nói đùa nói ra, hoan nên anh hùng dân tộc lữ thụ đến chỉ đạo công tác. Bất quá nhiệt tình của mọi người cũng không phải giả, tuy nhiên giết chết Cao Đảo Bình Tân sự tình còn không có nhiều người biết rõ ở vào tuyệt mật giai đoạn, nhưng coi như không có Cao Đảo Bình Tân cái này công hân. Lưu thụ ở tượng đảo di tích bên trong giết chết dù ổ tỷ ghệ mị sự tình cũng đã để thiên la địa vong nội bộ các thành viên cảm thấy không tên rung động. Cho nên mọi người ra ngay tiếp, cũng là nghĩ nhìn xem cái kia có thể giết chết cấp b cường giả thiếu niên đến cùng là cái bộ ráng gì. Rất nhiều người là chưa thấy qua lưu thủ dù sao thiên la địa vong trước một đoạn đề thi chung về sau điều lệnh nhiều lần xuất, rất nhiều thiên la địa vong thành viên cũng là vừa tới lạc thành nhậm trước. Cho nên có ít người náo náo giữa bổ đi ra lưu thụ hình tượng hẳn là giống như là lý nhất tiếu lý thiên la na loại dáng người cường tráng khổng vũ hữu lực bộ ráng. Kết quả hôm nay thấy một lần liền giật nảy cả mình, cái này cũng quá thanh tú một chút đi, căn bản là không giống như là cao thủ A, cùng bình thường cao trung sinh giống như không có cái gì quá lớn khác biệt. Lưu thụ đã bó tay rồi, sáng sớm các ngươi đều rảnh rỗi như vậy sao? Hắn háng giọng một cái, đã mọi người nhiệt tình như vậy vậy ta liền giảng 3 điểm mỗi 3 điểm bên trong có 10 cái nhỏ chút. Đến từ Tây Phệ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ, chờ một chút mà đợi lát nữa, không cần nói chuyện kỳ thực. Tây Phệ tranh thủ thời gian ngăn đón Lữ Thụ, hắn biết rõ liền Lữ Thụ cái kia nước tiểu tính, không ai ngăn đón hắn làm không tốt thật cho người từ buổi sáng buồn nôn đến tối. Lữ Thụ đem Tây Phệ kéo đi qua một bên, tranh thủ thời gian làm cho ta hảo thủ tục lại nói ta có phải hay không không cần đi đi học, ở tại trong căn cứ là được. Tây Phệ lung lay đầu, ngươi không cần đợi ở trong căn cứ, có biến chúng ta sẽ nhanh chóng thông chi sở hữu chỉ an tự cô thành viên đuổi tới hiện trường. Áo! Lữ thụ có chút phiền muộn, vẫn là đến đi học A Nói thật Tây Phệ cũng không muốn để lữ thụ đợi ở căn cứ, không phải vậy đám người bọn họ cùng hư hư thực thực cấp bê lao đại cùng một chỗ áp lực núi lớn được không? Sở hữu đạo nguyên ban thành viên tại Hạ tuần bắt đầu đều phải đi tiếp thu tập hấn. Tây Phệ nói ra, Dù sao thiên la địa vong chính tập kết viên đều là đi qua tân binh ngay cả tập hấn, ngược lại không phải bởi vì gia tăng kỹ năng gì, chủ yếu vẫn là quá trình này rất trọng yếu, cái này tập hấn thời gian đại khái 3 tháng trái phải. Ta không đi, không đợi Tây Phệ nói xong đâu lữ thụ liền một tiếng cự tuyệt, ta tập hấn qua. Lúc trước hạng A4 chất sở hữu thiên tài tập hấn lúc hắn liền tham gia qua, cái này cũng có nguyện ý hay không chịu khổ không có quan hệ gì, nên chịu khổ cũng đều nên qua, hơn nữa hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Tây phệ cái này liền có chút nhức cả chứng, cùng ẩn tàng lao đại nói chuyện đúng vậy biệt khuất, lữ thụ nói không đi, hắn có thể nói cái gì. Việc này chỉ sợ chung Ngọc Đường cũng không nguyện ý cùng lữ thụ đi xoắn suy, đến nghiếp thiên la tự mình đến nói mới được. Nhưng mà tây phệ chỉ sợ nghĩ không ra, nghiếp thiên la hiện tại cũng ở trốn tránh lữ thụ. Tình huống hiện tại liền rất có ý tứ, mọi người tâm bên trong đều có chính mình tính toán, lữ thụ không hiểu thấu liền thành một cái tự xanh tự diệt việc không ai quản lý tuyển thủ Lữ thụ trầm rãi đi lêu lòng trở về, thật vất vả đi lêu lỏng đến xế chiều mới rốt cuộc quyết định vẫn là về đi học đi. Tựa như hắn cùng Lữ Tiểu Ngư nói như vậy, học tập không phải là vì người khác cũng không phải là vì một tờ văn bằng, càng nhiều vẫn là bồi dưỡng tư duy thói quen. Có đôi khi tiếp thụ qua hệ thống giáo dục cùng không có chấp nhận qua hệ thống giáo dục người, tư duy hình thức chênh lệch còn là rất lớn. Cùng lần trước trở lại trường đánh nổ người ta bóng rổ không giống nhau, lần này Lữ thụ dị thường điệu thấp, sợ người khác phát hiện mình. Yên lặng đi vào giáo viên trong trường học hết thể chràng cảnh đều để hắn rất cảm thấy hoaa niệm không thể không nói trước đó ở đảo quốc trường Cao đẳng bên trong vượt qua đoạn thời gian kia còn thật có ý tứ thời còn học sinh tất cả ý nghĩa cùng hồi ức giống như cũng chỉ là sống hưởng thời gian đoạn ngắn bên trong mỗi người có những cái kia tiếng cười Lữ Thụ điệu thấp cùng Thạch Thanh nham làm trả phép thủ tục khi hắn từ phòng giáo vụ lúc đi ra bên trong sở hữu lao sư đều vẫn còn mộng bức trạng thái vừa rồi đến xử lý trả phép cái kia là dân tộc kia anh hùng nữ tiểu thụ Hắn không phải hy sinh rồi sao? Đã từng giám khảo lữ tiểu ngư ngữ văn môn học lao sư đường đỏ kinh ngạc hỏi, sau đó nàng còn cùng lữ tiểu ngư xin lỗi kêu mà. Thạch thanh nham sắc mặt phức tạp, đúng là hắn, xem ra hắn không có chết. Cái này là đạo nguyên ban chỗ trong trường học các lao sư nhất cả chứng chỗ. Dưới tay mình học sinh từng cái kỳ quái, học sinh ở giữa đánh nhau trong miệng phun lửa liền hỏi người có sợ hay không. Có học sinh tấn thăng cấp C về sau đi học méo mó lắc lư chơi phi kiếm người có sợ hay không Mà lữ thụ thì càng huyền ảo, cái này mẹ nó đều quan phương thông báo đã tử vong người kết quả hiện tại lại khởi tử hồi sinh, thế nào, đồng học ngươi bây giờ là quỷ tu sao? 538, vực sâu trái cây. Lữ thụ từ phòng giáo vụ đi ra len lén hướng phòng học tới gần, nhìn thấy bên trong đồng học chính nghỉ giữa khóa tự do hoạt động đâu hắn liền ghé vào giấy cắt hoa bên ngoài len lén hướng bên trong nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút lữ tiểu ngư ngồi ở đâu lấy. Kết quả hắn còn không thấy được lữ tiểu ngư đâu. Lưu Tiểu Ngư ngược lại đã xuất hiện ở phía sau của hắn, nàng cũng không để ý Lưu Thụ điệu thấp không biết điều trực tiếp hô nói, Lưu Thụ, người rốt cục đến đi học. Lưu Thụ, trong phòng học tốt nhiều không biết do tình hình đồng học lập tức liền kinh ngạc, Lưu Thụ. Cái nào Lưu Thụ? Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Lưu Thụ trên mặt, Lưu Thụ xấu hổ mà không mất đi lệ phép cười nói, mọi người đã lâu không gặp. Đến từ Lý Ngọc Thanh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ Lữ Thụ cảm thán còn là đồng học nhóm tốt, chào hỏi đều khách khí như vậy. Nhưng mà không đợi Lữ Thụ nghĩ kỹ nói cái gì đó, đã thấy Lữ Tiểu Ngư quay đầu lạnh lùng đối với toàn bộ đồng học nói ra, trước kia thế nào ta mặc kệ, về sau nếu ai phía sau nói Lữ Thụ nói xấu. Nói đến đây Lữ Tiểu Ngư còn túi đầu từ trong túi quần lấy ra một tờ tấm thẻ nhỏ nhắc nhở một chút chính mình lợi kịch, đúng, đúng vậy cùng ta Lữ Tiểu Ngư không qua được. Đến từ Lý Ngọc Thanh tâm tình tiêu cực giá trị. 666. Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Lữ Tiểu Ngư thật sự là chờ đợi ngày này chờ thật lâu, nói xuất câu nói này thời điểm chính nàng đều cảm giác uy phong lấm lấm, đơn giản thỏa mãn nàng nhiều năm qua tâm nguyện. Quả nhiên, học tập là hữu dụ. Lữ Thụ ở bên cạnh đều mẫu bức, Lữ Tiểu Ngư ngươi là mở ra cái gì khó lường thuộc tính à, ngươi nhảy lớp về sau trong khoảng thời gian này ở trong lớp đều đã làm gì à. Hắn nhìn quanh bạn học chung quanh. Chính là phát hiện các bạn học biểu lộ đều có chút cổ quái, thế nhưng là đoạn thời gian trước thần tập cho hắn soát tâm tình tiêu cực giá trị thực sự soát quá dày đặc, dẫn đến hắn căn bản không có chú ý tới phải chăng có đến từ đồng học tâm tình tiêu cực giá trị phiêu khởi tới. Lữ tiểu ngư lôi kéo lữ thụ ngồi vào bên cạnh nàng, một cái mập mạp nam sinh trực tiếp tự giác mang theo túi sách về phía sau đẩy loại cảm giác này tựa như là bị trường học bá bảo bọc đồng dạng, không biết rõ vì cái gì, lữ thụ đống nhiên càng thêm không muốn lên học được. Bất quả hắn đông nhiên nghĩ đến một chuyện, cuối tuần tập hấn cá nhỏ có phải hay không cũng phải đi à, tuy nhiên rất không nỡ Lữ Tiểu Ngư đi chịu khổ, nhưng Lữ Thụ đông nhiên còn có một chút như vậy nhỏ may mắn. Tối thiểu hắn giáo viên sinh hoạt có thể hơi bình thường một chút à. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ đông nhiên tâm có cảm giác nhìn về phía mình hậu trường, nguyên bản thu nhập ghi chép logo vậy mà nhiều một cái kèm theo trang đi ra, cái này kèm theo trang phía trên tên đúng vậy Lữ Tiểu Ngư. Mà bên trong rõ ràng là vừa mới thông qua Lữ Tiểu Ngư lấy được tâm tình tiêu cực ghi chép, ở cái này logo phía dưới còn có cái thu nhập tổng số 4.021 điểm tâm tình tiêu cực đáng. Lữ Thụ có chút nghi hoặc, hai cái này thu nhập ghi chép logo là chuyện gì xảy ra, cảm giác giống như là đem Lữ Tiểu Ngư lấy được những cái kia tâm tình tiêu cực giá trị cho đơn độc hái được đi ra đồng dạng, tựa như là tính toán hai lần giống như, tờ thứ nhất cũng có bổ trợ, trang thứ hai cũng có bổ trợ, đồng bộ. Lữ Thụ phát giác được có điểm gì là lạ, hắn mở ra thương thành xem xét, ở tinh thần quả thực đằng sau chính là nhiều một cái thương phẩm, Thâm Nguyên quả thực. Tinh thần quả thực cùng Thâm Nguyên quả thực đồng dạng, đều là 100 tệ đổi lấy một khoa, Lữ Thụ đổi một khoa, kết quả phát hiện mình tâm tình tiêu cực giá trị cũng không có giảm bớt, ngược lại là kèm theo trang bên trong tâm tình tiêu cực giá trị giảm bớt 1000. T. Lữ Thụ hít một hơi lánh khí, nói cách khác cái đồ chơi này là chỉ nhằm vào Lữ Tiểu Ngư sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị tới mua. Như vậy, thâm nguyên quả thực cũng là cho Lữ Tiểu Ngư ăn. Trước đó Lữ Thụ đã từng nghĩ tới muốn đem tinh thần quả thực cho Lữ Tiểu Ngư ăn, nhưng là cũng không được, ngược lại là Lữ Tiểu Ngư sáng tạo tâm tình tiêu cực giá trị để hắn cùng song khai đồng dạng, tâm tình tiêu cực giá trị soạt soạt soạt trướng. Mà bây giờ Lữ Tiểu Ngư sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị đã có thể cho hắn gia tăng thu nhập, đồng thời cũng có thể cho chính nàng đổi lấy tăng tiến thực lực trái cây rồi. Như thế để Lữ Tiểu Ngư có cố gắng càng sinh ra tăng thực lực phương pháp Đến mức đến cùng phải hay không hắn đoán dạng này, vẫn phải tối về thử một chút lại nói. Lúc này lưu thụ trợt thấy lưu lý đi vào trong lớp, hắn nhớ tới khuya ngày hôm trước cho lưu lý tu hành ở gia tăng linh khí sự tình quả quyết thần bí hề hề cùng lưu lý ám chỉ nói, thế nào, gần nhất có việc mừng lâm cửa a Lưu lý lúc ấy cả người cũng không tốt, lưu thụ đây là tới cởi trên nỗi đau của người khác sao, hơn nữa việc này lưu thụ là làm sao mà biết được. Hắn mặt đen lên hỏi, có phải là ngươi làm hay không? Lữ thụ nghe xong lưu lý hỏi như vậy, căn cứ làm việc tốt bất lưu danh lôi phong tinh thần đương nhiên không thể thừa nhận, ha ha ha, làm sao có thể là ta, không phải ta không phải ta. Nói xong Lữ thụ liền về chỗ ngồi, mà lưu lý đứng ở bàn cổng nhẫn nhịn, càng thêm chắc chắn nhà mình biệt thự bị hủy đi đúng vậy lữ Thụ gây nên, tuy nhiên hắn không rõ lắm lưu lý là làm sao làm được. Đế tử lưu lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lưu lý nhìn thấy đầu này tâm tình tiêu cực giá trị đập đi đập đi miệng. Hiện tại người tốt khó như vậy làm sao? Chính mình chiếu cô anh hùng gia thuộc người nhà dễ dàng à, cũng không biết mình lúc nào mới có thể thay đổi biến mình tại lưu lý trong lòng hình tượng. a Khương Thúc Y đâu? Lữ thụ vô vô chấu ngồi trước mặt đồng học hỏi. Trước mặt đồng học nơm nớp lo sợ nghiêng đầu lại, Khương Thúc Y từ khi người tu hành để thi chung về sau liền lại cũng không có tới qua trường học. Lữ thụ áo một tiếng, trước đó vốn là có Khương Thúc ý đi thanh hải lửa quân công tiền lệ. Cho nên Khương Thúc Y không có tới đi học hắn cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, tính toán thời gian, đối phương cũng đã tấn thăng cấp C đi. Mà Tào Thanh Tử tu hành tốc độ chỉ sợ càng nhanh, bọn hắn đi tập hấn thời điểm liền đã cấp C, mà bây giờ làm không tốt đều đã đi ở trọng tu cấp C viên mãn trên đường. Nhìn như vậy đến Tây Phệ bọn hắn tu hành tốc độ có chút chậm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cả nước hơn 1 tỷ người bên trong mới xuất hiện Tào thành Tử bọn hắn dạng này 82 cái hạng A tư chất thiên tài. Người này bởi tu hành tốc độ so người bên ngoài nhanh rất nhiều cũng bình thường. Bất quá đến cấp C đột phá cấp B bình cảnh thời điểm sẽ không có dễ dàng như vậy. Dựa theo Trần Bách Lý Lão Đạo Sĩ thuyết pháp, tư chất là kinh lạc quyết định tu hành nhanh chậm, mà ngộ tính thì quyết định độ cao, cho nên lão Đạo Sĩ đặc biệt coi trọng Lữ Tiểu Ngư nguyên nhân ngay tại ở Lữ Tiểu Ngư giác tỉnh sớm, ngộ tính cao, về sau có khả năng đạt tới tầng thứ cũng liền cao hơn. Tỷ như hạng A tư chất bên trong tạo thanh tử, thành thu xảo bọn người. Nếu như chỉ có tư chất không có ngộ tính, chỉ sợ cuối cùng sinh đều sẽ dừng lại ở cấp B phía trên. Dựa theo lao đạo sĩ nói, cái kia chỉ sợ cũng có một bộ phận hạng A tư chất thiên tài lại ở từng cái tấn cấp quan ải trước mặt chết kích trầm xa, bọn hắn ưu thế lớn nhất là so người bên ngoài đổi mới đến cái kia quan ải mà thôi. Đương nhiên, hạng A tư chất thiên tài phổ biến ngộ tính cũng cao, không cao chỉ là số ít. Nhưng còn sẽ có như vậy một nhóm tư chất không phải quá tốt, ngộ tính cũng rất tốt học sinh. Bọn hắn đem ở kiên trì khổ tu về sau nên đến chính mình qua mình, có lẽ người khác cảm thấy khó mà đột phá quan hải đối bọn hắn tới nói lại là như dâm trên đất bằng. 539, còn có vương pháp hay không? Đều nói cấp B trở lên mỗi tấn thăng một lần đều là sinh tử quan, đây không phải nói cần trải qua sinh tử, mà là so sinh tử còn khó. Đối với Niếp Đình bọn hắn mà nói, cấp C, cũng bất quá mới vừa vận trúc cơ mà thôi. Nhưng mà lữ thụ hiện tại nhất nóng này cũng không phải tấn thăng. Mà là thế nào đem trong tay hơn 9 vạn linh thạch cho bán đi? Cầm thời điểm ngược lại là thật vui vẻ, kết quả hiện tại không có cách nào biến hiện A. Lữ thụ cảm thấy mình đến đi xem một chút lạc thành hiện tại hắc thị thế nào, chỉ là lạc thành hắc thị chỉ sợ không có lớn như vậy nuốt hàng lượng, hơn nữa duy nhất một lần suất nhiều linh thạch như vậy khẳng định sẽ bị thiên la địa vong phát giác, lại phải làm một ít chuyện A. Ban đêm trung tan học văng lên, Lữ tiểu ngư nhỏ vung tay lên, đi, Lữ thụ, cùng học tỷ về nhà. Bên cạnh đồng học ánh mắt lập tức liền nhìn lại, lữ thụ mặt lúc ấy liền đen, mà cá nhỏ thì phát giác lữ thụ có chút xấu hổ, nàng thận trọng nhìn lữ thụ một chút không biết mình hí có phải hay không qua điểm A Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc bắt đầu, lữ tiểu ngư tay nhỏ nắm bước áo góc nửa ngày không nói chuyện. Nhưng mà lữ thụ nhìn nàng cái dạng này ngược lại khí cười, hắn nghĩ tới chính mình nhất cô độc một khắc này, lữ tiểu ngư tại phong tuyết trung bắc bên trên đẩy ra cái kia phiến nặng nghề internet có phỉ cửa lớn xuất hiện ở trước mặt mình Mình còn có cái gì tốt tức giận, rát qua bàn tay nhỏ của nàng hỏi, ban đêm muốn ăn cái gì? Lữ tiểu ngư ánh mắt sáng lên nhu thuận nói ra, cà chua trứng gà. Sở hữu đồng học cứ như vậy trơ mắt nhìn lữ thủ cùng lữ tiểu ngư cứ như vậy đi ra phòng học, chân trời mây cuốn mây bay, thân ảnh của hai người ở trong ngày mùa đông ấm áp ánh chiều tà hạ bị làm nổi bật ở hành lang một bên. Trước kia tất cả mọi người nghe nói qua lữ thủ có cái muội muội hắn phải nuôi sống muội muội cho nên mỗi ngày đi bán trứng gà luộc. Vẫn luôn có người hiếu kỳ lưu thụ mội mội đến cùng là rằng gì, kết quả khi lưu tiểu ngư đi vào bọn hắn ban về sau, mọi người chỉ có một cái cảm giác muốn. Không bằng không thấy. Lưu tiểu ngư nhìn rất đẹp, cũng rất thông minh, rất nhiều người nhìn thấy lưu tiểu ngư lần đầu tiên thời điểm sẽ sản xuất sinh một loại ý nghĩ, quốc gia thiếu chính mình một người muội muội Sau khi bọn hắn cùng lữ tiểu ngư ở chung một ngày sau đó rốt cục phát hiện, cái này mẹ nó không phải cái gì mội mội à, cái này mẹ nó là ma vương được không? Diệp Linh Linh có một ngày bị Lữ Tiểu Ngư chẹn họng một câu tối về đều ăn không ngon. Ngay tại mọi người coi là Lữ Tiểu Ngư từ trước đến nay đều là như vậy vô pháp vô thiên thời điểm Lữ Thụ xuất hiện. Lữ Tiểu Ngư tan học lúc lại bỗng nhiên biến thành một bộ nhu thuận bộ dáng. Bọn hắn dám thề, ở Lữ Thụ rời đi thời điểm, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này Lữ Tiểu Ngư. Đi trên đường Lữ Tiểu Ngư vụn trộm nhỏ rộng hỏi, Lữ Thụ, ngươi tức giận sao? Lữ Thụ bất đắc gì cười cười, cùng ngươi có gì phải tức giận Về sau đừng như vậy nhiều hì à. Ừm, Lữ Tiểu Ngư dùng lực gật gật đầu, trên người áo lông không nhốn bụi trần. Sau khi tan học học sinh ở trên hành lang đều lặng lặng nhìn một màn này, không biết rõ vì cái gì mọi người chỉ cảm thấy, thế giới này giống như chỉ tồn tại hai loại người, một loại là Lữ thủ cùng Lữ Tiểu Ngư, những người khác là một cái khác loại. Cái này một lớn một nhỏ hai người đi cùng một chỗ, vô cùng hài hòa, phản phất đây cũng là từ thiên địa sơ khai liền tuyên cổ tồn tại đạo lý. Ban đêm Cơ quan hành chính đường số 4 viện nhà trệ. Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, nhìn lấy Lữ Thụ lạnh lùng nói, "Lữ Thụ, ngươi đừng nghĩ gạt ta ăn cái gì vật ly kỳ cổ quái. Thuyết phục Lữ Tiểu Ngư nửa giờ miệng đáng lười khô Lữ Thụ bó tay rồi, thứ này gọi thâm viên quả thực, đối ngươi tu hành có chỗ tốt. "Ha ha," Lữ Tiểu Ngư đem cười khúc khích gian Tony gọi ra, nàng một tay chống nạnh một tay chỉ Anthony, "Lần trước ngươi cầm ra loại vật này thời điểm, ta Anthony còn rất tốt đâu, ngươi bây giờ lại nhìn hắn?" Lữ Tiểu Ngư càng nói càng tức. Nàng trưng Antoni một chút, không cho cười. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đó là cái ngoài ý muốn. Lữ Thụ cũng tự giác có chút đối lý, nhưng lần này thật không phải là cái kia chủng hồn châu. Cùng ta tinh thần quả thực đồng dạng được không? Lữ Thụ là thật như thế nào cũng không nghĩ đến Lữ Tiểu Ngư khi nhìn đến thâm huyền quả thực về sau lại là cái phản ứng này. Mắt nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư chính mình tâm tình tiêu cực giá trị đều tiếp tục tích lũy đến hơn 5.000. Kết quả hiện tại Lữ Tiểu Ngư chính mình không nguyện ý ăn làm sao bây giờ? Cái gì ngoài ý muốn? Ngươi liền là cố ý, nói, ngươi có phải hay không muốn cho ta khở cười? Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nói rằng, ngươi muốn không tin ta liền ăn một khỏa ngươi nhìn lấy, ta nếu là không cười khúc khích ngươi liền ăn, thế nào? Lữ Thụ tâm muốn làm sao làm thâm nguyên quả thực có độc đồng dạng A? Ăn đi, Lữ Tiểu Ngư hai tay khoanh vây quanh cười lạnh nhìn lấy Lữ Thụ. Lữ Thụ kiên trì. Dù sao lữ tiểu ngư ăn tinh thần quả thực đều vô sự, vậy mình ăn thâm viên quả thực hẳn là cũng không có việc gì, ăn. Hắn một thanh nuốt vào thâm viên quả thực, cái này thâm viên quả thực xác thực cùng tinh thần quả thực không có quá lớn kém khác đều là nhập miệng liền hóa thành năng lượng hướng tinh độ chút xuống, nhưng mà lữ thụ cùng lữ tiểu ngư tất cả đều ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này hắn rõ ràng phát giác được cái kia một cỗ hát cám năng lượng ở đạt tới tinh đồ bên trong sau cũng không có bị thu nạp, mà là trực tiếp thấu qua tất cả sao trời tiến nhập không biết không gian Lữ Tiểu Ngư chấn kinh nhìn một chút chính mình lại nhìn Lữ Thụ, "Lữ Thụ, vì cái gì ngươi ăn thâm nguyên quả thực, ta tinh độ bên trong lực lượng sẽ tăng trưởng?" Lữ Thụ: "Ta cũng không biết do a. Cái quỷ gì?" Lữ Thụ là thật ngốc bức, cái này không nên cùng Lữ Tiểu Ngư ăn tinh thần quả thực đồng dạng không dùng được mới đúng chứ? Tuy nhiên Lữ Thụ trước kia cũng nghĩ qua Lữ Tiểu Ngư nếu như chỉ là đơn thuần mẹ kiếp tự nhiên tăng trưởng thực lực lời nói có chút chậm, bây giờ có thể tìm tới ngoài định mức tăng trưởng thực lực thủ đoạn cũng là chuyện tốt còn không chiếm dụng hắn tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập. Nhưng lữ thụ luôn cảm thấy chỗ nào có điểm gì là lạ à. Vậy ta còn ăn cái gì à, lữ tiểu ngư vung tay đi xem hổ gạ kẹ đi, ngươi thay ta ăn đi. Lữ thụ mặt lúc ấy liền đen, ngươi trở lại cho ta. Lữ tiểu ngư, trở về nghe được không? Trở về ăn trái cây. Nhưng lữ tiểu ngư cũng không để ý tới lữ thụ, dù sao lữ thụ ăn liền có thể cho nàng gia tăng lực lượng, nàng còn phí cái kia sức lực làm gì. Tinh thần quả thực nàng cũng không phải chưa ăn qua, một điểm mùi vị đều không có lại không tốt ăn. Lữ thụ đem còn lại phía dưới ba khỏa thâm huyên quả thực cho đổi lấy đi ra một bên ăn một bên sinh khí. Cái này rõ ràng giống như đúng vậy chủ tinh cầu không chế phó tinh cầu thủ đoạn, vì cái gì đến chính mình liền sai lệnh. Chính mình bằng bản sự nổ heo, vì cái gì liền bị chỉ trích. Chính mình uy hồn châu cho Anthony gia tăng thực lực có lỗi sao? Thiên lý ở đâu? Còn có vương pháp hay không? Lữ thụ, ngươi đến xem. Ta cảm giác hỏa ảnh bên trong đem thủy hóa thành sương mù đến ngăn cản địch nhân ánh mắt cùng cảm giác thủ đoạn rất thích hợp người. Lữ tiểu ngư cuộn tròn ở phòng khách trên ghế salon kêu gọi lữ thụ. Lữ thụ tức giận đem sau cùng một cái thâm huyền quả thực nhét vào trong miệng bất đắc gì nói ra, tới. Đối với thiên la địa võng làm cái trải bớt, gần đây sẽ còn không định giờ làm còn lại trải bớt, bao quát nhân vật, nhưng chú ý biết nói chuyện khủy tay tinh nhân xem xét, trước đó nhưng điểm kích lịch sử tin tức nhìn. 540 đến từ lưựu thụ tâm tình tiêu cực giá trị. Liên quan tới đạo nguyên ban học sinh tập huấn đã chuẩn bị thật lâu, đến tập huấn thời điểm toàn bộ lạc thần học viện đề thi trung thông qua đạo nguyên ban học sinh đều đưa tụ tập cùng một chỗ. Loại cảm giác này tựa như là đại học tân sinh huấn luyện quân sự đồng dạng, chỉ bất quá muốn so cái kia khắc biệt nhiều. Tập huấn nội dung cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật, tư thế hành quân các loại, có người cảm thấy cái đồ chơi này vô dụng, nhưng nhiếp đỉnh cảm thấy hữu dụng, đại bộ phận thiên la địa vống lao thành viên cũng đều cảm thấy hữu dụng. Bọn họ đều là từ trong bộ đội được tuyển ra, cho nên phi thường minh bạch kỷ luật nghiêm minh tính kỷ luật trọng yếu. Cái này tập huấn quá trình nửa bộ phận trước là để đạo nguyên ban học sinh minh bạch bọn hắn đã triệt để cáo biệt bình thường thân phận học sinh, tương lai trên vai muốn bao nhiêu kháng một phần trách nhiệm. Mà bộ phận sau huấn luyện thì là một số cơ sở chiến thuật tố dưỡng huấn luyện, xem như lưu thụ bọn hắn lúc trước hạng A4 chất tập huấn thấp phối bản. Ta không đi." Lữ Tiểu Ngư mím môi, "Ngươi đều không đi tham gia tập huấn dự vào cái gì để cho ta đi?" Từ góc độ của ta mà nói ta xác thực cảm thấy trước đó lần kia tập hấn đối với ta là có trợ rút, lữ thụ lời nói thâm thiế nói ra, có đôi khi chiến đấu so cùng cũng chưa chắc phải nhất định là bạo phát lực, còn chịu đựng cùng ý chí lực. Một trận chiến đấu dây dưa đến sau cùng so kỳ thực không phải ai có càng nhiều át trù bài, mà là ai có thể ở sau cùng khoảnh khắc vẫn có thể cắn răng dùng ra bản thân chô có sức lực đến kết thúc trận này chiến đấu. Lữ thụ nói một câu thời điểm liền nhớ tới đến chính mình cùng Cao Đảo Bình Tân trận kia chiến đấu. Nếu như mình không phải ở một khắc cuối cùng đều đang cố gắng đi ma luyện núi tuyết, chỉ sợ hắn cùng có dạn cũng phải chết ở nơi đó. Không có nghe hay không, con rùa niệm kinh, Lữ Tiểu Ngư tiếp tục xem hổ gà kẻ. Lữ Thụ. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ cao mày đầu, ngươi đi không? Chờ chút. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào? Nhất định có chỗ đó có vấn đề. Lữ Thụ cảm thấy mình đến lại vướt một vướt. Nhìn xem rốt cục chỗ đó có vấn đề. Lúc này hắn nhìn lấy Lữ Tiểu Ngư thu nhập ghi chép kèm theo trang bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Mẹ nó a, hắn nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư kèm theo trang bên trong thu nhập ghi chép lúc ấy thiếu chút nữa đi tiểu, Lữ Tiểu Ngư bây giờ có thể thu thập chính mình tâm tình tiêu cực đáng giá. Hắn ngẩng đầu nhìn cá nhỏ, lại phát hiện cá nhỏ biểu lộ cũng không có cái gì dị thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Lữ thụ lật xem một lượt chính mình cái kia một tờ tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập, cũng không có đầu này. Nói cách khác Lữ Tiểu Ngư thu hoạch được đến từ hắn tâm tình tiêu cực giá trị, là Lữ Tiểu Ngư độc hưởng đó a. Cái này mẹ nó cái quỷ gì hệ thống? Hấp thu chủ ký sinh tâm tình tiêu cực giá trị là cái quỷ gì a? Không nói những cái khác, thân nguyên quả thực ngược lại là quên góp đủ một khóa, Lữ Thụ Yên lặng đổi lấy đi ra ăn hết. Dù sao cái này kèm theo trang tâm tình tiêu cực giá trị đều không cách nào làm khác, rút khoát gọn góp đủ một khóa liền ăn một khóa đi. Ăn đến từ chính mình tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ thụ tâm bên trong tặc mẹ nó khó chịu. Liên quan tới lữ tiểu ngư có đi hay không tập hấn sự tình hắn còn chưa nghĩ ra nói thế nào, bất quá hôm nay buổi chiều nhanh tan học thời điểm các bạn học nhìn ánh mắt của hắn ngược lại là đều rất cổ quái. Trước đó tất cả mọi người biết rõ lữ thụ thụ hàm thiếu tá, hơn nữa tấn thăng đến cấp C, cái này khiến mọi người tốt một trận hâm mộ, thậm chí liền ngay cả toàn trường đề thăng nữ sinh cũng bắt đầu trở thành lữ thụ fan hâm mộ, lữ thụ đi ngang qua chỗ nào liền sẽ có người nói rất đẹp trai. Đơn giản đánh mất lý trí cảm giác. 17 tuổi thiếu ta A. Ngay bắt đầu liền rất lợi hại A khi đó tốt nhiều nữ hài muốn cho lữ thụ đưa thư tình kêu mà. Kết quả lữ thụ trực tiếp cùng lý nhất tiếu đi tượng đào di tích. Hiện tại hắn trở lại giáo viên, bạn học bên cạnh đều có tiến vào lạc thần học viện bồi dưỡng tư cách, mà lữ thụ lại tiến vào trị an tự cố bên trong. Này bằng với là ở rõ ràng nói lữ thụ về sau cũng đến đây chầm dứt, bởi vì hắn không có tăng lên không gian A. Ở mọi người trong ấn tượng trị an tử cố là địa phương nào, khó mà nói nghe chẳng phải là cảnh giác à, cả. địa vị khẳng định thấp hơn tu hành học viện học sinh A không phải vậy vì cái gì điểm cao có thể vào học viện, thấp phân liền phải đi trị an tự cố. Nói cho cùng vẫn là khảo thí đem hai bộ phận này cho cắt đứt ra, thi được tu hành học viện người liền có loại người thành công tâm thái. Cái này cho bọn hắn một loại hào giác, lữ thụ thành tựu hiện tại, bọn hắn tương lai rất nhanh cũng có thể đạt tới, tu hành học viện chính là mọi người đi đến nhân sinh đỉnh phong địa phương. Cứ như vậy có người nhìn Lữ Thụ biểu lộ có đồng tình, cũng có người nhìn Lữ Thụ biểu lộ cũng có chút lạnh lùng. "Chết đương nhiên đúng vậy anh hùng, không chết không phải là bình thường đồng học sao?" Ngược lại là không ai ở trước mặt nói suất chút gì, dù sao tuy nhiên Lữ Thụ không có bồi dưỡng đi học viện, nhưng muội muội của hắn tiến vào a. Không ít người cảm thấy Lữ Thụ thật sự là bày ra cái hảo muội muội, bởi vì rất nhiều người đều biết rõ Lữ Tiểu Ngư tuổi còn nhỏ liền đã thức tỉnh cấp C lực lượng hệ, thậm chí truyền ngôn Trần Bách Lý còn muốn thu Lữ Tiểu Ngư làm nô đệ. So sánh Lữ Thụ một số công hơn bị ẩn tàng lên tình huống dưới, hắn liền muốn ảm đạm một chút. Thời đại này vốn là dễ quên đi qua, cũng am hiểu lấy suy nghĩ của mình đi phỏng đoán người khác tương lai. Bất quá Lữ Thụ không quan tâm những này, nội tâm của hắn hảo không dao động thậm chí còn muốn hỏi một chút những bạn học này muốn hay không linh thạch. Lữ Tiểu Ngư chính nhìn lấy hỏa ảnh đâu, chợt nghe Lữ Thụ điện thoại di động văng lên, Lữ Thụ nhìn lấy cái này không quen dãy số sửng sốt một chút, "Người tốt, các người cái tiểu khu này đi như thế nào a?" Người gọi là lữ Thụ à có người Quốc ngoại bao khỏa, trong điện thoại có người nói nói đây là lữ thụ lần thứ nhất thu bao khỏa đâu cho nên có chút động hắn ra ngoài tiếp chuyển phát nhanh trên đường trở về vừa đi vừa hủy đi một cái trong hộp sắt trang không biết rõ thứ gì hắn cho trực tiếp nhét vào Sơn Hà ấn bên trong mà còn lại cầm ở trong tay thì là một trường tiếng anh viết xong chi phiếu Lữ thụ có chút ngoài ý muốn có giản vậy mà thật đem chi phiếu gửi đến đây à như vậy vừa rồi trong hộp sắt lữ thụ ai cho người gửi chuyển phát nhanh Lữ tiểu ngư đứng ở phòng cổng hầu nghi nhìn lấy lữ thụ. Lữ thụ run lên chi phiếu, áo, ta cứu được Bắc câu thần tộc có dạng một mạng, đây là nàng báo đáp tiền thù lao. Lữ tiểu ngư tập trung nhìn vào, chi phiếu bên trên sổ tự rõ ràng là 200 vạn, nhưng mà nhìn phù hiệu nàng minh bạch đó cũng không phải là 200 vạn nhân dân tệ, mà là 200 vạn euro. kia là cái gì có dạng có tiền như vậy? Không biết do vì cái gì lữ tiểu ngư tâm tình có chút phức tạp, nàng rất cảm kích có dạng ở đảo quốc cứu được lữ thụ mệnh. Nhưng trong lòng lại luôn luôn có chút bài xích. Không chính là cái gì bắt câu thần tộc chúng thần chi chủ nhà, nói như thế mơ hồ còn chẳng phải là lãnh tụ ý tứ, cái này thời đại đâu còn có chân chính thần chi. lữ tiểu ngư khẽ cắn môi Lữ thụ, làm sao cùng ngày la á? Ách, hẳn là đầu tiên thực lực đầy đủ, vẫn phải có thể phục chúng mới được đi. Kỳ thực lưu thủ cũng không biết rõ như thế nào mới có thể lên làm thiên la. Hắn đến bây giờ còn có chút ngượng đâu làm sao người khác tha thiết ước mơ đổ vật đến hắn nơi này liền biến thành bị người buộc bất đắc dĩ. Thực lực, phục chúng. Tốt, ta hiểu được, Lữ Tiểu Ngư kiên định gật gật đầu. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, ta cảm thấy ngươi minh bạch khả năng có chút hiểu lầm. Không cần để ý những chi tiết này, cũng thế tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Lữ Tiểu Ngư phất phất tay đi về phòng ngủ đi. 541, Đại náo Thiên cung Lữ Tiểu Ngư Lữ Tiểu Ngư yên lặng cho mình thu thập hành lý, thường ngày vật dụng toàn đều đặt ở đã từng mua phấn tay hãm trong giường, mà đồ ăn vật thần mã toàn đều đặt ở trong không gian giới chỉ. Lần này đi là cấm mang đồ ăn vật loại hình đồ vật, nhưng mà ai còn có thể ngăn cản không gian giới chỉ? Chờ ta tập văn xong, về sau ta cũng có thể đi cùng ngươi, Lữ Tiểu Ngư đối với cửa phòng ngủ đứng đấy Lữ Thụ nói ra, ta nói bảo hộ ngươi liền nhất định bảo hộ ngươi, ta Lữ Tiểu Ngư nói được thì làm được. Lữ Thụ hiện ở sau ghế đều là đau, thế nào Trong nhà mình còn đụng tới cái lập trí làm thiên la nhiệt huyết thanh niên. Đế tử lữ thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ thụ, chính ngươi ở nhà 3 tháng có nhớ ta hay không? Lữ tiểu ngư hỏi. Muốn cái gì a 3 tháng không liền trở về rồi sao? Lữ thụ không yên lòng nói rằng. Đế tử lữ tiểu ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lữ thụ, ngươi nhìn lấy con mắt của ta nói lại lần nữa xem, lữ tiểu ngư lạnh như băng nói rằng. Ha ha ha ha. Khẳng định sẽ muốn A lữ thụ trột dạ nói rằng. Người ở cái kia nghĩ gì thế không yên lòng. Lữ tiểu ngư không vui. Ta ở muốn làm sao đem trong tay linh thạch cho toàn bộ bán đi, lữ thụ nói rằng. Nhưng vào lúc này, lữ thụ đã đem tiểu hung hứa cho phái ra ngoài, bàn giao nó tìm kiếm lạc thành phụ cận hư hư thực thực hắc thị địa phương. Lữ thụ cảm thấy văn ngoạn thành cái chỗ kia còn có chút không quá đáng tin cậy, muốn nhìn một chút lạc thành phạm vi bên trong còn có hay không mặt khác tương đối bí ẩn một điểm hắc thị nơi trốn. Hiện tại Thiên La Địa Vong ở trường khống cục thế về sau cũng không có đối với sở hữu tán tu đổi tận giết tuyệt, ngược lại có chút nuôi thả ý tứ. Loại cảm giác này tựa như là tiền kỳ vì duy ổn tròn nên lỗ hồng bóp nghiêm một chút, sợ có người đi ra làm sàng làm bậy, mà bây giờ đám tán tu cũng hiểu chuyện, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, Thiên La Địa Vong thái độ liền hơi dịu đi một chút. Dựa theo Trung Ngọc Đường ý tứ, có chút đi giang hồ tán tu tỉ như lý điển sớm như vậy liền thành lao du điều. Cơm ép rút ngắn đội ngũ bên trong thật sự là có chút lo lắng bọn hắn sẽ làm hư tập tục trở thành con sâu làm giàu nổi canh, cho nên giống lý điện dạng này phạm tội tán tu là tuyệt đối sẽ không thu nạp vào tổ chức, hoặc là liền trực tiếp giam giữ bắt đầu, hoặc là thu nạp vào đến cũng là thả ra khi tuyến nhân mà thôi. Thiên la địa vòng thái độ đến lúc này đã rất rõ ràng, không phải ai đều có thể gia nhập thiên la địa vóng, đám tán tu chính mình cẩn thận một chút khác bị bắt được cái chui, không phải vậy thiềm châu, dự châu. Sơn Châu trước đó bị tiêu diệt hơn 10 hát thị, đúng vậy vết xe đổ. Dù sao lữ thủ cảm thấy thiên la địa vong chơi lên chuyện như vậy đều là một bộ một bộ nhưng cùng hắn không có gì liên quan quá nhiều. Hắn hiện tại chính là muốn tìm tới một cái thích hợp hát thị, sau đó đem linh thạch cho tiêu ra ngoài. Thị trường vẫn luôn là từ cung cầu quan hệ đến quyết định, hiện tại cung không đủ cầu tình huống dưới linh thạch giá cả cũng là một đường nước lên thì thuyền lên. Linh thạch nơi phát ra cơ bản đến từ thiên la địa vong, đạo nguyên ban bên trong một số thành viên vụn trộn buôn bán Nhưng vẫn là quá ít một chút. Cờ Kim Hội diễn đàn bên trên trước đó còn có qua một cái thiệp nói thiểm châu bên kia hắc thị xuất hiện một cái phú hào 30 vạn một cái linh thạch trực tiếp tảo hóa, có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Có người đồn vị này phú hào là nào đó gia tộc bao tay trắng, quét xuống nhóm này linh thạch đều là dùng để bồi nuôi gia tộc tử đệ dùng, có chút trong gia tộc con cháu thâm tàng bất lậu, kỳ thực đã yêu nghiệt đến người tiên. Ngày thứ ba, Lữ Thụ đi cho Lữ Tiểu Ngư tiễn đưa. Hơn 20 chiếc xe chở lính đều đã ở lạc thành ngoại ngự trường học trên bãi tập đặt thỏa đáng, một đám phụ huynh lôi kéo học sinh khóc 10 phần thảm liệt. Cảm giác liền giống như là muốn đưa hài tử bên trên chiến trường một đi không trở lại giống như, mà những cái kia học sinh cũng có hơn phân nửa người khóc như mưa, còn có một một số nhỏ thì hoặc là mới mẻ, hoặc là mắt đỏ vành mắt nhịn được. Có người nhìn thấy lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư đi thủ tục ghi danh lúc còn quăng tới ánh mắt, có phụ huynh xoa xoa nước mắt, làm sao còn có nhỏ như vậy nữ hài đến đâu Nàng đúng vậy ngươi về nhà nói vị thiên tài kia sao? Bị cha mẹ hỏi đến học sinh đều sắc mặt phức tạp, ứng, đúng vậy nàng. Bên cạnh nàng chính là, phụ huynh truy vấn, áo, cũng là cùng chúng ta một giới đồng học, bất quá hắn không có có thể thi đầu tu hành học viện, bị sắp xếp chỉ an tự cô đi, có người trả lời nói. Phụ huynh gật gật đầu, cái này là không học tập cho giỏi hạ chàng. Bên cạnh bọn họ học sinh nhẫn nhịn nửa ngày không có có ý tốt nói chuyện, rất nhiều người đều biết rõ lưu thụ thành tích kỳ thực rất tốt. Chỉ là bọn hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì lữ thụ liền đi trị an tự cố. Trên thực tế cho đến lúc này rất nhiều người vẫn không rõ trên thế giới này một cái đạo lý, có một số việc bọn hắn không biết, đó là bởi vì tầng thứ không đủ, không nên bọn hắn biết rõ. Lữ tiểu ngư nhìn lấy đám kia đang chạy nước mắt cáo biệt học sinh cùng phụ huynh trật nhớ tới lữ thụ khuya ngày hôm trước nói lời, muốn trở thành thiên la đầu tiên muốn có đủ thực lực, tiếp theo nếu có thể phục chúng. Làm sao phục chúng? Trọng yếu nhất chính là mình muốn đủ kiên cường. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh quay đầu hướng Lữ Thụ nói ra, Lữ Thụ, ngươi nhưng đừng giống đám người này đồng dạng khóc sức mướt quá ngây thơ. Thanh âm của nàng không nhỏ, bên cạnh trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Đế tử lưu kiến quốc tâm tình tiêu cực giá trị, 481. Đế tử diệp bồi tâm tình tiêu cực đáng. Đế tử Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Lữ Thụ cảm thấy cá nhỏ cố gắng càng sinh lừa thâm quả thực tốc độ, hẳn là thật mau Trên thực tế Lữ Thụ rất rõ ràng Thiên la chức vị này lại thế nào đối với thực lực cao thủ phá nghiên cứu đề bạc cũng sẽ không bổ nhiệm một đứa bé, tiểu hài tử tâm trí không thành thủ. Lữ tiểu ngư lại trưởng thành sớm cũng không ngoại lệ, nhưng thiên la lại là thiên la địa vong mặt mũi, có đôi khi đối mặt ngoại cảnh thế lực thời điểm thiên la thái độ liền muốn đại biểu toàn bộ thiên la địa vong. Cho nên lữ tiểu ngư bây giờ nghĩ cùng ngày la mộng tưởng, cũng chỉ có thể là mộng tưởng rồi. Hơn nữa lữ thụ rất rõ ràng lữ tiểu ngư cùng ngày la cũng không phải là vì nhận gánh trách nhiệm, Mà là vì nào đó loại ganh đua so sánh, loại tình huống này nghiếp đỉnh liền càng không khả năng cho Lữ Tiểu Ngư thiên là trước vị. Cho dù Lữ Tiểu Ngư mang theo trong người hai cái cấp b lao đại, sức chiến đấu ở lập tức sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, Lữ Tiểu Ngư cũng không quay đầu lại nhảy lên xe vận bình, tấm lưng kia quyết tuyệt tựa như là bất kể nhật nguyệt cùng sao trời tề thiên đại thánh, cái này muốn cơ kim cô đồng đại náo thiên cung đi. Thân mẹ nó đại náo thiên cung. Lữ thụ phiền muộn nghĩ đến Lữ Tiểu Ngư ngàn vạn đừng làm rộn xuất cái gì thiên đại yêu thiêu thân đến mới tốt ta. Bất quá Lữ thụ lại nghĩ lại, dù sao hiện tại Lữ Tiểu Ngư cũng cần tâm tình tiêu cực đáng giá, như vậy tùy nàng đi thôi. Mà Lữ thụ chính mình, thì muốn bình thường trở lại giáo viên sinh hoạt đi hảo hảo trải vốt chi thức điểm, ở các bạn học ánh mắt quá dị bên trong chờ đợi chính thức thi đại học. Trong đoạn thời gian này, hắn còn phải nghĩ biện pháp đem trong tay sở hữu linh thạch đều cho bán đi biến thành chân chính tiền mặt. Đó là các bạn học của hắn cũng còn chưa từng rõ ràng tiếp xúc qua tu hành giới. 542, lại tìm hắc thị. Các người nghe nói không? Cấp 3-2 bàn trong phòng học có người đột nhiên hỏi nói, Tào Thanh Tử cùng Khương Thúc Y đồng dạng không có đi tham gia tập hấn, lại biến mất không thấy. Diệp Linh Linh là quan tâm nhất cái này loại bát quái người, cầm trong tay của nàng một bao sóng vị tiên một bên ăn một bên hỏi, hẳn là cũng đi tham gia tập hấn mọi người không thấy rõ ràng a Không có khả năng, xe vận binh trước trời xế chiều đi. Chiều hôm qua ta còn tại khe đông lộ bên kia đồ ăn thị trường gặp nàng, nhưng là bọn hắn ban đồng học nói nàng không có tới đi học, vị bạn học kia giải thích nói, ngày hôm qua trong đám ban đêm không tốt có người thảo luận Tào Thanh Tử vì cái gì không tham gia tập hơn đó sao? Có thể là đi chấp hành nhiệm vụ, Diệp Linh Linh nghĩ nghĩ nói rằng, sau đó đống nhiên lại hỏi, cái kia lữ thụ. Nhỏ giọng một chút, người kia nhìn thoáng qua lữ thụ phương hướng, lữ thụ là đi không được, cùng Tào Thanh Tử không giống nhau, ngươi nhưng đừng ngay trước lữ thụ mặt nói loại chuyện này. Ngươi nhìn trạng thái của hắn bây giờ đoán chừng tâm lý cũng không chịu nổi. Lúc này lữ thụ cầm trong tay lịch sử sách giáo khoa, cách mỗi nửa phút liền lật một tờ, con mắt liền ở văn tự ở giữa nhanh chóng xem xem lấy cấp 3 đến nay sở hữu chi thức điểm. Nhưng mà cái này đọc sách tốc độ thực sự có chút nhanh, ở đồng học trong mắt tựa như là tùy tiện xoay loạn đồng dạng, chỉ là lữ thụ ký ước lực vốn là phi phạm, chi thức điểm vốn là ở trong đầu, hiện tại chỉ là một lần nữa qua một lần mà thôi. Lữ Thụ vẫn luôn là bá Nếu như không có linh khí khôi phục thời đại đến, lấy lưu thụ làm việc nghiêm túc trình độ mà nói tương lai cũng rất có thể thu hoạch được còn lại lĩnh vực thành công. Diệp Linh Linh có chút nhịn không được, lưu thụ, ngươi là dự định học lại một năm lại tham gia tu hành học viện để thi chung vẫn là. Lưu thụ bình tĩnh nhìn nàng một cái, ta không muốn cùng 640 phân phía dưới người nói chuyện. Diệp Linh Linh, 3. Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ... Trong phòng học trong lúc nhất thời an tĩnh chỉnh chỉnh 2 giây, tất cả mọi người là một mặt ngộng ép trạng thái, phản phất về tới đã từng linh khí khôi phục trước đó bị lữ thụ điểm số thống trị hoàng sợ. Lúc này bọn hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, lữ thụ coi như chỉ là đàng hoàng đi thi bình thường đại học, cũng không phải bọn hắn có thể nói này nói kia đó a Bất quá lữ thụ cũng không hề để ý những này, song phương xác thực đã không phải là người của một thế giới. Linh khí khôi phục 4 chữ này giống như là thiên hạ lợi hại nhất tân Đỉnh đao đồng dạng đem song phương sinh hoạt cắt đứt ra, một phân thành hai Các bạn học như trước đang vì thi đại học cùng sinh hoạt mà nỗ lực, mà lữ thụ thì nhất định ở tu hành đầu này trên đường tiếp tục vượt mọi trông gai. Nếu là lữ thụ nói cho những bạn học này mình bây giờ đã giết bao nhiêu người, sợ rằng sẽ trong nháy mắt gây nên những bạn học này hoảng sợ đi. Cùng lưu lý bọn hắn khác biệt, lữ thụ cùng nhau đi tới trên tay đã lây dính quá nhiều máu tươi. Mà tu hành bản thân đúng vậy thì hài trải đường Hiện tại liên quan tới cao đảo Bình Tân cái chết có quá nhiều câu đố Nhưng mà tham dự trong đó người lại tất cả đều giữ kín như bưng Coi như phái bảo thủ bên trong hỏi tham xã cụ giải giả hệ cổ Xã cụ giải giả hệ cổ bên kia cũng y nguyên bảo thủ lấy bí mật Thế nhưng là để thăng tổ chức gián điệp ở thời điểm đi vào pháo đài xem xét Thu thập tình báo cung cấp sau khi trở về tất cả mọi người có một cái chung nhận thức Cao đảo Bình Tân đang sử dụng hiến tế thủ đoạn cưỡng ép tăng thực lực lên Lúc ấy không có sản xuất sinh phương viên 10 cây số thiên điệu dị tượng nói rõ hắn không có triệt để tăng lên tới cấp A, nhưng là mọi người suy đoán mặc dù không có cấp A, chỉ sợ cấp B đỉnh phong hoặc là cao hơn đều là có khả năng. Như vậy, cuối cùng giết chết cao đảo Bình Tân. Thân phận của người này thành bí mật lớn nhất, có thủ toàn thế giới chú ý. Diệp Linh Linh bọn hắn chỗ nào nghĩ đến chính là như vậy một cái thiếu niên, chỉ muốn đi ra ngoài nói một tiếng hắn là giết chết cao đảo Bình Tân người kia. Hoặc là tiếp nhận nghiếp đỉnh hảo ý chức vị ra thân thành tiểu thiên la, là hắn có thể thành vì trên cái thế giới này lập tức bên trong chói mắt nhất người một trong. Nhưng mà đúng vậy một người như vậy, lại cam tâm tình nguyện đợi trong phòng học học tập cho giỏi. Diệp Linh Linh không nghĩ ra, nghiếp đỉnh cũng nghĩ không thông, thạch học tấn ngược lại là cười không nói. Ban đêm sau khi tan học lữ thụ nhanh nhanh rời đi phòng học, tựa hồ lại khôi phục thành trước tiêu độc lai độc vãng nhân vật. Khi các bạn học đi ra phòng học thời điểm lữ thụ đều chạy tới cửa trường học. Ngay lúc này Diệp Linh Linh đứng ở trong hành lang nhìn về phía lữ thụ bóng lưng bỗng nhiên kinh hồ, các người nhìn. Mọi người quay đầu nhìn lại thời điểm lại phát hiện chỉ là lữ thụ tại cùng đạo nguyên ban hiện tại người phụ trách Tây Phệ trò chuyện ngày mà thôi, có người nghi hoặc nói, nhìn cái gì? Hai người bọn họ khẳng định nhận biết ta. Diệp Linh Linh có chút nghi hoặc nói, ta làm sao thấy được Tây Phệ chủ động cho lữ thụ hành lễ đây? Khả năng ta nhìn lầm đi. Lý Nhất Tiếu lúc này không biết rõ đi nơi nào cho nên Lạc Thành bên này vẫn luôn là Tây Phệ đang phụ trách, ở mọi người ấn tượng bên trong Tây Phệ đúng vậy Lạc Thành Thiên la địa vong như bức nhất địa vị. Nói thật Lữ Thủ cũng có chút ngoài ý muốn lần này trở về hắn chính là phát hiện Tây Phệ đã là cấp C cao thủ. Đứng ở Lữ Thủ đối diện Tây Phệ cười hỏi, Lữ Thiếu ta chuẩn bị về nhà sao? Hắn cũng không biết rõ Lữ Thủ đã tấn thăng thượng tá sự tình, cái này tuy nhiên không phải giữ bí mật. Nhưng nghiếp đỉnh cùng thạch học tấn cho tới bây giờ đều không ra bên ngoài nói qua. Lữ thụ vui cười A cười nói, ta đây không phải đã sắp xếp chỉ an tự cổ nhà, ta đi tuần tra A bốn phía đi dạo, nhìn xem có hay không người tu hành vi pháp luận kỷ. Tây phệ vừa mới chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói bị ngạch ở, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất tưởng, vị này sẽ không lại phải làm cái gì yêu thiêu thân đi. Hiện tại cái nào cần lữ thụ đi tuần tra A, tây phệ cảm thấy lữ thụ thật tốt đến trường tan học về nhà, chỉ an hẳn là liền rất ổn định. Ngươi làm việc của ngươi đi, ta đi à, lữ thụ không có cùng Tây Phệ nói nhiều như vậy, cũng không quay đầu lại đi cửa trường học đuổi xe buýt. Tiểu hung hứa vì hắn tìm được một cái tương đối địa phương cổ quái, vẫn là tại văn ngoạn thành bên trong, chỉ bất qua ở càng sâu chỗ một đạo sắt cửa ngăn đón bên trong tựa hồ có huyền cơ khác. Người ra vào bên trong tiểu hung hứa đàn chuột nhìn thấy qua người tu hành hoặc là giáp tỉnh giả tồn tại, chỉ là thủ vệ xâm nghiêm liền ngay cả lao thử đi vào cũng khó khăn. Lữ thụ dự định đi tìm tòi hư thực. Hắn ngược lại là không có lo lắng qua chính mình có phải hay không xâm nhập long đảm hổ huyệt vấn đề này, lạc thành nơi này hắn đúng vậy đi thiên la địa vong đều có thể bình lội, vậy thì lại càng không cần phải nói cái này loại ẩn tàng hát thị. Hắn mới vừa đi tới văn ngoạn thành cổng, lúc này ban đêm văn ngoạn thành đã không có bình thường khách nhân, bên trong cũng không có cái gì đèn đường, một mảnh đèn kịt. Chỉ là lữ thụ tại cửa ra vào vẫn có thể thỉnh thoảng nhìn đến lẻ kẻ người từ bên trong Tiến suất. Xuất người tới nhìn thấy Lữ Thụ đều sẽ hồ nghi dò xét hắn một chút sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Lữ Thụ trực tiếp đi vào bên trong đi, vừa mới xuyên qua một mảnh mái hiên che chắn bóng tối lúc, hình dạng của hắn đã biến thành cao thần ẩn dáng vẻ. Lữ Thụ ngược lại là muốn ngụy trang Trần Tổ An kia mà, đáng tiếc tiểu mập mạp gương mặt mập kia hắn ngụy giả không được. Một mực đi vào phía trong, Lữ Thụ thấy được cái kia phiến đóng chặt sắt cửa, trong khe cửa còn thấu mơ hồ ánh đèn, còn có tiếng nói. 543, Phật gia Văn ngoạn thành là một đầu có cối ngõ hém, từ bên ngoài đi vào bên trong, đi đến cực điểm đúng vậy sát cửa. Hai bên ánh đèn bởi vì không tiếp tục kinh doanh quan hệ đã, chỉ có phía ngoài cùng đền thờ bên trên văn ngoạn thành ba chữ nghe hồng còn đang loại lên, đó là thành thị sáng hóa yêu cầu, cửa hàng ban đêm đóng cửa nhưng không thể quan bằng hiệu. Lúc này lữ thụ mình còn có điểm do dự, dù sao trong tay hắn linh thạch quá nhiều, một cái hắc thị mới có thể ăn bao nhiêu. Cùng hướng ra phía ngoài lưu suất còn không bằng cho thiên la địa vong bên trong tiêu hóa chỉ cần giá cả không có trở ngại hết thẻ dễ nói. Suy tư thật lâu lữ thụ cho Trung Ngọc Đường đánh tới điện thoại, ngài khỏe chứ, ngài phát kêu người sử dụng không tại khu phục vụ. Cái này mẹ nó, lữ thụ mặt đen, Trung Ngọc Đường lao tiểu tử này có phải hay không đem điện thoại mình cho kéo đen a Hắn nghĩ nghĩ dứt khoát lại cho Niếp Đình đánh tới, ngài khỏe chứ, ngài phát kêu người sử dụng máy đã đóng. Ha ha, không để ý ta càng tốt hơn, các người cũng đừng hối hận, lữ thụ cười lạnh bắt đầu. Hắn liền không tin chính mình thông qua Hắc thị còn bán không được những linh thạch này. Lữ thụ ngược lại cũng không phải không nghĩ tới đi hải ngoại bán, nhưng vấn đề là trong nước thiên la địa vong khống chế linh thạch tư nguyên tròn nên một mực ở vào khan hiếm trạng thái. Loại tình huống này linh thạch giá cả có chút hư cao, mà quốc ngoại liền không đồng dạng, linh thạch con đường nơi phát ra rộng khắp tròn nên giá cả hơi thấp. Thật nếu để cho lữ thụ giá thấp bán đi, hắn còn có chút không căng tâm. Nên biết rõ trong tay hắn thế nhưng là hơn 92,000 mai linh Thạch Trong kho hàng lấy đi một nhóm kia, còn có một ít là thần tập bố trí huyết tế đại trận lúc đi theo người khác phía sau cái mông nhặt một số. Lúc này tại phía xa dự châu chính tại xét duyệt công văn Trung Ngọc Đường nhìn điện thoại di động bên trên điện báo biểu hiện do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không có tiếp bắt đầu. Hắn ngược lại không cho lữ thụ kéo đen, chỉ là bởi vì lữ thủ gần nhất lao quay rối hắn, sở hưu đem thải linh cho đổi thành ngài phát kêu người sử dụng không tại khu phục vụ. Ma Nghiệp đỉnh ngồi ở linh cảnh hồ cùng tầng dưới cùng phòng quan sát bên trong đồng thời quan sát hơn ngàn khối nhỏ màn hình bỗng nhiên nói ra, hắn tìm tới cái kia hắc thị, xem ra là trong tay thật nắm giữ từ thần tập hợp lấy được tư nguyên nóng lòng xuất thủ. Thành học tấn dùng ngón tay dính ngụm nước bọt lật qua một trang sách đóng chỉ bên trên thật mỏng trang sách, ngươi liền không sợ như thế bỏ mặt chính hắn dày vò, trong tay hắn một hơi thả ra tư nguyên làm đi ra cái gì thiên đại yêu thiếu thân. Không có gì đáng lo lắng, trong tay hắn cho dù có tư cũng sẽ không quá nhiều. Nghiếp đình vướt vướt mi tâm nói ra, thần tập cũng là tương đối nghiêm mật tổ chức, lúc ấy cao đảo bình tân ở bên trong pháo đài làm sao cho hắn như vậy nhiều thời cơ lợi dụng. Thạch học tấn phủi nghiếp đình một chút, chỉ hy vọng như thế. Lữ thụ lặng lặng hướng bên trong đi đến, đi vào trước cửa sắt gõ gõ, đông đông đông ba tiếng ở bàn đêm phá lệ trói thai. Kết rồi một tiếng, trên cửa sắt một cái cửa sổ nhỏ bị người kéo ra, lữ thụ nhìn thấy một cái xấu xí giữ lại dâu cá trên người gầy rơ nho nhỏ đèn tin hướng ra phía ngoài hướ Phật ra địa bàn, tới ai vậy? Lữ thụ sừng sốt một chút, Phật gia địa bàn. Cái nào Phật ra? Ngay tại hắn ngây người công phu, bên trong cái kia xấu xí người gầy đợi không được, người là ai a Lữ thụ chầm ngâm hai giây nghĩ thầm chính mình nếu là không làm cái pháp danh sợ là không vào được đi, hắn cẩn thận thăm giò nói, ta là giả diệp tôn giả. Đế tử vương chết tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Vương chết không vui, Phật ra đó là tôn xưng cũng không phải pháp danh, ngươi gọi giả diệp tôn giả đúng sao? Hắn lúc này chuẩn bị đem tiểu thiết cửa sổ kéo lên, kết quả kéo nửa ngày không có kéo động, bị lữ thụ cho kéo lại. Ta là tới bán đồ, lữ thụ nói rằng. Vương chết liếc hắn một chút, ai đề cử tới? Lữ thụ chú ý tới đối phương hỏi trước là ai đề cử, mà không phải muốn bán thứ gì. Cái này cùng lúc trước những cái kêu kh hắc thị khác biệt quá nhiều, nơi này giống như chú trọng hơn chính là tính an toàn cùng tính bí mật. Mà trước đó những cái kêu hắc thị liền không đồng dạng, những cái kêu hắc thị là trước đem đồ vật cho ăn vào đi lại nói. Cái này hơi có chút làm chính cách buôn bán dáng vẻ, lữ thụ muốn muốn tìm hấp thị đúng vậy cái này loại. Bất quá hắn có chút xoan suýt, chính mình cũng không có cái gì giới thiệu người à, làm như thế nào tiến cửa. Vương chết tức giận nói ra, không ai để cử liền giao tiền thế chấp, 30 vạn ra trận, rời sân thời điểm có thể mang đi, thuận lợi thành giao 3 bút về sau ngươi chính là chúng ta mối khách cũ. Lữ thụ không nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này, trực tiếp từ cửa sổ nhỏ đưa tiến vào một cái linh thạch. Hiện tại linh thạch giá cả đã nước lên thì thuyền lên giá trị 30 vạn. Trên thực tế cái giá này nghiên cứu đối với mỗi năm tổng sản lượng vẫn là rất ít, dù sao một năm hơn mấy trăm ngàn mai cái kia còn chưa tới trăm tỷ cấp bậc, rất nhiều gia tộc không phải mua không nổi. Nhưng mà linh thạch cũng phải để ý cá tính so sánh giá cả nói chuyện, không phải nói tổng sản lượng liền hơn 10 vạn mai, nó mỗi một mai liền muốn bán hơn giá trên trời, dù sao một cái linh thạch đối với người tu hành trợ lực cũng liền là một cái tiểu chu thiên mà thôi. Không phải không người nghĩ tới xào linh thạch giá cả, nhưng một mặt là thiên la địa vong quản chế nghiêm ngặt, một mặt khác là linh thạch tác dụng ở cái kia để đó. Tất cả mọi người không phải người ngu, cho dù không thiếu tiền cũng phải lý trí tiêu phí. Sát cửa bị kéo ra một đường nhỏ, vương chết thò đầu ra nhìn nhìn bốn phía cảnh cáo nói, Phật ra địa bàn đừng làm loạn, không phải vậy ngươi nhưng không cách nào còn sống ra ngoài, cấm đoán đen đan đen, cấm đoán bán hàng giả, bị Phật ra bắt được tay gãy gãy chân, biết rõ Phật gia danh hào không. Lữ Thụ không biết rõ Đế tử vương chết tâm tình tiêu cực giá trị 299 Sơn Tháo, vương chết giống như là lời chán Lạc thành đất nảy giới Phật ra đều chưa nghe nói qua Lữ thụ cũng không vui Chưa từng nghe qua Phật ra đúng vậy Sơn Tháo Ha ha Hán mặt đen lên hỏi Ngươi biết lữ thụ sao Nhận biết Anh hùng dân tộc lữ tiểu thụ a ta lạc thành ai chẳng biết rõ Vương chết khinh miệt cười nói Tựa hồ lữ thụ đang vũ nhục hắn trì thức mặt Lữ thụ hít một hơi thật sâu Vậy ta hỏi ngươi Ngươi biết Lữ Tiểu Ngư sao? Vương chết. Nhận biết. Lữ Thụ, ba. Hắn vừa định dùng Lữ Tiểu Ngư cũng không nhận ra ngươi thật sơn pháo đối trở về kêu kế mà, kết nếu như đối phương không theo phương pháp ra bài A Không phải ngươi chờ chút, ngươi vì sao lại nhận biết Lữ Tiểu Ngư? Lữ Thụ sừng sốt hơn nửa ngày. Này, hiện tại văn ngoạn thành ai chưa từng nghe qua Lữ Tiểu Ngư danh tự. Tháng trước còn có mấy cái không có mắt đắc tội nàng bị đánh kem chuốt sinh sống không thể tự lo liệu đâu. Vương chết vui cười a cười nói áo, nguyên lai like là chuyện như vậy, lữ thụ cảm thấy mình minh bạch chuyện gì xảy ra, vậy rốt cuộc là Phật gia lợi hại vẫn là lữ tiểu ngư lợi hại. Đó là đương nhiên là Phật gia lợi hại, lữ tiểu ngư là dựa vào lấy trong nhà linh sủng, còn có hắn ca ca những chiến hữu kia, cái này không giống nhau, nàng có thiên la địa vong bối cảnh ta không gây nàng liền xong việc, bất quá thật muốn tìm tới cửa, chúng ta Phật gia ở thiên la địa vong bên trong cũng có người, vương chết khoát tay áo mang theo lữ thụ đi vào bên trong đi. Lữ thụ ngược lại là đối với câu nói này khó phân biệt thật giả, khả năng vị này Phật ra ở thiên la địa vong bên trong thật có quan hệ cũng có nói, hắn mặt đen lên cười lạnh nói, lao thiết, ngươi nếu là ở phim truyền hình bên trong căng hết cỡ sống hai tập hợp biết rõ vì sao không? Vương chết sửng sốt một chút, vì sao? Ngươi mẹ nó biết quá nhiều. 544, gia tộc thủ đoạn. Đi vào bên trong đi, rẽ trái hơn 10 m đi vào một cái trước công chính, dọc theo con đường này còn có người top 5 top 3 canh trừng. Mấy hán tử kia ở dưới ánh đèn lờ mờ uống chút rượu, ba lượng bao ngưu lan sơn rượu uống một thanh lâu năm thợ, trong tay nắm lấy đem dầu chiên đầu phộng lạnh lùng nhìn lấy lữ thụ đi qua. Đúng lúc này, lữ thụ còn chưa đi xong đầu này đường thời điểm đã thấy vương chết tiếp vào một cái tin nhắn ngắn về sau đã nhanh nhanh một lần nữa trở về cửa lớn. Bất quá lần này cửa cũng không phải giống lữ thụ lúc tiến vào như thế mở một cái khe nhỏ, mà là trực tiếp bị vương chết triệt để kéo ra. Ngài đúng vậy Cao Tổng A. Phật ra giao cho ta nhóm mang người tốt nhất đi dạo nhìn xem có hay không ngài vừa ý đồ vật, vương chết cười nịnh nói rằng. Một nhóm 5 người đi vào bên trong đến, người cầm đầu người khoác áo khoác ngực rộng, có thể nhìn thấy lớn trong nội y tuyết trắng Âu phục toàn thân nho nhã khí chết. Phía sau của hắn còn đi theo bốn người, nó bên trong ba người khổng vũ hữu lực, lữ thụ xem xét liền cảm nhận được thuộc về cấp dê năng lượng ba động, mà đi tại vị này cao tổng bên người cô gái trẻ tuổi thì mạnh hơn, lữ thụ vậy mà không cảm giác được trên người nàng ba động. Liền xem như người bình thường cũng có cực kỳ yếu ớt năng lượng ba động Này thời gian vạn vật thứ gì không phải năng lượng tạo thành Nhưng mà đối phương lại không có một chút điểm ba động Giống như là bị cái gì vật phẩm cho triệt để che giấu giống như Lữ thụ chăm chú đánh giá nữ hài kia Hán đại khái vẫn là lần đầu nhìn thấy cao lớn như vậy to con nữ Hải Mặc trên người áo giả kíp Quần áo khoa kéo kéo đến tối cao chặn cái mũi trở xuống gương mặt Ngũ quan bên trong đặc thù vẫn tương đối nữ tính hóa Nhưng nếu như không xem mặt Thật là có điểm nhìn không ra là cô gái. Lữ thụ hiện tại là 185 thân cao, đứng ở nơi đó thời điểm vậy mà cảm giác nữ hải kia thân cao so với hắn không kém là bao nhiêu. Đám người kia đi vào bên trong đi, lữ thụ yên lặng tránh đi đường đi để bọn hắn đi trước. Cao tổng cùng nữ hải nhìn cũng không nhìn lữ thụ một chút, mà cái kia ba vị bảo tiêu giống như tuyển thủ thì dùng con mắt chăm chú khóa kín ở đây tất cả mọi người. Nữ hải đi ở phía trước đống nhiên nhẹ nhàng nói ra, Phật ra. Sợ làm miếu nhỏ chưa thấy qua Đại Bồ Tát, hiện tại Phật ra thật không đáng tiền. Vương chết bọn người trong lúc nhất thời nín thở, bọn hắn biết rõ đội nhân mã này cũng không phải bọn hắn chọc nổi nhân vật, nhưng mà lữ thụ ngược lại không vui, ta nhìn ngươi là xem thường chúng ta Phật ra. Đế tử tạ cả cụ dạ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đế từ nạp lan tức tâm tình tiêu cực giá trị, 269. Lữ thụ nhìn thấy danh tự liền minh bạch cái sau hẳn là nữ hài kia. Hán Thủy Trung cảm giác người đi đường này bên trong giống như vị này nạp lan tức mới thật sự là nói chuyện có tác dụng người, cho nên liền muốn nhìn nhìn tên của các nàng, nói không chừng sáng mai có thể cho Tây Phệ hỗ trợ điều tra thêm. Đối mặt một đám người ánh mắt lữ thụ ngược lại là không có gì áp lực, nhưng vương chết lúc ấy liền đi tiểu, chúng ta Phật ra lúc nào thành người Phật ra à. Hán tranh thủ thời gian giải thích, cái này không là người của chúng ta, thật không phải. Cao Tổng cười cười, còn không đến mức cùng một cái tiểu hỏa tử chấp nhặt đi thôi. Lữ Thụ nhìn lấy một đoàn người ở Vương Chết dẫn dắt hạ đi vào trước mặt một cái phòng nhỏ, mà Lữ Thụ thì theo ở phía sau. Trong phòng nhỏ bị người đào móc một đầu thông đạo nghiêng nghiêng hướng kéo dài xuống, Lữ Thụ dò xét đầu nhìn thoáng qua, chính là nhìn thấy hai bên đèn chân không chiếu sáng phía dưới trên lối đi khẩu hiệu có thể thấy rõ ràng vĩ đại Trung Quốc quân giải phóng nhân dân. Lữ Thụ liếc thấy đi ra đây là địa phương nào, đây là đã từng hầm trú ẩn địa điểm cũ a. Không nghĩ tới bây giờ Hắc Thị cũng bắt đầu lấy hầm trú ẩn làm dựa vào xem như căn cứ đến sử dụng. Lữ thụ đi theo đi vào bên trong đi, càng đi về phía trước, tiếng người thì càng dày đặc, thậm chí còn có thể nghe được có người khẳng cả giọng la lên, cắn nó, cắn nó cổ. Phía dưới mùi vị không có khó như trong tưởng tượng vậy nghe, thông gió hệ thống tựa hồn là bị cái này hát thị tổ chức cải tạo qua, lữ thủ càng phát ra hiếu kỳ vị này Phật ra đến cùng là thần thánh phương nào. Dưới đất làm suất lớn như vậy một cái hát thị đến, lại còn không có thiên la địa vong để ý tới hắn. Lữ Thụ nhìn thấy một đống người chính vây quanh ở một cái khu vực bên ngoài nơi đó dùng hàng rào vây lên bên trong rõ ràng là hai đầu chó đang lẫn nhau chém giết một đầu cường tráng chó vườn bởi vì cao tốc quán tính chưa ở hàng rào sắt bên trên cái kia hàng rào lại không biết là làm bằng vật liệu gì dạng này đều không bị đụng hư chỉ là phát ra ông ông Văn Vọng bên cạnh gào thét đồ khách nhìn thấy một màn này ngược lại càng thêm hưng phấn Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì là lạ quan sát tỉ mỉ mới phát hiện cái kia đúng là hai đầuính thú Nó trên người chúng chuyển đến linh lực ba động chính là đều là cấp độ ép tiêu chuẩn. Thủ bút lớn như vậy sao? Linh thủ đấu. Đấu thú bên ngoài có người chuyên môn đăng ký tiền đánh cực, ai đẻ ép bên nào đều nhớ tinh tưởng. Rộng rãi hầm trú ẩn hai bên có gần trên dưới 100 cái tiểu thương đang bày quầy bán hàng. Lữ thủ lúc này giật mình cái này hầm trú ẩn tất nhiên còn có khác cửa ra vào. Không phải vậy nhiều người như vậy bị thiên la địa vong ở bên trong bao hết sụi cảo Cái này hắc thị tổn thất nhưng lớn lắm. Hơn nữa dòng người lượng lớn như vậy tiến tiến xuất xuất cũng phi thường đáng chú ý, nhưng lưu thụ nhưng không có nhìn thấy. Tối về sau muốn để tiểu hung hứa hảo hảo điều tra một chút, đem cái này hầm trú ẩn bốn phương thông suốt cửa ra vào đều cho khai quật ra, bản thân cái này đúng vậy đàn chuột tam hiểu nhất sự tình. Cái kia gọi là vương chết lúc này trở thấy lưu thụ còn ở phía sau đi theo liền gấp, ngươi không phải đến bán đồ sao, đi bán ngươi đồ vật ra. Lưu thụ vui vẻ cũng không có đôi hắn chỉ là tìm đứng không địa phương ngồi xuống bày quầy bán hàng. Móc ra một thanh rau hẹ hét lên, bán rau hẹ à, bán rau hẹ, nam nhân ăn nữ nhân chịu không được, nữ nhân ăn nam nhân chịu không được, nam nữ đều ăn dường chịu không được. Vương chết lúc ấy liền mê, huynh đệ, bán rau hẹ không dùng để trong này a ngươi ở bên ngoài bán rau hẹ không cũng giống như nhau à, thiên la địa vong lại mặc kệ cái này. Lữ thụ không vui, ngươi có phải hay không xem thường ta rau hẹ. Vương triết bệnh thần kinh a đế tử Vương chết tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ở vương chết xem ra lữ thụ sắc thực không cần thiết đến bên trong bán rau hẹ à, ở bên ngoài bán ai cũng sẽ không quản ngươi thế nào, nhưng là ở đen thị lý diện đồ đã bán đi Phật ra đều là muốn rút thành 10%, này bằng với nói là tiến đến về sau vô duyên vô cớ dùng nhiều điểm phí thủ tụ. Mà nạp lan tức bọn hắn nghe được lữ thụ gào to âm thanh liền quăng tới ánh mắt khinh miệt, một cái bán rau hẹ mà thôi. Ở mọi người mắt bên trong hắc thị người bán cũng chia mấy cái cấp bậc, bán pháp khí chính là một cái cấp bậc, bán linh thú thấp một ngăn. Bán linh thạch so bán linh thú lại thấp một ngăn, sau cùng, bán dùng ngăn linh khí vật phẩm thì là loại kém nhất. Lữ bên cạnh cây một cái chủ quán lao ca cười ha hả hỏi lữ thụ, giao hệ thế nào bán a Lữ thụ dư quang đang gắt gao quan sát cái này tạ cả cụ dạ, nạp lan tức bọn người đâu, vô ý thức nói ra, 300 khối tiền một cây, 1.000 khối tiền ba cái. Bên cạnh lao ca cười nói, thành, cái kia cho ta đến ba cái. Lữ thụ đếm lao ca tiền đưa qua, gầy đẩy ba cái cho hắn. Kết quả lão ca tiếp nhận đi càng nghĩ càng không đúng vị. Đại huynh đệ, người trước kia có phải hay không bán qua trúc chuột. ba khối tiền một cái, 10 đồng tiền ba cái. Đế tử Trần Bắc Khang tâm tình tiêu cực giá trị, 666, 545, chân chính thiết bản. Lữ thụ đem tiền nhét vào trong túi quần, đến tiền trong tay của hắn không có đạo lý lại cho ra ngoài à. Hắn hiếu kỳ hỏi, lão ca, cái kia đoàn người là hôm nay lần thứ nhất tới sao? Trần Bá Khang phiền muộn đốt thuốc lá, lần thứ nhất gặp. Bất quả tại bọn họ trước đó cũng có qua tương tự người tới, đoán chừng lại là của gia tộc nào người đi, chúng ta khả năng lại phải thay đổi địa phương. Lữ thụ sửng sốt một chút, gọi thế nào lại phải thay đổi địa phương. Có thổ hào tới không nên vui vẻ sao? Hắc hắc, người cái này xem xét đúng vậy không chút đi ra cửa, chúng ta từ nước ngoài đem giá thấp linh thạch cho thiên tân vạn khổ lương tiến đến kiếm chút trên lệnh giá, nhưng gặp được những này thổ hào thời gian liền có chút khổ sở, bọn họ chạy tới cũng không phải thành tâm muốn mua linh thạch. Trần Bá Khang ý vị thâm trường nói rằng, lữ thụ lúc này mới ý thức được, nguyên lai trong nước quốc ngoại linh thạch trên lệch giá cũng là những tán tu này sinh tồn chi lộ, bình thường đường tắt khẳng định là vào không được, bất quá người tu hành mà thân thể tố chất tương đối mạnh, liền xem như đi vùng núi treo đèo lội suối nhập cảnh cũng là hoàn toàn có thể làm được, cứ như vậy trong ngoài nước linh thạch trên lệch giá liền đủ bọn hắn kiếm lời. Chỉ là lữ thụ có chút hiếu kỳ, không phải nói trước một đoạn thiểm châu có thổ hào trực tiếp hóa à cứ như vậy tán tu hẳn là qua càng tưới nhuần mới đúng A dù sao nhập hàng con đường có, tiêu hàng con đường cũng có. Trần Bá Khang cười nói, ngươi là nghe nói thiểm châu sự tình đi, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, 30 vạn một cái thu linh thạch là không giả, nhưng đây chẳng qua là gia tộc không muốn đem sự tình làm chuyện đem ngươi bây giờ trong tay hàng giá cao vừa thu lại xem như cho một cái nhân tình, ngay sau đó chính là lợi dụng gia tộc lực lượng trưởng khống toàn bộ hát thị, muốn tại bọn họ dưới tay làm ăn, thu thủ tục phí cao hơn. Chúng ta có thể lừa trên lệch giá vốn là không tính quá nhiều, hán thu 3 phần thủ tục phí chẳng khác nào muốn sạch chúng ta bị loại đồng dạng, cho nên ta mới tới là thành, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy lại có gia tộc để mắt tới nơi này. Lữ thụ nghĩ nghĩ trong lòng tự nhủ nguyên lai like là chuyện như vậy, xem ra những đại gia tộc này ở không có cách nào nhúng tay thiên la địa vong về sau liền bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng dưới mặt đất hát thị. Mà cái này nạp lan tức cùng tạ cả cụ giả tới, rất có thể đúng vậy cùng gia tộc khác học theo muốn khống chế lạc thành hát thị. Hiện tại cả nước bảy đại tu hành học viện lập tức mở ra, chỉ sợ tương lai sở hữu tán tu cũng đều sẽ từ từ hướng bên này tụ tập, mà bảy đại tu hành học viện chỗ thành thị bên trong, hắc thị phồn vinh trình độ cũng sẽ vượt xa còn lại thành thị. Hắc thị loại địa phương này đầu tiên muốn cân nhắc đúng vậy lưu thông hàng hóa trình độ, còn có chỗ nào so bảy đại tu hành học viện người tu hành càng nhiều sao? Không có. Tiếp theo, linh khí mức độ đậm đặc cũng là đám tán tu lựa chọn tu hành thành thị trọng yếu nhân tố, dù sao bọn hắn cũng phải tu hành Mà thiên la địa võng lựa chọn trường học chỉ thời điểm bản thân liền rất coi trọng, trường học chỉ đều là ở linh khí mức độ đậm đặc vượt qua còn lại thành thị vị trí bên trên. Như vậy lạc thành có thể nói là các đại gia tộc binh ra vùng giao tranh đi. Trước mặt tạ cả cụ giả cùng nạp lan tức bọn người một đường đi qua, không cái nhìn khí không nhìn vật phẩm, nhìn thấy linh thạch lại dứng bước lại, 32 vạn nguyên một cái, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Tạ cả cụ giả trước mặt cái kia chủ quán lộ ra mừng như điên thần sắc, lão bản. Ta cái này chuyển tới hai cái, bất quá trung gian quá trình phi thường khúc chết còn kém chút bị thiên la địa vong bắt lại. 33 vạn, nạp lan tức tựa hồ hơi không kiên nhẫn, không có chút nào làm giá dự định, ngược lại là lấy giá đẻ người. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được, cái này to con cô nương lông mày ánh mắt đều thành tú rất nhiều a Hơn nữa người đi đường này cũng đến có chuẩn bị tựa hồ mang theo đại lượng tiền tài, bên này vừa đảm tốt giá cả, sau lưng ba vị bảo tiêu liền đã ở phía sau cầm ra bản bút ký bắt đầu cùng chủ quán kết nối chuyển khoản Bất quá Lữ Thụ dĩ nhiên càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, cái này một đội người chỉ sợ vị kia gọi là Nạp Lan Tức cường tráng cô nương mới là chính chủ, không phải vậy nàng nào có tự tiện nâng giá tư cách. Mà vị kia gọi là Tạ Cạ Cụ gia, chỉ sợ chính là cái này Nạp Lan sợ quy thuộc gia tộc bao tay trắng đi, Lữ Thụ ngược lại là không rõ ràng vị này Nạp Lan Tức làm sao tự mình hạ trạng đến mua tu hành tư nguyên. Không ít chủ quán nghe Nạp Lan Tức giá vị lập tức xuống tới, trong tay bọn họ hàng cũng không phải là rất nhiều, một cái hai cái. Nhiều nhất trong tay cũng mới ngũ mai, nhưng mà tạ cả cụ giả bên này lại ai đến cũng không có cự tuyệt có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Cũng có người muốn nhắc lại nâng giá, kết quả tạ cả cụ giả căn bản lý cũng không lý, nạp lan tức không lên tiếng tình hùng dưới, hắn một phân tiền cũng sẽ không thêm. Nạp lan tức nhìn lấy vương chết cười lạnh bắt đầu, các người vị kia Phật ra kiêu ngạo như vậy, hiện tại cũng còn chưa thấy qua bóng người. Lữ thụ ánh mắt sáng lên, nói thật hắn cũng rất muốn nhìn một chút vị kia Phật ra đến cùng là thần thánh phương nào. Bất quá hắn biết rõ Nạp Lan tức muốn tìm Phật gia tâm tư chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Rõ ràng gia tộc đến hợp nhất Hắc thị tình huống dưới, vị này Phật ra nếu như gánh không được những đại gia tộc này áp lực, hoặc là bị hợp nhất, hoặc là buộc hơi khỏi nhân gian đều là có khả năng. Vương chết cười lấy lòng nói, Phật ra nói bụng hắn không thoải mái. Nạp Lan tức cùng tạ cả cụ dạ lên nhau, bọn hắn không nghĩ tới cái này cái gọi là Hắc thị lớn kiêu lại là ngay cả mặt cũng không dám lộ, cái này loại kẻ xấu đơn giản không đủ gây sợ. Hắn cho là hắn không xuất hiện gia tộc liền sẽ không động thủ sao. Gia tộc một mực bị Thiên La Địa Vong trấn nhiếp không dám chơi lớn, cho nên mới sẽ có lấy tiền dọn bãi loại chuyện này đến, tương đương với mua một cái hảo tụ hảo tán. Trước đó cũng không phải là không có gia tộc cứng rắn đoạt hắc thị sinh ý làm điểm chém tận giết tuyệt sự tình, nhưng mà Thiên La Địa Vong mỗi lần đều muốn so gia tộc các hơn. Gia tộc vừa mới đoạt xuống hắc thị, ngày thứ hai liền bị Thiên La Địa Vong tiêu diệt. Thiên La Địa Vong ý tứ cũng rất rõ ràng ổn định làm trọng Nếu ai cảm thấy võ lực liền có thể chinh phục hết thảy cái kia thiên la địa võng liền dùng tuyệt đối võ lực nói chuyện với ngươi. Cái này gia tộc đều trung thực, không phải vậy ai mẹ nó còn có thể đánh thắng nghiếp đình hay sao. Nhưng cái này Phật ra khả năng không hiểu nhiều, chết một hai người không tính phá hư ổn định. Bây giờ trong nước hắc thị từng cái phá rồi sau đó lập, bản thân đúng vậy từng tràng địa đầu xà cùng quá giang long đọ sức. Nhưng vào đúng lúc này, một cái to con thân ảnh từ hắc thị hầm trú ẩn bên trong kéo quần lên đi ra. Chỉ gặp lúc này ở hầm chú ẩn trong mang theo thật to kính râm che mặt, ha ha ha ha, không có đi nên đón các vị, là Phật gia ta chiêu đại không chủ đáo, thế nào, các vị có cái gì coi trọng đồ vật sao? Nạp Lan tức cùng tạ cả cụ ra nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới ngay lúc này, vị này Phật gia vậy mà đi ra. Mà lữ thụ thì là nhận lấy đến từ tâm linh chỗ sâu rung động, cái này mẹ nó. Tuy nhiên cách thật to kính dâm, nhưng mà thân ảnh này lữ thụ đơn giản quá quen thuộc được không? Lý Nhất Tiếu Lý Thiên La người gần nhất biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai là chạy hạ khi Phật ra tới. Ngay một cái đường đường Thiên La tự mình hạ chàng mở hắc thị đúng sao. Cho nên vừa rồi vương chết nói Phật ra ở Thiên La địa vong bên trong có người cái này mẹ nó đều là nói mò nhạt đâu, nhà các ngươi Phật ra là mẹ nó Thiên La à. Ha ha, lữ thụ hiện tại liền muốn nhìn một chút loại tình huống này những gia tộc kia chơi bóng tối đụng tới Lý Nhất Tiếu, sẽ có cái hậu quả gì? 546, Cầu huyết kiều đoạn. Lý Nhất Tiếu ra sân phương thức rất đặc biệt, tạ cả cụ giả cùng nạp lan tức đều coi là Lý Nhất Tiếu là mượn cất độn tránh mà không thấy, kết quả hắn hết lần này tới lần khác lại kéo quần lên đi ra. Mà lữ thụ chính đang suy đoán vị này Phật ra đến cùng thần thánh phương nào vậy mà cùng Thiên La Địa Vong coi liên hệ thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, cái này mẹ nó không phải có liên hệ. Thiên La tự thân xuất mã được không? Lữ thụ hiện tại trong đầu đang suy nghĩ một việc, Lý Nhất Tiếu đến trưởng khống lạc thành hát thị, đến cùng là Thiên La Địa Vong coi ý như thế vẫn là Lý Nhất Tiếu một mình làm quyết định. Nếu như là thiên la địa vong coi ý như thế, như vậy Niếp Đình khẳng định biết rõ việc này a nhưng lữ thụ cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không có phức tạp như vậy. Lý Nhất Tiếu chính mình coi là mang cái kính dâm lớn liền không có người có thể nhận ra hắn, nhưng trên thực tế liền Lý Nhất Tiếu cái kia thân thể, còn có mặt mũi hình, Tây vốn là cùng hắn đã từng quen biết người một chút liền không có thể nhận ra rõ ràng cả thủ. Hơn nữa, cái này kính dâm căn bản che không được cái kia trương khuôn mặt to béo à. Lữ thụ đơn giản bất lực đậu đen rau uống hắn phủ định Niếp Đình bảy mưu đặt kế Lý Nhất Tiếu làm như vậy ý nghĩ, bởi vì Niếp Đỉnh chỉ sợ sẽ không để Lý Nhất Tiếu làm như thế bị thai mà đi trộm chung sự tình. Ngoại trừ vương chết bọn hắn cái này loại tầng dưới chốt tán tu, của gia tộc nào người tu hành thành viên sẽ chưa có tiếp xúc qua Lý Nhất Tiếu tư liệu. Lý Nhất Tiếu vui cười A cười nói, cao tổng, nhìn thế nào à, có hay không nhìn bên trong đồ vợ. Tạ cạ cụ ra hít một hơi thật sâu, Lý Thiên La, rất lâu không cái gì thiên la, Thiên la ở đâu? Lý nhất tiếu gấp, ngươi không nên ngậm máu phu người. Lữ thụ làm thiên la địa vong chiến hưu kiêm lý nhất tiếu tượng đảo di tích chiến hưu, đơn giản xấu hổ muốn che mặt. Tạ cả cụ giả sắc mặt đen lại, lý thiên la, ngươi không cần dạng này kỳ thực. Đánh rắm, lý nhất tiếu gấp, lao tử là Phật hưởng ra, cái gì lý thiên la mã thiên la lão tử không biết. Tạ cả cụ giả cùng nạp Lan tức đều không còn gì để nói, ngài đối với mình ngụy trang kỹ xảo tự tin như vậy sao? Bên cạnh đen thị lý tất cả mọi người đều an tĩnh lại nhìn lấy lý nhất yếu, bọn hắn vốn là là kẻ ở bên trong sinh tồn muốn tránh nẻ thiên la địa vong đổi bắt, lữ thụ có thể cảm nhận được thiên la địa vong đối với đám tán tu buông lòng áp chế đó là bởi vì thân phận của hắn là một người đứng xem, đồng thời thấy được thiên la địa vong biến hóa. Nhưng những tán tu này ở vào tận dưới đáy tầng, căn bản không cảm giác được những này, cho nên đối với thiên la địa vong e ngại uy nguyên rất mãnh liệt. Kết quả đây. Kết quả thật vất vả chạy ngược chạy xuôi tìm cái tương đối thủ quy củ hắc thị, sau cùng phát hiện hắc thị lao bản lại là thiên la. Cái này mẹ nó làm sao cảm giác giống như là trong phim ảnh trốn đông trốn tây diễn viên quần chúng đông nhiên chạy đến bột trong ngực đồng dạng cảm giác. Cái này mẹ nó thế nhưng là thiên la lý nhất tiêu à, có người là nghe nói qua hắn, dù sao mọi người cho dù chưa thấy qua nhưng kiểu gì cũng sẽ nghe nói qua lý nhất tiêu hào quang sự tích, hiện tại đối chiếu một cái đặc thủ, nhưng chẳng phải là tập béo, tập cường chăng à. Đám thái điều rất hoảng, phi thường hoảng. Nhưng láo điểu nhóm tâm bên trong không biết rõ vì cái gì lại còn nổi lên một kia mừng thầm. Bọn hắn đem suy nghĩ quay tới suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng, chính mình vội cái gì. Thiên la lén lút mở ra hắc thị đây là muốn kiếm tiền A, đường quản này thiên la có phải hay không nghèo đến điên rồi mới dám loại chuyện này. Nhưng có thiên la che chở, bọn hắn còn sợ cái dám A. Tạ cả cụ giả tựa hồ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một vị thiên la. Nạp lan gia tộc gần nhất cấp tốc ở tu hành giới khuyết trương sức ảnh hưởng, cho đến tồi khô là hủ, ép căn bản không hề có thể cùng nạp lan gia giao thủ hắc thị. Loại tình huống này các gia tộc đều duy trì ăn ý, toàn bộ thị trường đối với các đại gia tộc đều là chống không, trước riêng phần mình đem chống không chiếm đóng sau này hay nói, trong quá trình này mọi người tận lực tránh cho xung đột, không phải vậy ngược lại làm cho người khác được ngư ông thủ lợi. Chờ đến cả nước hắc thị thị trường không sai biệt lắm bị các đại gia tộc cho đè ép sạch sẽ về sau. Các gia tộc lại nói cạnh tranh lẫn nhau sự tình, cái này là ăn ý. Nhưng mà tạ cả cụ giả như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà tại lạc thành trọng yếu như vậy chiến lược vị trí bên trên đụng phải thiên la. Cái này còn thế nào chơi? Cái trò chơi này bên trong gia tộc như bức nữa cũng chơi không lại thiên la à. Lữ thụ vui cười a a xem kịch, hán phi thường muốn nhìn một chút lý nhất tiếu cùng gia tộc chạm thử là cái bộ ráng gì. Nhưng mà đúng vào lúc này dị biến đột sinh. Nguyên bản dùng áo giả kịt cổ áo che khuất nửa bên mặt nạp lan tức lộ xuất mặt của mình ánh mắt đến lệnh giọng nói, Lý Nhất Tiếu, ngươi còn nhớ ta không? Là ngươi. Lý Nhất Tiếu quá sợ hãi, lữ thụ vẫn là lần đầu nhìn thấy Lý Nhất Tiếu như thế kinh hoàng hắn có chút chấn kinh, cái này nạp lan tức đến cùng cái gì lai lịch vậy mà có thể làm cho Lý Nhất Tiếu lộ ra cái biểu tình này. Vừa nói xong, cái này nạp lan tức đúng là đối với Lý Nhất Tiếu ngang nhiên xuất thủ. Chỉ gặp nàng chiêu không rời khố đúng là ở chợt hẹp không gian bên trong bạo phát xuất lực lượng khổng lồ mở cửa vay một tiếng cái này nạp Lan tức đúng là thừa dịp lý nhất tiếu tâm thần thất thủ một lát công phu mở ra đối phương không kịp kéo về bên trong cửa hai tay sau đó cả người lấy eo vì đầu mối then chốt lấy vai vì núi cứng rắn sinhh sinhh dán tại lý nhất tiếu trong ngực đem lý nhất tiếu đụng ra ngoài ngay từ đầu lữ thụ nghe được nạp lan tức hô mở cửa thời điểm còn vui lên đâu tra thủy biểu a thế nào kết quả lập tức hắn cũng chấn kinh Cái này bắt cực quyền bên trong thiếp sơn khao đúng là trực tiếp đem lý nhất tiếu cho cứng rắn sinh sinh đụng ra ngoài, hầm chú ẩn vách tưởng đều đụng xuất cái hố to đến. Cái này đương nhiên cùng linh khí khôi phục trước đó bắt cực quyền có chỗ khác biệt, lư thủ đúng là ở nạp lan tức trên thân thấy được hắn đi theo lý huyền nhất luyện tập kiếm đạo lúc mùi vị, đó là tinh khí thần ngoại phóng như núi khí chất. Cô bé này đúng là ở bắt cực quyền lĩnh vực bên trên cứng rắn sinh sinh dùng võ nhập đạo. Hơn nữa, đây cũng là cái cấp BA. Không xuất thủ lư thủ còn cảm giác không thấy. Nhưng là Nạp Lan Tức vừa ra tay hắn liền đã nhận ra, cái này Nạp Lan Tức cũng là cấp B cao thủ, chỉ sợ đối phương cũng không có giống Lý Nhất Tiếu đồng dạng tiếp nhận Thiên La Địa vong chiêu ăn. Nạp Lan Tức không có nghèo truy mãnh liệt đánh, trên thực tế nàng mới vừa rồi là chiếm tiện nghi, thật muốn cứng rắn đánh cứng rắn mở lời nói nàng còn không phải Lý Nhất Tiếu đối thủ. Nạp Lan Tức tựa hồ cũng không lo lắng Lý Nhất Tiếu hoàn thủ, chỉ là lạnh lùng mà hỏi, vì cái gì không cáo mà biệt. Từng cảnh tượng ấy cùng xem điện ảnh giống như để lư thủ ăn no thỏa mãn. Ngay từ đầu hắn còn chờ mong Lý Nhất Tiếu Trang bất kiêm mà tưởng rằng một bộ phim hành động, kết quả hiện tại càng xem càng cảm thấy giống như là một bộ cầu huyết 5A. Trước kia lữ thụ trong đầu từ không nghĩ tới sẽ có cái gì cầu huyết cảm tình tiểu đoạn phát sinh ở Lý Nhất Tiếu trên thân, mà bây giờ không đồng dạng. Chỉ có thể cảm thán hiện thực luôn luôn ở trong lúc lơ đáng liền siêu việt nghệ thuật, huynh giao cũng không dám như thế biên tốt ra lữ thụ nhìn một chút tạ cả củ ra biểu lộ, con hàng này cũng còn đang khiếp sợ. Chỉ sợ tạ cả cụ dạ đều không biết mình nhà tiểu thư nhiều như vậy năm không lấy chồng lại còn có như thế cầu huyết tinh thiết. Bất quá lữ thụ cảm thấy Lý Nhất Tiếu càng ưu vào xem lấy kéo làm ăn, tạ cả cụ dạ là ai nhà bao tay trắng ngươi cũng không rõ nghe à. Xem kịch xem kịch, lữ thụ ngồi ở quầy hàng đằng sau cùng một đám ăn dưa quần chúng nhìn say xưa ngon lành. 547, vô pháp nỗ lực cảm tình. Lý Nhất Tiếu táo bạo đứng lên đến, đánh cũng đánh ngươi còn muốn thế nào. Ta chỉ hỏi ngươi vì cái gì không cáo mà biệt. Nạp lan tức giống một ngọn núi lửa giống như tùy thời chuẩn bị bạo phát. Ngươi thế nào không đi hỏi mẹ ngươi đâu, Lý Nhất Tiếu đầu đen rau muốn nói. Nạp lan tức vững mẩy, không cho phép nói mẹ ta nói xấu. Bên cạnh ăn dưa quần chúng một hồi nhìn xem Lý Nhất Tiếu, một hồi nhìn xem nạp lan tức, cái này thế nào nói nói cùng mắng chửi người đồng dạng đâu, bất quá nội tâm hào không dao động thậm chí còn muốn đến bình nước ngọt có gas. Lý Nhất Tiếu giận nói, ngươi để mọi người phân xử thử Mẹ ngươi lúc ấy nếu là chê ta nghèo coi như xong, ta còn có thể nỗ lực một chút, ta là thật hâm mộ những cái kia bị mẹ vợ ghét bỏ nghèo, không có năng lực người, tối thiểu bọn hắn còn có thể nỗ lực một cái đi. Nhưng mẹ ngươi liền không đồng dạng, nàng chỉ nhìn ngày sinh thắng đẻ, tướng mạo tướng tay, ngươi đây để cho ta cố gắng thế nào. Lữ thụ lúc ấy kem chút cười ra tiếng, bên cạnh ăn dưa quần chúng tất cả đều là toàn lực nén cười bộ dáng, cái này quá mức á lao thiết. Nạp lan tức nhẫn nhịn nửa ngày. Vậy ngươi cũng không thể không cáo mà bị ta. Mẹ ngươi nói ta bắt tự khắc ngươi, ta mẹ nó có thể có biện pháp nào. Lý nhất tiếu không vui, nhanh ngươi nói làm sao bây giờ đi, muốn đánh ta liền đánh, ta lý nhất tiếu còn chưa sợ qua ai. Tốt tốt tốt, nạp lan tức khí cười, đánh liền đánh, hai ta hôm nay chỉ có một người có thể còn sống từ nơi này ra ngoài. An dưa quần chúng hít một hơi lanh khí, ác như vậy sao? Lúc này đã có người bắt đầu vụn trộm ra bên ngoài chuyển động. Liền vừa rồi tùy tiện tiếp sơn kháo một chút động tính liền đủ doa người, cái này phải nghiêm túc treo lên đến bọn hắn những tiểu tán tu này còn không phải thuận tay tiện thể một chút liền không có. Cái này mẹ nó không riêng gì ăn dưa quần chúng chuẩn bị đi, lữ thụ chính là phát hiện vị kia tạ cả cụ dạ cao tổng đều đang len lén hướng cổng xê dịch. Ngay tại lữ thụ chuẩn bị thu thập mình quay hàng bên trên rau hẹ đi theo mọi người cùng nhau hướng cổng xê dịch thời điểm, đồng nhiên. Một chân vậy mà bồi rối bên trong dấm ở hắn rau hẹ lên. Bàn chân kia cứng đờ Lữ thụ chậm rãi ngẩn đầu nhìn đến vương chết một mặt lúng túng biểu lộ, đại huynh đệ ta bồi ngươi giao hẹ. Bồi giao hẹ liền xong việc. Lữ thụ không vui, ngươi cho ta giao hẹ xin lỗi. Đế tử vương chết tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Vương chết lúc ấy cả người cũng không tốt, đại huynh đệ, cái này mắt thấy bên trong liền muốn đánh nhau ngươi nhưng đừng phạm lăn lộn A quyền cước không nói gì. Cái kia hai cái cấp bên nếu thật là tiện thể bên trên chúng ta, ai cũng rơi không được tốt. Không xin lỗi liền muốn đi. khả năng sao Lữ thụ cười lạnh, vương chết muốn trực tiếp rời đi, kết quả bị lữ thụ lôi kéo cánh tay lại cho tốn trở về, trong lúc nhất thời lữ thụ ra sức có chút lớn, vương chết kém chút không có quảng xuống đất. Đế tử vương chết tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nhưng mà vương chết cũng là co được giãn được người, mắt nhìn thấy mạng nhỏ quan trọng, đúng là rất cung kính cho trên sạp hàng rau hẹ bái, thật xin lỗi. Chỉ là lúc này hắn còn muốn đi, đã chậm. Chỉ gặp Lý Nhất Tiếu cùng nạp lan tức hai người đánh lấy đánh lấy liền hướng lưu thụ bọn hắn bên này đến đây, một cái hổ tông quyền, một cái bắt cực quyền, hai người đều là thẳng thắn thoải mái đường lối, muốn nói bắt cực quyền nhưng thật ra là ngắn đánh làm chủ, nhưng không chịu nổi quyền này thuật cương manh A Hầm chú ẩn phía dưới không ngừng chấn động, cho bụi không ngừng rơi xuống, hai người có qua có lại đem hầm chú ẩn trên vách tường đánh mấp mô. Vương Chết Một quay đầu nhìn lại kem chút liền đi tiểu, chỉ gặp hai người đã gần ngay trước mắt Lý Nhất Tiếu manh hổ pháp tấn bỗng nhiên xuất thủ, mà Nạp Lan Tức không chút hoang mang ứng đối, đi bước như lội bùn, chân bất quá đầu gối. Cái này trong lúc nhất thời nàng đúng là ngay cả đánh hướng lui về phía sau đến, hai người năng lượng va chạm đã xuất từng vòng từng vòng ngợn sóng. Hầm trú ẩn bên trong ăn dưa quần chúng cửa bị thổi đông dao động tây lệnh ra, vừa rồi ăn dưa ăn vui vẻ, bây giờ lại khổ không thể tả. Nạp Lan Tức gầm thét, "Lý Nhất Tiếu, ngươi cũng dám đánh ta?" Lý Nhất Tiếu lâu năm không lên tiếng tự giác đuổi Lý Muốn Thu tay lại. Kết quả vừa dự định thu tay lại, Nạp Lan Tức liền thừa cơ đập hắn một quyền, hai người lần nữa xoay treo lên tới. Bị Lữ Thụ dắt lấy Vương chết cũng gấp, "Đại huynh đệ, nếu ngươi không đi liền đi không được." Đã thấy Lý Nhất Tiếu đột nhiên một quyền đánh hụt đúng là bị Nạp Lan Tức tránh thoát, nhưng một quyền kia thế đại lực trầm rừng đều không cầm được hướng Lữ Thụ cùng Vương chết đập tới. Vương chết lập tức liền đái ướt cả quần, mà Lữ Thụ thông suốt quay đầu nhìn thấy Lý Nhất Tiếu năm đấm, đúng là bản chân trong nháy mắt chạm đất quay thân cũng là một quyền đã xuất, Vạn Sơn không trở ngại. Văng một tiếng, hai người một quyền này đẩy ra cự đại năng lượng ba động, cứng rắn sinh sinh đem Lữ Thụ sau lưng vung chiết, tất cả cụ dạ bọn người cho hất tung ra ngoài. Nạp Lan Tức trong nháy mắt liền nổi giận, ngươi dám đánh Lý Nhất yếu. Mắt thấy Nạp Lan Tức sáu lực hợp nhất hướng Lữ Thụ đánh tới, Lữ Thụ hướng về sau nhỏ rút lui một bước, toàn bộ hầm trú ẩn chỉ nghe ông một tiếng, một đạo đạo vô hình kiếm khí từ khí hải núi tuyết một phương thiên địa chào lên mà ra, cái kia sắc bén trên trăm đạo kiếm khí hướng phía Nạp Lan Tức tựa như kiếm triều quét sạch, kiếm khí như rồng Nạp lan tức tâm bên trong kinh hãi, nàng không có nghĩ đến cái này vừa rồi nàng còn rất khinh bị một phen bán rau hẹ thanh niên lại là cái cũng không kém hơn nàng và lý nhất tiếu đại cao thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. An dưa quần chúng cũng ngọc bức, hôm nay mẹ nó là đang nằm mơ chứ, một đêm gặp 3 cấp b cao thủ, cái này mẹ nó là tán tu hát thị. Có người một mặt mở mịt, những cao thủ này đều từ chỗ nào đụng tới. Lữ thụ chỉ là muốn bức lui nạp lan tức không muốn thương tổn nàng. Nói thật hắn cũng không nghĩ tới nạp lan tức sẽ đối với mình nén giận xuất thủ, như thế xem xét nàng đối với Lý Nhất Tiếu còn có cảm tình A Vụt! Vụt! Vụt! Vụ. Vô hình kiếm khí tránh đi nạp lan tức ở hầm trú ẩn trên vách tường trong nháy mắt phá vỡ vô số đạo kiếm ấn, người bên ngoài nhìn chỉ cảm thấy giống như là có họa sĩ ở trên vách tường tùy ý vậy mực. Lý Nhất Tiếu đối với kiếm khí này mới là quen thuộc nhất, Lý huyền nhất là gì của ngươi? Liên quan tới lữ thụ tu thành kiếm khí sự tình nghiếp đỉnh Thủy chung bí mật lấy Hắn đã muốn cho Lữ Thụ đi nguy hiểm hải ngoại, như vậy Lữ Thụ trong tay tổn điểm áp đáy hỏm tuyệt chiêu không để cho người khác biết rõ cái này vô cùng trọng yếu. Cho nên Lý Nhất Tiếu cũng không biết rõ Lữ Thụ mở khí hải núi tuyết, nhưng hắn cùng Lý Huyền Nhất đánh quan hệ nhiều a, xem xét kiếm khí này liền nhận ra đến đường. Bất quá Lữ Thụ không có ý định cùng Lý Nhất Tiếu cùng nạp lan tức dây dưa, hắn kiếm khí này trong nháy mắt bạo phát còn có thể, bên bị liền xong con B, muốn một người giao đấu hai cái cấp B lao đại, vậy căn bản đúng vậy nói chuyện việc vông. Không đợi an dưa quần chúng kịp phản ứng đâu, lữ thụ ngay cả trên đất giao hẹ cũng không cần liền chạy ra ngoài đi. Lữ thụ coi là lý nhất tiếu cùng nạp lan tức có thể sẽ truy đi ra, kết quả xuất hầm trú ẩn trong chốc lát, lữ thụ chính là phát hiện hai người này không ngờ trải qua lại đánh lên. Cái này lý nhất tiếu mẹ vợ nói lý nhất tiếu cùng nạp lan tức bát tự không hợp, xác thực không có tâm bệnh a Lữ thụ không tên đối với lý nhất tiếu mẹ vợ có chút nổi lòng tôn kính, hắn trước kia không tin huyền học, hiện tại có chút tin. 548 cộng đồng kinh lịch sinh tử. Lữ thụ ngược lại là đi, nhưng hắn ở hắc thị tất cả mọi người trước mặt lưu lại truyền thuyết lại không cách nào tan thành mây khói. Cứng rắn qua một chiêu lữ thụ, Lý Nhất Tiếu, nạp lan tức ba người rất rõ ràng tình hình chiến đấu, tuy nhiên lữ thụ ở kiếm khí như rồng thời điểm hạ thủ lưu tình, nhưng nếu là để nạp lan tức thông thả lại sức cùng Lý Nhất Tiếu liên thụ, lữ thụ vài phút liền phải nằm xuống. Đương nhiên, nạp lan tức cùng Lý Nhất Tiếu cũng phải thừa nhận, Liền vừa rồi lựa thụ cái kia trên trăm đạo kiếm khí cùng còn không có xuất thủ kiếm các phi kiếm, riêng lấy lực sát thương đến xem lựa thụ muốn là chết tâm liệu lĩnh dự định cùng chết một cái, làm không tốt thật đúng là có thể làm được. Nhưng ăn dưa quần chúng nhìn lên đến cũng không phải là bộ dáng này a lựa thụ đầu tiên là cùng lý nhất tiếu đối đầu một quyền, ngay sau đó lại dùng tới trăm đạo kiếm khí bức lui nạp lan tước, loại cảm giác này tựa như là hời hợn bức lui hai đại cấp b cường giả đồng dạng, thực sự cao thâm mặt chắc. Mắt nhìn thấy đối phương cũng không phải là thiên la địa vong nhân vật, không phải vậy làm sao lại cùng lý nhất tiếu treo lên đến. Nhưng tán tu bên trong lúc nào xuất dạng này kẻ khó chơi nhân vật. Vương chết nghĩ đến chính mình đối với lưu thụ thái độ đơn giản nghĩ mà sợ, nghĩ mà sợ về sau lại sinh xuất cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, sùng bái không tên A. Sức một mình bức lui thiên la cùng ra tổ cẩn tàng cao thủ, đại trưởng phu tán tu khi như thế. Một đám ăn dưa quần chúng một bên mang đối với lưu thụ lòng kính trọng một bên hướng ra phía ngoài thối lui liền để cái kêu bắt tự tương khắc hai người lẫn nhau thương tổn đi thôi. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu cũng không đốc, cái này mẹ nó hai người treo lên đến hắn lại không muốn hạ sát thủ, nói tình cảm gì còn ở đó hay không hắn. Cái này loại người thô kịch lý giải không được, nhưng thật nếu để cho hắn giết Nạp Lan tức hắn làm không được. Cho nên loại tình huống này cùng tiếp tục đánh xuống, còn không bằng chạy đường. Song phương chiến đấu bên trong, Lý Nhất Tiếu đống nhiên cụ hiện mánh hổ pháp ấn giả bộ bạo khởi đà thương người bộ dáng, Nạp Lan tức nhất thời kinh hãi Trên tay tiến công biến thành phong thủ, cũng ngay lúc này Lý Nhất Tiếu lách mình rời đi, đường đường Thiên La vậy mà liền chạy như vậy. Bất quá Lý Nhất Tiếu cũng không muốn mất mặt, ta cũng không phải sợ người, thân là Thiên La ta lười nhắc cùng người so đo. Trên thực tế Nạp Lan Tức hiện tại cũng có chút thanh tỉnh, nếu như chỉ có nàng và Lý Nhất Tiếu lời nói cái kia đánh cái dài đằng đắng cũng không quan hệ, nhưng vấn đề là nàng vừa mới tao nộ một cái kiếm đạo cao thủ vây quanh ở bên. Vạn nhất thật nàng và lý nhất tiếu lưỡng bại cầu thương bị người ngư ông đắc lợi làm sao bây giờ. Hiện tại ai cũng không biết rõ cái kia cao thủ đến cùng thân phận gì, là địch hay bạn, tuy nhiên vừa mới đối phương hạ thủ lưu tình, nhưng vạn nhất chỉ là diễn kích đâu. Cái này giang hồ, Vĩnh còn lâu mới có thể nhìn biểu tượng A. Ngày thứ 2 lữ thụ đi học, vừa mới tiến phòng học liền phát hiện rất nhiều đồng học đang nhiệt liệt thảo luận cái gì, lữ thụ tới gần mới phát hiện mọi người thảo luận chính là đúng vậy đem qua hát thị bên trong phát sinh sự tình. Giấy là không gói được lửa, nhiều như vậy tán tu ở đây tình huống dưới làm sao có thể không đi để lọt một điểm phong thanh Thậm chí trực tiếp liền chạy đi cơ kim hội diễn đàn bên trên phát bài viết đi tốt ta. Cho nên hiện tại rất nhiều người đều biết rõ, đêm qua lạc thành bên trong bạo phát một trận đại chiến, ba tên cấp B ở hầm chú ẩn bên trong ra tay đánh nhau, một tên là hiệu trưởng của bọn hắn lý nhất Tiếu Thiên La, một tên là Nạp Lan già 29 tuổi trưởng nữ Nạp Lan Tước. Còn có một tên cực kỳ thần bí cao thủ vậy mà tại lấy một địch hai tình huống dưới không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này cho hấp thụ ánh sáng sự kiện người ngược lại là không có đem hắc thị tương quan sự tình nói ra, chỉ nói ở hầm trú ẩn bên trong, đến mức mọi người làm sao suy đoán liền không còn được. Thiếp mời bên trong, phát bại viết người nói gần nói xa đều biểu đạt xuất một loại đối với vị kia cao thủ thần bí sùng kính chi tình, hắn miêu tả lên kiếm khí ngang dọc tràn diện đến đơn giản cùng điện ảnh giống như hình ảnh cảm giác cực mạnh. Tiếp theo Đúng vậy, Lý Thiên La cùng Nạp Lan Tức yêu nhau tướng giết cố sự bị chuyển ra các loại cầu hét phiên bản, có nói lý nhất tiếu là bội tình bằng nghĩa, có nói là Nạp Lan Tức lao nương tìm Long Hồ Sơn thiên sư xem tướng phát hiện hai người bắt tự tương khắc, nhất định yêu nhau tướng giết cả đời. Bây giờ liên quan tới người tu hành sự tình tựa như là bị chú ý đại nhiệt minh tinh đồng dạng, linh khí khu kiệt thời đại các bạn học thảo luận đều là, nghe nói cái nào cái nào người minh tinh nào náo động lên lời đồn, nghe nói hiện tại mọi người chú ý ngược lại là người tu hành Sở hữu người bình thường cũng mời phần hướng tới cái kia thần bí giang hồ, bao quát trong giang hồ bắt quái. Mất tích đã lâu Lý Thiên La một lần nữa về tới trong trường học, Lữ Thụ đi qua phòng hiệu trưởng thời điểm khi thấy Lý Nhất Tiếu cắn bút can tử sầu mi khổ kiểm. Lý Nhất Tiếu nhìn thấy Lữ Thụ sau ánh mắt sáng lên, Lữ Thụ, ngươi sẽ viết kiểm tra sao? Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, từ nhỏ đến lớn học tập ưu gì ta, cho tới bây giờ không cần viết kiểm tra. Hắn đi vào văn phòng nhìn thoáng qua. Lý Nhất Tiếu kiểm tra bên trên liền linh linh tinh tinh mấy chữ, nhấc đầu tiêu để là, giấy kiểm điểm. Chính văn mở đầu thì là, thân yêu niếp thiên la. Lữ thụ nhìn kém chút run lên, ngươi xưng hô thế này thật không có vấn đề sao. Ta nhìn trên mạng đều như thế viết ta, Lý Nhất Tiếu sầu mì khổ kiểm nói nói. Haha, ha, ủng hộ, Lữ Thụ mặt không thay đổi nói xong cũng dự định tránh người. Nhưng mà ngay một khắc này Lý Nhất Tiếu ở sau lưng của hắn đống nhiên nói ra, đêm qua chính là người a Lữ thụ quay đầu nhìn Lý Nhất Tiếu hai giây liền vui cười a cười nói, là ta. Đế tử Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Bán rau hệ thời điểm ta ở một bên vụng trộm cầu nhìn người cái kia tiện khí liền bắt đầu hoài nghi, chỉ là tiểu tử ngươi lúc nào biến mạnh như vậy. Lý Nhất Tiếu căm giận bất bình lầm bầm nói, nếu là người, vì sao không giúp ta đánh cái kia con mụ điên. Lữ thụ sở dĩ không có phủ nhận, đó là bởi vì hắn biết rõ Lý Nhất Tiếu mặc dù tùy tiện thần kinh vững chắc, Nhưng đối phương cũng không phải là thật ốc. Mình cùng Lý Huyền nhất quan hệ ở nơi đó để đó. Cao thần ẩn cũng không phải cái gì chân chính vô danh tiểu bối rất dễ dàng liền có thể bị điều tra ra. Loại tình huống này Lý Nhất Tiếu tuy nhiên không biết mình đi theo láo ra tử luyện kiếm sự tình. Nhưng hắn biết mình có bạch cốt mặt nạ có thể biến hóa người khác bộ ráng. Cho nên Lý Nhất Tiếu cho dù không có chứng cơ xác thực cũng rất dễ dàng hướng trên người mình liên tưởng. Hai người ngày cũng ân oán ta lẫn vào cái gì? Lữ Thụ cười nói, hai người đến cùng chuyện gì xảy ra Lý Nhất Tiếu Phiền muốn nói, nói lên đến hai ta cũng là nhiều lần cộng đồng kinh lịch sinh tử người. Vậy ngươi hai cảm tình không phải rất tốt sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút. Không, ta nói là, hai ta có đến vài lần cãi nhau, đều kém chút đồng quy vô tận. Lý Nhất Tiếu Phiền muốn nói rằng. Lữ Thụ, ba, cộng đồng kinh lịch sinh tử là hiểu như vậy sao? Lữ Thụ quyết định xóa qua lời này để, ngươi thế nào chạy tới hắc thị làm Phật ra? Nghiếp thiên la mặc kệ ngươi sao? Ta đây không phải chính viết kiểm điểm đó sao? Lý nhất tiếu sầu mi khổ kiểm nói nói, bất quá lúc này hắn đông nhiên ánh mắt sáng lên, ngươi cảm thấy ta lên Phật ra cái tên này thế nào? Ta ngày đó ngẫu nhiên nhìn thấy một cái tử gọi là nhạt hoa cười một tiếng, ngày trước Phật tổ nhạt hoa, Duy Già Diệp mỉm cười, sau này bước hướng cực lạc, ta cha xét tân hoa từ điển bên trong nói nhạt hoa cười một tiếng có ý tứ là chỉ đối với thiền lý có thấu triệt lý giải, liền nhìn ta danh tự, nói rõ ta cùng Phật tổ hữu duyên A. Lữ thụ nghe sửng sốt một chút, việc này Phật tổ biết không? Ngươi cũng không hỏi xem hắn vui hay không vui. 549, Hợp tác trưởng không hắc thị. Lý nhất tiếu chính mình đối với Phật gia sưng hô thế này là vừa lòng phi thường, đồng thời biểu thị cùng chính mình tên rất dựng, lúc này hắn bỗng nhiên để bút xuống hỏi, Lữ thụ, ngươi đi hắc thị làm gì? Bán rau hẹ a nhà ta trong đất loại rau hẹ, Lữ thụ vui cười a cười nói nói. Đừng gặp ta, ta trí tuệ hai mắt đã xem thấu hết thảy Lý Nhất Tiếu hai mắt sáng ngời có thần, bán cái rau hẹ cần phải đi hắt thị bên trong bán. con đổi mặt, hống ai đây? Lữ thụ mút lấy lợi, việc này a nếu là không có bị người nhận ra cái kia đều rất tốt giải thích, nhưng là nếu như bị người nhận ra, chính mình cẩn thận như vậy mang theo ngụy trang đi vào hắc thị bên trong, ngấm lại cũng biết không phải là bán rau hẹ đơn giản như vậy à. Lý Nhất Tiếu không đợi Lữ Thụ đáp lời liền tiếp tục nháy mắt ra hiệu hỏi, ngươi từ đáo quốc bên kia trở về. Có phải hay không vứt không ít đồ tốt muốn muốn xuất thủ? Ở Lý Nhất Tiếu xem ra lữ thụ bây giờ thân phận kỳ thực ở Hắc Thị bên trong mua không đến đồ tốt, thật muốn mua lời nói vậy cũng phải đi trực tiếp tìm Hắc Cám Vương Quốc mới được, đám tán tu Hắc Thị vẫn là giai đoạn thấp một chút. Liên Lý Nhất Tiếu biết, cả nước phần lớn truyền thừa pháp khí cùng thần vật đều trưởng khống ở Thiên La Địa Vong cùng các đại gia tộc trong tay, hơn nữa số lượng phi thường thưa thớt, bình thường trên chợ đen là rất khó nhìn thấy những thứ này. Muốn nói lữ thủ cũng nghĩ qua vấn đề này Hắn hiện trong tay nắm hơn 9 vạn mai linh thạch, nếu như toàn đổi thành tiền hắn thật sự là hoa cũng xài không hết. Ở gặp được nạp lan tức bọn người trước đó lưu Thụ còn không nghĩ nhiều, nhưng là gặp đến mọi người tộc về sau lưu Thụ đống nhiên sản xuất sinh một cái suy nghĩ, kỳ thực các đại gia tộc phi thường hy vọng chính mình con cháu có thể ở thiên la địa vong bên trong cuộc khởi, dù là nhiều giao ra một số tư nguyên đến ủng hộ cũng không đáng kể, đây cũng là các đại gia tộc quét linh thạch một nguyên nhân khác. Nhưng mà lữ Thụ hiện tại có linh thạch, Đề Thăng gia tộc trong tay khống chế một số pháp khí cùng thần vật, ngay cả thần tập đều có thể cầm ra biển sâu cắt trắng vật như vậy, hắn không tin Trung Quốc như thế đất rộng của nhiều, các đại gia tộc sẽ không có chút áp đáy hòm bà bối. Kỳ thực nguyên bản pháp khí cùng thần vật đều là gọi chung pháp khí, nhưng là thời gian dần trôi qua tỉ như thần thủy, biển sâu cắt trắng cái này loại tiếp cận nguyên tố bản nguyên vật phẩm cùng hắc long mô, tân đỉnh đao cái này có trồng khí linh pháp khí, bắt đầu được xưng thần vật, thế là thần vật cũng đã thành pháp khí bên trên giai cấp xưng hô. Đến mức thần vật phía trên còn có hay không càng thứ lợi hại, tối thiểu hiện tại hát cám vương quốc bên trong cũng không có nhìn thấy. Hát cám vương quốc bên trong ngược lại là có người nói có dạng trong tay vĩnh hằng chi thương có thể quy về càng cao tầng thứ thánh vật, nhưng là đến nay cũng không có kết luận. Có người bắt đầu đếm thử cho thần vật phía trên thánh vật hạ định nghĩa, thánh vật có hai loại, một loại là có thể theo chủ ký sinh thực lực tăng trưởng, một ngày nào đó có lẽ có thể trở thành siêu thoát thần vật giai cấp tồn tại. Một cái khác loại thì là từ viễn cổ thời đại di truyền lại đại năng trí bảo. Linh khí khôi phục giai đoạn mọi người trên cơ bản đối với rất nhiều thứ đều là bắt đầu từ số không tìm tòi, cho nên đối với những này định nghĩa cũng vẹn vẹn dần dần hưng khởi thuyết pháp mà thôi, cũng không có cái gì kết luận. Đây là tốt nhất thời đại, bởi vì lúc trước hết thảy đều đã đẩy ngã lần nữa tới qua, thật giống như nhân loại phát hiện tân đại lục, ai tới trước đạt đại lục, liền có được định nghĩa khối này đại lục quyền lực. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, Trong tay của ta có linh thạch muốn muốn xuất thủ, bất quá tán hộ chỉ sợ ăn không xuống, ta muốn theo các đại gia tộc tiếp xúc một chút. Lý Nhất Tiếu hít một hơi lanh khí, nhiều linh thạch như vậy. Tán hộ đều ăn không xuống, cái nào sợ không phải phải có mấy ngàn mai. Ách! Lữ thụ nghi nghi háng rộng một cái, khu khụ không kém bao nhiêu đâu. Lữ thụ đều không dám nói xuất chấn tướng, hắn sợ hù đến Lý Nhất Tiếu. Hơn nữa hiện tại người không đều coi trọng tiền tài không để ra ngoài nhà thật đến cùng các đại gia tộc giao dịch thời điểm lại nói cũng không muộn. Nhưng mà nếu là hợp tác, vậy khẳng định là muốn cùng có lợi cục diện, Lý Nhất Tiếu mở miệng nói, việc này ta ôm, bao quát niếp đỉnh bên kia ta đều thay ngươi khiêng, chẳng phải là mấy ngàn mai linh thạch mà coi như nghiếp đỉnh trách tội xuống hẳn là cũng sẽ không có cái đại sự gì, ngươi yên tâm đi ta Lý Nhất Tiếu làm người liền coi trọng cái nghĩa tự, tuyệt đối sẽ không đem ngươi bàn giao đi ra. Lữ thụ đập đi đập đi miệng Lý Nhất Tiếu nguyện ý đem việc này tiếp tục chống đỡ đó là đương nhiên là tốt nhất rồi, nhưng Lý Nhất Tiếu đoán sai tay mình bên trong linh thạch số lượng, đến mức đến lúc đó cụ thể số lượng đi ra Lý Nhất Tiếu còn khiêng không gánh được đều là hai chuyện khác nhau. Mấy ngàn hắn ngược lại là có thể gánh vác, cái kia mấy vật đây. Được, bất quá ta có cái yêu cầu, hy vọng các đại gia tộc đến lúc đó tận lực có thể lấy thần vật đem đổi lấy linh thạch, Lư Thủ nghĩ nghĩ nói ra, không phải vậy ta sợ bọn họ sẽ không mang nhiều như vậy tiền mặt. Lý Nhất Tiếu vui vẻ Mười mấy ước con số nhỏ ánh mắt gia tộc nào cầm không ra. Bọn hắn đều có những này tiền mặt lưu, yên tâm. Trong nước gia tộc đều rất to lớn, mười mấy ước, vài tỷ tiền mặt lưu có lẽ vẫn là có thể lấy ra. Lữ thủ cũng cảm thấy như vậy, ngàn bạn không thể xem thường những gia tộc kia tập đoàn. Dù sao bảng danh sách đây đều là cho ngoại nhân nhìn, có ít người lộ ra ngoài đồ vật cũng chỉ là băng sơn một góc thôi. Nhưng là đại gia tộc tồn tại một vấn đề. Bọn hắn sở dĩ to lớn liền là bởi vì các gia tộc càng hiểu được như thế nào tiền đẻ ra tiền Có tiền đều quăng tại mỗi cái lợi ích cự đại sản nghiệp bên trong Đối với cái giai tầng này người mà nói tiền mặt chỉ là số lượng chữ Bỏ vào ngân hàng nắm giữ lấy tiền mặt ngược lại là ngu nhất Ngân hàng lợi tức đối bọn hắn tới nói căn bản là không tính tiền Loại tình huống này chỉ sợ còn thật không có gia tộc nào có thể một hơi đem hơn 9 vạn linh thạch toàn bộ ăn hết đây Ta kiên trì để bọn hắn mang vật phẩm đến trao đổi Không phải vậy làm ăn này coi như xong, lữ thụ nghĩ thầm nếu quả như thật chỉ là đổi thành tiền mặt chính mình còn bán cái gì, giải rắc còn có thể bán, ở tu hành đại thế trước mặt tất nhiên là nắm giữ càng nhiều tu hành tư nguyên mới tính lựa chọn sáng suốt. Được thôi, ta sẽ đem lời nói cho bọn hắn đưa đến, Lý Nhất Tiếu phất phất tay, bất quá tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, hai ta phải nói một chút chia sự tình, 5 năm điểm ngươi cảm thấy thế nào. Lúc nói lời này Lý Nhất Tiếu cũng có chút trột dạ Dù sao cũng là như vậy một cái to lớn số ánh mắt, mà hắn chỉ là phụ trách liên hệ các đại gia tộc cùng gánh trách nhiệm, xuất phần này lực chỉ sợ thật đúng là không đáng chia 5 năm. Hắn thận trọng nhìn về phía lữ thụ, không đợi lữ thụ nói chuyện đâu Lý Nhất Tiếu chính mình lại hỏi, muốn không 4, 6 cũng được. Lữ thụ vui vẻ nhìn lấy Lý Nhất Tiếu, không được. 3, 7 Lý Nhất Tiếu có vẻ như rất khẳng khai nói ra, 3, 7 phân. Đây thật là không thể ít hơn nữa à không thấy ta hiện tại còn viết kiểm điểm đó sao, nghiếp định ngược lại là không có ngăn cản ta tiếp quản lạc thành hắc thị sự tình, nhưng ta chỗ này áp lực cũng rất lớn à. Lữ thụ không có ý định cùng hắn bức tích, Lý Nhất Tiếu không biết do thực tế số lượng cho nên căn bản là không có cách tính ra tương lai mình mong muốn lợi ích, nhưng Lữ thụ không giống nhau, hắn biết do trong tay mình nắm những vật kia đến cùng đến cỡ nào cao giá trị. 99 cùng không chấm một phần Lữ thụ biết mình nếu là không mở miệng, Lý Nhất Tiếu tâm lý mong muốn vĩnh viễn sẽ không bị kéo xuống Lý Nhất Tiếu lúc ấy liền mặt đen, huynh đệ, ta còn là lần đầu tiên ở cái này loại chia bên trong gặp số lẻ. Đế tử Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 999, 550, tìm kiếm cao thủ thần bí. Lý Nhất Tiếu là chưa bao giờ nghĩ tới gặp được thấp như vậy chia, người ta đều mẹ nó 46 mở thần mã dầu gì cũng là một 9 mở, làm sao đến chính mình nơi này ngay cả số lẻ đều cho chỉnh đi lên. Huynh đệ, ngươi có phải hay không đối với cả hai cùng có lợi có hiểu lầm gì đó? Lý nhất tiếu khiếp sợ không tên Nhắc tới sự tình để lữ thụ chính mình đi làm Đầu tiên muốn đối mặt đến từ Niếp đỉnh bên kia áp lực Tiếp theo là hắn sông sáo giang hồ Thời gian vẫn là quá ít Coi như muốn liên lạc những cái này Già tộc thật sự là ngay cả cửa cũng không tốt tìm Việc này đi, không có lý nhất tiếu thật đúng là Chưa hẳn có thể thành Chỉ là lữ thụ không có ý định nhà ra Phần ra, hiện tại có một số việc ta còn chưa thuận tiện nói Nhưng là ta có thể cùng ngươi cam đoan liền Xem như chỉ phân ngươi không chấm một Tương lai hích lợi cũng tuyệt đối ở ngàn vạn phía trên, sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn trận này. Lời này nếu là biến thành người khác lữ thụ nói ra đối phương chỉ định không nguyện ý, cái này mẹ nó là cấp đâu à, ngươi nói hích lợi ở ngàn vạn trở lên liền ngàn vạn trở lên. Bằng cái gì a Xong lần này cùng lữ thụ hợp tác người là lý nhất yếu, cái này không đồng dạng. Đương nhiên, thật muốn biến thành người khác, lữ thụ thật đúng là không nhất định dám cùng người không quen thuộc hợp tác. Mặc kệ là lữ thụ vẫn là lý nhất yếu. Kỳ thực song phương đều vẫn là rất tín nhiệm lẫn nhau. Đây cũng là bọn hắn ở tượng đảo di tích bên trong tạo dựng lên hữu tình. Lúc ấy dết dù ổ tỷ ghệ mỉ thời điểm Lý Nhất Tiếu một mình mang đầu đường chạy cho Lữ Thụ một người ném cái kia. Tuy nói hắn rất tin tưởng Lữ Thụ nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng việc này nói đứng lên đi vẫn có chút đối lý. Lý Nhất Tiếu cẩn thận nghĩ nửa ngày. Muốn sau cùng không có đạt tới người nói số này. Ta nhưng không vui à. Yên tâm. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt có Lý Nhất Tiếu chống đỡ Nghiếp đình một mực suy nghĩ để hắn khi ngày thứ 9 la kia mà, muốn cho hắn đi hải ngoại, chỉ là lữ thụ hiện đang một mực không muốn đáp ứng. Điều này sẽ đưa đến niếp đình phi thường muốn làm khó dễ một chút lữ thụ, hắn liền là muốn cho lữ thụ minh bạch trong nước là không có gì chất béo, phải đem làm chuyện ánh mắt phóng tới toàn cầu đi mới được. Nhưng trên thực tế, hắn còn không biết rõ lữ thụ ở thần tập bên kia làm chuyện lớn gì. Nếu không phải có dạn xuất hiện, cao đảo bình tân có thể hay không thuận lợi tấn thăng cấp A ngược lại là không rõ ràng. Nhưng lữ thụ người thiết trí khẳng định là thỏa thỏa vì hơn 9 vạn linh thạch sập. Hiện tại lữ thụ liền tương đối dễ chịu, hắn là vì ngăn cản cao đảo Bình Tân mới băng người thiết trí, nhưng không phải là vì linh thạch. Lời này để chỗ nào đi nói đều không để ý thua thế ta. Đúng lúc này phòng hiệu trưởng cửa bỗng nhiên bị người trung điệp đẩy ra, lữ thụ nhìn lại liền hít một hơi lanh khí, nạp lan tước. Bất quá nạp lan tước là không biết lữ thụ, dù sao đêm qua lữ thụ dùng vẫn là cao thần ẩn khuôn mặt đây. Chỉ gặp ăn mặc áo giả kịch nạp lan tức khí thế hung hăng xài bước đi tiến đến, lý nhất thiếu. Lữ thụ suy nghĩ, bình thường người nhất tức giận thời điểm đều sẽ trực tiếp hâu người tên đầy đủ, đương nhiên đây cũng là phân địa vực, tại Trung Quốc còn dễ nói, người ở nước ngoài có nhiều chỗ lại không được. Nếu là tên đặc biệt lớn lên tỉ như chiến đấu dân tộc một số tên, giữa phu thêm một cái nhau liền muốn hô tên đầy đủ, cặt lạ đeo tác. Sở tì phẹn ý sở thèm nắm bở rắt đột kỳ nụ tạ. Đáng không đột kỳ nủ for là k� Ta vừa rồi muốn nói cái gì kia mà. Danh tự còn không có niệm xong đâu, nên nói sự tình đều quên hết. Chỉ từ lập tức mà nói, nạp lan tức hẳn là tương đối tức giận đi, nàng giận đùng đùng vỗ một cái lý nhất tiếu cái bản, không phải muốn đánh à, ngày hôm qua vì cái gì chạy trốn, ngươi cho rằng chạy trốn ta liền không tìm được ngươi đúng không? Lý nhất tiếu ớt đúng nửa ngày, học sinh ở đây, chừa cho ta chút mặt mũi. Nạp lan tức nhìn lữ thụ một chút ho hai tiếng bông nhiên dịu dàng bắt đầu. Nàng đem rủ xuống ở trước mặt sợi tóc sắn bên thai đoá đằng sau, khu khu, đồng học ngươi muốn không trước đó về bàn đi thôi. Được rồi, lữ thụ không nói hai lời quay đầu bước đi, hiệu trưởng gặp lại. Vừa ra ngoài chỉ nghe thấy bên trong nạp lan tức tiếng gầm gử, lý nhất yếu, lần này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Lữ thụ đứng ở trong hành lang, mắt nhìn thấy từng cái lao sư đều từ phòng giáo vụ bên trong đi tới, khiếp sợ không tên nhìn về phía phòng hiệu trưởng. Lữ thụ ngược lại là có lòng muốn giúp lý nhất yếu. Nhưng đây là người ta việc nhà a chính mình giúp có chỗ tốt gì? Đánh Lý Nhất Tiếu, nạp lan tức không nguyện ý, đánh nạp lan tức, Lý Nhất Tiếu làm không tốt cũng không nguyện ý. Liền xong vừa rồi nạp lan tức nguyện ý cho Lý Nhất Tiếu lưu chút mặt mũi diễn xuất, lữ thụ cảm giác hai người này thời gian ngắn bên trong làm không tốt là kéo không rõ ràng. Hơn nữa đi, lữ thụ cảm thấy hai người bọn họ vẫn rất xứng đó a Yêu nhau tướng giết liền yêu nhau tướng giết đi, cái nào phu thê còn không phải giường đầu đánh nhau cuối giường hợp. Bất quá Lữ Thụ cảm thấy liền sông hai người này võ lực giá trị đến xem, nhà bọn hắn chưa hẳn có thể có hoàn chỉnh dường. Lữ Thụ trở lại phòng học thời điểm các bạn học cũng còn không đình chỉ nghị luận đâu, liên quan tới đêm qua lạc thành hắc thị bỗng nhiên xuất hiện cao thủ thần bí sự tình, sắp thực làm cho tất cả mọi người đều đang chăm chú. Trong giới tu hành kinh dị với đất nước bên trong khi nào có nhiều hơn như thế một vị kiếm đạo cao thủ, đối phương cùng Lý Huyền Nhất đến cùng có quan hệ hay không? Lý Huyền Nhất rời gối không con việc này là rất nhiều người đều biết rõ. Nhưng hắn xác thực thu hơn phân nửa cái đồ đệ gọi là Kỳ Ngọc, nhưng cái này Kỳ Ngọc vì sao chỉ có thể gọi là lý huyền nhất nửa cái đồ đệ mọi người cũng đều là biết rõ nguyên do, không chính là bởi vì Kỳ Ngọc không yêu luyện kiếm thiên vị luyện quyền sao. Kỳ Ngọc, rất nhiều người nghe được cái tên này cũng sẽ cùng đáo quốc một cái á niềm nhân vật liên hệ bắt đầu, muốn nói hắn cũng đúng là dụng quyền nhưng hai người xác thực không giống nhau, cái này Kỳ Ngọc chỉ là tên, hắn họ đố, tên đầy đủ đố Kỳ Ngọc. Đỗ Kỳ Ngọc cùng Lý Huyền Nhất đồng dạng thân là quỹ Ngân Sách chín đại lý sự lại từ trước đến nay bất quá hỏi thế tục sự tình, chỉ là chuyên trú như khổ hành tăng đồng dạng dạo chơi tu hành. Những này năm càng là không ai biết rõ Đô Kỳ Ngọc đến cùng đi nơi nào, nghe nói Lý Huyền Nhất đều rất khó tìm đến hắn. Quỷ Ngân Sách chín đại lý sự, Lý Huyền Nhất vì sao quyền nói chuyện nặng như vậy kỳ thực cũng cùng Đỗ Kỳ Ngọc có quan hệ. Đỗ Kỳ Ngọc thực lực cường hãn lại chỉ ủng hộ Lý Huyền Nhất sở hữu quyết định, bản thân Lý Huyền Nhất thực lực liền mạnh. Nhưng mà linh khí khô kiệt thời đại căn cơ rách nát lại như cũ bị quỹ Ngân Sách coi trọng cũng có rất lớn là bởi vì Đấu Kỳ Ngọc chỉ nhận lý huyền nhất cái này một cái lao sư. Ngoại trừ Đấu Kỳ Ngọc, ngoại giới liền không biết đạo lý huyền nhất còn dạy qua ai kiếm đạo. Không ít gia tộc bắt đầu điều tra cái này cao thủ thần bí tư liệu, thông qua một số camera giám sát lấy ra hư hư thực thực nhân vật, còn có người chuyên môn đi hướng tối hôm qua thân ở đèn thị lý những tán Tù kia mua tình báo. Ngược lại là có người nói vị cao thủ này tự báo qua gia môn. Nhưng đáp án thực sự không quá có thể tin, một tên gọi là vương chết tán tu nói, đối phương tự xưng giả diệp tốt ơn giả. Các đại gia tộc đều không còn gì để nói, cái này mẹ nó có thể là tên thật sao. Cuối cùng vẫn có người tìm được có thể biểu hiện đối phương mặt mục đích giám sát, ban đêm hình ảnh theo dõi rất mơ hồ không phải quá dễ tìm. Nhất tìm được trước cao thủ thần bí thân phận chân chính vẫn là nạp lan gia, bởi vì nạp lan tức cùng tạ cả cụ gia ở trước mặt gặp qua lữ thủ cho nên đối chiếu các đại gia tộc thành viên ảnh chút lúc. Bọn hắn một chút liền nhận ra Lữ thụ. Đúng vậy hắn, cao thân ẩn. Tạ Cạ Cú Dạ chỉ ảnh chụp chắc chắn nói rằng, gia tộc nội bộ sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, Điền Nam cao gia lúc nào ra như thế một vị cao thủ? Còn trẻ như vậy. Nạp Lan ra cầm tới tình báo sau liền bắt đầu ra bên ngoài bán, tình báo này không có độc chiếm giá trị, còn không bằng trao đổi ích lợi đây. Kết quả là là Lữ thụ buổi chiều đang học đâu, nhìn thấy tâm tình tiêu cực đáng giá thu nhập ghi chép liền ngây ngẩn cả người. Đế tử cao thần ẩn tâm tình tiêu cực giá trị, 117, 119, 213, 551, Trường Bạch Sơn. Muốn đem các đại gia tộc đều hấp dẫn tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Các gia tộc đều có chính mình chủ trương cùng chủ yếu hoạt động phạm vi cùng khu vực, khoảng cách lạc thành quá xa xôi gia tộc sẽ không tùy tiện tùy tiện đến bên này cùng người khác cướp miếng ăn. Cho dù hiện tại sở hữu gia tộc đều đã hiểu tu hành tầm quan trọng, thậm chí mỗi cái gia tộc đối với ở dưới đất tư nguyên trường khống cũng rất để ý. Nhưng gia tộc cam hiểu nhất đúng vậy, phong hiểm quản chế cùng lấy hay bỏ. Các đại gia tộc bên trong đều có trọng bồi dưỡng thiên tài, tỉ như Trần gia Trần Tổ An, tỷ như Từ gia Từ Ôn Hình, tỉ như Điển Châu Cao gia Cao Thần ẩn, bồi dưỡng một thiên tài cần phải hao phí vô số tư nguyên, mà bình thường đạo nguyên ban học sinh cùng gia tộc tử đệ nhóm kém chính là cái này. Niếp đỉnh từng muốn vì thiên hạ hàn môn người tu hành đọ sức một cái xuất đường tới, cho nên mới tử vừa mới bắt đầu liền duy trì độ cao nguyên tắc tính, đem gia tộc cự tuyệt ở ngoài cửa không hơn bên trên ai cũng không thể làm bộ. Những cái kia không có tư chất người, cũng giống vậy không lại bởi vì đối phương là gia tộc tử đệ mà mở cửa sau. Hắn cảm thấy, chỉ có có một ngày tu hành chi đường không bị gia tộc triệt để cầm giữ, đó mới là thiên la địa vong nhân tài đông đúc thời điểm. Hắn tin tưởng thời đại này bên trong, nhất định sẽ thiên tài bối xuất. Trên thực tế lữ thụ không biết, ở hắn tiến về đảo quốc đồng thời, không riêng gì hắn, còn lại sở hưu tham gia đặc huấn hạng A tư chất thiên tài bao quát tàu thành tử, trần tổ an ở bên trong tất cả đều bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ Trần tổ An cũng là gặp xui xẻo lúc đầu coi là đi theo các thiên tài cùng một chỗ tham gia tập vấn là chuyện tốt kết quả là bị nếpỉnh nếp hiệu trưởng cho trọng điểm để mắt tới kỹ thực để bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ nói cho cùng Đ đình vẫn là ngại vứt bỏ trên người bọn họ mùi máu tươi không đủ nặng còn không có chân chính ý thức được tu hành giới đến cùng là cái bộ giáng gì mà những này hạng A tư chất đám thiên tài bọn họ chỉ có trải qua gặp trắc trở cùng máu tươi mới có thể trở thành chân chính trụ cột vữ vàng Nếu như chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó hạng A tư chất thiên tài có tổn thất, nghiếp đỉnh sẽ đau lòng sao? Sẽ. Nhưng sắt thép không thể không luyện, tinh binh cường tướng đều là luyện ra được. Cho nên lữ thụ đang trưởng thành đồng thời, nghiếp đỉnh cũng ở đồng dạng hướng những thiên tài kia làm áp lực, giờ này khắc này tàu thành tử cũng đã tiềm phục tại cái nào đó trong sa mạc, đem chính mình chôn ở các bên trong một ngày một đêm thời gian. Nàng kiên nhẫn ẩn nút nơi này vẹn vẹn vì truy giết ba cái thiên la địa vong phản bội chạy trốn nhân viên Bọn hắn buôn bán thiên la địa vong tình báo nội bộ sau từ tây bắc hướng càng tây trốn đi giật, mà tàu thanh tử thì phải mang đầu lâu của bọn hắn về đi hoàn thành nhiệm vụ. Thiên la địa vong không có ngồi nhìn các thiên tài tự do trưởng thành, mà là lựa chọn cho bọn hắn càng lớn áp lực, không phải vậy bọn hắn vốn có to lớn tư nguyên gia tộc tử đệ trước mặt như thế nào đặt chân. Giờ này khắc này lý nhất tiếu hướng các đại gia tộc phát ra tín hiệu, mở miệng chính là hắn chuẩn bị thoát ly lạc thành hắc thị, nhưng là trong tay còn có mấy ngàn mai linh thạch cần muốn xuất thủ tìm kiếm gia tộc hợp tác. Hàng thật giá thật linh thạch, ngươi không mua được ăn thì thôi, không mua được mắc lửa. Các đại gia tộc rất im lặng, cái này thế nào cùng bán đất than hóa đồng dạng đâu? Chỉ bất quá lý nhất tiểu ý tứ này cũng rất rõ ràng, ai đem trong tay của ta linh thạch tiếp, hát thị liền cho người đó. Các đại gia tộc sau khi nghe sản xuất sinh nông hậu giày đặc hứng thú, vị này Lý Thiên La là muốn vớt một phiếu ý thu tay sao? Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, không phải ngoại giới đều nói vị này Thiên La tặc nhèo ạ? Hắn cái nào đến nhiều Linh Thạch như vậy? Bất quá bất kể nói thế nào, đi xem một chút tình huống cũng là tốt. Linh Thạch nếu là hơn 10.000 mai bọn hắn tiếp lời nói còn hơi có chút cố hết sức. Dù sao vài tỷ tiền mặt lưu mọi người đầu tư một chút khác không tốt sao? Linh Thạch bọn hắn sắc thực cần, cần phải là rút ra tiền tài nhiều lắm mua giải như vậy nhiều Linh Thạch cũng vô dụng thôi. Trước kia các đại gia tộc còn tưởng rằng Linh Thạch có thể sẽ trở thành tu hành giới tiền, nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy. Tiền cái đồ chơi này ý tứ đồ vật rất nhiều, phát hành lượng, tỷ lệ hối đoái các loại, nhưng bây giờ toàn thế giới đến cùng chỗ nào linh thạch nhiều, chỗ nào linh thạch rít cũng còn chỉnh không rõ đây. Không phải nói linh thạch không thể làm tiền, mà là mọi người vẫn còn quan vọng chi bên trong chờ đợi tân trật tự triệt để thành lập. Cho nên nói hiện tại linh thạch càng lớn ý nghĩa, vẫn là làm tu hành tư nguyên đến tồn tại. Các đại gia tộc tiếp vào lý nhất thiếu tin tức liền động thần lạc thành tọa độ 7 đại tu hành học viện thánh địa. Nơi này hát thị tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Tại phía xa kinh đô Niếp Đình nhìn lấy văn kiện trong tay cho mày, kiểm điểm thật sự là trắng viết. Văn kiện bên trong biểu hiện lý nhất tiếu tuần tự liên hệ 11 nhà trong nước nổi danh gia tộc, thả ra lấy hát thị vì trao đổi bán mấy ngàn mai linh thạch tin tức, nó bên trong năm nhà án binh bất động thật sự là bởi vì khoảng cách quá hơi xa một chút, bọn hắn sợ sẽ tính lần này cầm xuống hát thị, về sau cũng sẽ bị gia tộc khác nuốt mất. Cái này giống như là cờ vây bên trên một khỏa cô nhi đồng dạng Binh đi hiểm chiêu nói không chừng một quân cờ để đầy bàn đều là sống, nhưng bọn hắn không dám đi cực. Mặt khác sáu nhà đã phái xuất đại biểu khởi hành tiến về Lạc Thành, một phương diện vì ăn đám kia Linh Thạch cung cấp gia tộc bên trong con cháu, một phương diện khác thì là coi trọng Lạc Thành Hắc Thị cái này binh ra yếu điện. Thạch học tấn hiếu kỳ nói, hắn cùng lữ thụ liên thủ đi, không phải vậy liền cái tiêu nghèo. Ở đâu ra Linh Thạch? Tất nhiên là lữ thụ không thể nghi ngờ, bất quá cái này cũng cùng chúng ta đoán đối đầu số. Trong tay hắn sắc thực nắm giữ từ thần tập hợp chỗ nào có được mấy ngàn mai linh thạch, Nghiệp Đình lông mày ra hắn ra. Người bây giờ có phải hay không đang nghĩ, muốn không nên chủ động phá băng đi tìm Lữ Thụ Hảo Hảo nói chuyện. Thạch Học Tấn đem sách trong tay phóng tới một bên, ta cảm thấy Hảo Hảo nói chuyện phá vỡ cục diện bế tắc cũng không sao. Nghiệp Đình lông mày rất nhỏ run búng lúc nhích, không có gì đáng ngại, dù sao chỉ có mấy ngàn mai linh thạch thôi, loạn không được. Lần này nếm đến một chút nhỏ ngọ đầu, nói không chừng hắn sẽ tự mình hướng Hải Ngoại chạy cũng có nói. Bình tĩnh sau một hồi Niếp Đình đống nhiên nói ra, khôi lỗi sư muốn đi châu Âu đặt chân, kết quả cùng tín ngưỡng lý luận bộ đánh cái bất phân thắng bại, ta đoán hắn có thể sẽ từ bỏ châu Âu ngược lại đưa mắt nhìn sang địa phương khác. Mỹ châu có phượng hoàng xã cùng thánh đồ ở chỉ sợ hắn cơ hội không lớn, chỉ sợ mục tiêu của hắn sẽ đặt tại Trung Đông cung Úc châu, ta càng có khuynh hướng hắn sẽ đi Trung Đông phát triển thế lực của mình, Niếp Đỉnh nói ra suy đoán của chính mình. Thành học tấn nghĩ nghĩ, có khả năng hay không đi thu nạp Ấn độ người tu hành Lúc này ấn độ miệng cọp găng thỏ, cao thủ đã là tổn thất hầu như không còn, hơn nữa tu hành tư nguyên lại tương đối phong phú, nhân khẩu đông đảo. để thăng người tu hành sẽ vì cường đại chi đường đem linh hồn bán cho ác ma, cái này không là chuyện không thể nào, cho dù bọn hắn biết rõ khôi lỗi sư khả năng không phải nhân loại. Hơn nữa, cái này khôi lỗi sư thủ đoạn có chút tà tính. Nghiếp đình nói ra, gia tăng chú ý đi, bất quá ta hiện tại không để ý tới những này, ngày mốt ta lên đường đi trường Bạch Sơn một chuyến. Thạch học tấn gật gật đầu, Tuất chuyện này quan trọng hơn một chút. Hai người cũng không nói gì thêm sự tình vậy mà đáng giá nghiếp đình hiện tại nhất định phải buông xuống tất cả mọi chuyện đi một chuyến trường bạch sơn. 552, Phục chúng lữ tiểu ngư. Ngươi nhìn trầm trầm lý nhất yếu, linh thạch có thể bán, nhưng bảy đại tu hành học viện trô hát thị không thể ném, nghiếp đình bình tĩnh nói, đây là nguyên tắc. Thạch học tấn hơi có chút phiền muộn. Cái này Lý Nhất Tiếu cùng Lữ Thụ làm sao hết lần này tới lần khác muốn ở Niếp Đỉnh rời đi kinh đô lúc này náo suất điểm yêu thiêu thân đến. Bất quá không vứt bỏ hắc thị cái nguyên tắc này hẳn là có thể giữ vương A. Không biết rõ vì sao, Thạch Học Tấn vẫn rất yên tâm việc này, bởi vì cái kia hai hàng lại hố cũng, cũng không phải là không có phòng tuyên cuối cùng người, điểm ấy hắn rất có nắm chắc. Ngay tại các đại gia tộc chạy tới Lạc Thành, Niếp Đình khởi hành lên đường tiến đến trường Bạch Sơn thời điểm, Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu đang thua chung gõ mỏ thương lượng làm sao hố người Không phải, thương lượng làm sao kiếm tiền, mà Lữ Tiểu Ngư đã đạt tới ở vào dự châu biên giới doanh địa. Lần này hội tụ Tam Châu chi địa đạo nguyên ban học sinh chừng hơn 10.000 tên nhiều, số lượng nhìn lên đến không nhiều. Bình thường mọi người nhìn số chữ đều là mấy vạn, mấy chục vạn các loại, nhưng thật coi cái này một vạn người đứng ở cùng nhau thời điểm lại có thể liên thành một vùng biển. To lớn nơi đóng quân tửa hồ chuyên vì ngày sau mỗi năm đạo nguyên ban tân sinh tập huấn xây lên, mà các huấn luyện viên đều mặc lấy đảng hoàng quần áo huấn luyện Nam sinh nữ sinh chia hai cái khu vực lẫn nhau không được vượt biên, lúc này liền không sai biệt lắm có thể nhìn ra nữ sinh muốn hơi ít một chút. Cũng không phải là nữ sinh tư chất không được, đã sớm xác nhận qua nữ tính có được tư chất nhân số không biết rõ vì sao so nam tính nhiều một thành trái phải, nhưng nơi này không giống nhau, hay là bởi vì trước đó thiên la địa võng để mọi người tự nguyện thối lui một lần kia, nữ sinh thối lui càng nhiều hơn một chút. Có đôi khi lão là nói nam nữ bình đẳng cái gì. Nhưng kỳ thật rất nhiều nữ tính vẫn là ngay từ đầu liền đem chính mình đặt ở yếu thế một điểm vị trí. Nữ tính rất nhiều chuyện cũng có thể làm so nam tính tốt, chỉ bất quá lịch sử truyền thống đưa đến tư duy thói quen như thế. Lữ tiểu ngư xem như một cái tương đối tồn tại đặc thủ, nàng chen ở giữa đám người vóc dáng đều là chưa chắc có cỡ nào ăn thiệt tòi, dù sao nàng hiện tại chính dài thân thể giai đoạn trùng hợp đụng phải tu hành. Rất nhiều người tu hành về sau sẽ tóc hiện ra của mình càng ngày càng tốt, thậm chí có chút đồng học thân cao nguyên bản 170. Ngắn ngủi thời gian một năm liền có thể dài đến 178 trái phải. Mọi người vốn là ở vào tuổi dậy thì chính đang tuổi lớn, tự thân thiếu hụt bị tu hành đền bù, trong cơ thể tạp chất cũng càng ngày càng ít, cho nên trưởng thành muốn tướng so với cái kia không có tu hành đồng học càng thêm hoàn mỹ một số. Mà cá nhỏ cùng bọn hắn địa phương khác nhau là, bọn hắn ở đền bù tự thân thiếu hụt, mà cá nhỏ thì là từ nhỏ liền đã thức tỉnh ngự thú thiên phú, bản thân tới gần tại hoàn mỹ. Đến dài vóc dáng thời điểm tự nhiên mà vậy muốn so người đồng lứa mạnh rất nhiều. Cái này tựa hồ cũng là nữ tiểu ngư trời sinh xinh đẹp nguyên nhân, cụ thể chân tướng không có cách nào xác định, dù sao lúc kia nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nhận quần áo huấn luyện phân phối túc xá, lữ tiểu ngư thường thường lẳng lặng sửa sang lấy giường chiếu, một cái túc xá 20 người, 10 cái trên dưới trải, nàng đúng vậy tùy tiện lựa chọn một cái dưới giường thuận tiện khẩn cấp tập hợp. Trong túc xá đầy áp người, Lữ Tiểu Ngư chỉnh trải giường chiếu, bỗng nhiên có người đem một giường đệm chăn ném vào Lữ Tiểu Ngư trên giường, "Tiểu Đậu Nha, ngươi đi ngủ lấy trại." Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là cái dáng người cao gầy đầy đặn nữ hài chính vênh mặt hất hàm sai khiến nói rằng, nữ sinh bên cạnh còn đứng lấy bốn năm cái nữ hài cười hì, hì hì nhìn lấy nàng. "Tiểu Đậu Nha." Lữ Tiểu Ngư nhíu nhíu mày nhìn nhìn trước ngực của mình. Ở Lữ Thụ bảo vệ dưới, Lữ Tiểu Ngư tựa hồ chưa bao giờ cảm thụ qua đến từ đồng học các ý. Nàng không rõ lắm có đôi khi xinh đẹp cũng có thể là bị nữ sinh đố kỵ. Mà nữ sinh ở giữa giáo viên bá lăng sự kiện, thật nhiều lắm. Dưới tình huống bình thường nhiều người như vậy vây lên tới một người đó là rất có khí thế, nhưng các nàng thật chọn nhầm người. Lữ tiểu ngư nhắc đầu bình tĩnh nhìn trước mặt nữ sinh, dưới tình huống bình thường tất cả mọi người sẽ nói điểm lời xã giao tỷ như, ngươi lặp lại lần nữa. Dựa vào cái gì? Ngươi là ai a Nhưng lữ tiểu ngư không giống nhau. Quang nhất cước. Cái kia nữ sinh căn bản ngay cả khả năng phản ứng đều không có liền bị đạp đến trên tường. Tất cả mọi người là người tu hành, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy nắm lấy phân tốc không có chuyện liền tốt, nếu thật là muốn giết người, cái kêu biển sâu cắt trắng tùy tiện đến một vòng bàn phá, cái nhà này liền trống. Bên cạnh nữ hải đều thấy chóng, các nàng đặc biệt vẫn chờ Lữ Tiểu Ngư nói điểm cái gì đâu. Đây cũng quá dứt khoát đi, kịch vốn không phải như thế viết ta. Huấn luyện viên huấn luyện viên, có cô gái xem như liền chạy ra ngoài, bác sĩ bác s Có người bị đánh ngất xỉu. Lữ tiểu ngư cười lạnh nhìn lấy vừa rồi tụ chúng cùng một trô nữ hài hỏi. Các ngươi vừa rồi cười rất vui vẻ. Nhất thời, toàn bộ trong tốc xá người ngã ngửa đổ. Nàng mới không phải cái kêu loại đánh trước đó khách sáo người đâu. Lữ tiểu ngư cảm thấy mình chỉ thích hợp đánh xong người về sau châm trọc khiêu khích. Dù sao tương lai là muốn cùng ngày la người. Làm việc liền muốn quả quyết một điểm. Lữ tiểu ngư nhớ kỹ lữ thụ nói. Muốn làm thiên la liền muốn co thực lực. Liền nếu có thể phục chúng. thế nào Hiện tại chính mình đã có thể thể hiện thực lực, lại có thể phục chúng, không có tâm bệnh. Tiến đến hai cái huấn luyện viên nữ nhìn lấy Lưu Tiểu Ngư bọn người, chuyện gì xảy ra? Lưu Tiểu Ngư bình tĩnh nói, các nàng muốn khi dễ ta, cho nên ta đánh các nàng. Nguyên bản còn lại nữ hải còn chờ mong huấn luyện viên xử phạt một chút Lưu Tiểu Ngư, kết quả hai cái huấn luyện viên căn bản không nói gì, mang lấy cái kia bị đánh nữ hải liền đi ra ngoài. Huấn luyện viên, ngươi mặc kệ còn sao? Một cái nữ sinh chất hỏi. Một tên huấn luyện viên nữ bình tĩnh quay đầu nhìn thẳng con mắt của nàng, một đám người đều đánh không lại một cái, còn đi chiêu treo người ta. Các người muốn trước học được tu hành giới khóa thứ nhất, người không thể xem bề ngoài. Thực lực không phải từ tướng mạo cùng nhân số quyết định, mà là nỗ lực. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh nghĩ thầm chính mình kỳ thực cũng không có cố gắng thế nào qua, bất quá việc này cũng không thể nói ra miệng. Đi qua chuyện này nháo cho đằng, Lữ Tiểu Ngư xác nhận chính mình hẳn là phục chúng, quả nhiên hết thể đều nắm trong tay bên trong. Dưới tình huống bình thường giáo viên bá lăng sự kiện phát sinh thời điểm đều là một đám nữ hài đánh một cô gái, nhưng Lữ Tiểu Ngư liền tương đối lợi hại, nàng một người đánh một đám. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư chợt phát hiện chính mình tinh độ thực lực lại bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, rõ ràng là Lữ Thụ ở một bên khác ăn thâm huyên quả thực đây. Nàng có chút hồ nghi, chính mình đánh người, bên kia liền ăn thâm huyên quả thực, có liên hệ gì sao? Việc này trở về được hào hảo nghiên cứu nghiên cứu, Lữ Tiểu Thụ công nàng khẳng định ẩn dấu bí mật gì. Lạc thành đạo nguyên ban học sinh trăm phần trăm đều là nhận biết Lữ Tiểu Ngư, nhưng lần này tụ tập đến nơi đây tập hấn thế nhưng là ba châu người, không ít lạc thành đạo nguyên ban đồng học nghe được Lữ Tiểu Ngư bọn hắn trong túc xá động tĩnh lúc liền bóng tối kêu không tốt, các nàng biết rõ đây chính là Lữ Tiểu Ngư chỗ túc xá. Một đám nữ hải ở trên hành lang đứng xem, chờ đợi lấy. Quả nhiên, chẳng được bao lâu trong phòng liền nhấp người đi ra. Các nàng thận trọng giò xét đầu hướng gian kia trong túc xá nhìn thoang qua Vừa hay nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư như đại náo thiên cung tề thiên đại thánh đồng dạng đứng ở tốc xá bên trong, những người khác cùng chim cút đồng dạng thành thành thật thật nằm lấy. 553. Anh hùng Lữ Tiểu Ngư Lúc này toàn bộ hạng A tư chất thiên tài đều bị nghiếp đỉnh phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, hiện tại toàn bộ trong doanh địa nào có người là Lữ Tiểu Ngư đối thủ. Nàng cũng không có hạ đặc biệt nặng tay, việc này Lữ Thụ sớm đã thông báo, cho dù cùng đạo nguyên ban đồng học động thủ cũng không thể thương tính mạng người, trên tay muốn có mực cho nên những cái kia nữ sinh thanh tỉnh về sau kỳ thực cũng không có gì đáng ngại, chờ các nàng từ phòng y tế trở lại túc xá về sau. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh ngồi ở trên mép giường cho Lữ Thụ gửi tin tức, đám kia nữ sinh liền tránh ở một bên gì ra gì dầm không biết rõ đang thương lượng cái gì. Vẫn là không có phục chúng A Lữ Tiểu Ngư liếc các nàng một chút nhỏ giọng thở dài nói. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng phục chúng là rất sự tình đơn giản đâu, hiện tại xem ra còn là mình nghĩ đơn giản. Nhưng cái này không thể được, nàng nhưng là muốn cùng ngày la người a Trên thực tế có chút nữ hài tâm nhãn là rất nhỏ, bị lữ tiểu ngư đánh mấy cái này nữ hài vốn là là cùng một cái đạo nguyên ban đồng học. Người tại ngoại địa dễ dàng nhất báo đoàn, giờ này khắc này các nàng đang thương lượng buổi tối chờ lữ tiểu ngư ngủ thiếp đi lại cùng đi chế phục lữ tiểu ngư. Bởi vì cá nhỏ lưu thủ làm cho các nàng sinh ra một loại hảo giác, mới vừa rồi là sơ suất bị từng cái đánh tan, lần này mấy người muộn cùng tiến lên đánh lén nhất định có thể báo thủ. Bình thường người gặp gỡ dạng này nữ hài liền sẽ rất đau đầu. Ngươi tổng không thể một đêm đều không ngủ được à? Không phải vậy những cái kia nữ hải có chuẩn bị mà đến đúng vậy muốn báo thù ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Muốn là người bình thường đoán chừng sẽ có chút lo lắng đi, nhưng Lữ Tiểu Ngư liền tương đối lợi hại, ban đêm vừa mới tắt đèn, Lữ Tiểu Ngư liền từ trên giường ngồi dậy tới. Lữ Tiểu Ngư vừa ngồi dậy đến, toàn bộ túc xá đều yên tĩnh trở lại. Không đợi những cái kia nữ hải động thủ đâu, nàng trước cho đối phương lần lượt lại lần nữa đánh một lần trong lúc nhất thời trong tốc xá thua thiệt khóc sói chu còn như địa ngục nhân gian. Những cái kia nữ hài đều không còn gì để nói, cái này mẹ nó tình huống như thế nào a phía bên mình còn không có động thủ đâu, bên kia liền đã tiên hạ thủ vi cường. Người mẹ nó cái này không theo phương pháp ra bài A Cũng liền ở Lữ Tiểu Ngư phục chúng quá trình bên trong toàn bộ tốc xá nữ hài đều phát hiện một việc, cái này các nàng khinh thị tiểu cô nương, xa muốn so với các nàng trong tưởng tượng cường hãn quá nhiều. Lữ Tiểu Ngư cũng rất buồn rầu. Vì cái gì muốn phục chúng cứ như vậy khó. Không có hai ngày công phu lữ thụ liền phát hiện lữ tiểu ngư giúp hắn lừa tâm tình tiêu cực giá trị soạt soạt soạt chướng. Cái này thâm nguyên quả thực sợ không phải ăn đều có trên trăm viên đi. Hắn cảm thấy có điểm gì là lạ tranh thủ thời gian gửi nhắn tin hỏi lữ tiểu ngư đang làm gì. Lữ tiểu ngư liền nói nàng ở phục chúng. Lữ thụ. Hắn luôn cảm giác lữ tiểu ngư khả năng đối với phục chúng cái từ này có một tia sai lầm. Người thế nào phục chúng? Lữ thụ cẩn thận từng ly từng tí h mẹ tiếp thực lực. Lữ Tiểu Ngư kiêu ngạo đáp lại. Trên thực tế Lữ Tiểu Ngư bên này nàng cũng không có cảm thấy mình có cái gì không đúng, nếu như nàng nén giận này gặp phải cục diện đúng vậy nàng đổ quân dụng chúng, cùng đổ quân dụng chúng, còn không bằng phục chúng tốt một chút, không phải sao? Đây là có nhân chủ động trêu chọc phải tới, cũng không phải nàng muốn tìm sự tình. Lữ thụ có chút phiền muộn, Lữ Tiểu Ngư ngữ Văn thiên Phú cũng điểm sai lần ra. Tập vấn bắt đầu, Bất Quá Thiên La Địa vong ở tập vấn quá trình bên trong cũng phát hiện một vấn đề. Rất nhiều người đối với lần này tập hấn tâm thái cũng không có bảy ngay ngắn. Lữ Tiểu Ngư ngược lại thật là tốt hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ, dù sao mà tương lai thiên la là muốn làm gương tốt đúng hay không. Nhưng rất nhiều nữ hài lại không được, dù là thành người tu hành cũng không đổi được yêu ớt ma bệnh. rạng sáng 5 giờ, toàn bộ doanh điệu đống nhiên thổi lên khẩn cấp tập hợp tiếng còi. Trong lúc nhất thời toàn bộ doanh địa bên trong mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh đều là một hồi náo loạn, khi mọi người đi vào huấn luyện tráng xếp hàng thời điểm Từng cái y phục cũng không mặc chỉnh tể, không ít huấn luyện viên mặt đen như than. Tổng giáo quan đứng ở kéo cờ trên đài lạnh lùng phát biểu, hắn lấy tu vi thôi động âm thanh lời đồn cực xa, lần này tập hấn bên trong nữ sinh biểu hiện phi thường kém cỏi không phải là của các ngươi thực lực không đủ, mà là các ngươi căn bản cũng không có ý chí chiến đấu. Đây là hiện tại đại đa số nữ người tu hành bệnh trung, tỉ như ở tượng đảo di tích bên trong một mực bị phượng hoàng xã thành viên quy tắc ngẩm, nàng liền không có cái gì ý chí chiến đấu. Bởi vì nàng tử trong đáy lòng nghị cũng không phải là bằng vào tự thân thực lực đi chiến đấu. Các ngươi các vị có phải hay không lấy vì tương lai nếu quả như thật bạo phát người tu hành ở giữa đại chiến, các ngươi bên người Nam tinh chiến hữu nên cho các ngươi không màng sống chết, mà các ngươi hát một chút ca tổ cái văn công đoàn hát một chút ca nhảy khiêu vũ thăm hỏi diễn xuất một chút, hoặc là gia nhập cái ý liệu đội là có thể. Huấn luyện viên cười lạnh nói, cái kia đã là đi qua lúc, các vị tương lai đều là muốn lên chiến trường, không cần có bất kỳ may mắn tâm lý Trên chiến trường nhưng không có phận chia nam nữ. Theo ta được biết lạc thành đạo nguyên ban có một vị thiên tài nữ sinh liền so với các ngươi mạnh nhiều lắm, thiên la địa vong bên trong vừa mới thông báo chiến tích của nàng, nàng gọi tàu thanh tử. Tập hấn quá trình bên trong luôn luôn có nữ sinh hô khổ hô mệt mỏi, làm người tu hành tư thế hành quân một giờ đều chịu không được, tương lai các ngươi bên trên chiến trường chỉ có một con đường chết. Địch nhân sẽ bởi vì người là nữ tính ôm lấy thương hại sao? Ha ha, theo ta được biết bọn hắn không chỉ có sẽ không thương hại sẽ còn dùng càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn đối phó các ngươi. Để cho các ngươi chạy phụ trọng 10 cây số rất vất vả sao? Những cái kêu bình thường chiến sĩ còn chạy 5 cây số phụ trọng đâu, lực lượng của các ngươi là bọn hắn gấp bội thậm chí là mười mấy lần." Huấn luyện viên gian dạy nói, chỗ ta xem ra các ngươi vẫn là không có chuyển biến tâm tính, từ giờ trở đi, thu liễm lại các ngươi kẻ yếu tư thái, tiếp nhận tàn khốc huấn luyện." Có chút nữ hài nhỏ giọng thầm thì, "Có cần phải như vậy phải không? Chúng ta coi là chỉ là bình thường huấn luyện quân sự mà thôi." huấn luyện quân sự. Huấn luyện viên cười lạnh bắt đầu, ngươi cho rằng mang ngươi tới nơi này đúng vậy để ngươi làm điểm không quan hệ đau khổ huấn luyện, nửa giờ liền phải để ngươi nghỉ ngơi một lần, lúc nghỉ ngơi còn có thể tâm sự chơi đùa điện thoại di động. Thỉnh đi. Lần này tập huấn mục đích, đúng vậy để cho các ngươi từ trong ngộng đẹp triệt để tỉnh lại. Nguyên bản mọi người coi là chỉ là phát biểu mà thôi, kết quả không nghĩ tới huấn luyện viên bỗng nhiên tới thật, chỉ nghe huấn luyện viên nói ra, nam sinh cùng nữ sinh lấy đội cỗ thực chiến, thua chạy 12 giờ phụ trọng. Một ngày không có cơm ăn, gian lận, trực tiếp đưa các vị ra tòa án quân sự, hậu quả không cần ta nhiều lời đi, không nên ôm lấy may mắn tâm lý. Thực chiến? Có ý tứ gì? Đông nhiên muốn thực chiến. Không phải còn không có đi qua chiến đấu huấn luyện đó sao, làm sao lại muốn bắt đầu thực chiến rồi? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không riêng nữ sinh chấn kinh, liền ngay cả nam sinh đều rất khiếp sợ. Nếu như lữ thụ ở chỗ này liền sẽ co phán đoán. Có lẽ là Niếp Đỉnh phát giác được người tu hành thế giới hình thức đang biến ảo khó lường hoặc là khôi lỗi sư xa như vậy của dị tộc thức tỉnh khiến nhân loại mang đến áp lực vô hình, cho nên mới sẽ để Niếp đỉnh làm ra ác như vậy quyết định, ở tập vấn quá trình bên trong hoàn toàn từ bỏ quá trình tiến lên tuần tự, ý đồ dùng khoái đao chảm loạn ma phương thức để sở hữu đạo nguyên ban học sinh từ trong chăn ấm áp leo ra, chuẩn bị nên đón chân. Chính Lâm Đông. Cái này Lâm Đông có lẽ là nay năm đến, có lẽ là do năm, thậm chí là càng lâu Nhưng nghiếp đỉnh không muốn làm ngày đó đến thời điểm thiên la địa vóng bên trong còn chỉ toàn là một đám không dứt sữa hải tử. 554, một cái có thế đánh đều không có. Kỳ thực nghiếp đỉnh không muốn nhìn thấy nhất chính là, tương lai một ngày nào đó, thiên la địa vóng bên trong sẽ có người không có cốt khí bị thân cho người khác kéo dài hơi tàn. Hắn hy vọng tất cả mọi người đã tự nguyện gia nhập thiên la địa vóng, vậy sẽ phải có cầm lấy vũ khí bảo hộ dũng khí của mình. Không riêng muốn bảo vệ mình, còn muốn có dũng khí bảo vệ mình sau lương gia viên một cái ngay cả 90 đến tháng 1 năm 20 người, mà ở trong đó trực tiếp biên vì 100 người số nguyên, nói cách khác 100 cái đạo nguyên ban nam sinh cùng nữ sinh muốn chân chính thực chiến, đánh thắng liền có cơm ăn, đánh thua liền chịu đói. Từng đội từng đội nam sinh cùng nữ sinh bị huấn luyện viên kéo đến cùng một chỗ, riêng phần mình đội ngũ cách xa nhau 50m mà đừng, bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng bắt đầu, mọi người biết rõ đây là muốn đến thật. Nói thật nam sinh có chút không xuống tay được. Phong độ thân sĩ để bọn hắn cảm thấy coi như nhường một chút các cô gái, chính mình chạy trốn bước ăn ít ba bữa cơm hẳn là cũng không có quan hệ gì à. Trên thực tế đại bộ phận nam sinh kỳ thực đều sẽ như thế nghĩ, nhường một chút nha, không có gì, nói không chừng dạng này có có thể được nữ sinh hào cảm. Đương nhiên, cũng không thể ở ngoài sáng ra lận, đội thứ nhất nam sinh cùng nữ sinh bắt đầu thực chiến thời điểm, có nam sinh nhìn như ra tay vô cùng ác độc lại chỉ là đang diễn trò, nhưng mà vừa mới bắt đầu một giây tổng huấn luyện viên liền hông ngừng Hắn cười lạnh nói, ta đúng vậy muốn tìm mấy người giết một người răn trăm người, hết lần này tới lần khác có người nguyện ý đưa ra. Hắn chỉ trong nam sinh hai người nói ra, đem hai người bọn họ mang đi khắc lưu tại nơi này mất mặt dễ thấy, đưa đi cấm đoán mấy người chờ xử lý quyết định. Tất cả mọi người tâm bên trong nhất thời lâm nhiên, đây là tới thật. Tổng huấn luyện viên liếc nhìn tất cả mọi người, không cần làm suất để hối hận của mình cả đời sự tình, ngươi ngược lại là thành toàn người khác, nhưng ai đến thành toàn ngươi. Các nữ sinh tâm thái chầm chậm bắt đầu nổ tung, thậm chí có người bắt đầu tuyệt vọng, các nàng một đám 10 ngón không dính nước mùa xuân nữ hài bình thường trong nhà ngay cả việc nhà đều không cần làm, lại tới đây ngày thứ ba liền muốn thực chiến đến rồi. Các nàng bắt đầu chờ mong có nam sinh nguyện ý nhường, nhưng mà tới được đội thứ hai thời điểm, các nam sinh đã là rất rõ ràng hình thức, không đánh không được. Các nữ sinh không tự chủ được muốn lui lại, lại ở thời điểm này. Lữ Tiểu Ngư từ đội cô bên trong một đường ghé qua mà lại đây đến đội cô phía trước nhất nhìn lấy đối diện bình tĩnh nói ra, đi theo ta. Bình tĩnh ba chữ, lại giống như là biển sâu hạ mánh liệt mạch nước ẩm, mà Lữ Tiểu Ngư giờ này khắc này đứng ở đám người trước đó khí diễm chói lỏi. Giờ khắc này phản phất nhật cùng Nguyệt đang tái diễn, ai hiểu lệnh tề thiên. Lữ Tiểu Ngư ở mọi người trong lòng hình tượng cũng không tính tốt, dù sao suốt ngày đánh người tuyển thủ đối với người khác trong mắt hình tượng có thể tốt hơn chỗ nào. Cho nên ba ngày này đến nay Lữ Tiểu Ngư ăn cơm là một người, giặt quần áo là một người, giống như bị cô lập như vậy. Nhưng rất nhiều người không là cố ý cô lập nàng, mà là không dám đến gần. Chỉ là ngay tại Lữ Tiểu Ngư đứng ở đội xếp trước mặt nói đi theo ta ba chữ thời điểm, sau lưng nàng các cô gái giống như đột nhiên đã tìm được người đáng tin cậy đồng dạng. Lúc này bản liền cần có người đứng ra vung cánh tay hô lên, cho nên Lữ Tiểu Ngư đứng dậy. Nàng chẳng qua là cảm thấy những này nữ sinh quá sợ có gì phải sợ. Nhưng những người khác nhưng không nghĩ như vậy, sau lương nàng nữ sinh chỉ cảm thấy trong chấp nhóng này Lữ Tiểu Ngư tựa như là một cái anh hùng, thừa dịp mặt trời mới mọc xuất trinh, khải hoàn lúc uống rượu mạnh, thấy lại đoạn thiên ngai. Chỉ sợ Lữ Thủ cũng không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư có thể đánh bậy đánh bại thật sự có phục chúng một khắc này. Lúc này liền ngay cả mấy cái kia bị Lữ Tiểu Ngư đánh nữ hại đều cảm thấy Lữ Tiểu Ngư cao lớn để thắng, nhưng Lữ Tiểu Ngư thân hình rõ ràng như vậy đơn bạc. Sau một khắc Lữ Tiểu Ngư thân hình động lên. Đúng là nhanh như như mũi tên rời cùng một đầu vọt vào nam sinh trong đội ngũ, trong nháy mắt liền đem đối phương vọt lên cái người ngã ngựa đổ. Đối thủ của nàng đúng là không có có thể từ tay nàng bên trong đi qua một chiều, tất cả đều là một quyền một cái hết thảy đặt xuống té xuống đất. Những này nam sinh cùng nữ sinh so sánh đương nhiên phải kiên cường rất nhiều, nhưng nữ tiểu ngư là theo chân lữ thụ đã giết người, những cái kia máu tươi tẩy lệ nhất định song phương đã hoàn toàn không ở một cái tầng diện lên. Các nữ sinh thấy thế hai mặt nhìn nhau sau cũng cắn răng vọt vào theo. Ngay từ đầu đánh thời điểm còn bó tay bó chân, đánh lấy đánh lấy các nam sinh liền phát hiện bọn này nữ sinh ra tay tặc mẹ nó hung ác, tất cả đều đánh nhau thật tình đến. Đều là người tu hành, không có phận chia nam nữ. Cái này là hiện thực tàn khốc. Lần này ngay cả huấn luyện viên đều nhìn ngộm, nữ hài kia là ai a? Anh hùng dân tộc Lữ Tiểu Thụ tác giả, Lữ Tiểu Ngư. Khác một giáo quan nhấc cả trứng mút lấy lời nói rằng, Lữ thụ muội muội. Tổng huấn luyện viên nhíu lông mày, ca ca mấy liệt, muội muội cũng mạnh như vậy sao? A Ngài gặp qua lữ thụ? Một giáo quan hiếu kỳ nói. từng Tổng huấn luyện viên hơi có vẻ lúng túng gật gật đầu, ở kinh đô cùng lữ thụ đánh qua quan hệ. Bọn hắn những này huấn luyện viên đương nhiên cũng là từ mỗi cái thiên la địa vong bên trong điều đi ra, đến mức không có bị điều trước đó. Khi đó, hắn vẫn là hát chí siêu thủ hạ bình, còn đã từng lạc đàn bị lữ thụ đuổi theo nện qua. Cái này mẹ nó đơn giản chuyện cũ không chịu nổi về trước. đoan chừng lữ thụ cũng không nghĩ tới bị hắn nện qua tuyển thủ hiện tại cũng đi ra khi tổng huấn luyện viên. Từ lữ tiểu ngư dẫn theo chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, thật sự là khi thực lực sản xuất sinh nghiền ép thời điểm, nàng một người xuyên toa ở chiến trường bên trong liền có loại khó mà ngăn cản tư thế. Như vậy cũng tốt so chơi game 5 cái người qua đường đối với 5 cái người qua đường, 9 cái đều là thái điểu, một cái là thực lực nghiền ép, cái này cũng rất dễ dàng dẫn đến một người cả gì toàn trường cục diện. Nếu như những này nam sinh đi qua chiến thuật tố dưỡng huấn luyện học sẽ phối hợp, Vậy thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng bây giờ không giống nhau, bọn hắn không có phối hợp đồng thời thực lực còn chênh lệnh rất xa, cái kia cũng chỉ còn lại có bị nệnh phần. Khi tất cả nam sinh đều ngã trên mặt đất thời điểm, Lữ Tiểu Ngư lặng lặng đứng ở trong chiến trường thở dài nói, một cái có thể đánh đều không có, cùng Lữ Thụ kém xa. Các nam sinh nội tâm khổ không thể tả, chỉ là bọn hắn tâm lý còn có một vấn đề, Lữ Thụ là mẹ nó ai vậy? Lúc này, tất cả mọi người đồng nhiên đến nhớ tới hồi trước thiên la địa vong bên trong thông báo Không phải là cái kia đi tượng đảo di tích giết cấp B cường giả lữ thủ A. Cái này mẹ nó làm sao so. Cái kia mẹ nó đều đã là nhân vật trong truyền thuyết tốt A. Ta không phải nhằm vào ai, ta nói là nằm dưới đất các vị, đều là giấc rưỡi, lữ tiểu ngư nhập hí. Nàng còn không có chú ý, sau lưng nàng các cô gái nhìn về phía ánh mắt của nàng đã xảy ra biến hóa. Mọi người từ trước đến nay có một loại thói quen, nội đấu mãnh liệt cũng sẽ không bị cho rằng là thật mãnh liệt. Sau khi Lữ Tiểu Ngư có thể mang theo các nàng đánh thắng một trận chiến thời điểm, sở hữu đều sẽ thừa nhận thực lực của nàng. Cùng lúc đó Lữ Thụ Hậu trưởng thì không ngừng soát lấy tâm tình tiêu cực giá trị, đơn giản không kịp nhìn. Trước đó soát đều vẫn là nữ tính hóa tên, lần này soát một kiểu tất cả đều là nam tính tên. hắn do dự nửa ngày liền muốn hỏi một chút Lữ Tiểu Ngư, cũng thế còn tới để có ở đó hay không trưởng không bên trong A. 555, tệ Tụ Lạc Thành Tại phía xa lạc thành lữ thủ cũng không rõ lắm lữ tiểu ngư bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không phải không có hỏi qua lữ tiểu ngư, chỉ là hắn cũng không có cùng lữ tiểu ngư thẳng thắn tâm tình tiêu cực đáng giá sự tình, hắn tổng không thể lái miệng liền hỏi xảy ra chuyện gì gây nên lữ tiểu ngư chú ý à. Cho nên lữ thủ là nói bóng nói gió hỏi, cá nhỏ a ngươi cùng bọn chiến hữu quan hệ thế nào à nha. Lữ tiểu ngư vui vẻ đáp lại, chúng ta đã đánh thành trung nhận thức. Lữ thủ ngộng bức một chút, là sai chứ A đặt thành chung nhận thức. Đúng vậy đánh thành chung nhận thức, không sai, Lữ Tiểu Ngư chắc chắn. Phía sau Lữ Thụ đều đã không đành lòng hỏi nữa, đến mức những bạn học kia hiện tại tình cảnh thế nào, liên quan đến hắn cái giám ấy. Lữ Thụ hiện tại ban ngày chính là không sợ người khác làm phiền ôn tập chi thức điểm, mà ban đêm thì đổi một bộ mặt ngu đi theo lý nhất tiếu đi hát thị. Các người của đại gia tộc đã đến, ở bây giờ cái này giao thông tiện lợi thời đại bên trong muốn đến một chỗ mấy giờ như vậy đủ rồi. Có người cảm thấy dạng này không tốt. Bọn hắn hướng tới qua đi niên đại đó bên trong xe, ngựa, bưu kiện đều chậm, một sinh tựa hồ chỉ đủ yêu một người. Nhưng mà lữ thụ cảm thấy đi, người biến bất biến tâm căn bản sẽ không bởi vì cái này mà thay đổi. Trong lịch sử bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa thay đổi thất thường người liền thiếu đi rồi sao? Một chút cũng không ý ta. Máy móc bưu kiện đều chậm như vậy, có đôi khi bưu kiện đều mẹ nó còn không có gửi đến đâu, người liền thay lòng á lao thiết. Các đại gia tộc tới về sau cũng không có nóng lòng cùng lý nhất thiếu tiếp xúc. Xuất phát trước cả đám đều rất cấp bách, kết quả đến nơi này về sau ngược lại muốn tổn trụ khí, bọn hắn nhưng thật ra là sợ Lý Nhất Tiếu giao giá trên trời, Lý Nhất Tiếu bên kia khẳng định cũng là muốn đem sở hữu gia tộc đều tiếp xúc xong sau mới có thể làm suất quyết định của mình a Cho nên bọn hắn đang đợi Lý Nhất Tiếu. Trung tan học vang lên, lữ thụ không nhanh không chậm đi ra phía ngoài, thần thái kia phản phất tại trung tan học vang lên trong nháy mắt, bình thường sinh hoạt cùng tu hành thế giới sinh hoạt liền bị cắt đứt ra. Mấy cái nam sinh coi như cấp 3 cũng không có ý định học tập cho giỏi, tan học về sau liền chạy internet coffee hoặc là thao trường đi. Có đồng học một bên hướng ra ngoài trường đi một bên nhiệt liệt thảo luận, các ngươi nghe nói không? Nghe nói hiện tại chúng ta lạc thành rất náo nhiệt à, rất nhiều người tu hành đều tới, còn có các đại gia tộc Nghe nói, cơ kim hội diễn đàn bên trên co thảo luận, tựa như là tất cả mọi người vì một việc tới, nhưng cụ thể vì cái gì liền không có người nói. Ta nếu là cũng có thể giác tỉnh liên tốt. Cũng không biết rõ là ai làm suất lớn như vậy trên trận. Hai cái đồng học chính nói chuyện vui vẻ đâu đông nhiên một ngẩn đầu nhìn đến lữ thụ ở phía trước tranh thủ thời gian liền im miệng nhanh chóng từ lữ thụ bên người đi qua, chờ đi tới mới bắt đầu một lần nữa thảo luận, chỉ là bọn hắn lại không biết mình thảo luận sự tình, cũng là bởi vì bọn hắn không thích vị bạn học này mà lên. Lữ thụ quay đầu nhìn thoáng qua mộ sắc dưới lầu dạy học, quay người hướng phía hắc thị phương hướng đi đến. Hắn chợt nhớ tới một vấn đề A. Chính mình từ thần tập hợp bên kia trở về cũng đã là chung tuần thắng riêng, hiện tại mắt nhìn thấy nên bước sang năm mới rồi Lữ Tiểu Ngư lại muốn tham gia 3 tháng tập hấn, nói cách khác nay năm tiết xuân hắn ở nhà một mình. Đang nghĩ ngợi đâu hắn đã đến hát thị sắt cửa cổng, trên cửa sắt vết gì loang lổ Lữ thụ go go cửa lớn, một cái khuôn mặt mới kéo ra trên cửa chính tiểu thiết cửa sổ, nhìn thấy Lữ thụ thời điểm ánh mắt sáng lên bên trong cười lấy lòng nói, tôn giả, ngài đã tới. Lữ thụ hiện tại dùng vẫn là cao thần ẩn khuôn mặt. Hơn nữa ngoại hiệu dùng vẫn là già diệp tuân giả hiện tại lạc thành hắc Thị hai người nói chuyện một cái gọi Phật ra một cái gọi giả diệp tuân giả nghe liền rất tùy duyên cảm giác lúc trước cái kia Vương chết đã không thấy tầng dưới chốt tiểu tán tu thừa dịp loạn vòng quanh lữ thụ viên kia Linh thạch chạy đường cái này giống như cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ chỉ là lữ Thụ cảm thấy cái này Vương chết tốt nhất đừng để hắn gặp lại đối với Lữ Thụ tới nói quyền hắn Linh thạch chạy đường đây quả thực cùng muốn mưu sát hắn cũng không có khác nhau một quả cũng không được Lữ thụ theo hầm chú ẩn một đường đi vào bên trong đi, trên đường đám tán tu từng cái khách khách khí khí chào hỏi hắn, một cái trung niên đại Hán nhìn thấy lữ thụ tới lập tức vui vẻ ra mặt, tôn giả, ta cái này làm điểm hào kiểu, ngài muốn hay không nếm thử. Lữ thụ vui cười á quyển chuyển cự tuyệt nói, không cần, liền ngươi có thể làm ra cái gì tốt diệu. Đến từ trương thiên câu tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Chờ lữ thụ đi qua về sau một đám đại lao ra nhất cả chứng nói, tôn giả cự tuyệt người thời điểm vẫn là như thế đâm tâm A. Bất quá bọn hắn vẫn là thật thích cùng lữ thụ đánh quan hệ, thật sự là lữ thụ quá hiền lành. Lời này để lữ thụ đồng học nghe được chỉ định không vui, nhưng mà đám tán tu này cậu thả các lao ra là cầm lữ thụ cùng bọn hắn trước đó cho những cái này hát thị người nói chuyện so sánh, những người kia từng cái mặt dày lòng dạ đen tối một lời không hợp làm không tốt đem mệnh đều mất đi. Nhưng lữ thụ cho cảm giác của bọn hắn không giống nhau, bọn hắn cảm thấy mình chỉ cần thành thành thật thật giao rút hành. Vị này bình thường là sẽ không khó vì bọn họ. Tất cả mọi người biết rõ lưu thụ chính là ngày đó bởi tối kiếm đạo cao thủ, liền vào lúc ban đêm đối phương triển lộ ra khủng bố lực sát thương, tuyệt đối không là bọn hắn những tán tu này có thể làm trái. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại không biết rõ lưu thụ thân phận chân thật là thiên la địa vong thượng tá, cũng không biết rõ lưu thụ là thế nào cùng Phật ra bắt tay giảng hòa. Đám tán tu cũng nghe đến phong thanh, nghe nói hiện tại các đại gia tộc đều đã đi tới lạc thành chuẩn bị cùng Phật ra làm một cái giao dịch Trên đời này bản liền không có tường nào gió không lọt qua được, lữ thụ nghị thẩm đã đặc biệt tán tu đều biết rõ, cái kế nghiếp đỉnh bên kia. Hiện tại tên đã trên dây thu tay lại là khẳng định không được, còn lại phía dưới, vậy cũng chỉ có thể liên lặng chúc phúc lý nhất yếu. Đám tán tu biết rõ các đại gia tộc muốn tới liền lập tức hô bằng gọi hưu, ở tán tu mắt bên trong gia tộc đều là có tiền, bọn hắn làm điểm tiểu sinh ý chẳng phải là hy vọng cải thiện sinh hoạt cùng tiền độ à, cái này, cả nước các nơi đều có tán tu không ngừng chiêu lạc thành hội tụ Nếu không phải tận mắt thấy, lữ thụ đều khó mà tin được cả nước lại còn có nhiều như vậy cá lọt lưới. Rất nhiều người không phải có được truyền thừa, nhưng thật ra là cùng ngoại quốc tương tự, đại bộ phận đều là mình bỗng nhiên giác tỉnh mới bước lên đầu này đường. Cũng có nữ tán tu nhìn thấy lữ thụ tuổi nhỏ thực lực cao cường hơn nữa tướng mạo cũng không kém liền muốn thông đồng. Cái này nếu có thể câu được, các nàng đâu còn dùng dạng này cùng một đám cẩu thả các lao ra cùng một chỗ bôn ba. Chỉ là lữ thụ cho tới bây giờ không có ý định tiếp các nàng gốc dạng. Cái này làm cho các nàng cảm giác phi thường không thú vị. Ở các nàng xem đến bên ngoài nhất định có rất nhiều nữ hài ưa thích vị tôn giả này đi, dù sao lại có tiền lại có thực lực, mấu chốt là tuổi trẻ. Lữ thụ hướng tận cùng bên trong nhất đi đến, nơi nào là Lý Nhất Tiếu cho mình chỉnh tới văn phòng, nhưng mà còn không có đi tới cửa đâu liền nghe đến bên trong Nạp Lan tức lớn tiếng nói nói, ngươi nhìn ngươi làm những này phá sự. Lý Nhất Tiếu không vui lên tiếng nói, ngươi liền không thể nghĩ thêm đến ta mà tốt. Nạp Lan tức trầm mặc 2 giây. Ngươi xem một chút ngươi làm những chuyện tốt này. Lý Nhất Tiếu 556 dạ dày không tốt. Lữ thụ tương đối kinh ngạc là đối với vừa thấy mặt vốn nên ra tay đánh nhau người, vậy mà bắt đầu từ từ có thể sống chung hòa bình. Cái này muốn có người nói Lý Nhất Tiếu cùng nạp lan tức không phải cho tàn lại cháy, lữ thụ căn bản đều sẽ không tin. Bất quá cái này liền có chút lung túng nên biết rõ Nạp Lan Tức cũng đại biểu cho một nhà lữ thụ bọn hắn muốn làm thành buôn bán gia tộc, A chính mình cùng Lý Nhất Tiếu nếu là muốn thương lượng sự tình gì, tổng không thể làm Nạp Lan Tức mặt nói đi. Lữ thụ gõ gõ cửa đi vào, Nạp Lan Tức nhìn thấy lữ thụ sau liền bắt đầu lườm nguýt hắn, tuy nhiên nàng biết rõ lần trước giao thủ thời điểm lữ thụ là hạ thủ lưu tình, cái này cũng không trở ngại nàng mang thủ a. Nạp Lan Tức nhớ thủ cũng không phải lưu thụ công kích nàng, mà là lữ thụ đánh Lý Nhất Tiếu một quyền. Lữ thụ qua Lý Nhất Tiếu ra dáng bàn công tác Bên trên chính là để đó hai đại bao đồ ăn vặt, xem ra giống như là mới tử siêu thị mua. Hắn rất ngạc nhiên đây là nạp lan tức mua à, hai người này thế nào cùng một lần nữa nói chuyện yêu đương đồng dạng cảm giác đây. Khu khu, Lý Nhất Tiếu có chút lúng túng đối với nạp lan tức nói ra, muốn không ngươi về trước đi. Nạp lan tức không có dừng lại thêm, chừng Lý Nhất Tiếu một chút nói ra, các ngươi thương lượng chuyện của các ngươi, ta nạp lan ra cùng gia tộc khác công bằng cạnh tranh. Nói xong nàng quay mặt liền đi, lúc này nàng đại biểu là gia tộc. Cho nên cũng không có bởi vì Nạng và Lý Nhất Tiếu cảm tình quan hệ liền yêu cầu Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu ở lần giao dịch này bên trong đối với lợi ích tiến hành ngược bộ. Lữ Thụ cảm thấy Nạp Lan Tức còn giống như là rất rõ lý lẽ, Lý Nhất Tiếu cùng hắn hai người mỗi ngày làm ở Mỹ, chỉ sợ thật sự chính là bởi vì bát tự không hợp. Chờ Nạp Lan Tức đi về sau Lý Nhất Tiếu lập tức hỏi, "Lần này nhưng đã tới sáu gia tộc đại biểu, ngươi thật có năng chắc lựa nhiều tiền như vậy?" Lữ Thụ vui cười a cười nói, "Yên tâm." Lý Nhất Tiếu lẩm bẩm nói, Ta dạ dày không tốt, nhưng tiêu hóa không được ngươi vẽ bánh nướng, đến lúc đó ngươi đừng làm hư thế là được. Ngày hôm qua thạch học tấn còn cảnh cáo ta kia mà, ta thế nhưng là đem sự tình đều bị A. Dạ dày không tốt. Lữ thụ sửng sốt một chút, ngươi một cái cấp b cường giả còn có thể dạ dày không tốt. Ta cũng không biết rõ chuyện ra sao, từ nhỏ đã dễ dàng tiêu chảy lúc trước cũng là bởi vì tiêu chảy quá mau không mang giấy mới dùng phù lục nha. Lý nhất tiếu một bên nói một bên đảo trên bàn trong túi nhựa đồ ăn vạt. Hắn từ bên trong lấy ra một túi cờ dáng bờ gì bánh bích quy đưa cho Lữ Thụ, cho, cái kia con mụ điên tạo. Lữ Thụ xé mở bao trang ăn một hối, cũng không tệ lắm. Sau đó hắn liền chơ mắt nhìn Lý Nhất Tiếu xé mở bao trang túi sau làm như có thật cầm ra bên trong túi nhỏ chất hút ẩm đều đều rơi tại bánh bích quy bên trên, một bên vung còn một bên hiếu kỳ nhìn Lữ Thụ một chút, các người ăn bánh bích quy đều không vung đổ ra vị sao. Lữ Thụ chầm mặc hồi lâu. Không có việc gì, ta thích làm ăn. Cái này mẹ nó ăn mì tôm sống đâu a lao thiết, còn vung đổ gia vị. Ngươi liền không có cảm thấy mùi vị không đúng sao. Ngươi nhà may là người tu hành thể chất, không phải vậy đừng nói tiêu chảy cái này mẹ nó có thể trực tiếp ăn chết ngươi được không. Lữ thụ đống nhiên giải khai Lý Nhất Tiếu dạ dày không tốt chi mê, nhưng vấn đề là trước kia vì cái gì không ai nhắc nhở qua Lý Nhất Tiếu đâu. Hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp à, nạp lan tức cùng Lý Nhất Tiếu sớm chiều trung đụng, nàng có thể không biết rõ việc này. Nàng cũng không có nhắc nhở Lý Nhất Tiếu A. Lữ thụ hướng trong túi nhựa nhìn thoáng qua, chẳng phát hiện những này đồ ăn vật toàn bộ là có chất hút ẩm cái kia loại. Cái này mẹ nó không phải tới nói chuyện yêu đương đưa đồ ăn vật, rõ ràng là đối với Lý Nhất Tiếu còn có hoang khí, lại biết do hắn thói quen, cho nên cô ý đưa đồ ăn vật tới hô Lý Nhất Tiếu đó A. Đơn giản giống như là rõ ràng đang nói, đến A, lẫn nhau thương tổn A. Lữ thụ nghĩ tới đây dùng mình một cái, nữ nhân ác độc bắt đầu tặc mẹ nó đáng sợ Cái kia con mụ điên tuy nhiên tính khí không tốt, nhưng đối với ta vẫn là thật không tệ, biết rõ ta ở cái này hát thị còn cho ta đưa đồ ăn vật ăn, Lý Nhất Tiếu vui vẻ khen lên Nạp Lan Tước. Người vui vẻ là được rồi, Lữ Thụ Yên lặng đem bánh bích quy thả trở về. Hắn hiện tại đặc biệt muốn gặp một lần Nạp Lan Tước lao nương, không có khác, đúng vậy muốn kiến thức một chút cao nhân phong thái, thuận tiện hướng đối phương lĩnh giáo một chút huyền học phương diện tri thức. Không có qua nửa giờ Lý Nhất Tiếu liền bắt đầu hướng về đút cờ chạy, một bên chạy còn một bên Nạp lâu năm. Kỳ quái, ta gần nhất rất chú ý nuôi dạ dày đó à. Lữ thụ một người ngồi ở trong phòng làm việc nghĩ ngợi, lần này tới 6 nhà người, dựa theo Lý Nhất Tiếu nói tới bọn hắn mỗi một nhà ăn mấy ngàn mai linh thạch cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên linh thạch giá trị hiện tại là bị đánh giá cao, nhưng đối phương chỉ sợ nguyện ý vì cao minh đến cái này hát thị mà đánh đổi khá nhiều. Có thể hỏi đề ngay tại ở hắn không thể một nhà một nhà đi bán, nhất định phải đồng thời tiến hành. Những gia tộc kia ở giữa tất nhiên có liên hệ, trước bán nhà ai vạn nhất bị đối phương tiết lộ phong thành, cái kia phía sau linh thạch làm không tốt liền lại được tổn trong tay chậm dãi bán. Hơn nữa Lý Nhất Tiếu nói lần này hắn chuyên môn căn dặn các đại gia tộc mang theo có thể kết giao đổi thần vật hoặc là tu hành tư nguyên đến, lữ thụ quả thật rất muốn thông qua lần giao dịch này tăng cường một chút hắn cùng lữ tiểu ngư nội tình. Lữ thụ cảm thấy những gia tộc kia cũng không tính thua thế ta, nếu như không phải mình xuất thủ linh thạch, bọn hắn đi đâu đi tìm nhiều linh thạch như vậy đúng hay không? nhiều tháng cuộc diện, Chỉ bất quá quá trình này cùng kết quả khả năng để gia tộc có chút chịu không được. Nhưng không quan hệ, Lữ Thụ cho là bọn hắn sớm muộn sẽ minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ. Đàm phán thời gian chưa có xác định, các đại gia tộc đang chờ Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu liên hệ bọn hắn, nhưng mà Lý Nhất Tiếu cùng Lữ Thụ cũng muốn nhìn một chút những gia tộc này kiên nhẫn đến cùng đến cỡ nào tốt. Mắt nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tu hành đi vào lạc thành, hát thị dòng người lượng cũng lớn gấp bội không ngừng, rút thành tự nhiên không ít. Lý Nhất Tiếu thậm chí vì có thể tiếp nhận to lớn dòng người lượng, lại tự mình mang theo đen thị lý tán tu đảo thông mấy tiết hẩm chú ẩn. Nguyên bản những này hầm chú ẩn đều bỏ phế chất đầy kiến trúc vật liệu loại hình đồ vật, căn bản không có cái nào bộ môn nguyện ý phí sức không có kết quả tốt thanh lý, kết quả Lý Nhất Tiếu đem những này sống đều cho bao hết. Lần này linh thạch giao dịch bên trong lữ thụ cầm 9. 9, Lý Nhất Tiếu cầm 0.1, nhưng là ở hắc thị rút thành phân phối bên trên liền trái ngược, lư thụ cầm 2, Lý Nhất Tiếu cầm 8. Hắc thị là lý nhất tiếu làm lên, nhưng không có lưu thụ trong tay những linh thạch này hấp dẫn, cái này hắc thị lưu lượng cũng sẽ không lớn như vậy. Tại chính thức giao dịch bắt đầu trước, gia tộc cũng phái người đến quan sát hắc thị tình huống bên trong, bọn hắn làm lên sự tình đến sẽ không giống lưu thụ cùng lý nhất tiếu dạng này tùy tiện. Những gia tộc này hiện tại thậm chí đã bắt đầu phái người hiên lặng tính toán cái này hắc thị mỗi ngày hàng hóa phun ra nuốt vào lượng, cùng xuất hiện chân quý tu hành tư nguyên tần suất tổng thể tới nói. Vẫn là muốn phán đoán cái này hắc thị đến cùng có đáng giá hay không đến bọn hắn đầu tư. Sau cùng cho ra kết quả là, phi thường giá trị. Mặc dù mọi người trong lòng biết bụng rõ đây là bởi vì các đại gia tộc hội tụ ở chỗ này mới hấp dẫn nhiều như vậy tán tu tới, nhưng lúc này lạc thành hắc thị khí hậu đã thành, coi như gia tộc tán đi cũng còn có lạc thần tu hành học viện tồn tại. 557, kịch bản không đúng. Lữ thụ cùng Lý Nhất Tiếu Định ra cùng gia tộc gặp mặt một số chi tiết sau liền rời đi. Những chi tiết này chủ yếu là mấy cái phải đi chú ý điểm, một là sở hữu gia tộc nhất định phải đồng thời đảm, nói xong mới có thể để cho bọn hắn có trao đổi cơ hội, hay là cái này hắc thị không thể bỏ tha, cụ thể còn phải chờ giao dịch xong về sau mới có thể xem rốt cục làm sao thao tác. Đối với Lữ tới nói hắn cảm thấy cái này hắc thị là một cái tương đối hợp hố sản nghiệp, lúc trước hắn nào có cái gì sản nghiệp, hoặc là ven đường bán đậu hũ thối hoặc là ven đường bán rau hẹ, nếu như cái này hắc có thể thủy chung khống chế ở lý nhất thiếu trên tay mà hắn lại thủy chung có thể được đến hai thành chia hoa hồng, như vậy cái này hắc thị hoàn toàn liền thành hắn cái thứ nhất sản nghiệp, một cái có thể tiếp tục kiếm tiền cây dụ tiền. Nguyên bản lữ thụ còn lo lắng Lý Nhất Tiếu thả ra lời nói đi nói bán linh thạch từ hắc thị thoát thân hiện tại lại để cho hắn ở giao dịch về sau đem hắc thị một lần nữa trộm trong tay, cứ như vậy có thể hay không để Lý Nhất Tiếu có chút khó khăn. Nhưng mà tán gâu qua về sau lữ thụ mới phát hiện mình còn đánh giá thấp Lý Nhất Tiếu nguyên tắc, Con hàng này căn bản không có ý định đem hắc thị thả ra cho người khác, đây chính là hắn Phật ra địa bàn. Mà Lý Nhất Tiếu nguyên tắc chính là, không có nguyên tắc. Hai người ăn nhịp với nhau, Lý Nhất Tiếu nghĩ nghĩ nói bây giờ còn chưa muốn hảo giao dịch sau làm sao đối phó những gia tộc kia, lữ thụ ngược lại là không có quá lo lắng. Lữ thụ từ Lý Nhất Tiếu văn phòng đi ra liền chuẩn bị về nhà hát ngôi sao nhỏ đi, dạng sáng trả nổi đến luyện kiếm. Tâm tình tiêu cực giá trị đều tích lũy suy nghĩ muốn đột phá tầng thứ ba tinh vân Cho nên hắn hiện tại ngay cả bình thường rút thưởng đều không bỏ được rút, càng đừng đề cập mua khí hải trái cây. Bây giờ muốn tái tạo núi tuyết, hết thảy đều mẹ kiếp cố gắng của mình. Hơn nữa lưu thụ chính mình cũng cho rằng, lý huyền nhất cái này một mạch khí hải núi tuyết đều là mình từng giờ từng phút tích lũy đi ra, chỉ có chính mình đi đường tắt. Đi đường tắt đương nhiên là có đi đường tắt chỗ tốt, nhưng vẫn là sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ, tỉ như một số tu hành chi tiết cùng tạm ngộ Lữ thụ quyết định lần này hắn muốn đem tái tạo núi tuyết xem như một lần khổ tu, đền bù hắn lần trước đi đường tắt lúc bỏ qua đồ vật. Vừa đi không bao xa lữ thụ đống nhiên ngây ngẩn cả người. Cao thần ẩn Đế tử cao thần ẩn tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ đều mẫu bức, cao thần ẩn sao lại tới đây. Mà cao thần ẩn càng mẫu bức, hắn tại phía xa Điển Nam đang biên cảnh chấp hành nhiệm vụ đầu bỗng nhiên bị gia tộc trưởng bối cáo chi có cùng hắn giống nhau như lúc người xuất hiện. Hơn nữa còn là cái kiếm đạo cao thủ hiện tại đã ở tu hành giới danh tiếng đại trấn Cao thần ẩn vội vàng về nhà cùng cha mẹ thương lượng một chút, đúng lúc Lý Nhất Tiếu liên hệ cũng co cao ra, thế là cao ra cũng chạy tới. Lý Nhất Tiếu liên hệ cao ra sự tình lữ thủ cũng không biết rõ tình hình, cái này mẹ nó quả thực là thực lực hố đồng đội. Lý Nhất Tiếu không cùng Nạp Lan Tức cho chuyện hắc thị sự tình, Nạp Lan Tức cũng sẽ không cùng Lý Nhất Tiếu trò chuyện nàng lấy được tình báo, cho nên cái này rất lung túng. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được Cùng Lý Nhất Tiếu hợp tác quá trình, đơn giản tựa như là từng cái lẫn nhau thường tổn sách giáo khoa án lệ. Bây giờ người ta bản tôn đều xuất hiện hắn còn thế nào chơi, bên cạnh những tán tu kia cũng đều mẫu bức, mọi người vừa mới nhìn thấy vị tôn giả này đi vào Lý Nhất Tiếu văn phòng, kết quả ngay sau đó đằng sau lại tiến đến một cái tôn giả, ha ha, thật giả tôn giả ngươi dám tin sao. Bất quá đám tán tu cùng lữ thụ tiếp xúc cũng có mấy ngày công phu, lữ thụ cái kia mang tính tiêu chí đâm tâm lời nói để bọn hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu Cái kia loại đặc điểm, tựa như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng đồng dạng dễ thấy. Cho nên đám tán tu biết rõ, đi vào trước cái vị kia là tuân giả, đằng sau vị này lớn lên giống như lúc lại không là cùng một người, bởi vì Cao Thần Ẩn Thủy chung không nói một lời. Lữ thụ đang nhanh chóng suy tư đối sách, người Không đợi lữ thụ kịp phản ứng đâu Cao Thần Ẩn ngược lại mở miệng, ca ca. Lữ thụ, ba. Cái này, kịch bản giống như không đúng lắm. Chỉ nghe Cao Thần Ẩn nói ra, Cá ca ngươi mấy năm này làm sao qua được. Ba ba mẹ cũng tới bọn hắn sợ ngươi không muốn gặp bọn hắn cho nên liền để ta mở, ngươi cùng ta đi về nhà đi. Lữ thụ, ngươi còn có cái song bảo thai ca ca đâu. Ca, đừng làm rộn, nói như vậy có ý tứ sao? Cao thần ẩn nói rằng. Lữ thụ, cái này mẹ nó nói không rõ ràng. Trước đó hắn cùng kỳ tạ mũ dạ hì rỗ bạ đụng vào thời điểm còn nói là người ta khác cha khác mẹ loan sinh ca ca, kết quả hiện tại giả trang cao thần ẩn. Người ta thật mẹ nó có cái song bảo thai ca ca à. Ta không phải, ngươi nhận là người, cáo tử, lữ thụ nói xong cũng muốn tránh người, hắn đến suy nghĩ thật kỹ một chút chính mình có phải hay không phải lần nữa thay cái thân phận tiếp tục cùng lý nhất tiếu hợp tác gây sự tình. Nhưng mà vừa lúc này cao thần ẩn bỗng nhiên giữ chặt lữ thủ cánh tay, ban đầu là cha mẹ không đối không có tôn trọng ý nguyện của ngươi, nhưng đã nhiều năm như vậy ngươi cũng nên tha thứ bọn hắn. Bất quá ngươi không phải nói mai danh nhận tích xuất ra rồi sao, tại sao lại đi luyện kiếm. Lữ thụ kém chút liền điên rồi, ký làm sao nhiều như vậy. Nhưng hắn cũng không muốn phối hợp với diễn tiếp A. Hắn vô vô cao thần ẩn bà vai, ta đi đi nhà vệ sinh, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Nói xong lữ thụ trực tiếp tiến vào hầm chú ẩn bên trong đội tốt VBG, cấp tốc đổi một bộ quần áo cùng mặt một lần nữa đi ra, từ cao thần ẩn bên người đi ngang qua thời điểm còn chứng kiến cao thần ẩn ở cửa nhà cầu tha thiết mong mỏi Xin lỗi huynh đệ. Vào lúc ban đêm tu hành giới bỗng nhiên truyền xuất tin tức Nghe nói trước mấy ngày ban đêm xuất hiện ở lạc thành hắc thị cái kia cao thủ rõ ràng là điển nam cao gia đã từng rời nhà ra đi thiên tài, cũng liền là cao thần ẩn song bảo thai ca ca. Bởi vì vì thời gian xa xưa hơn nữa cao thần ẩn bọn hắn cái này thế hệ trẻ tuổi ở linh khí khô kiệt thời đại cũng không phải là cỡ nào thụ chú ý, cho nên tất cả mọi người không chút chú ý tin tức này. Các đại gia tộc trong lúc nhất thời chấn động, không nghĩ tới cao gia vậy mà cũng ra một cái cấp bê cường giả. Lữ thụ ngồi ở phòng ngủ trên giường một bên hát ngôi sao nhỏ một bên cảm thấy có chút loạn, hắn đến bước bước. Cũng không lâu lắm, lữ thụ liền ở phía sau đài tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập trong ghi chép thấy được đến từ cao thần tại tâm tình tiêu cực giá trị, 199, 201. Đến, cái này hai anh em tâm tình tiêu cực giá trị ai cũng không bỏ qua. Ngay tại lữ thụ cân nhắc chính mình chi sau thân phận vấn đề lúc, các đại gia tộc lại động tâm tư, đã biết rồi cao thần tại thân phận chân thật. Cao như vậy thần ở đã vậy còn quá đã sớm đi vào lạc thành còn dám cùng thiên la giao thủ, có phải hay không cao ra sớm đã nhìn chằm chằm lạc thành hắc thị. Nhìn tới tu hành học viện sở tại địa hắc thị quả thật làm cho người động tâm, vậy mà để điển nam cao ra sớm như vậy liền bắt đầu phòng ngửa chu đáo. Theo bọn hắn nghĩ cao thần tại xuất hiện làm sao có thể là trung hợp, nhà ai trong lịch sử còn không có mấy cái rời nhà ra đi con cháu, nhưng đi không phải rất nhanh liền trở về sao. Máu mủ tinh thâm Trí thân ở giữa nào có nhiều như vậy cách đêm thủ A đúng hay không? Cao thần tại khẳng định là cao ra một bước cám kỳ. Chính hôm đó ban đêm, đã đến lạc thành nhưng thủy trung án binh bất động các đại gia tộc nhau nhau bắt đầu liên hệ lý nhất yếu, bọn hắn cảm thấy mình khả năng đã chậm một bước, không thể lại trì hoãn. 558, bắt đầu đàm phán. Trải qua thần tập từ đỉnh cấp người tu hành tổ chức tự cố bên trong vẫn hạ xuống ồ nào náo động về sau, mới trong một năm tựa hồ tu hành giới nên đón khó được bình tĩnh. Trong nước lập tức liền muốn tiết xuân, ngoại giới người tu hành trợn phát hiện thiên la địa vong tựa hồ cũng trở nên yên lặng, hiểu chút giá thị trường liền biết rõ, cái này là chuẩn bị mổ heo mổ châu bước sang năm mới rồi. Ngay tại lúc trong cái thời gian này, lạc thành người tu hành nhóm đều ở vào phấn khởi cùng kích động bên trong, sáu nhà môn phiệt trục lộc trung nguyên, đến cùng hiệu chết vào tay ai. Hôm nay là cuối tuần, ấn đạo lý cấp 3 học sinh là muốn đi trường học tiếp tục học bụ, nhưng lữ thụ không có đi. Lữ tiểu ngư không ở nhà. Lữ thụ hát một đêm ngôi sao nhỏ, 3 điểm lượt kiếm, một kiếm một kiếm trưởng không giả. Hắn sớm lấy nguyên bản mặt ánh mắt đi vào hắc thị bên trong, nghiêm túc từ tán tu trong tay tìm kiếm tàn phá pháp khí. Cho đến nay đang ra tăng thần thủy thể diện tích phương diện, vẫn là tàn phá pháp khí tính so sánh giá cả cao hơn một chút. Lữ thụ ngồi sổm ở một cái phía trước gian hàng nhìn lấy một cái tán tu bán tàn phá pháp khí, 5 cái, giá bao nhiêu. Tán tu nhìn lên trước mặt khuôn mặt xa lạ tưởng rằng Tân thủ, trực tiếp bắt đầu lừa dối lên Ta cái này tìm thấy pháp khí, nghe nói thượng cổ thời kỳ có thể rời non lớp biển, chỉ bất quá bây giờ bọn chúng đã yên lặng, lưu lại trở hữu duyên nhân. 10 vạn nguyên một kiện, đổi linh thạch cũng có thể. Lữ thụ đứng dậy liền đi, tán tu ở lữ thụ sau lưng truy hỏi, có lẽ ngươi chính là có duyên người đâu. Thiếu niên, đến một kiện đi. Lữ thụ quay đầu vui cười a cười nói, không cần, liền ngươi có thể tìm tới lợi hại gì pháp khí. Tán tu, đế tử vương trí quốc tâm tình tiêu cực giá trị. 199. Tôn giả, là người sao tôn giả? Đám tán tu biết rõ trước mắt đây nhất định không phải tôn giả, dù sao lớn lên không giống nhau, nhưng đâm tâm lời nói vẫn là có loại cảm giác đã từng quen biết. Lữ thụ bên này đi dạo thời điểm Lý Nhất Tiếu bên kia thì tại khua chung gõ ngỏ bố trí hắc thị bên trong hầm trú ẩn, ban đêm dáng lâm thời điểm, nguyên bản một mực đóng chặt dì sắt cửa lớn thông suốt mở ra, Lý Nhất Tiếu thân tự tại môn miệng nên đón, các vị xa đạo mà đến, không có từ xa tiếp đón. Ta cái này cũng không có gì nước trà chiêu đãi các vị, chúng ta trước nói chuyện chính sự. Các gia tộc phái tới đại biểu đều có chút chầm mặc, Lý Nhất Tiếu cùng bọn hắn đánh cái này loại giọng điệu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chuyện, ngay cả cái trà cũng không cho mọi người uống liền tiến vào chính đề, cường thế như vậy sao? Chính đang suy nghĩ ở giữa, bọn hắn đống nhiên trông thấy Lý Nhất Tiếu nhỏ giọng quay đầu đối với sau lưng một cái thiếu niên hỏi, nói không có vấn đề a Lần này ta ngay cả bản thảo đều không chuẩn bị. Âm thanh nhỏ. Nhưng các gia tộc vẫn có thể nghe thấy. Chứng trạc đàng hoàng bầu không khí đột nhiên coi như nhưng vô tổn, chỉ là các đại gia tộc nhìn về phía Lý Nhất Tiếu sau lưng cái kia thiếu niên hơi kinh ngạc, cái này thiếu niên khá quen, nhưng bọn hắn lại một lát nhớ không nổi tới này người đến cùng là ai. Có lòng muốn để gia tộc cha một chút, nhưng bây giờ người cũng đã tới đất giới cũng không kịp. Các gia tộc tới cũng liền là tầm 2-3 người, có người ở hướng 4 phía rò xét, không phải nói cao gia cao thần tại đã trở thành hắc thị bên trong người nói chuyện một trong rồi sao vì sao nhưng không thấy thân ảnh đâu. Mà Cao Thần Ẩn nhận ra lữ thụ, nhưng căn bản không để ý tới chào hỏi, bọn hắn một nhà người cũng đang tìm kiếm Cao Thần tại thân ảnh. Lúc này gia tộc khác cười lạnh bắt đầu, ở cái này cố lộng huyền hư cái gì đâu, nhà các ngươi người các ngươi không biết do ở đâu. Lý Nhất Tiếu không cùng bọn hắn nói nhảm, mà là đem 6 gia tộc phân biệt kéo đến buổi sáng lâm thời chuẩn bị 6 cái trong phòng, phân biệt tiến hành đàm phán. Các cái giữa gia tộc ánh mắt truyền lại, cả đám đều tựa hồ có ăn ý nào đó Những gia tộc này ở giữa cũng không phải là cả đời không qua lại với nhau quân thể. Tương phản, mọi người ở mỗi cái lĩnh vực kỳ thực đều có rất nhiều lần cơ hội hợp tác. Mới vừa tiến vào hầm trú ẩn bên trong, một cái gia tộc đại biểu lấy điện thoại di động ra liền muốn cùng một ngôi nhà khác tộc tiến hành liên hệ. Ngoại nhân đều cho là bọn họ là các đoạn khác, nhưng mà giữa gia tộc sớm đã có người kết thành đồng minh. Kết quả xấu nhất đơn giản đúng vậy hai nhà liên hợp khống chế một cái hắc thị, cái này cũng giống vậy có thể tiếp nhận. Đã từng có người cười nói có một cái nữ sinh phòng ngủ 6 người, kết quả xây 7 cái tiểu quần, mà thật hợp lý các đại gia tộc cũng bắt đầu vì lợi ích nghiêm túc suy nghĩ thời điểm, như vậy lại so với nữ sinh phòng ngủ khoa trương gấp trăm lần. Loại tình huống này kết minh là một loại lựa chọn, trở tay bán đi minh hữu không phải là không một cái khác loại lựa chọn. Nhưng mà liền lúc này, Lữ Thụ vui vẻ cười nói, hầm chú ẩn bên trong tín hiệu khả năng không tốt lắm. Có gia tộc thành viên túi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, quả nhiên một nghiên cứu tín hiệu đều không có. Bọn hắn không vui, các người cái này hát thị công trình quá đơn sơ đi, coi như dưới đất, tiêu ít tiền mua sắm điểm dụng cụ bao nhiêu tiền. Lữ thụ nghe cũng không vui, chúng ta mua thiết bị A. Mua dụng cụ vì cái gì vẫn là không tín hiệu. Chúng ta mua là che đại khí. Đế tử Lý Vân sở tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đế tử Lý Vân mục tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ cười lạnh đi ra dàn phòng này. Đã muốn ngăn cản giữa gia tộc giao lưu tất nhiên là muốn chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất lọt một nhà liền phi thường không dễ làm. Gia tộc tử đệ muốn trực tiếp ra khỏi phòng làm bị tức giận trốn đi dáng vẻ, kết quả lý nhất tiếu lập tức đến làm người tốt nói ra, mọi người đừng nóng giận, cái này tông giao dịch rất lớn cho nên việc quan hệ trọng yếu, hơn nữa dạng này cũng bảo đảm mọi người tuyệt đối công bằng không phải sao. Các ngươi hiện tại đi lần này, người khác chẳng phải nhặt được tiện nghi. Gia tộc tử đệ không nói hai lời lại về đến phòng. Hiện ở gia tộc tới 6 nhà, bọn hắn đi ngược lại là có thể, nhưng là bọn hắn có thể bảo chứng gia tộc khác đi theo đám bọn hắn cùng đi sao. Lý Nhất Tiếu liền đứng ở 6 cái cửa gian phòng trông coi, mà lữ thụ mới là phụ trách một nhà một nhà đi đằng người. Lữ thụ cùng Lý Nhất Tiếu nhỏ giọng nói chuyện với nhau trong chốc lát liền đi vào gian phòng thứ nhất, hắn đối mặt Lý Vân Sở bọn người cười nói, so sánh trước khi đến Lý Thiên La liền đã đem điều kiện cùng các vị nói rõ a Trong tay chúng ta có Linh Thạch cần các vị tới đón bàn. Dạng này chúng ta mới có thể yên tâm rời đi cái này hát thị, hơn nữa Lý Thiên la hẳn là còn để các vị mang theo pháp khí tới, đúng không? Lý Vân Sở hiện tại đã khôi phục lại bình tĩnh, vừa rồi sinh khí cũng bất quá là làm dáng một chút mà thôi, ở lợi ích trước mặt hắn có thể từ bỏ chính mình tình cảm riêng tư cùng tâm tình. Lý Vân Sở bây giờ đang phán đoán hình thức, các nhà ở vào một cái hàng bắt đầu tình huống dưới bọn hắn đệ nhất nhà đàm liền biến phi thường bất lợi. Nói thí dụ như... Bọn hắn cho lữ thủ mở linh thạch đơn giá là 35 vạn một cái, như vậy lữ thụ hoàn toàn có thể đi những phòng khác nói, lý ra cho 40 vạn đơn giá, những nhà khác còn có hay không cao hơn. Đến lúc đó bọn hắn lý ra liền hoàn toàn thành vật làm nền Chỉ bất quá lý vân sở không nghĩ ra, nếu như liền đơn giản như vậy, cái kia tự mình mở buổi đấu giá liền tốt. Chỗ nào cần phải phiền toái như vậy? Cái này nó bên trong khẳng định có huyền cơ gì? Nhưng Lý Vân Sở không có thể làm cho mình ở 6 nhà cạnh tranh bên trong cứ như vậy không hiểu thấu ở thế yếu. 559, Thành Giao Lý Vân Sở nói ra, chúng ta mang tới Pháp khí không phải bình thường, hơn nữa đối với ngươi cùng Lý Thiên là chúng ta đều là rất có thành ý. Thành ý không thành ý cái gì, ta cảm thấy muốn thật nhìn thấy mới chắc chắn, Lữ Thủ cười híp mắt nói ra, lạc thần tu hành học viện sắp thành, hơn nữa lần giao dịch này tạo thế bản thân liền thu nạp quá nhiều tán tu tới, nói câu không khoa trường. Hiện tại lạc thành hắc thị dòng chạy chỉ sợ thuộc về cả nước thứ nhất, đây cũng không phải là một giao dịch nhỏ. Nhưng hai vị cũng phải hiểu, Lý Vân Sở bình tĩnh nói, nếu như chúng ta các gia tộc muốn cứng rắn tranh, chỉ sợ các ngươi hai vị tài lực. Lữ thụ nghe xong, cái này thế nào còn chuẩn bị phản kích đâu, hắn cười nói, ta cảm thấy gia tộc khác hẳn là sẽ coi ý khác, ta cùng ngài xác nhận một chút, ngài là dự định cùng chúng ta tranh một chút không? Lý Vân Sở, không phải, ngươi hiểu lầm. Đế tử Lý Vân Sở tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Lúc này Lý Vân Sở bỗng nhiên ý thức được Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu đem các gia tộc hoàn toàn phân liệt ra tới chỗ lợi hại, bởi vì bọn hắn ở giữa không có cách nào câu thông, như vậy cũng liền hoàn toàn không cách nào đạt thành nhất chi ý kiến. Long người khó dò, ngay tại sự cạnh tranh này hạ các đại gia tộc vậy mà thành yếu thế một phương. Lữ Thụ có hậu đường, bởi vì hắn đằng sau còn có rất nhiều nhà có thể đảm nhưng là Lý Vân Sở nhưng không có sau đường. Lư thụ ngồi ở Lý Vân Sở đối diện cẩn thận nghị nghị nói ra, linh thạch giá tiền là thứ yếu, chúng ta lần này đàm phán chủ yếu là muốn nhìn một chút các vị mang theo cái gì pháp khí cùng tu hành tương nguyên tới, dù sao linh thạch liền cái kia giá cả, chúng ta bán các vị cũng không lỗ, nhưng chúng ta không duyên cớ để xuất cái này hắc thị, chúng ta cũng rất thua thiệt. Chỗ lấy điều kiện của chúng ta là, giao dịch linh thạch đồng thời, các vị muốn dựng một kiện pháp khí. Chờ một chút, ngươi nói dựng một kiện pháp khí, cũng liền là tặng không? Lý vân sở nhữ mày lại đầu đến, pháp khí giá cả nhưng không rẻ. Lữ thụ cười nói, hát cá vương quốc bên trên pháp khí giá cả cao có thấp có, nhưng đồng đều giá cũng liền ở ước nguyên trái phải, một cái pháp khí đổi một cái hát thị, khó nói không có lời sao. Lý vân sở phát hiện lữ thụ trực tiếp lược qua linh thạch điều kiện này, tuy nhiên thoạt nhìn là đồng giá trao đổi, bọn hắn bỏ tiền mua linh thạch, mà pháp khí là dùng để trao đổi hát thị, rất có lời không phải sao. Nhưng vấn đề ở chỗ... Bọn hắn mua linh thạch giá cả tất nhiên là cao suất giá thị trường. Lữ thụ nói ra, vẫn là xem trước một chút trong tay các ngươi pháp khí đi, không biết rõ có thể hay không so những nhà khác mạnh một số. Đây cũng là chúng ta lựa chọn người mua trọng yếu nhân tố một trong. Đến lúc này lữ thụ đã lộ ra kế hoạch, hắn lúc đầu đánh chủ y đúng vậy thu hoạch được pháp khí, lần này, pháp khí mới là hắn mục đích chủ yếu. Nhưng mà chỉ sợ gia tộc tử đệ nhóm đều không nghĩ tới lữ thụ vậy mà lại như thế tham. Đem các gia tộc cách biệt sau đó chiếm cứ đàm phán quyền chủ động Hiện tại bọn hắn là đi cũng không được, không đi cũng không được Lý Vân Sở trầm tư bên trong cho rằng hiện tại mấu chốt nhất một điểm Ở chỗ lưu thủ cũng không phải là công phu sư tử ngoạm Điều kiện này gia tộc tử đệ nhóm cẩn thận suy nghĩ một chút là hoàn toàn có thể tiếp nhận Cho nên, đối phương tử vừa mới bắt đầu hắn chính là định lấy không Cho đến bây giờ Lý Vân Sở ngay cả lưu thủ thân phận cũng không biết rõ Hắn có chút kinh dị Vì cái gì cuộc giao dịch này kẻ chủ đạo không phải Lý Nhất Tiếu mà là trước mặt cái này thiếu niên. Mà Lý Nhất Tiếu, thì càng giống là một cái tay chân nhân vật ở bên ngoài nhìn lấy các gia tộc không có thể tùy ý động đậy. Cái này thiếu niên đến cùng thần thánh phương nào a Là Lý Nhất Tiếu tìm chuyên gia đàm phán. Cũng không giống, mặc dù đối phương hành sự kín đáo, thế nhưng là lời nói ăn khớp cùng chuyên gia đàm phán so vẫn là kém xa. Lý Vân Sở hắn cho bên người đường đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ gặp Lý Vân Mục từ trong túi quần cầm ra một cái màu tím ngọc bội, Lý Vân Sở nói ra, cái này mai ngọc bội là nhà ta tổ tiên ở Nam Vạn Lịch ở giữa ngẫu Nhiên lại Đến, đeo đeo ở trên người có ngưng thần công hiệu, còn có thể lưu thông máu bảo đảm nhan, chỉ hoan dài yếu, tu hành đồ bên trong có thể bảo vệ không tàu Hỏa nhập ma. Lữ thụ nhận lấy nhét vào trong túi quần, còn gì nữa không? Lý Vân Sở, 3. Cái này cất trong túi rồi. Giao dịch đã đạt thành sao ngươi liền cất trong túi rồi. hơn nữa huynh đệ ngươi còn muốn mấy cái. Lý Vân sở tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ nói ra, các ngươi sẽ không phải coi là như thế một cái ngọc đội là đủ rồi A Loại vật này nói lên đến có thể bảo đảm người tu hành không tẩu hỏa nhập ma nhưng công hiệu mà cũng liền, các ngươi là cảm thấy ta không hiểu việc. Kỳ thực trên thị trường phương diện này ngọc bội vẫn là rất đắt, cũng không phải người tu hành cần, mà là những cái kia vị tuổi trẻ nữ tính cần, từng có một vị mình tinh ra giá 1.2 ước mua sắm Loại vật này nhưng so sánh đánh nhằm vào chỉnh dung có lời nhiều, đây mới thực là khỏe mạnh cùng chú nhan hữu thuật. Bất quá cái đồ chơi này đối với lữ thụ tới nói không có tác dụng gì à, mà lý do vô cùng rõ ràng, bọn hắn lấy ra vật này chỉ có thể đổi tiền tài, không có cách nào đổi mấy người chán phác khí, bởi vì nữ người tu hành nhóm bản thân không cần vật này, mà nam tính người tu hành thì càng quan tâm thuần túy thực lực, nhưng thật ra là cái rất gần gà đổ vật, chỉ là tại bình thường người thế giới bên trong phi thường dễ bán thôi. Đối với tu hành người tác dụng không lớn, tuy nhiên Lý Vân sở bọn hắn ở thế yếu, nhưng cũng không phải mặc người nắm, nếu như ngươi cảm thấy cái này không được, quên đi. Lữ thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn lại cùng Lý Vân sở rằng có hơn nửa ngày rốt cục phát hiện, những gia tộc này ở pháp khí phương diện này thái độ vẫn là vô cùng cưng ngạnh, dù sao gia tộc tử đệ nhóm cũng không đốc, pháp khí tuy nhiên có giá, nhưng lại thường thường không thị. Ai cũng sẽ không tùy tiện đem rửa vào đặt chân đồ vật cho bán đi, không phải sao. Lữ thụ vui cười A cười nói, cái này mai ngọc đội trước thả tại ta chỗ này đảm bảo đi, các ngươi hẳn là sẽ không lo lắng ta chạy a Lý vân sở bật cười lớn, chúng ta điểm ấy quyết đoán cùng khí độ vẫn phải có. Nói thì nói như thế, nhưng Lý vân sở vẫn có chút lo lắng, dù sao hắn cũng không biết do đối diện cái này tuyển thủ đến cùng là ai a Pháp khí ta rất hài lòng, vậy chúng ta đến nói chuyện linh thạch giá cả, lữ thụ cười nói nói. Lý vân mục lít mắt, vừa rồi rõ ràng còn một bộ không để vào mắt dáng vẻ được không. Lý Vân sợ hỏi, không biết rõ các người giá tiền là. Cái này khẳng định không phải từ chúng ta tới ra giá. Lữ thụ chấn định ngồi trên ghế, chắc hẳn các vị cũng có chuẩn bị tâm lý, người trả giá cao được. Lý Vân sợ chuyện lo lắng nhất xảy ra, hắn sợ nhất đúng vậy lữ thụ cầm hắn giá cả đi cùng những nhà khác trao giá. Đến lúc đó bọn hắn lý ra còn chơi cái giắm. Lý Vân sợ bàn tay ở trên lan can không tự chủ đập treo lên đến. Đây là hắn suy tư lúc tiêu chí, hiện tại biện pháp tốt nhất là cái gì đây? Hắn nghi nghĩ. nghĩ quyết định muốn trước xuất cái giá cao đem nước quay đục lại nói, vì để cho các ngươi nhìn thấy chúng ta lý ra thành ý, linh thạch giá cả, chúng ta nguyện ý xuất 40 vạn một cái. Lý Vân Sở chắc chắn nói rằng. Thành giao, Lữ Thụ nói rằng. Lý Vân Sở, 3. Đế tử Lý Vân Sở tâm tình tiêu cực giá trị, 999, 560, đa tạ. Các ngươi lần giao dịch này linh thạch có bao nhiêu? Lý Vân Sở có chút do dự hỏi, nhưng đừng là mấy ngàn mai linh thạch mở ra bán còn mấy nhà A Lưu Thụ cười nói, một văn mai. 40 ước linh thạch, Lý Vân Sở đột nhiên liền có chút lộn xộn Hắn một lát cũng không nghĩ thông suốt số xếp có một chút để ở nơi nào. Đợi lát nữa. Hắn ngồi trên ghế nhìn lấy đối diện bình tĩnh Lưu Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Rõ ràng vốn là vì ác tâm một phen gia tục khác, chờ đến giá cả triệt để bừa bãi nhảy phiếu về sau một lần nữa đến đàm. Đến lúc đó bọn hắn Lý ra liền chưa hẳn ở vào cái thứ nhất đàm phán xấu hổ vị trí. Cái giá này nghiên cứu không phải hắn hoàn toàn không tiếp thụ được, chỉ là hắn ngay từ đầu liền đưa ra tâm lý phòng tuyến cuối cùng giá vị để gia tộc khác đi khó xử, ấn đạo lý mà nói lưu thụ không phải là lại đi cùng gia tộc khác nói chuyện sao. Làm sao lập tức liền tiếp nhận nữa nha? Cái này mẹ nó không theo lẽ thường ra bài A. Lý Vân Sở không phải không nghĩ tới lưu thụ còn có nó âm như của hắn, nhưng vấn đề là đối phương lấy ra một vạn mai linh thạch đã là cực hạn, nếu như nói đây là thiên la địa vong hành vì vậy cũng rất không có khả năng. Bởi vì các gia tộc đều biết rõ Niếp đỉnh đối với tu hành tư nguyên thái độ, bọn hắn biết rõ Niếp đỉnh kỳ thực cho tới nay đều có chút hữu ý vô ý chen ép ý của gia tộc, hiện tại làm sao có thể bỗng nhiên lấy ra nhiều linh thạch như vậy đến bộ hiện. Mấu chốt là dựa theo bọn hắn tính toán mỗi năm cấp cho cùng khai thác số lượng, Thiên La địa vong hiện tại hàng tổn cũng không có nhiều như vậy a, Thiên La địa vong tử vừa mới bắt đầu liền không có tận lực đi dự trữ qua linh thạch, mà là tại toàn lực tăng lên bên trong những cái kia có công hơn thành viên tu vi. Vì tương lai người tu hành thế giới cục thế biến ảo làm chuẩn bị. Những này số liệu là không đạt được, cho nên Lý Vân sợ trực tiếp liền phủ định. Mà bọn hắn đối với Lý Nhất Tiếu Linh Thạch nơi phát ra cũng có qua suy đoán, mẹ kiếp hấp thị kiếm được đó là không có khả năng, lớn nhất khả năng đúng vậy Lý Nhất Tiếu ở tượng đảo di tích bên trong phát bút tiền của phi nghĩa, cứ như vậy liền nói thông được. Nhưng một vạn mai linh thạch chỉ sợ là cực hạn, cũng không tồn tại một nhà nhiều bán tình huống. Lý Vân sợ cười, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ đi. Cảm tạ hai vị đem lạc thành hắc thị kinh doanh tốt như vậy, chúng ta lý ra liền không khách khí. Lữ thụ ra ngoài liền ngay trước Lý Nhất Tiếu mặt từ Sơn Hà ấn bên trong lấy suất 10 thùng linh thạch, đây đều là hắn một lần nữa lô hàng tốt, 1.000 mai một dương. Lý Nhất Tiếu đều nhìn sử sốt, nhà thứ nhất liền đàm tốt. Đàm tốt. Lý Nhất Tiếu kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời, cái này xong việc. Còn có. Không phải nói mấy ngàn mai linh thạch à, làm sao vừa ra tay cứ như vậy nhiều. hơn nữa Lữ Thụ lúc nào cũng có không gian trang bị a. Lữ Thụ đem một vạn Mai Linh thạch toàn bộ lấy ra, về sau Lữ Thụ mới lại đem linh thạch cho chuyển vào trong phòng đi, hắn ngay trước Lý Vân Sở mặt đánh mở Dương, kiểm tra thực hư đi. Được rồi, chờ một lát, giao dịch mức quá lớn, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, Lý Vân Sở nói xong cũng mang theo Lý Vân Mục cùng còn lại hai cái cùng một chỗ kiểm tra thực hư trong Dương Linh thạch. Khi hắn nhìn thấy mỗi một mai linh trên đá khắc lấy văn chữ đều là tiếng Nhật thời điểm, Lý Vân Sở lúc này cuối cùng là yên lòng. Những này xác thực không phải thiên la địa vong bên trong linh thạch, xem ra lý nhất tiếu thật phát bút tiền của phi nghĩa. Những linh thạch này, có phải hay không là đến từ ở tượng đảo di tích bên trong tử vong rủ ổ tỷ ghe Lý Vân Sở trong lòng có quá nhiều suy đoán, bất quá bây giờ đều không trọng yếu, linh thạch lấy đến trong tay liền bằng nhau tại tiếp nhận lý nhất tiếu lúc trước hứa hẹn, cái này hắc thị là bọn hắn lý ra. Lữ thụ lấy tới một nổ tẹp ú, quả thực là giật một cây dây lưới tới đều không đóng lại che đại khí. Hắn nhìn lấy Lý Vân Mục hoàn thành chuyển khoản sau cười nói, Lý Gia đại khí. Vậy chúng ta có thể đi được chưa? Ngày mốt liền sẽ có người người của Lý Gia tới đón thu hát thị, Lý Vân Sở nói rằng. Không nổi, Lữ Thụ cười hiếp mắt nói ra, các vị ở chỗ này lại nghỉ ngơi một chút. Nói xong Lữ Thụ liền đi ra ngoài, Lý Vân Sở vừa định hỏi thăm rõ ràng vì cái gì không để bọn hắn rời đi, kết quả Lý Nhất Tiếu đã xuất hiện ở trước cửa đem bọn hắn ngăn cản trở về. Ngay một khắc này, Lý Vân sở tâm bên trong đống nhiên có loại dự cảm bất tưởng, nhưng hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Kỳ thực Lý Nhất Tiếu cũng có chút một bức lữ thụ linh thạch này không đều bán à, tại sao lại chạy đến nhà tiếp theo đi? Không có qua nửa giờ, lữ thụ lần nữa ra ngoài từ sơn hà ấn bên trong lấy suất 10 thùng linh thạch dơ lên đi vào. Lý Nhất Tiếu ở bên ngoài biểu lộ, chỉ còn lại có chấn kinh. Các gia tộc ở bên trong không rõ chấn tướng, nhưng Lý Nhất Tiếu thế nhưng là nhìn tận mắt lữ thụ đã cầm ra 2 vạn mai linh thạch ra. Sau đó là bà văn mai. Bốn văn mai. Đừng nói các gia tộc không nghĩ tới, liền ngay cả Lý Nhất Tiếu cũng giống vậy không nghĩ tới a Các gia tộc giao dịch lực lượng ngay tại ở bọn hắn cho rằng lữ thụ trong tay căng hết cỡ cũng chỉ có thế linh thạch, cho nên chỉ có thể cùng một nhà giao dịch. Nghiếp đình coi là lữ thụ trong tay chỉ có mấy ngàn mai linh thạch, cho nên lựa chọn tiếp tục quan vọng. Lý Nhất Tiếu coi là lữ thụ trong tay chỉ có mấy ngàn mai linh thạch, cho nên cảm thấy không chấm một chia hơi thiếu một chút. Kết quả hiện tại chuyện khó tin nhất xảy ra, mọi người nghĩ tới hết thẻ biến số, nhưng Thủy Trung không nghĩ tới lưu thụ vậy mà có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Loại cảm giác này thật giống như trong trò chơi kỹ thuật của người phi thường tốt, ha ha, đơn giản đúng vậy tùy tiện đánh đều có thể ca gì ý toàn trường A, kết quả đối diện ở công bình phong bên trên đánh chữ, ha ha, lao tử có treo. Liên hỏi người ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, kinh hỉ không kinh hỉ Lữ Thụ bán được thứ 5 nhà thời điểm bỗng nhiên phát giác được đối phương lấy ra pháp khí có chút vấn đề, ở đối phương cầm ra pháp khí trong nháy mắt, trái tim của hắn bên trong đoàn kia hỏa diễm vậy mà hơi nhúc nhích một chút, liền như là lúc trước đối mặt Khôi Lỗi sư ném về phía mặt nạ của hắn đồng dạng, tình huống như thế nào? Hắn bất động thanh sắc tiếp tục core kẹp mà cả, chờ đến thời cơ không sai biệt lắm thành đem cái viên kia pháp khí thu vào trong túi quần lập lại chiêu cũ. Chờ đến Lữ Thụ bán xong thứ nhà kéo về phía sau lấy lý nhất tiểu liền đi. Đi nhanh một chút, đi đã chậm muốn xẻ ra chuyện. Các đại gia tộc ngay từ đầu chỉ có thể thành thành thật thật trong phòng chờ lấy, nhưng là qua một giờ sau bọn hắn cảm thấy có điểm không đúng, có người kéo thuê phòng cửa hướng ra phía ngoài nhìn thoang qua, Lý Nhất Tiếu cùng Lữ Thụ vậy mà đều không thấy. Nạp Lan tức hô nói, Lý Nhất Tiếu, ngươi chết ở đâu rồi? Lúc này Nạp Lan tức còn thật cao hứng đâu, nàng cảm thấy Lữ Thụ bán Linh Thạch làm như vậy giòn, khẳng định là bởi vì Lý Nhất Tiếu đã thông báo, thật là... Mập mạp khó được như thế sủng nàng một lần cũng không nói trước chào hỏi. Lúc này còn lại các đại gia tộc cũng đi ra, nạp lan tước mặt mày hớn hở huyền diệu nói, các vị, đà tạ, đà tạ, đà tạ, nhận. Một đám người đều tranh nhau nói đa tạ, kết quả tất cả đều tròn váng. Nhận mẹ nói cái gì a toàn xong Đến từ nạp lan tức tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ cao thần ẩn tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ lý vân sở. Chính hôm đó ban đêm, Lạc Thành tu hành giới ra một kiện đại sự kinh thiên động địa. 561, Bảo Châu màu đen. Giờ này khắp này Lạc Thành hội tụ đại lượng người tu hành vì hắc thị mà đến, đám tán tu đều nghe nói 6 đại gia tộc tranh đoạt Lạc Thành hắc thị sự tình, loại cảm giác này tựa như là võ hiệp bên trong mấy người cao thủ tranh đoạt thiên tài địa bảo đồng dạng. Nhưng mà đám tán tu chú ý bên trong, nguyên bản đang mong đợi gia tộc tranh đoạt đông nhiên liền biến thành một phen khác bộ dáng. Lý Vân sợ bọn người sắc mặt âm trầm mang đi linh khí. Bọn hắn cần muốn trở về lại suy nghĩ ứng đối sách lược, thua thiệt là xác định vững chắc thua lỗ, hiện tại muốn nhìn liền là như thế nào đền bù Thế nhưng làn nên như thế nào đền bù thiệt thòi lớn như thế không? Đó là cái lớn vô cùng năn đề. Đám tán tu tụ tập ở văn ngoạn thành bên trong, kết quả chờ nửa ngày Phật ra đi trước, qua một giờ các cái nhân tài của gia tộc đi ra, còn cả đám đều mặt đen lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là Phật ra cùng những gia tộc này đàm phán không thành rồi? Lại nói bọn hắn ngay cả gia tộc tụ tập ở chỗ này cụ thể muốn nói chuyện gì đều còn không biết do đâu, gia tộc cũng sẽ không ra bên ngoài nói loại chuyện này a Lạc thành, trong vòng một đêm liền biến thành cử quốc người tu hành chú ý địa phương. Bất quá cả nước người tu hành chỉ sợ đều không nghĩ tới, vốn là cạnh tranh quan hệ sáu đại gia tộc vậy mà ban đêm một lần nữa ngồi cùng nhau. Thiên hạ này không có vĩnh viễn cửu hận, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, hiện tại mỗi nhà đều từ lý nhất tiếu nơi đó mua một vạn linh thạch trở về. Như vậy cái này hắc thị đến cùng với ai? Trên thực tế mọi người lúc này nhớ lại Lý Nhất Tiếu Hô bọn họ chạy tới thời điểm đúng vậy chỉ nói, trong tay có Linh Thạch, chuẩn bị thoát thân cho nên muôn bán. Kết quả tất cả mọi người coi là đây là ám chỉ, đến Linh Thạch người đến hắc thị. Lý Vân Sở lạnh giọng nói, chúng ta lý ra thế nhưng là hoa 40 vạn đơn giá mua, hơn nữa còn dựng vào một khối chú nhan ngọc bội. Cái này giá trị đã xa xa cao ra giá thị trường, cho nên cái này hắc thị lẽ ra là chúng ta lý ra. Nạp lan tức khinh thường nói, ai còn không phải 40 vạn mua à, hơn nữa chú nhan ngọc bội loại vật này mình tinh mua mua còn chưa tính, cầm tới trước mặt chúng ta không phải làm trò cười đó sao, chúng ta nạp lan ra lấy ra thế nhưng là một cây kim cương sự. Chúng ta cao ra dựng vào thế nhưng là trấn hồn linh, vương ra chúng ta xuất thế nhưng là cả đám đều tranh nhau chen lấn nói nhà mình xuất cái gì, kết quả có một nhà nửa ngày đều không nói chuyện, loại cảm giác này tựa như là đánh trống truyền hoa đồng dạng, trống còn không có ngừng, hoa trước gây mất. Nạp lan tức lượm lưu ra một chút, nhà các ngươi cho cái gì? Con em của lưu ra cười cười, chúng ta cho là một cái bảo Châu Gia tộc bọn ta ghi chép cái viên kia bảo Châu là từ mạc kim giáo húy cầm trong tay đến. Linh khí khôi phục về sau chúng ta tuy nhiên xác định cái kia bảo Châu là pháp khí, nhưng không có bất luận cái gì công năng, không dùng đến. Lưu ra chúng ta không so với các ngươi xuất thủ hào phóng như vậy, cho nên cũng không có quá ăn thiệt tỏi. Nạp lan tước, đâm tâm láo thiết. Vừa rồi mọi người dựng lên nửa ngày đơn giản giống như là ở so các gia tài lực đồng dạng, hiện tại suy nghĩ lại một chút, quả thực là mẹ nó ở so với ai khác bị hố thảm hại hơn A. Giờ này khắc này lữ thụ đang ở nhà bên trong nghiên cứu những cái này pháp khí đâu, cái gọi là kìm cương sử thần mã tất cả đều cho ăn thần thủy, một chiêu tiên cật biến thiên, cao thủ so chiêu ở giữa nào có nhiều như vậy công phu để người đồng dạng đồng dạng lật át chủ bài đi ra, chỉ cần có một cái thủ đoạn có thể đánh bại địch nhân liền tốt. Lữ thụ cũng đồng ý Lý Huyền nhất nói, kiếm đạo, bản thân đúng vậy trong thiên hạ hung ác nhất sát phạt chi đạo. Một cái thần thủy, một cái kiếm đạo, đây cũng là lữ thụ ỷ vào, suy nghĩ gì kìm cương xử cùng chấn hồn linh loại hình đồ vật, quá mức bình thường một số. Để lữ thụ đến xem, những gia tộc này đưa đồ vật đều lên không được lớn mặt bàn, nồng độ linh khí cũng bất quá là cùng nhật nguyệt kính không sai biệt lắm, hắn thử một chút, kia là cái gì đồ chơi chấn hồn linh ngay cả tiểu hung hứa đều chấn không được, cái kia lữ thụ muốn nó có cái lông tác dụng Cho ăn cho ăn. Kim sác tiểu xa ngược lại là ăn rất vui vẻ, mở miệng một tiếng, thần thủy lại bành trướng đề thăng. Dưới tình huống bình thường thủy hệ giác tỉnh giả trên đất bằng là có chút thua thiệt dù sao trong không khí nào có nhiều như vậy thủy nguyên tố tốt hấp thu. Nhưng cho đến ngày nay lữ thụ thần thủy hoàn toàn có thể đông dưng trên đất bằng chế tạo xuất một cái bể bơi lớn nhỏ thủy vực đi ra, cho dù trên đất bằng cũng sẽ không bó tay bó chân. Nếu như hắn có thể qua trong dây lát tạo xuất một mảnh thần thủy hồ nước. Như vậy sau này chỉ sợ có rất ít tổ chức có thể lấy số lượng đến uy Hiếp hắn. Lữ thụ chính mình suy nghĩ hắn khả năng hiện giờ, thần thủy là có quần thể công kích, phòng ngự, phá nhân pháp khí công dụng, mặt nạ dùng cho ngụy trang. Cái này hai kiện chủ phải để ý chính là công năng tính, mà kiếm đạo nó bên trong bao gồm phi kiếm cùng kiếm khí thì là thuần túy nhất lực sát thương, bạo phát vô cùng. Đến mức nhật nguyệt kính còn có tử kim hồ lô. Đây là thuần túy dùng để đùa dỡn. Nhưng những pháp khí này ở bên trong có một vật lữ thụ cũng không có đốt cho thần thủy. Lữ thụ móc ra trong túi quần viên kêu bảo châu màu đen quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Vật này không nhìn kỹ khả năng coi là đúng vậy một khỏa màu đen pha lê cầu. Nhưng mà nhìn kỹ về sau liền phát hiện bên trong đúng là một đoàn nồng đậm khói đen đang không ngừng xoay trọn. Vì sao lại để hỏa diễm có phản ứng đâu? Lữ thụ có chút không hiểu. Hắn theo bản năng đã cảm thấy viên này bảo châu có thể hay không cùng cái viên kia mặt nạ đồng dạng. Đều cùng khôi lỗi sư cái kia chủng tộc có quan hệ, nghĩ như vậy không phải là không có đạo lý, dù sao cho đến tận này cũng chỉ có mặt nạ cùng cái này mai bảo châu để hỏa diễm có phản ứng. Hơn nữa, cái viên kia mặt nạ người khác căn bản dùng không thành, đến hắn nơi này cũng là hỏa diễm áp chế về sau mới có thể sử dụng. Lữ thụ thử đem thần thức dò vào bảo châu, kết quả không nghĩ tới thần thức lại bị gậy trở về, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, trái tim bên trong hỏa diễm lần nữa nhảy lên, bảo châu chống cự lập tức tan thành mây khói. Ngoan ngoãn, lữ thụ thần thức đống nhiên đặt mình vào ở một mảnh khói đen bên trong, sương mù bên trong thanh âm xa xôi chuyển đến. Quen thuộc huyết mạch, người đến người nào? Thanh âm kia bên bắc mà to xa, loại cảm giác này tựa như là đối thoại không phải người, mà là thần linh. Lữ thụ kinh ngạc một chút lập tức lui ra ngoài, không biết rõ vì sao hắn luôn cảm thấy cái này bảo trâu bên trong có gì đó quái lạ, vẫn là khác ở bên trong ở lại tương đối tốt. Hắn lui ra ngoài một khắc này bảo trâu màu đen bên trong nồng vụ không ngừng lăn lộn bắt đầu. Sau đó dần dần quy về bình tĩnh tốt mạo hiểm hạt chââu này hắn vẫn là tạm thời đừng đụng thì tốt hơn cái này mẹ nó cũng quá dọa người lạc thành một cái tiểu điểm trong phòng họp các gia tộc hội nghị vẫn còn tiếp tục lưu ra con cháu nói ra kỳ thực mọi người rất rõ ràng để ai thối lui đều rất không có khả năng hiện tại chỉ có thể là tất cả mọi người bệnh thành một sợi dây thường mới được chết để cầm giữ ở lạc thành hát thị dạng này tương lai còn có dần dần có lại khả năng 6 nhà cùng một châu cầm giữ há thị Cứ như vậy lợi ích liền bị trải bỏ ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện này, nhưng mà nếu là thật có biện pháp nào, ai lại muốn nhìn đến cục diện này a Bọn hắn căn bản không tin việc này, nghiếp đình sẽ không biết, nghiếp đình không biết tình huống dưới lý nhất tiếu dám dạng này làm. Hơn nữa đến lúc này cũng không gặp nghiếp đình đến ngăn cản, các đại gia tộc cảm thấy coi như niếp đình tâm lại lớn cũng không có khả năng mấy vạn linh thạch đều không để vào mắt đi. 562. Một vòng bộ một vòng hố Các gia tộc rất khó tại như vậy lớn lợi ích trước mặt cấp tốc đạt thành nhất trí, tất cả mọi người bắt đầu cãi cỏ sự tình, ai trước hết để cho bước ai liền là kẻ ngu. Cùng lúc đó, các gia tộc rất nhanh bắt đầu điều tra Lý Nhất Tiếu cùng lữ thụ hết thẻ tư liệu, dù sao lữ thụ cũng không phải chân chính vô danh tiểu tốt, muốn tìm được tư liệu của hắn cũng không tính là gì đặc biệt khó khăn sự tình. Chỉ là tư liệu để mọi người có chút nghi hoặc, Lý Nhất Tiếu từ tượng đảo di tích sau khi trở về cũng không có gì dị thường, ngược lại mỗi ngày nghèo đinh đương vang. Nạp Lan tức ở một bên nhìn thấy Lý Nhất Tiếu ba chữ liền náo tử mắt đau. À, đã nghèo, vì cái gì bỗng nhiên trước mấy ngày ở Lưu Gia thôn nơi này nhận thầu một cái nhà máy nhỏ, còn mua nhỏ quyền tài sản phòng trọ. Lý Vân Sở Kinh nghi nói, thời gian ngay tại hai ngày trước. Mua nhà mua đất không có gì ghê gớm, gia tộc tử đệ ai còn không có điểm bất động sản. Chỉ là Lý Nhất Tiếu một cái thiên là bỗng nhiên chạy đến trong thôn mua nhỏ quyền tài sản phòng ốc làm gì. Còn nhận thầu trong thôn trước kia một cái nhỏ phục trang gia công nhà xưởng, cái công xưởng kia là nhà trưởng thôn con trai, trước kia cũng không tệ lắm, chỉ là gần nhất bị ép buộc không làm nổi. Nhà xưởng hiệu quả và lợi ích nhỏ, nhưng chiếm diện tích mặt diện tích cũng không nhỏ, lân cận lấy 301 quốc lộ. Những chuyện này cùng hắc thị giao dịch giống như cũng không có có quan hệ gì, chỉ là hết lần này tới lần khác phát sinh ở 2 ngày trước, vấn đề này liền rất lớn a Không đợi mọi người để trong gia tộc người đi cái kia tác phường nhìn xem đâu. Liền đã có người tiếp vào điện thoại, hắc thị xảy ra vấn đề, tranh thủ thời gian đến xem đi. Các đại gia tộc hai mặt nhìn nhau cấp tốc chạy tới hắc thị, vừa tới cửa, bọn hắn nhìn thấy trên cửa sắt bị người mới xoát đi ra dầu đỏ chứa thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nơi đây đã chuyển khiến người khác, tiệm mới rời đi 300 một quốc lộ bên cạnh lưu ra thôn phục trang nhà xưởng, mới khách quen đến cửa hàng đưa tặng một thanh rau hẹ, chú trận thương hộ nhưng giá thấp bán sỉ rau hẹ. Cái này mẹ nó làm cũng quá tuyệt đi Toàn bộ hắc thị bên trong hiện tại đã không ai đều, tất cả đều bị Lý Nhất Tiếu cho kéo chạy. Nguyên bản mọi người coi là hố về hố, nhưng hắc thị trong tay còn tính là một điểm an ủi may mà vài ước về sau nói không chừng còn có thể kiếm về, kết quả hiện tại đen thị Lý Người đều cho kéo chạy. Không có tán tu hắc thị, cái kia mẹ nó còn có thể gọi hắc thị sao? Bọn hắn muốn một cái phá hầm chú ẩn có ích lợi gì a Nạp Lan tức nghiến răng nghiến lợi, Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ. Lý Nhất Tiếu không có cái này náo tử. Khẳng định là cái kia gọi lữ thụ người xuất chú ý Lý Vân Sở bình tĩnh đối với bên cạnh thủ hạ nói ra Đem cửa lớn tháo ra cho ta ném đi Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía nó hắn con em của gia tộc Các vị, bây giờ không phải là thời điểm do dự Ta đề nghị sáu nhà chia đều lợi ích Mau đem hắc thị nhân khí cho kéo trở về mới là chính sự Không phải vậy thật chúc lam mốc nước công dã chẳng Gia tộc có thể vì lợi ích cái cổ Cũng đồng dạng có thể vì lợi ích cấp tốc đạt thành nhất trí Bọn hắn tuy nhiên có thể rời đi người, nhưng lại như chúng ta có thể đem người cho kéo trở về. Vương gia nhân cười lạnh nói, Lý Nhất Tiếu chỉ sợ quên hắc thị lớn nhất tông giao dịch cũng không phải khác, mà thị linh thạch. Tuy nhiên linh thạch hiện tại không có trở thành đồng tiền mạnh, nhưng chưa chừng về sau thế nào, mà chúng ta mới là trong tay nắm linh thạch nhiều nhất nhà cái. Chỉ là chúng ta linh thạch xa cao hơn nhiều giá thị trường, tổng không thể bán đồ bán tháo a Vương gia nhân lung lay đầu, không phải bán đồ bán tháo mà là ổn định giá 40 vạn bán đi, chỉ cần đem người cho kéo trở về liền tốt. Chúng ta giá cả lại không chiếm ưu thế, làm sao kéo? Vương gia nhân nói ra, linh thạch là tiêu hao phẩm, có chút tán tu thật vất vả tích lũy khỏa linh thạch liền cho dùng, hiện tại trong nước linh thạch càng ngày càng ít, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ hữu dụng song một ngày. Ngược lại là có con đường chạy đến mới linh thạch đến, nhưng các vị không phải không biết nói tới nguyên A. Còn có thể từ chỗ nào đến, có người từ nước ngoài tự mình lương tiến đến chứ sao Không sai, nhưng là ta tin tưởng các vị đối với trong nước hắc thị đã có nhất định lực khống chế, thu nạp tán tu cũng có số lượng nhất định, chúng ta sáu đại gia tộc liên thủ phong sát những cái kia ba lô khách được chứ. Vương gia nhân cười nhẹ nhàng nói rằng, lúc này mọi người đều là ánh mắt sáng lên, chỉ cần đem những cái kia lưng linh thạch tiến đến tán tu cho triệt để phong sát rơi làm cho đối phương vô pháp mang linh thạch nhập cảnh. Như vậy trong nước linh thạch thị trường đối với bọn hắn tới nói đúng vậy lũng đoạn. Lấy các đại gia tộc thủ đoạn, chỉ cần lũng đoạn linh thạch Vậy sau này lợi ích há lại chỉ có từng đó ngân ấy. Ta nạp lan ra nguyện ý cầm ra 5.000 mai linh thạch ổn định giá bán đi. Nạp lan tức lạnh giọng nói rằng, Lý Vân sợ cười cười, Lý ra cũng cầm 5.000. Ngay tại đêm đó liền có vài chục tên tán tu bị các gia tộc cao thủ ngăn ở trên biên cảnh thậm chí có người nhập cảnh về sau nhưng vẫn bị gia tộc truy giết, cũng không phải thật giết người. Nếu như giết người thiên la địa võng liền sẽ để ý tới, bọn hắn chỉ là trực tiếp lấy quốc ngoại giá cả thu lại đối phương linh thạch. Sau đó cảnh cáo lại làm loại này sự tình cẩn thận tính mệnh. Đương nhiên, gia tộc cũng chỉ là tiên lễ hậu bình, thật gặp được không chịu thua, bọn hắn cũng giống vậy dám nhẫn tâm xử lý sạch, dù sao dạng này người vẫn là số ít, cũng không biết kinh động thiên la địa võng Trong lúc nhất thời trong nước linh thạch chỉ có tiêu hao lại không tiền thu. Mà cái này 6 đại gia tộc lại khiển trách món tiền khổng lồ quét ngang mỗi cái hắc thị mua sắm trên thị trường còn lại linh thạch, giá cả cái gì dễ nói, đắt đi nữa cũng quý bất quá 40 vạn đi. Vẹn vẹn một đêm trôi qua, đám tán tu chợt phát hiện cái này trên thị trường linh thạch lại giống như là búp hơi đồng dạng, bị 6 đại gia tộc bất kể thành bản cho quét sạch sành xanh. Cái này là các đại gia tộc quy lực. Rạng sáng, Lý Vân Sở ngồi ở trong phòng họp vuốt vuốt huyết thái dương sau mỉm cười nói, đã không có vấn đề gì, vậy thì sớm cầu chúc chúng ta về sau cùng một chỗ liên thủ phát đại tài. Còn lại các gia tộc nhao nhao đứng lên đến, trước cho Lý Nhất Tiếu một hạ mã uy. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người chạy vào phòng họp. 300 một quốc lộ bên kia phục trang nhà xưởng buổi sáng mở thị, không chỉ có thật đưa linh khí giao hẹn, hơn nữa bọn hắn đối với sở hữu tán tu tuyên bố, từ hôm nay trở đi bọn hắn bên kia không hạn lượng cung ứng linh thạch. Giá cả, 39 vạn. Đế tử Lý Vân Sở Tâm Tình Tiêu Cực Giá Trị, 999. Đế tử Nạp Lan Tức Tâm Tình Tiêu Cực Giá Trị, 999. Đế tử, cái này giá cả thật thật là buồn ôn, vừa vặn so bán cho bọn hắn giá cả thấp 1 vạn. Nếu như bọn hắn hiện tại cứng rắn muốn cạnh tranh, bệnh thiếu máu, Lý Vân sở hận đơn giản kém chút đem hàm răng cắn nát. Quá tiện A. Từ Lý Nhất Tiếu mời các đại gia tộc đến bây giờ, đơn giản đúng vậy một vòng bộ một vòng ở hố bọn hắn, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương vì không thả hát thị, vậy mà trong tay còn giữ linh thạch. Nếu quả thật như đối phương nói tới có thể không hạn lượng cung ứng, cái kia tối thiểu cũng là một vạn mai trở lên số lượng. Lý Vân sợ bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà không tiếc lưu lại linh thạch cũng phải bảo trụ hắc thị cái này lâu dài sản nghiệp. 39 vạn giá cả thấp sao. Cùng dĩ vãng giá thị trường so sánh một chút cũng không thấp A. Từ bỏ ngần ấy giá cả cướp đoạt thị trường chiếm hữu suất đối phương một chút cũng không lỗ. 563, trời không sinh ta lưu tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trả giá cách chiến. Ta còn không tin trong nước có bao nhiêu người có thể cùng chúng ta đánh cho lên giá cách chiến. Hắn bán 39 vạn Chúng ta liền bán 38 vạn, kỳ thực chúng ta cũng không lỗ, đêm qua chúng ta càn quét hắc thị lấy ra linh thạch đồng đều giá cũng liền ở 32 vạn một cái, ta ngược lại muốn xem bọn hắn thua thiệt không lỗ nổi. Lý Vân Sở hung tận nói ra, các vị cũng đều thấy được lũng đoạn giá trị, như thế nào, chúng ta cũng ra tay đi. Ta đồng ý, nạp lan tức lạnh lùng nói rằng, nàng hiện tại muốn làm nhất sự tình đúng vậy bắt lấy Lý Nhất Tiếu đánh một trận, nhưng mà nàng muốn trước tiên đối với việc này đem nhà máy tìm trở về không phải vậy nàng về sau ở lý nhất tiếu trước mặt làm sao ngẩng đầu lên. Ngay tại cả nước linh thạch tư nguyên khan hiếm thời điểm, phía trước một tuần còn hơi bình tĩnh một số, thị trường tóm lại là cần một cái phản ứng thời gian. Nhưng mà một tuần qua đi vẫn không có mới linh thạch tiền đến, những cái kia đen thị lý tán tu liền có chút mà người, vậy mà không có linh thạch ra. Tỷ như lưu lý gia đình như vậy còn là không ít, mua chút linh thạch tính là gì. Nhưng là có người muốn mua, lại không đến bán. Đột nhiên có người lời đồn tin tức, Lạc thành 301 quốc lộ hắc thị không hạn lượng cung ứng Linh Thạch, 37 vạn một cái. Lạc thành văn ngoạn thành hắc thị không hạn lượng cung ứng Linh Thạch, 36 vạn một cái. Lạc thành 301 quốc lộ hắc thị 35 vạn một cái. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Nguyên bản tán tu liền đi lạc thành rất nhiều, kết quả dưới loại tình huống này, đơn giản đúng vậy cả nước đang kinh doanh hắc thị tán tu cũng bắt đầu hướng bên kia chạy. Làm gì đi? Nhập hàng A. Một tuần này thời gian Linh Thạch cũng không có ra ngoài bao nhiêu. Thậm chí hắc thị cũng không thể kéo trở về bao nhiêu người, bởi vì rất nhiều tán tu đều biết do chỉ cần văn ngoạn thành bên này vừa giảm giá, quốc lộ bên kia khẳng định hàng thấp hơn, cho nên làm tất cả mọi người lười nhát chạy tới chạy lui. Ở 301 quốc lộ bên này trở lấy hạ giá liền tốt ta, vạn nhất đi văn ngoạn thành bên kia mua thua lỗ làm sao bây giờ. Hơn nữa không ít người cũng bắt đầu không mua linh thạch, mà là tại quan vọng, bọn hắn rất lo lắng giá cả sẽ một mực ngã xuống đi, thẳng đến cùng ngoại quốc giá cả bảo chí nhất trí. Nếu thật là nếu như vậy, vậy bây giờ mua liền nện trong tay. Lý Vân sở bọn người trong đêm họp, giá cả 35 đã cùng bọn hắn thu hắc thị linh thạch giá cả đồng dạng, nếu như nói 39 vạn vẫn là hồi máu thiệt thòi nhỏ, như vậy 35 vạn đúng vậy thiệt thòi lớn. Các vị, cùng vẫn là không cùng. Vương gia người hỏi, mặc dù nói giá cả đã không bình thường, nhưng lúc này nếu như dừng lại đúng vậy công thua thiệt tại bại Lý Vân sở lạnh giọng nói, các vị sẽ không ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có A. Những năm gần đây bọn hắn ngôi cái sản nghiệp lĩnh vực vì xa lánh đối thủ đánh giá cả chiến còn thiếu sao. Một ngày thua thiệt ba ước sinh ý bọn hắn cũng dám làm, hiện tại có cái gì không dám. Cái này lý nhất thiếu thật sự là dã tâm thật lớn, một người liền muốn chiếm đóng lạc thành hát thị. Có người cười lạnh bắt đầu, vậy chúng ta liền cùng hắn chơi tới cùng ta lưu ra một vạn mai linh thạch lấy ra hết bán. Ta vương ra cũng là Ngay tại cả nước các nơi tán tu chạy tới lạc thành đổ bên trong linh thạch giá cả lại xảy ra biến hóa. Lạc thành văn ngoạn thành hắc thị không hạn lượng cung ứng linh thạch, 34 vạn một cái. Sáng ngày thứ hai sở hữu gia tộc thành viên đều yên tâm không xuống hắc thị bên trong nhìn chằm chằm. Khi bọn hắn nhìn thấy còn không có mở thị cũng đã có tán tu tại cửa ra vào trắng đêm xếp hàng thời điểm liền yên lòng, hơn nữa đến xếp hàng tán tu càng ngày càng nhiều. Lúc này thiên la địa vong muốn tới bao cái sối cảo, làm không tốt trong nước 1/3 tán tu đều phải xong con bê, bất quá thiên la địa vong hiện tại sách lược đã cải biến. Các đại gia tộc vô cùng rõ ràng. Hiện tại cả nước tán tu hội tụ ở này, bọn hắn đã sớm ở gia tộc bên kia nhận được tin tức, gia tộc đã từng tiêu kỳ chú ý tới tán tu, có rất lớn một bộ phận đều đang trên đường tới hoặc là đã đến. Cái kia xếp hàng bên trên trăm người hẳn là đúng vậy tốc độ nhanh nhất một đợt. Lý Vân sở nhẹ nhàng thở ra cười nói, tuy nhiên thua lỗ chút, nhưng là tương lai tiền cảnh vẫn là có thể lường được, từ hôm nay trở đi chính chúng ta tổ chức nhân thủ từ nước ngoài lưng linh thạch tiến đến, về sau cái này bị lũng đoạn thị trường liền đều là chúng ta. Cái giá này nghiên cứu tuy nhiên thua thiệt, nhưng Lý Vân sở bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ, cái này một nhóm linh thạch dùng để đánh thị trường, đến tiếp sau bọn hắn hoàn toàn có thể chính mình phái người từ nước ngoài mang linh thạch trở về. Đến lúc đó định giá bao nhiêu nghiên cứu còn không phải bọn hắn định đoạt. Hơn nữa lợi nhuận muốn so trước đó còn cao. Để phòng còn lại mấy nhà đến đoạt mối làm ăn, có người căn dặn nói. Yên tâm, cái thứ nhất làm liều đầu tiên người mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất, Lý Vân sở không để ý. Hắn đột nhiên hỏi người bên cạnh nói, bên cạnh hắc thị sinh ý thế nào? Lý Vân Sở bên người có người cười nói, người của chúng ta ở cái kia trông coi đâu, bọn hắn bên kia đêm qua không dám đi theo hạ giá, cho nên căn bản là không có người đi. Ha ha ha, Lý Vân Sở cười bắt đầu, không biết tự lượng sức mình. Linh Thạch bán rất nhanh, từ buổi sáng đến tối văn ngoạn thành đều như nước chảy các đại gia tộc nhìn thấy bọn hắn người nơi này lưu lượng, cho dù lại có dưỡng khí công phu người cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười, một trận thắng quá đẹp. Nhưng mà với lúc này, sở hữu gia tộc tử đệ điện thoại di động cũng bắt đầu văng lên, mọi người liếc mắt nhìn nhau về sau tâm bên trong bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Lý Vân sở hít một hơi thật sâu tiếp lên điện thoại tới, chỉ nghe trong điện thoại người gấp nói, 301 quốc lộ bên này hát thị ra giá 35 vạn thu về linh thạch, đã có không ít người tới này chút đổi tay bắn mất, còn nói lại muốn đi chúng ta bên kia mua chút chuyển tới đây chứ. Hơn nữa không chỉ chừng này, giống như bọn hắn bản thân liền an bài có người trực tiếp đi chúng ta nơi đó mua sắm. Vừa để xuống đúng vậy mấy trăm mai, Lý Vân sở trợt nhớ tới đến vừa mới một số đại ngạch giao dịch tỉ như trên trăm mai linh thạch, hắn còn tưởng rằng là gặp nhà giàu. Lúc ấy hắn là có lo lắng qua trong này sẽ có hay không có vấn đề, nhưng tra một chút những cái kia đại ngạch giao dịch người đều đến từ ngũ hồ Tứ Hải, hơn nữa cùng bình thường tán tu không có gì khác biệt, thế là mới yên lòng. Kết quả bây giờ lại phát hiện là Lý Nhất Tiếu người bên kia. Cái này mẹ nó. Quá tiện đi. Là Lý Nhất Tiếu chủ ý, vẫn là cái kia gọi lữ thủ Ngừng. Lý Vân Sở bỗng nhiên đối với hắc thị người ở bên trong hô nói, đình chỉ bán. Chỉ là hiện tại ngừng cũng có chút đã chậm, vẹn vẹn liền một ngày này công phu liền bán đi trọn vẹn bốn hơn 7.000 mai. Lúc này Lý Nhất Tiếu đứng ở hắc thị bên trong cười đối với một cái lao đầu nói ra, không nghĩ tới còn phiền phức ngài mang người chuyên môn chạy tới giúp một chút, không nói nhiều nói, cảm ơn. Buổi tối hôm nay ta không say không về. Lao đầu lưng có điểm không người, lúc trước người giúp đỡ chúng ta thời điểm cũng không có tìm chúng ta muốn hơn phân nửa phân chỗ tốt, lần này thuận tay giúp ngươi mua ít đồ mà thôi. Ha ha, lần này xem như để những gia tộc kia cắm lớn cân đầu, đi, đi uống rượu, Lý Nhất Tiếu quay đầu hướng Lữ Thụ giống lên một cúm họng, ngươi xem trọng bên này à, ta đi trước. Lữ Thụ cười híp mắt nói ra, đi thôi, sáng mai tính với ngươi chia hoa hồng. Theo giá cả để tính, 6 vạn mai linh thạch ít lợi là 240 ức, lúc trước hứa hẹn Lý Nhất Tiếu chia là 0.1, vậy thì là 2.4 Nhưng lữ thủ đáp ứng lý nhất tiếu cũng không phải là số này ánh mắt, chỉ là hứa hẹn quá ngàn vạn mà thôi. Bởi vì lúc kia hắn liền quyết định chú ý muốn đem những linh thạch này cho một lần nữa thu nạp về chính mình trong tay, hắn muốn lựa không phải đủ chán 240 ức, mà là 40 vạn một cái cùng 35 vạn một cái trung gian chênh lệnh giá, bất quá nhất định là không thể nào thu sạch trở về. Cả ngày hôm nay một lần nữa thu tới tay bên trong linh thạch cũng bất quá ở 27.000 mai trái phải. Nó bên trong lý nhất tiếu gọi tới giang hồ bằng hữu ngược lại là lập công lớn. Lúc này, lữ thụ trong tay Linh Thạch như cũ có 5 vạn năm hơn ngàn mai, những vật này hắn muốn giữ lại ngày sau đi Hắc cám vương quốc giao dịch dùng. Hơn trăm triệu tư sản muốn vô thanh vô tức chuyển di ra ngoài căn bản không có khả năng, nhưng là Linh Thạch không giống nhau. Lần này gia tộc mang tới pháp khí hắn một cái cũng trứng mắt, liền một khối ngọc bội đáng giá lưu lại, còn có một khỏa bảo trâu màu đen tặc doa người. Cho nên lữ thụ muốn phong thực chính mình cùng lữ tiểu ngư tu hành nội tình ý nghĩ, vẫn là phải đi hắc ám vương quốc nơi đó theo giá thu được. Lữ thụ quyết định gần nhất có rảnh rỗi lại dùng Anthony USB lên bờ một lần hắc ám vương quốc nhìn xem giá thị trường đi. Đột nhiên lữ thụ vui vẻ một chút, chỉ gặp hậu trường đống nhiên phiêu khởi một giải thu nhập ghi chép. Đến từ Lý Vân Sở Tâm Tình Tiêu Cực Giá Trị, 999, đến từ Nạp Lan Tước, cả hai cùng có lợi là có ý gì, chẳng phải là hắn lại thắng tiền lại thắng tâm tình tiêu cực đáng giá sao. 564, Phản kích Tất cả mọi người không nghĩ tới bọn hắn mong đợi giá cả đại chiến lại là lấy nháo kịch hình thức thu tràng. Ở đám tán tu mắt bên trong trận này cạnh tranh đương nhiên là 300 một quốc lộ bên này thắng lợi, thế nhưng là lại không biết rõ vì cái gì, bên này đúng là bỗng nhiên thu tay lại không còn vô hạn lượng cung cấp linh thạch. Tận đến giờ phút này đám tán tu mới hiểu thông suốt, tựa hô Phật ra bọn hắn mua linh thạch thuần túy đúng vậy muốn hô gia tộc tử đệ nhóm một thanh A. Gia tộc hội nghị kết thúc về sau lữ thụ ngồi ở 301 quốc lộ hắc thị trong văn phòng không biết rõ trầm tư cái gì, chỉ gặp cửa thông suốt bị người đẩy ra, xuất hiện nạp lan tức thân ảnh. Nạp lan tức khí thế hung hung mà đến, lý nhất tiếu đâu. Lữ thụ cười cười, cùng cao lão ra tử đi uống rượu. Phía ngoài tán tu trên mặt hiếu kỳ nhìn về bên này đến, nạp lan tức một tay lấy văn phòng cửa bịch một tiếng đóng lại, ngay tại lúc cửa đóng lại trong nháy mắt nạp lan tước đồng nhiên đổi lại một bộ vẻ mặt vui cười, thế nào Kỹ xảo của ta còn có thể đi, ổn ảo đỡ cây non loại sự tình này ai sẽ không a bất quá chúng ta trước đó đã nói xong, lý ra khối ngọc bội kia cho ta, dùng để chống đỡ ta kim cương sử, hơn nữa 40 vạn cùng 34 vạn ở giữa trên lệch giá ngươi đến cho ta bổ đi ra, tốt nhất bổ. Thành Linh Thạch Lữ thụ đưa tay liền đem ngọc bội ném cho nạp lan tước, hắn sở dĩ không có đem cái đồ chơi này đốt cho thần thủy cũng là bởi vì nạp lan tước sớm đánh qua trào hỏi, lấy kim cương sử đến đổi khối ngọc bội này. Nàng ở nội bộ gia tộc phối hợp lữ thủ cùng lý nhất tiếu diễn kịch, điều kiện chỉ như vậy một cái. Từ nơi này là thật có thể nhìn ra nạp lan tức đối với lý nhất tiếu cảm tình sâu bao nhiêu, bất quá lữ thủ hiếu kỷ, ngọc bội kia thật có trọng yếu như vậy sao? Người biết cái gì? Nạp lan tức nghiêng qua lữ thụ một chút tại chỗ liền đem ngọc bội mang ở trên cổ, cẩn thận đặt ở thiếp thân vị trí. Cái đồ chơi này nếu để cho người của Lý Gia nhìn thấy tất nhiên lập tức liền có thể minh bạch ở lần giao dịch này bên trong nạp lan ra đến cùng lên dạng gì tác dụng, trước hết nhất mang đầu nói xuất linh thạch đoạt thị trường là nàng, bên cạnh cổ vũ ổn áo cũng là nàng, nạp lan ra một xuất linh thạch, cái kia những nhà khác cũng phải đi theo suất Giữa gia tộc trong âm thầm đang không ngừng kết minh, mà nạp lan tức thì là trước tiên lựa chọn cùng Lý nhất tiếu kết minh, hai người bọn họ thế nhưng là có cảm tình ở. Lữ thụ cảm thấy thật là không thể xem thường nữ nhân lòng thích cái đẹp, liền ngay cả nạp lan tức dạng này nữ hán tử đều muốn nghị trăm phương ngàn kế đạt được chú nhan ngọc bội. Được rồi, nạp lan tức khoát khoát tay, ta đi, nói cho lý nhất tiêu hắn nếu dám đụng đến còn lại nữ nhân, hắn liền xong con bê. Nói xong, nạp lan tức lại lần nữa khôi phục khí thế hung hăng bộ dáng đẩy cửa đi ra ngoài, cái này diễn kịch đều là diễn nguyên bộ. Mà lữ thụ xử lý xong cái này một chuyện cuối cùng về sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra Về nước về sau mọi việc không thuận, đầu tiên là gặp được Thiên La chức vị lựa chọn, kết quả lại bởi vì Cự Tuyệt Niếp đỉnh về sau Niếp đỉnh cố ý chơi ngang chân buồn luôn hắn, không cho hắn tiếp tục đi sửa đi học viện. Lần này bán linh thạch càng lớn ý nghĩa là kiếm tiền sao? Chỉ có thể coi là một phương diện, nói thật Lữ Thụ bây giờ không phải là đặc biệt thiếu tiền, mà hắn muốn thần vật hoặc là pháp khí lại không có cách nào từ gia tộc trên tay là được, cho nên lần giao dịch này rất gân gà. Con mắt kia, Lữ Thụ cẩn thận suy nghĩ nội tâm mà nói. Từ càng sâu chỗ xuất phát, hắn kỳ thực đúng vậy muốn làm một cái chuyện lớn đi ra ác tâm một phen nghiếp đình mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều là cái mang thù người, nghiếp đình hố hắn bỏ qua khảo thí, lại cố ý không tiếp hắn điện thoại, cho dù đối phương là đồng phương đệ nhất cao thủ lữ thủ cũng chịu không được cái này hủy khuất ta. Từ trên căn bản giảng hắn lần này đảo quốc chi hành tuyệt đối xem như lập công lớn, tấn thăng thượng ta sự tình không nói trước, công thần trở về. Cũng bởi vì Niếp Đình muốn cho hắn đi làm cái kia cái gọi là hải ngoại sự vụ người phụ trách, thế là Niếp Đỉnh liền có thể dạng này cố ý buồn nôn hắn. Dựa vào cái gì a Lữ thụ không phải chú ý hắn muốn đi đối mặt nguy hiểm, trên thực tế hắn cũng cảm thấy hải ngoại chất béo càng nhiều một chút, nhưng một mặt là hắn không muốn trên vai khiêng những cái kia lưu tu nhóm sinh mệnh đi gây sự tình, một phương diện khác đúng vậy hắn nuốt không xuống khẩu khí này. Hiện tại làm như thế một suất là vì cái gì? Lữ thụ ngồi ở trong phòng làm việc một mực ra vẻ trầm tư, nhưng thật ra là đang chờ đợi đến từ Niếp Đỉnh tâm tình tiêu cực giá trị a Chỉ là để lữ thụ có chút khó chịu, thế nào đến bây giờ cũng còn không thấy đâu cả. Từ hắn bình tĩnh rời đi kinh đô lúc liền đã nghĩ kỹ, việc này không xong, hắn lữ thụ nhất định phải cùng Niếp Đình bá quyền chống lại đến cùng, nhìn xem ai có thể khiêng càng lâu. Nếu là biến thành người khác khẳng định nghĩ đến muốn cùng Thiên La Địa võng người nói chuyện vừa mới đợt chính diện khẳng định liền hư, nhưng lữ thụ không giả. Thậm chí lữ thụ biết rõ coi như mình cầm tới tiền đối phương cũng có thể vài phút đóng băng tài khoản của chính mình, nhưng là lữ thụ phi thường rõ ràng nghiệp đỉnh cùng thạch học tấn là người, dù sao đánh lâu như vậy quan hệ, coi như đóng băng cũng nhất định sẽ cho hắn một cái thuyết pháp. Nghiệp đỉnh nắm lấy lữ thụ điều kiện tiên quyết là nghiệp đỉnh biết rõ lữ thụ không phải một cái không có phòng tuyến cuối cùng người, tối thiểu sẽ không phản xuất thiên la địa vóng, sẽ không làm cái gì tội ác tại trời sự tình. Mà lữ thụ hiện tại lực lượng ngay tại ở hắn cũng biết rõ Niếp đỉnh từ trước đến nay xử sự, sự công bằng, hiện tại cứu đoán liền kết ở hắn không muốn cùng Ngài La, nhưng Niếp Đỉnh càng muốn để hắn khi. Nếu là đổi người bên ngoài khả năng đã cảm thấy lữ thụ cái này mẹ nó là điên rồi đi, cùng Ngài La là chuyện tốt à, người ta đem chuyện tốt đưa tới cửa người còn như thế nước tiểu tính, nhưng lữ thụ không giống nhau, hắn đúng vậy không muốn bị ép buộc làm gì. Ngay lúc này lữ thụ điện thoại văng lên, lữ thụ liếc nhìn là thạch học tấn dây số, ha ha, không tiếp. Cho lúc trước các ngươi gọi điện thoại thời điểm làm gì đi hiện tại biết rõ chủ động gọi điện thoại tiếng Trung vừa hạ xuống liền đến một đầu thạch học tấn tin nhắn Ngươi đến cùng muốn làm gì a nghe đến từ Thạch học tấn tâm tình tiêu cực giá trị 999 Lữ Thụ mừng như điên hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy thạch học tấn kích động như vậy kia mà nhưng vì cái gì Thạch học tấn đều tới sổ Nghếp Đỉnh còn chưa tới điện thoại lại đánh tới lữ thụ căng thẳng 10 giây đồng hồ tiếp bắt đầu à Thạch thiên la à Trước một hồi điện thoại cho ngươi luôn không có người nhận, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu, quái lo lắng ngươi. Đến từ thạch học tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Khác bẩn ta hỏi ngươi, trong tay ngươi đến cùng còn có bao nhiêu linh thạch. Thạch học tấn bó tay rồi. Ngươi nhìn việc này chỉnh, đây không phải là lý thiên la bán à, cùng ta có quan hệ gì, lữ thụ vui cười A cười nói. Chớ cùng ta kéo vô dụng, ngươi đến cùng muốn cái gì? Giấy báo nhập học. Thạch học tấn khó gặp táo bạo. Cái này mẹ nó Niếp Đình vừa mới đi trường Bạch Sơn mấy ngày à, cái này xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không biết do Niếp Đình sau khi trở về làm như thế nào cùng Niếp Đình nói. Giấy báo nhập học. Cái gì giấy báo nhập học? Lữ thụ ra vẻ kinh ngạc, ta không phải đã bỏ lỡ đến trường thời gian à, ta nghĩ nghĩ, quy củ đúng vậy quy củ, thiên la địa vong tuyệt đối không thể cho ta một người mở cửa sau. Người mẹ nó. Thạch học tấn trực tiếp liền phi thô tủ. Đến từ thạch học tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 1.000 Không trải qua học trước đó để một bên không nói, ta gần nhất giống như mất đi một cái pháp khí, ngươi xem một chút ở ngươi cái kia không. Giúp ta tìm xem. Lữ thụ cười tué tuét nói rằng, thạch học tấn trực tiếp ngây ngẩn cả người, cái này mẹ nó là ở bắt trẻ ta. 565, đến từ Niếp Đỉnh tâm tình tiêu cực. Thạch học tấn bông nhiên bình tĩnh lại, chỉ cần lữ thụ dám ra điều kiện hắn liền sẽ không lại lo lắng cái gì, tôi thiểu hắn có thể biết đạo lữ thụ đến cùng muốn cái gì. Hắn liền sợ hiện tại Lữ Thụ Triệt để lên nghịch phản tâm tư cái gì cũng không cần, đúng vậy một lòng một dạ muốn theo Niếp đỉnh đối vừa tới để. Đối với Thạch Học Tấn loại người thông minh này tới nói, hắn làm sao có thể không rõ ràng Lữ Thụ vì cái gì phải làm như vậy. Cái này liền đã không phải là đơn thuần tham tiền, mắt nhìn thấy Lạc Thành đã trở thành cả nước lớn nhất tán tu nơi tập kết hàng a. Bất quá có một chút Thạch Học Tấn có thể xác định, Lữ Thụ kỳ thực cũng phi thường lý trí tính táo, đối phương rõ ràng biết mình đang làm gì. Thạch Học Tấn nói ra Ngươi rất là dạng gì pháp khí. Lữ thụ nghe xong ôi có hy vọng, một thanh kiếm. Ta cũng quên. Thạch học tấn trầm mặc nửa ngày, quên là cái quỷ gì, muốn cái gì chỉ nói không được sao, còn cho chúng ta thay người mớn. Đến từ thành học tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Thạch học tấn đông nhiên nghĩ đến một chuyện con mắt chính là sáng lên, bất quá ngự khi y nguyên bình tĩnh lấy. Việc này ta một người không làm chủ được, ngươi đợi ta tin tức, bất quá còn lại tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Điện thoại cút. Lữ thụ đập đi đập đi miệng, thạch học tấn kiểu nói này hắn liền đoán chừng chính mình sổ sách tiền là treo. Hắn ngược lại là muốn chuyển gì kia mà, nhưng mà những gia tộc kêu ngồi ở vị trí cao có thể một lần chuyển nhiều tiền như vậy, hắn nhưng không quay được, chỉ có thể một ngày 50 vạn hạn ngạch một ngày 50 vạn hạn ngạch hướng lữ tiểu ngư tài khoản bên trong chuyển, nhưng cái này mẹ nó đến chuyển tới khi nào đi. Tiền tiết kiệm cơ số quá to lớn a Nhưng mà căn cứ vào hắn đối với thạch học tấn cùng nghiếp đình hiểu rõ. Hán ngược lại là có chút chờ mong nhiều tiền như vậy có thể đổi lấy dạng gì thần vật. Cái này muốn không cho thần vật đều không thể nào nói nổi. Nên biết rõ hiện tại thần vật thế nhưng là có giá không hàng, muốn mua cũng mua không được, ở Hác Á Vương quốc bên trong cũng nhất định phải có các loại kỳ quái điều kiện trao đổi. Ở Hác Á Vương quốc bên trong, Linh Thạch có thể đổi lại đồ vật không ít, nhưng là thần vật lại không bao gồm nó bên trong. Cũng tỉ như Anthony biển sâu cắt trắng, cái kia cũng muốn dùng một cái thiên la mệnh đi đổi. Một cái thiên la mệnh giá trị bao nhiêu tiền? Cái này không có đếm A, căn bản là không có cách tính toán. Đây cũng là vì cái gì hiện tại các đại thế lực từ đầu đến cuối không có đem linh thạch xem như tiền một trong những nguyên nhân, một phương diện khác nguyên nhân đúng vậy mỗi cái linh thạch nơi sản sinh chất lượng cũng không giống nhau, có chút linh trong đá tụ tập linh khí nhiều, có chút linh khí ít. Còn nữa, linh thạch đối với niếp đỉnh hoặc là một cái kia loại tầng thứ cao thủ tới nói đã không phải là quá trọng yếu, cũng liền không quá chú trọng. Cái này cũng không giống như là bình thường tiên hiệp đồng dạng toàn thế giới linh thạch đều một cái dạng, một cái đê phẩm linh thạch đúng vậy một, trung phẩm đúng vậy 10 cao phẩm đúng vậy 100 hiện thực thế giới nào có đơn giản như vậy. Cái đồ chơi này tựa như là khoáng thạch đồng dạng, ngươi có thể nói nó rất đáng tiền, nhưng cụ thể giá trị bao nhiêu tiền vậy phải xem tình huống, linh thạch lại không giống như là hoàng kim, hoàng kim còn có thể tinh luyện độ tinh khiết. Hiện tại thiên la địa võng linh thạch cơ bản chất lượng đều không khác mấy của ngoại lương tiến đến liền sẽ có điểm cao thấp không đều. Có chút tán tu cũng sẽ cố ý mua chút tương đối tản thứ lương tiến đến lừa dối ngu ngốc, dù sao đại đa số người đều không cảm giác được linh thạch nồng độ, mà tán thứ phẩm ở nước ngoài giá cả sẽ hơi thấp một số. Lữ Thụ đem linh thạch thu tay lại bên trong, một mặt là bởi vì thuận tiện mang theo có thể đi quốc ngoại cùng người tu hành giao dịch, một phương diện khác đúng vậy đồ vật đặt ở sơn hà ấn bên trong niếp đỉnh đóng băng không được. Đến mức niếp đỉnh để hắn giao ra linh thạch. Ha, ha không tồn tại tiền có thể dùng đến đổi thân vật, nhưng là linh thạch không được, thật muốn đến một bước kia hắn dám quân gói chạy đường. Lữ thụ chờ ai chờ trọn vẹn lại đợi một ngày, ngồi ở hắc thị trong phòng làm việc hắn đột nhiên mặt mày hớn hở bắt đầu, đến từ Niếp đỉnh tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Rốt cuộc đã đợi được a. 10 phút đồng hồ trước đó, một vệ đen từ không trung cấp tốc sẽ qua, Niếp đỉnh hộ thể áo giáp cùng không khí ma sát đi sau xuất nổ thật to âm thanh, còn như máy bay quá cảnh. Đến tóc cắt ngang trán hẻm trên không. Đầu này Hạ Tuyến im bặt mà dừng hướng phía dưới rơi đi, Thạch Học Tấn đang ngồi ở trên ghế nằm đọc sách đâu ngẩn đầu nhìn Niếp Đình một chút, Trường Bạch Sơn bên kia thế nào? Niếp Đình lắc lắc đầu tựa hồ không muốn nhiều lời, ngược lại hỏi, mấy ngày nay không sao chứ? Thạch Học Tấn biểu lộ trệ một chút, Trường Bạch Sơn bên kia đến cùng như thế nào? Niếp Đình buồn cười nhìn Thạch Học Tấn một chút, có việc liền có việc, không cần chuyển di chủ đề. Thạch Học Tấn thở dài, trước đó Lữ Thủ cùng Lý Nhất Tiếu không phải muốn bán linh thạch sao? Ừm, Niếp Đình gật gật đầu. Thế nào? Bán cho nhà ai? Hắc thị bây giờ đang ai trưởng khống bên trong. Người đừng đội. Thạch học tấn uống một hớp, sự tình không có đơn giản như vậy. Nghiếp đình đống nhiên có loại dự cảm xấu, chỉ nghe thạch học tấn nói ra, lữ thụ trong tay linh thạch không chỉ mấy ngàn mai, hắn cứ gọi tới 6 nhà người, một người bán đi 10.000 mai. Đế tử Niếp đình tâm tình tiêu cực giá trị, 1.000. Một nhà một vạn, cái kia 6 nhà đúng vậy 6 vạn, lại nghe thạch học tấn nói ra, không chỉ có như thế, coi như hắn bán mất 6 vạn về sau. Trong tay hẳn là còn có rất nhiều mới đúng, phỏng đoán cẩn thận 2 vạn mai đi. Nghiếp đình trầm mặc nửa ngày, ý của ngươi là nói, hiện ở gia tộc trong tay có 6 vạn mai linh thạch. Đế tử Niếp Đỉnh tâm tình tiêu cực giá trị, 1.000. hắn tân tân khổ khổ khống chế tư nguyên không tiết ra ngoài, cũng không phải nói linh thạch thật trọng yếu cỡ nào, mà là không muốn để cho những gia tộc kia cấp tốc quật khởi. Tuy nói cấp C tấn thăng cấp B sinh tử quan vô pháp dùng tư nguyên đắp lên. Thậm chí cấp B về sau càng ý lại chính là tự thân ngộ tính mà không phải linh thạch, nhưng nếu để gia tộc cấp tốc đóng suất rất nhiều cấp C đến ở Thiên La địa vong thân cư yếu trước, vậy cũng sẽ là để hắn rất nhức đầu một việc. Mà bây giờ các gia tộc nắm trong tay 10.000 mai linh thạch, cái này tối thiểu liền có thể đóng một cái cấp C tới. Lưỡng nghi tham đồng khế cấp độ F trung 81 cái Tiểu Chu Thiên, F thăng E, E thăng D, D thăng C, đều là các cẩn chín cái Đại Chu Thiên. Nói cách khác các đại gia tộc muốn cứng rắn sinh sinh dùng tư nguyên đóng suốt một cái cấp C đến liền cần hơn 6.000 mai linh thạch. Nhưng mà tới được cấp C về sau, lưỡng nghi tham đồng khế là cần trùng tu một lần bổ khuyết thiếu hụt, muốn đem cấp C cứng rắn sinh sinh dùng tư nguyên đóng đến cấp C đỉnh phong, cần tư nguyên chính là 11 vạn linh thạch. Đây cũng là vì cái gì tán tu đối với linh thạch chạy theo như vịt, tu sĩ cấp cao lại cũng không phải là đặc biệt để ý nguyên nhân. Tu sĩ cấp cao nhóm trao đổi thần vật căn bản không nguyện ý trao đổi linh thạch Bởi vì Linh Thạch đối với bọn hắn tới nói đã không có ý nghĩa gì. Lúc trước Nghiếp Đỉnh đề nghị dùng tư nguyên đem Thạch học tấn trồng lên đi, hơn nữa còn chỉ là đắp lên đến cấp C đỉnh phong có được tấn thăng cấp B khả năng mà thôi. Kết quả phát hiện đắp lên một cái cấp B đi ra cần chính là cử quốc trí lực, Thạch học tấn chính mình liền từ bỏ. Nghiếp Đình để ý Linh Thạch, đó là bởi vì hắn muốn cân nhắc toàn cục. Cũng không phải, lữ thụ lại giá thấp từ gia tộc trong tay mua về một bộ phận, trong này cụ thể số lượng liền không có cách nào nắm trong tay Thạch Học Tấn nói ra, các gia tộc trong tay Linh Thạch hẳn là bình quân không đến 3.000 mai, 566, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Đến nơi đây, Thạch Học Tấn đem lữ thụ hố các đại gia tộc sự tình cụ thể nói một lần, thậm chí ngay cả nạp lan tức từ bên trong nội ứng ngoại hợp sự tình đều nằm giữ, liền ngay cả các gia tộc cho lữ thụ dựng vào những pháp khí kia hắn đều đã điều tra rõ ràng. Nói cách khác, ta chỉ là đi ra 7 ngày, lạc thành liền thành cả nước lớn nhất hắc thị hàng hóa nơi tập kết hàng, có đúng không? Nghiếp Đình nói rằng, thạch học tấn có chút xấu hổ, ha ha, không kém bao nhiêu đâu. đế tử Nghiếp Đỉnh tâm tình tiêu cực giá trị, 1.000 Tuy nói thiên la địa vong hiện tại không chèn ép hắc thị, thậm chí ngay cả trên biên cảnh những cái kia từ bên ngoài lưng linh thạch trở về tán tu bọn hắn cũng không có quá mức đổi tận giết tuyệt, nhưng không chèn ép về không chèn ép, cũng không thể như thế trắng trận đi. Hắc thị đều thành nông mậu thị trường, đó còn là hắc thị sao? Người trực tiếp gọi tu hành tư nguyên bán sỉ thị trường có được hay không? Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặt, Thạch học tấn nghĩ nghĩ nói ra, muốn không phải là để hắn đến trường đi thôi, đây cũng quá có thể làm sự tình. Nghiếp đình ngồi ở trong sân trên mặt ghế đá xoa mi tâm, hắn đến cùng muốn làm gì? Cái này còn nghĩ không ra hả? Thạch học tấn bất đắc gì nói, còn không phải đối với ngươi làm quyết định phi thường không hài lòng. Lữ thụ người này chỉ sợ không muốn nhất muốn sinh hoạt đúng vậy bị chói buộc. Ngươi nhìn hắn vừa gia nhập lúc rời dạng cảm giác liền hiểu, hiện tại vừa mới có chút dung nhập ngươi liền để hắn nhận gánh trách nhiệm Thoáng một cái liền để hắn bị phản. Trước tiên đem hắn tải khoản phòng, hỏi hắn muốn cái gì, nghiếp đình bình tĩnh lại. Hắn muốn một thanh kiếm, thạch học tấn lập tức nói rằng. Nghiếp đình nghi ngờ nhìn thạch học tấn một chút, đây là cảm giác phải ở bên ngoài khả năng tìm không thấy phù hợp hắn thần vật, cho nên đem chủ ý đánh tới trên đầu ta tới. Đến từ nghiếp đình tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ta cảm thấy có thể đem chui kiếm này cho hắn, thạch học tấn nói tới chỗ này con mắt đã lại lần nữa sáng lên bắt đầu, nói không chừng sẽ thích hợp hắn Nghe được Thạch Học Tấn nói câu nói này, thời điểm niếp đỉnh khôi phục tuyệt đối lý trí, không được. Vì cái gì? Trôi kiếm này quá trọng yếu. Nhưng ngươi cũng nghĩ qua đem trôi kiếm này cho Lý Huyền Nhất không phải sao? Thạch Học Tấn nói ra, hiện tại Lữ thụ còn trẻ, hắn tương lai nói không chừng còn có thể vượt qua Lý Huyền Nhất cũng khó nói. Nhưng là cho Lý Huyền Nhất điều kiện tiên quyết là hắn tới đón thụ Thiên La trước vị, Niếp đỉnh lung lay đầu. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Thạch Học Tấn nói đến. Ta suy nghĩ lại một chút. Niếp Đình nói đến, đúng rồi, trước tiên đem Lý Nhất Tiếu tài khoản cũng cho ta phòng, không tiếp thụ hắn bất kỳ giải thích nào. Mặt khác ngươi để Trung Ngọc Đường phái người đi đón quản 300 linh một quốc lộ cái kia hát thị, lữ thủ cùng Lý Nhất Tiếu thu hoạch được mỗi người các một thành chia hoa hồng, một năm một kết. Cái này là Niếp Đình làm việc đạo lý, Lý Nhất Tiếu vớt qua giới chấp pháp phạm pháp khẳng định không được, nhưng là hiện tại Hắc thị thành hình Lý Nhất Tiếu cũng không thể bỏ qua công lao, cho nên cũng sẽ không để Lý Nhất Tiếu toi công bận rộn. Đây mới là lữ thụ có can đảm cùng Niếp Đình đánh quan hệ nguyên nhân. Mà Niếp Đình hiện tại nhức đầu nhất là, nên xử lý như thế nào lữ thụ cái này còn dâm cứng. Đến cùng như thế nào mới có thể để con hàng này cam tâm tình nguyện trở thành ngày thứ chí la. Cái này nếu là Niếp Đình đối với các đại gia tộc mở miệng nói nguyện ý cho suất một cái thiên la chức vị, các đại gia tộc còn không đoạt điên rồi. Kết quả làm sao đến lữ thụ trên thân cứ như vậy khó. Nguyên bản Niếp Đình còn cảm giác năm chắc thắng lợi trong tay hiện tại hắn còn lại phía dưới chỉ có đau đầu. Bất quá nghiếp Đỉnh cảm thấy hắn đối mặt lữ thụ phản kích cũng không thể cứ tính như vậy, hai người ở giữa sự tình vẫn chưa xong. Thạch học tấn ở bên cạnh một mặt vô tội tiếp tục xem sách, đã nghiếp Đỉnh trở về hắn mới lười phải tiếp tục cùng lữ thụ đánh quan hệ, thạch học tấn đem Thải Linh một lần nữa đổi thành thật xin lỗi, ngài phát kêu người sử dụng không tại khu phục vụ, trung Ngọc đường cho hắn chi chiêu còn dùng rất tốt, thanh tịnh. Nghiếp đình tạm thời không để ý tới lữ thụ, Lữ Thụ vui phải tiếp tục yên lặng mỗi ngày 50 vạn hướng Lữ Tiểu Ngư tài khoản bên trong chuyển tiền, kết quả là khi lấy được niếp đỉnh tâm tình tiêu cực đáng giá thứ 7 trời, Lữ Thụ đột nhiên bị ngân hàng nhắc nhở tài khoản đã đóng băng. Không đợi hắn nhấc cả trứng đâu, Ưu Minh Vũ đã mang theo một đội người đi tới 301 quốc lộ hắc thị, Lữ Thụ hiếu kỷ "Là người tới tiếp quản cái này hắc thị?" A. Ưu Minh Vũ có chút hiếu kỷ, nghe Lữ Thụ ngự khí giống như đối phương đã sớm biết rõ Thiên La địa vong trở lại đón quản hắc thị đồng dạng. Lữ thụ đã sớm làm xong cái này chuẩn bị, lạc thành bảy đại thánh địa tu hành hát thị, thiên la địa vong làm sao có thể để ngoại nhân quản. Ngay tại ngày hôm qua, các đại gia tộc đã yên lặng rút đi, không còn lội cái này bảy vũng nước đủ. Mà sát vách bỗng nhiên truyền đến Lý Nhất Tiếu quỷ khóc lang hào âm thanh, nghiết định, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ha ha, lữ thụ lúc ấy cứ vui vẻ, hắn liền biết do nghiết định sẽ không bỏ qua Lý Nhất Tiếu. Lấy ra đi, lữ thụ đưa tay. Ú mình vũ sửng sốt một chút lấy cái gì Nghiệp Thiên La cho ta pháp khí a." Lữ thụ cười nói. Tài khoản liên tục 7 ngày đều không bị đông cứng, cái kia nói do Niếp đỉnh chưa nghĩ ra đến cùng cho mình cái gì? Hiện tại tài khoản đóng băng, nói do Niếp đỉnh đã có thể cầm ra đồng giá đồ vật tới. U Minh Vũ im lặng hướng về sau mặt vây tay, một cái Thiên La địa vong thành viên ôm một cái thật dài hộp gỗ đưa cho Lữ Thủ, Lữ thụ vừa mở ra lập tức ngây ngẩn cả người, các ngươi không phải đang đùa ta a? Làm sao lại đùa ngươi rồi?" U Minh Vũ không vui. Trong cái hộp này không có cái gì A Lữ thụ cân nhắc cái hộp này ngược lại là rất chìm, nhưng hộp vừa mở ra bên trong vậy mà giống tuyết. Không đúng, lữ thụ trợt phát hiện trong cái hộp này không phải là không có đồ vật, mà là vật kia tựa hồ là trong suốt. Ú Minh Vũ lúc này nói ra, nghiếp thiên la bàn giao nói, trôi kiếm này gọi thừa ảnh, thượng cổ lưu truyền xuống cần tích huyết nhận chủ, mời cố mà chân quý. Lữ thụ lần này thật ngây ngẩn cả người, thập đại danh kiếm thừa ảnh. Không phải nói Xuân Thu về sau cũng không có xuất hiện nữa sao? Trung Quốc thập đại danh kiếm hắn nên cũng biết, nó bên trong thừa ảnh kiếm lai lịch bí ẩn không biết xuất xứ vì sao, từng vì thương thiên tử, Xuân Thu lúc vệ nhân khổng tru sở hữu. Nghe nói chui kiếm này chỉ có ở ngày đêm giao thế một khoảnh khắc mới có thể nhìn thấy thân kiếm, về sau liền lần nữa quy về vô ảnh. Mà lữ thụ lúc này hướng gỗ trong hộp thừa ảnh kiếm cũng không có mơ hồ đến hoàn toàn nhìn không thấy tình huống. Chỉ là chuôi kiếm này chỉ có ở đặc biệt tử quan sát kỹ tình huống dưới mới có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Nghiếp thiên la bàn giao, kiếm này không thể coi thường, luyện hóa kiếm này nhất định phải có kiên nhẫn. U Minh Vũ nói xong lại nghĩ tới đến một việc, cái này hắc thị về sau sẽ cho ngươi cùng Lý Thiên La chia hoa hồng. Bất quá kinh doanh phương diện sự tình cũng không cần hai vị quan tâm. Đây là hạ lệnh trục khách à, lữ thủ đập đi đập đi miệng khiên hộp gỗ liền tránh người. Đi nhanh như vậy cũng là có chút điểm lo lắng lý nhất tiếu kịp phản ứng tìm hắn để gây sự. Chính mình đi, liền để U minh vũ đi tiếp nhận lý nhất tiếu lửa rất tốt, con hàng này nói không chừng sẽ còn rất hưởng thụ kia mà. Cũng không biết do cái này cái gọi là thừa ảnh kiếm, đến cùng có thể hay không đền bù tổn thất của mình a Bất quá lưu thụ tâm lý rõ ràng, cùng giữ lại nhiều tiền như vậy, chẳng đổi một kiện có thể bảo mệnh thần vật có lời, lại nói loại cấp bậc này kiếm hẳn là có kiếm linh a 567, Thừa ảnh kiếm Linh Trư ảnh kiếm trong lịch sử là có ghi lại, truyền thuyết đúc tại Thương Triều, sau bị Xuân Thu thời đại Khổng Chu sưu tầm. Truyền thuyết từng có người bình thường trong lúc vô tình nắm giữ thừa ảnh từ thân cây bên cạnh đi qua, kiếm khí vô hình thôi động phía dưới cây cối lúc ấy cũng không có cái gì dị dạng, khi người kia sau khi đi xa cây cối mới ẩm vang sụp đổ. Đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy rất nhiều chuyện đều là chuyên ngôn, cụ thể tình hình thực tế vẫn là được bản thân suy nghĩ. Hắn nhớ tới U Minh Vũ nhắc nhở nói chuôi kiếm này cần tích huyết nhận chủ. Trước khi đi còn chuyên môn căn dặn hắn nhất định phải ở ngày đêm giao thế thời điểm, một ngày chỉ có hai lần cơ hội, cho nên vừa về tới nhà chuyện làm thứ nhất đúng vậy hảo hảo quan sát một chút chui này chuyển thuyết bên trong thập đại danh kiếm. Lữ thụ ngồi ở nhà trện trong sân nhỏ, chỉ gặp thừa ảnh an tĩnh nằm ở hộp gỗ bên trong, lữ thụ một mực chờ đợi đợi ban đêm ráng lâm, hắn ngược lại là không lo lắng bỏ lỡ, không phải mới nói à, thừa ảnh lại ở ngày đêm giao thế một khắc này hiện lộ chân thân. Mộ quang giống như Mỹ lệ bảo thạch đồng dạng do trời bên cạnh chiếu xạ mà đến, khi thái dương triệt để rơi vào đường chân trời một khắc này, lữ thụ trước mặt nguyên bản không có vật gì hộp gỗ bên trong vậy mà hiện hiện xuất một thanh nửa thấu rõ huyển như lưu ly như vậy thon dài kiếm ảnh đến, cái kia dáng thôn dài chạng để lữ thụ nhìn tâm lý ngỡ, thật sự là quá đẹp. liền ngay cả thừa ảnh chua kiếm, cũng là liền thành một khối. Chỉ là nhìn lấy bề ngoài lữ thụ liền cảm giác mình bị nghiếp đỉnh tịch thu tiền liền đáng giá. Quả nhiên vẫn là Thiên La địa vong càng đáng tin cậy một số. Lữ Thụ lấy tay đem hắn ngón trỏ nhẹ nhẹ đặt ở trên lưới kiếm, dù hắn bây giờ cơ hồ cùng cấp bê tương xứng thân thể trình độ bền bỉ cũng bị đau này, lưới đao lập tức cắt cái tiểu khẩu tự đi ra. Ngón trỏ tràn xuất máu tươi hẩn chứa to lớn tinh thần chi lực tiến vào trong suất thừa ảnh bên trong, lại giống như là một giọt máu tiến vào trong nước, len ken một tiếng, sau đó như sương khói khuyết tán ra. Ở Lữ Thụ cảm giác bên trong đột nhiên cùng thừa ảnh tương liên, mộ quang biến mất rất nhanh. Thừa ảnh cũng một lần nữa trở về vô hình, nhưng lữ thụ lại có thể rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại. Trước đó lữ thụ còn đang lo lắng cái đồ chơi này thật sự là quá lộ sáng tỏ, vạn nhất bị chính mình không cẩn thận ném ở đâu tìm không thấy làm sao bây giờ. Lữ thụ phi thường hoài nghi nó ở Xuân Thu về sau mai danh nhận tích liền mẹ nó rất có thể là bị người làm mất đi tìm không thấy à. Bất quá lúc này lữ thụ mới phát hiện, nguyên lai nhỏ máu tế luyện nhận chủ về sau, thừa ảnh chủ nhân là có thể cảm giác được nó. Cứ như vậy liền không sợ làm bị thương chính mình à, lữ thụ cũng cảm thấy mình có chút buồn cười, quá lo lắng. Huyết dịch ở thừa ảnh bên trong giống như hải lưu tuần hoàn xoay trọn, thẳng đến nó tiêu tán qua thừa ảnh mỗi một cái góc, nhưng mà đúng vào lúc này dị biến đột sinh, cái này thừa ảnh bên trong đúng là có một người mặc bạch bảo thân ảnh phiêu đáng mà ra. Kiếm linh. Lữ thụ có chút kinh hỷ, quả nhiên cái này thừa ảnh là có kiếm linh thần vật à. Tận đến giờ phút này lữ thụ rốt cục xác định, Chôi kiếm này xác thực giá trị về chính mình tổn thất tiền Lại không biết rõ cái này kiếm linh thì có ích lợi gì chỗ Lữ thụ nhìn chăm chú nhìn về phía kiếm linh bên kia Đối phương xác nhận nam tính Một bộ áo trẳng không giống như là cận đại người Ngược lại để lữ thụ có chút kinh dị là cái này kiếm linh hoàn toàn đúng vậy hình người Đem so với trước hắc long mâu hắc long Kim sác tiểu xả Lữ thụ còn là lần đầu tiên ở núi tuyết kiếm linh bên ngoài nhìn thấy hình người khí linh đây Hơn nữa đối phương diện mạo tuấn gi Mì tâm bên trong lại còn nở rộ lấy một đóa màu tím liên hoa, khí chất đơn giản phiêu giật xuất trần. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời, cái kia nam tử nhìn lên trước mặt vùng thế giới này nói rằng. Lữ thụ đột nhiên hỏi nói, ngươi vậy mà có thể nói chuyện? Người tên là gì? Hình người kiếm linh hắn cũng có, có thể biết nói lời nói đây là phần độc nhất ta, đây có phải hay không là từ khía cạnh nói rõ cái này kiếm linh hẳn là phi thường như bức. Lữ thụ đơn giản mừng rỡ. Cái kia Tuấn Giật Nam Tử quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ bình tĩnh nói, ngươi có thể gọi ta Hải Công Tử. Hải Công Tử, đây là cái gì kỳ quái tên, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi có năng lực gì sao? Ở Lữ Thụ cảm giác bên trong, cái này Hải Công Tử trên thân không có chút nào năng lượng ba động, nhưng mà Lữ Thụ lại biết rõ cái này Hải Công Tử tất nhiên cùng nạp lan tức đồng dạng có cái gì che đậy tự thân đợt ra tay đoạn. Lại nghe cái kia Hải Công Tử như mày hỏi, ngươi chính là thừa ảnh thế hệ này chủ nhân. Lữ thụ tranh thủ thời gian gật đầu, đúng đúng đúng, ta là. Ngươi không xứng, hải công tử nói xong tựa như cùng một trận khói bụi giống như một lần nữa về tới thừa ảnh bên trong. Lữ thụ, ba, ngươi mẹ nó. Trên thế giới này lại còn có như thế nước tiểu tính kiếm linh đâu. Lao tử đều đã tích huyết nhận chủ ngươi liền thái độ này. Ngươi đi ra cho ta. Lữ thụ cùng hống, để ngươi đi ra nghe được không. Lữ thụ âm thanh quá lớn liền ngay cả hàng xóm đều bị kinh động đi ra xem xét. Kết quả vừa đi ra lữ thụ xoay đầu, không có la ngươi, ngươi trở về. Hàng xóm. Đế tử vương hiệu tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ thụ một lần nữa nhìn về phía thừa ảnh, hắn cùng thừa ảnh liên hệ ngược lại là không có bởi vì hải công tử ghét bỏ mà chặt đức, cho nên lữ thụ rất rõ ràng hắn là nhận chủ thành công. Hiện tại cái này thừa ảnh đúng vậy hắn. Nói cách khác bình thường công năng là không chậm trễ, đúng vậy kiếm linh có chút nước tiểu tính. Phải nói dạng này cũng không có đại sự gì. Nhiều nhất đúng vậy kiếm linh không nghe chỉ huy tôi nha, nhưng lữ thụ chịu không được cái này hủy khuất, ngươi vừa vỡ kiếm linh ở cái này ghét bỏ ai đây. Trước đó hắn còn cảm thấy lần này nghiếp Đỉnh là khó được hảo tâm cho hắn một thanh thượng cổ thần khí, kết quả kết quả là phát hiện lại còn là cái hố, ha ha. Khó trách nghiếp đình muốn căn dặn lũ minh vũ chuyển cáo lữ thụ tế luyện trôi kiếm này phải có kiên nhẫn, thế nào, dùng kiên nhẫn đi cảm giác hóa cái kia hải công tử a Cảm giác hóa cái giắm. Lữ thụ nghĩ nửa ngày. Đông nhiên thử lần nữa nhỏ lên đi một giọt máu, kết quả hải công tử quả nhiên lại bị máu tươi gọi đi ra, chỉ thấy đối phương lúc này lông mày ánh mắt lạnh lùng, về sau không có việc gì không cần gọi ta đi ra. Nói xong, lữ thụ còn chưa kịp giống cái này hải công tử đâu, đối phương liền đã lại trở về. Haha, ha. lữ thụ lại nhỏ một giọt máu tươi, hải công tử lại đi ra, lần này đối phương đã kiểm chế ở nổi giận biên giới, lữ thụ không vui, với ai hay đâu, ta hiện tại là thừa ảnh chủ nhân biết rõ không. Làm kiếm linh ngươi có chút tính tự giác không có. Hải công tử sắc mặt âm trầm nói ra, ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần bước ta, hai ta vẫn là bình an vô sự tốt nhất, thực lực ngươi quá thấp căn bản không xứng làm thừa ảnh chủ nhân. Nói xong hải công tử liền chuẩn bị tiến vào thừa ảnh bên trong đi, kết quả không đến nửa giây sớm liền chuẩn bị xong lữ thụ trực tiếp đã lại gạt ra một giọt máu tươi, hải công tử nửa thân thể còn không tiến vào đâu, liền lại xuất đến lên rồi. Hải công tử, 3. Lữ thụ cười lạnh bắt đầu ta còn chị không được ngươi rồi. Nói cái gì không muốn động thủ, chỉ sợ là ngươi làm kiếm linh không có cách nào đối với chủ nhân động thủ đi. Hải công tử lúc này cũng biết mình nội tình khả năng bị nhìn xuyên, uy hiếp cũng không có ích lợi gì à, trước mặt tên nhân loại này để hắn phi thường khó chịu, nhưng xác thực như là lữ thủ suy nghĩ, hắn không có cách nào đối với thừa ảnh chủ nhân động thủ. Đây là hắn thân là kiếm linh hạn chế vị trí. 568, đã thương địch thủ một Nga nở tự tổn ta mờ trăm. Kinh đô tốc cắt ngang chán hẻm. Linh cảnh hồ cùng là Thiên La Địa Vong tổng bộ, mà ở trong đó xác thực Miếp đỉnh cùng Thạch Học Tấn nơi ở dưới tình huống bình thường có rất ít người Thiên La Địa Vong thành viên tới nơi này, có thể đi vào người nơi này không có chỗ nào mà không phải là hát chí siêu, trung ngọc đường dạng này cấp C cao thủ, hơn nữa đều đã là quản hạt một khối khu vực lao đại. Lúc này trong tứ hợp viện yên nắng lẳng lặng, thực vật đang tóc mầm non, Thạch Học Tấn khó được không có ở đọc sách mà là bưng ra một bộ cụ bày trong sân trên bàn đá chậm rãi tẩy trà tới pha. Niếp Đình ở một bên nhanh chóng xem lấy gần đây văn kiện, hắn có ba cái thân phận, một cái là đồng Phương đệ nhất cao thủ, một cái là Thiên La Địa vãng người nói chuyện, còn có một cái là Kinh Đô Đạo Nguyên Ban hiệu trưởng. Bình thường người rất khó thăng bằng ba cái này quan hệ trong đó dù sao mỗi người tinh lực đều là có hạ, phân thân thiếu phương pháp. Mà Niếp Đình khác biệt, trên thực tế hắn tại xử lý công sự phương diện hiệu suất là người bình thường khó mà với tới. Thưa ảnh đã đưa đến, Niếp Đình bình tĩnh nói ra Sư phụ năm đó nói cái này thừa ảnh nhất định phải giao cho tâm niệm người chính trực sử dụng, tuy nói lưu thụ nội tình không hỏng, nhưng chính trực thật chưa nói tới, ngươi liền không sợ hai ta đi xuống sư phụ sẽ trách tội. Thạch học tấn vui vẻ cười cười, cha ta chính hắn đều không coi là bao nhiêu chính trực, còn muốn cầu nhiều như vậy làm gì. Ngươi đừng chứng ta, ta hạ đi gặp hắn cũng sẽ nói như vậy, ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ. Đối với Niếp Đỉnh tới nói, thừa ảnh là sư phụ giao phó cho hắn trọng yếu nhất đồ vật. Đơn thuần uy lực mà nói chỉ sợ cũng ngay cả tân đỉnh đao đều không cách nào cùng thừa ảnh so sánh. Bất quá thạch học tấn đống nhiên cười nói, ngươi nói hắn hiện tại đối mặt vị kia hải công tử lại là biểu tình gì, cha ta thế nhưng là nói, vị kia hải công tử tính khí không tốt lắm, đến theo hắn đến mới được. Lúc trước đem ta thái ra ra tức giận gần chết muốn sống vẫn phải nói với người ta lợi hữu ích. Nghiếp đình khỏe miệng hơi nết lên sau đó trong nháy mắt che giấu đi, không phải là bởi vì việc này, ta cũng sẽ không đem thừa ảnh cho hắn. Để chính hắn đau đầu đi thôi Ta ngược lại thật ra muốn biết Do hắn cứng như vậy khí một người Đối mặt hải công tử sẽ làm sao Lúc này lữ thụ cùng hải công tử Ở giữa bầu không khí mười phần cứng ắc Lữ thụ lạnh giọng hỏi Ngươi có phục hay không Hải công tử tay háo không gió mà bay Hắn tuấn giật gương mặt như lông mày Trên thế giới này còn không ai dám hỏi ta có phục hay không Ngươi là đầu một cái Lữ thụ phi thường khẳng định Nghiếp định cho hắn chui này thừa ảnh tốt thì tốt Nhưng nghiếp định nhất định là không có ý tốt Hiện tại không chừng đúng vậy trở lấy nhìn hắn lữ thụ trò cười đây. Lữ thụ dùng hắc thị cùng Linh thạch sự tình phản kích, hắn liền không tin niếp đỉnh có thể nuốt trôi một hơi này, cái này cũng chính hắn nuốt không xuống bị niếp đỉnh làm chuyện khí là một cái dạng. Hiện tại đúng vậy hắn cùng nghiếp đỉnh ở giữa chiến tranh, tuyệt đối không thể thua. Trước đó không ai dám hỏi ngươi có phục hay không, đó là ngươi không có gặp được ta. Lữ thụ lạnh lùng nói rằng, vừa rồi hắn vào xem lấy cùng cái này hải công tử đấu cũng không có chú ý hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị Lúc này lữ thụ lại nhìn thoáng qua, quả nhiên, là có. Đế tử Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Đế tử Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ sửng sốt một chút, Ngao Hải. Ngao cái họ này thật đúng là hiếm thấy à, ấn tượng bên trong hắn cũng chỉ là ở tây du ký bên trong gặp qua mấy lần mà thôi. Ngay lúc này, hải công tử cười cười trực tiếp ngồi ở trong viện trên mặt ghế, không sao, ngươi không phải không cho ta trở về sao, vậy ta không trở về. Vừa rồi lữ thụ xác thực cho hắn buồn nôn không được, liên tục nhiều lần dùng máu bắt hắn cho gọi đi ra, không ra đều không được. Bất quá hắn không trở về, cái này thiếu niên lại có thể bắt hắn thế nào. Kết quả hải công tử vừa mỉm cười ngồi xuống, liền thấy lữ thụ từ trong nhà rời ra ngoài một chậu rửa sạch khoai tây, hải công tử sướng sốt một chút có loại dự cảm xấu, ngươi. Lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy lữ thụ bắt đầu cầm thừa ảnh bắt đầu cho khoai tây gọt ra. Hải công tử lúc ấy liền nổi giận. Thừa ảnh tại sao có thể dùng để gọt khoai tây? Đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không ai cầm thừa ảnh gọt qua khoai tây. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ vui cười a cười nói, Thương Chu Xuân Thu Chiến Quốc lúc ấy ta Trung Quốc còn không có khoai tây đâu, đây là cái gì, đây là chi thức điểm. Bất quá nói như thế nào đây, hiện tại thừa ảnh đến trong tay ta, còn không phải ta muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Hải công tử tựa hồ đang kiềm chế cái này phẫn nộ. Lữ thụ nghĩ tới muốn làm sao chọc giận con hàng này, trước đó còn nghĩ qua càng buồn nôn hơn chiêu số kiếm mà nhưng vấn đề là chôi kiếm này hắn về sau còn muốn dùng đó à? Muốn nói trực tiếp đút cho thần thủy đi, nói thật đút cho thần thủy đạt được hiệu quả và lợi ích khả năng còn không có đơn cầm một thanh kiếm này tới lớn, dù sao chính hắn đúng vậy luyện kiếm, thật vất vả làm đến nhất bạ sấn thủ thần vật thật sự là không dễ dàng. Hơn nữa thừa ảnh chôi kiếm này đặc tính lữ thụ liền thích vô cùng, vô hình. Trước kia hắn còn nói sao? Chờ đến người khác đều cho là hắn là viễn trình binh thời điểm không để lại dư lực tới gần hắn, kết quả hắn chuyển tay lắc mình biến hóa thành cận chiến, cái này nhiều do người. Mà bây giờ liền không đồng dạng, trong tay có thừa ảnh, chờ đến đối phương rốt cục tới gần hắn thời điểm, làm không tốt ngay cả chết như thế nào cũng không biết rõ. trôi kiếm này hắn thật sự là rất ưa thích, ngoại trừ cái này kiếm linh. Lữ thụ thậm chí cảm thấy đến nghiếp đình sợ là cùng cái này kiếm linh đều thương lượng xong đến buồn nôn hắn. Hắn cảm thấy Niếp Đình hoàn toàn làm ra được loại chuyện này. Hải công tử nhìn lấy lữ thụ cầm thừa ảnh gọt khoai tây, mặt mình thì là càng ngày càng đen. Hắn thật vất vả nhìn lấy lữ thụ đem khoai tây gọt xong xem như lông mày rãn ra một chút, kết quả lữ thụ lại đi nhà bếp lấy ra thất cùng đồ ăn bắt đầu cắt. Hải công tử từ khi trở thành kiếm linh lấy tới vẫn là lần đầu gặp thừa ảnh nhận vũ nhục như vậy. Những người khác ai lấy được thừa ảnh không phải thật tốt cung cấp. Cho nên đây cũng là hải công tử hiện tại tính cách tồn tại Cho tới bây giờ không ai giống lưu thụ dạng này chính là muốn hắn chịu thua tuyển thủ. Cuối cùng hải công tử nhịn không được lần nữa chui về thừa ảnh, kết quả vừa chui vào lưu thụ lại bắt đầu nhỏ máu triệu hoàn hắn. Đến từ ngao hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Một người một kiếm linh cứ như vậy đòn khiêng lên, lữ thụ muốn trị trị cái này hải công tử tính khí không muốn để cho hắn trở về, kết quả hải công tử lệch muốn trở về. Không quá hai ngày đợi đến lý nhất tiếu tới nơi này nhìn thấy lưu thụ thời điểm giật nảy cả mình. Lữ thụ, ngươi làm sao thận hư thành dạng này? Ngươi mẹ nó mới thận hư, lữ thụ hưu khi vô lực nói rằng, hắn lúc này sắc mặt tái nhật thanh âm nói chuyện cũng không lớn, tinh thần cũng có chút hề hoại, cũng không phải hắn thật đi làm gì, mà là mất máu quá nhiều tạo thành. Muốn nói hắn cùng ngao hải hai người đều là phi thường có dẻo dai tuyển thủ, cái này cứng đờ cầm chính là hai ngày hai đêm, dù là lữ thụ cơ hồ đạt tới cấp B thể chất cũng có chút gánh không được, hôm nay ngưng chiến. Lữ thụ nhìn lấy một sân gọt xong khoai tây cùng cắt gọn cải ngọt muốn cái này mẹ nó thật sự là đà thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 hoạt động. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì đắc ý, kêu cái gì Ngao Hải cũng mạnh hơn hắn không đi nơi nào, hai ngày này đều sắp điên rồi. Đế từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999, 569, thuyết khách lý nhất yếu. Kỳ thực Lữ thụ cũng cảm giác có điểm gì là lạ, liền hải công tử như thế hắn luôn cảm giác đối phương giống như ở nhẫn mại lấy cái gì. Lữ thụ còn đang suy nghĩ, con hàng này có phải hay không kỳ thực còn nhẫn nhịn đại chiêu kỳ thực có thể đánh chủ ký sinh. Bất quá nhìn lấy không giống a muốn đánh hai người không phải đã sớm đánh nhau à. Hiện tại lữ thụ, đau lòng không phải mình nhỏ đi ra máu, mà là cái này cả phòng gọt xong khoai tây cùng cắt gọn đồ ăn. Cái này mẹ nó cũng ăn không hết ta Lữ thụ quay đầu nhìn về phía Lý Nhất Tiếu, người thế nào tới. Lý Nhất Tiếu nhìn lấy lữ thụ cái này tiểu tụy bộ dáng xoăn suýt nói, đây không phải sắp hết năm à. Ta nghĩ đến ngươi ở nhà một mình, cho nên mời ngươi đi ta nơi đó ăn cơm. Nhà ngươi. Lữ thụ sửng sốt một chút, ngươi còn biết làm cơm. Ngươi đi liền biết rồi, Lý Nhất Tiếu lôi kéo Lữ thụ liền đi. Lữ thụ có chút hiếu kỳ con hàng này thế nhưng là vô sự bất đăng tam bảo điện tuyển thủ. Hôm nay làm sao thật hào phóng một lần muốn mời mình ăn cơm. Hơn nữa còn là đi trong nhà hắn. Lý Nhất Tiếu nhà ở Bắc Mang Sơn bên trên lạc thành tu hành học viện, bên kia đóng co chuyên môn tốc xá. Một mặt là cho lạc thành thiên la địa vong thành viên cung cấp, một phương diện khác thì là cho tương lai lạc thành tu hành học viện lao sư cung cấp. Mà lý nhất tiếu thân là thiên la, đương nhiên là túc xá vừa xây xong liền phân phối cho hắn một bộ ba phòng ngủ một phòng khách, quyền tài sản ở thiên la địa vong trong tay, cung cấp lý nhất tiếu ở lại thôi. Lữ thụ tiến túc xá lâu thời điểm còn chứng kiến tây phệ, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đánh giá lữ thụ, bên này tu kiến đều là chỉ có 10 tầng tiểu cao tầng, lý nhất tiếu nhà ở lầu 10 tầng Vừa tới cửa nhà thời điểm Lý Nhất Tiếu đang chuẩn bị móc chìa khóa đầu, cửa liền từ bên trong mở ra, lữ thụ nhìn thấy người mở cửa trực tiếp một bước, hắn nhìn xem Lý Nhất Tiếu, nhìn nhìn lại bên trong nạp lan tước, hai người ở chung. Việc này đơn giản không thể tưởng tượng à, lúc trước cùng nạp lan tức cùng một chỗ liên thủ hố còn lại năm gia tộc thời điểm lữ thụ xác thực cảm thấy nạp lan tức đối với Lý Nhất Tiếu dùng tình rất sâu, hai người về sau nói không chừng thật đúng là có thể cùng một chỗ, kết quả cái này vô thanh vô tức ở chung lên. Chỉ gặp nạp lan tức buộc lên vây mép cầm trong tay cái nổi, lữ thụ tới à, tranh thủ thời gian vào đi, cơm đều làm xong chờ ta thịnh đi ra liền có thể ăn. Lữ thụ kém chút đánh cái run dậy, ngại như thế hiển thê lương mẫu dáng vẻ thích hợp sao. Mấy người nạp lan tức một lần nữa trở lại nhà bếp, Lý Nhất Tiếu nháy mắt ra hiệu nói, thế nào, bảo đảm không sai đi. Lữ thụ khiếp sợ không tên, ngươi còn có loại bản lãnh này. Hắn đi thăm Lý Nhất Tiếu nhà mới, nhìn ra được phòng này là có người bố trí tỉ mị qua. Một số tiểu vật kiện vật phẩm trang sức bày đặt tuyệt đối không phải lý nhất thiếu cái này, loại người thô kệch có thể nghĩ ra được. Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng bếp hiền lành bộ dáng Nạp Lan Tước. Đây hết thể đều là thật sao? Đã nói xong bát tự tương khắc đâu, hắn lại đối Huyền học sinh ra hoài nghi. "Tới dùng cơm đi." Nạp Lan Tước cấm dịu dàng nguyện ở nhà bếp hô nói, nói nàng hai tay bưng hai cái mâm thức ăn liền đi ra, một cái thịt kho tàu sư từ đầu, một cái xương sừng nướng, nhìn bề ngoài tựa hồ cũng không tệ lắm a. Lữ thụ trợt thấy tủ TV bên cạnh để đó một cái địa cầu dụng cụ, cũng không phải nói hắn chưa thấy qua trái đất dụng cụ, mà là hắn cảm thấy cái này địa cầu dụng cụ có điểm gì là lạ, mặt ngoài có một cái nhỏ góc nổi lên không biết rõ là cái gì, lữ thụ nhàn dối không chuyện gì đưa tay gó gó, kết quả ca một tiếng cái này địa cầu dụng cụ vậy mà từ giữa đó đã nứt ra. Dâm dâm tiếng vang, vậy mà từ vỡ thành hai mảnh trái đất dụng cụ bên trong rơi đi ra một sốc nhân dân tệ. Lữ thụ, 3. Đào bảo tàng đâu A đây là... Không đợi hắn kịp phản ứng liền thấy hậu trường thu nhập trong ghi chép, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Bình 2 tiếng, mâm thức ăn bị nạp lan tước ngừng lại trên bàn, vừa rồi dịu dàng nạp lan tước đã không thấy, tương phản, hiện tại nạp lan tước mặt tâm trầm, Lý Nhất Tiếu, ngươi không phải nói đã không có tiền riêng rồi sao? Lý Nhất Tiếu khóc không ra nước mắt, a Đây không phải ta bỏ vào đó a khả năng mua về chính là như vậy đi. Nói xong Lý Nhất Tiếu tự giác đem trên đất tiền đều nhặt lên đến, sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề nhét vào nạp lan tức trong túi quẩn. Đế tử Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ cảm thán cái này mẹ nó thật là cái ngoài ý muốn à, ai sẽ nghĩ tới ngươi có thể đem tiền riêng giấu ở địa cầu dụng cụ bên trong. Nhưng mấu chốt là ngươi cũng quá thảm rồi đi, hai ngươi đến cùng là ai bảo đảm ai. Hắn cảm giác Lý Nhất Tiếu vị kia chuẩn mẹ vợ ở hắn trong lòng địa vị, đã một lần nữa lại cao to bắt đầu. Ngay trước nạp lan tức mặt Lý Nhất Tiếu cũng không dễ đoán trách Lữ Thụ, cả bàn 4 cái đồ ăn Lữ Thụ ăn say xưa ngon lành, đừng nói, nạp lan tức tải nấu ăn cũng không tệ lắm. Bất quá Lữ Thụ biết rõ Lý Nhất Tiếu mời hắn tới dùng cơm khẳng định không có đơn giản như vậy, nhất định là có chính sự. Cơm ăn đến một nửa Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên nói ra, Lữ Thụ, người gần nhất không phải không sự tình à đi với ta xin quốc ngoại nhiệm vụ kiểu gì. Lữ Thụ sừng sốt một chút, quốc ngoại. Quốc ngoại rất nguy hiểm A ta còn được học đây. Ngươi bây giờ không phải là không có cách nào đến trường sau. Lý Nhất Tiếu nói ra, đề thi chung đều đi qua A. Ta có thể thi bình thường trọng điểm đại học A, ta học tập lại không kém. Lữ thủ kẹp một khối xương sần cách trong miệng, cái này xương sườn dùng đều là nhỏ bên trong, trung gian một cây xương đầu loại bỏ sau khi đi ra còn lại phía dưới liền tất cả đều là thịt. Nạp Lan tức ở bên cạnh nói ra, lao Nghi đến xuất ngoại, xuất ngoại có gì tốt. Ngươi đừng cảm thấy ngươi ra ngoài cũng không có nguy hiểm gì thật đụng tới thánh đồ cùng tín ngưỡng lý luận bộ cái vị kia, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Kết quả lữ thụ liền phát hiện lý nhất tiếu con mắt trực chuyển, giống như có điểm lấy bộ dáng gấp gáp. Lữ thụ chầm tư một hồi, cái này lý nhất tiếu không phải là nghiếp đình phái tới thuyết khách ra. Lần trước nghiếp đình muốn cho hắn đi ra thời điểm không liền để lý nhất tiếu tìm đến chính mình sao. Thế nào, mình bây giờ không muốn ra ngoài phụ trách thiên la địa vong hải ngoại sự vụ, nghiếp đình lại bắt đầu từ lý nhất tiếu trên thân nghị cách rồi. Không phải vậy Lý Nhất Tiếu vì cái gì không phải mang chính mình ra ngoài không thể. Thẳng đến cơm ăn cho tới khi nào xong thôi Lý Nhất Tiếu lại thăm dò Lữ Thụ nhiều lần, kết quả lư Thụ đều không đáp ứng, Lý Nhất Tiếu lúc này mới phát hiện Lữ Thụ phi thường không muốn ra ngoài a Kỳ thực Lữ Thụ không phải là không muốn ra ngoài, hắn đúng vậy không muốn bị Niếp đỉnh bức ra ngoài, bằng cái gì à. Hiện tại hai người chính đòn khiêm đây, Lý Nhất Tiếu đống nhiên tới nên nói khách khẳng định là không được. Lữ Thụ đi về sau nạp lan tức liết xéo lấy Lý Nhất Tiếu. Ngươi thế nào nghĩ như vậy để lữ thụ cùng ngươi cùng đi ra? Lý Nhất Tiếu chết sống không chịu nói, kết quả nạp lan tức trọn vẹn thầm nửa giờ Lý Nhất Tiếu mới nói thật, nghiếp đình nói, ta có thể mang lữ thụ ra ngoài, hắn liền cho tài khoản của ta làm tan. Cái này nghiếp đình cũng thật lạ. Nạp lan tức là không muốn nhất Lý Nhất Tiếu đi ra người, hai người cùng một chỗ sinh hoạt không tốt sao. Nàng nghĩ nửa ngày, chật nhớ tới mình tìm bộ nói, phải dùng hài tử trói lại nam nhân thân mã. Nạp lan tức háng rộng một cái, Lý Nhất Tiếu. Hai ta muốn đứa bé a Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút, muốn đứa bé. Con nhà ai có thể cho người a Nạp Lan Tức bị chẹn họng một chút, ta nói là chính là chúng ta cùng một chỗ muốn đứa bé. Cùng một chỗ muốn, người ta cũng không thể cho người à. Lý Nhất Tiếu cảm thấy loại thuyết pháp này phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nạp Lan Tức mặt đen lên vung tay xem tivi đi, từ bỏ. Dạng này muốn đi ra hải tử cũng là thiểu năng trí tuệ. 570, thiếu niên tôn giả. Lý Nhất Tiếu lưu lạc giang hồ hơn 10 năm. Nhìn rất nhiều, nghe rất nhiều, từ năm đó ngây thơ thiếu niên cho tới hôm nay để toàn thế giới cũng nhức đầu thiên là, không biết rõ đã trải qua bao nhiêu giang hồ hồng trận, trong này có yêu hận, cũng có thành khẩn cùng lừa gạt. Hắn cảm thấy mình hiện tại muốn hài tử tựa hồ vẫn là quá sớm, bởi vì lý nhất tiếu từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình còn không có làm tốt một cái làm cha chuẩn bị, cho nên cuối cùng lựa chọn dùng nói chêm chọc cười phương thức tránh đi nạp lan tức lời nói để. Những cái kia năm đi theo người khác bán qua thuốc giả. Vì ăn cơm no còn chính mình làm bộ bị hống tiến vào bán hàng đa cấp tổ chức, kết quả bởi vì lượng cơm ăn quá lớn còn bị đuổi ra ngoài. Lâu như vậy đi qua, Lý Nhất Tiếu cảm thấy mình đến có đầy đủ chuẩn bị mới có thể đi nên đón mới sinh mệnh. Có lẽ có một ngày chính mình mang theo hải tử đi cho sư phụ viếng mồ mà bái tế thời điểm, còn có thể kiêu ngạo đối với sư phụ nói, chính mình. Đợi lắt nữa, sư phụ mộ phần ở đâu kia mà. Ngay tại Lý Nhất Tiếu cẩn thận hồi ước thời điểm lữ thụ đã về đến nhà bắt đầu hát ngôi sao nhỏ. Hắn cùng hải công tử hiện tại thuộc về hưu chiến kỳ ở giữa, song phương riêng phần mình nghỉ ngơi lấy sức sau đó lại đại chiến 300 hiệp. Lữ Thụ cũng không tin hắn còn trị không được một cái niếp đỉnh phái tới buồn nôn kiếm của Hàn Linh. Rạng sáng lúc Lữ Thụ đi vào trong sân luyện kiếm, lần này hắn dùng không phải kiếm gỗ, mà là trực tiếp dùng thừa ảnh. Dù sao về sau thừa ảnh chính là hắn nhất tiện tay vũ khí, vẫn là ngày bình thường luyện tập lúc liền quen thuộc nó tương đối tốt. Ngay tại Lữ Thụ một chiêu một thức đem tự luyện mồ hôi đầm địa lúc, Đột nhiên hải công tử vậy mà chính mình đi ra, đối phương tay háo phiêu giật nhìn lấy lữ thụ lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới ngươi ở cảnh giới này lại còn nguyện ý luyện tập cái này rất đơn giản cơ sở kiếm thuật, khó được. Bất quá ngươi kiếm thuật này quá xấu, nếu như ngươi thành tâm thành ý cầu ta, ta có thể sẽ dạy ngươi một ít gì đó. Đang khi nói chuyện hải công tử kiêu căng biểu lộ hiển lộ không thể nghi ngờ, đó là chân chính nạo khí. Lưu thụ liếm mắt, đưa tay đúng vậy một cái từ sơn hà ấn bên trong lấy ra khoai tây bắt đầu gọt ra. Thứ đổ gì liền đi ra chỉ điểm giang sơ tới. Vẫn phải thành tâm thành ý cầu ngươi. Nếu như ngươi thành tâm thành ý cầu ta, ta có thể không cầm thừa ảnh làm chuyện loại này, lữ thụ vui cười a cười nói. Đến từ hải công tử tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Không đợi lữ thụ gọt xong một cái khoai tây đâu, hải công tử liền đã lại về tới thừa ảnh bên trong. Nhưng là việc này còn chưa xong, lữ thụ cảm thấy hải công tử bỗng nhiên đi ra đối chính mình một câu đơn giản đúng vậy lại cháy lên chiến hỏa ý tứ. Và quyết lại bắt đầu nhỏ máu gọt khoai tây quá trình Lữ lữthụ sắc mặt càng phát tái nhậ cùng lúc đó càng nghĩ càng giận người ta kiếm linh khí Linh đều từng cái ngoan ngoãn làm sao lại chính mình luôn náo yêu thiêu thân không được còn lại liền không nói thừa ảnh cái này nổi hắn không thể lưng cái này nổi nhất định phải là nhất định lữ Thụ ở trường học sinh hoạt bỗng nhiên triệt để bình tĩnh lại lập tức liền muốn thi cuối kỳ đến cấp 3 liền ngay cả dĩ vãng không thế nào học tập học sinh kém cũng ý đồ bắn vọt một chút nhìn xem chính mình có cái gì hy vọng Mà lữ thụ, tựa như là độc lập ở các bạn học bên ngoài một cái tồn tại, hắn không có tính toán với ai nói chuyện với nhau, cũng không có ai nguyện ý cùng hắn nói chuyện với nhau. Vẹn vẹn chính mình an tĩnh lặp lại các kể đã từng học qua tri thức, lữ thụ loại người này cho tới bây giờ đều sẽ không buông tha cho bất cứ cơ hội nào. Không có lạc thần tu hành học viện hắn liền đi thi bình thường đại học, cùng cao đảo bình tân thời điểm chiến đấu thân thể không thể động đến hắn liền đi ma luyện núi tuyết. Dù là rơi vào vực sâu hắn cũng sẽ dùng ngón tay khấu chụp nhập vách đá cứng rắn từng chút từng chút bỏ lên. Kỳ thực lữ thụ rất lạc quan, từ không sẽ bởi vì chuyện gì thật tuyệt vọng. Ngẫu nhiên các bạn học sẽ còn tập hợp một chỗ thảo luận một chút liên quan tới lạc thành hắc thị cùng những tán tu kia sự tình. Có cái học sinh kém cười nói, ngày hôm qua ta mới biết rõ, cha ta trước kia một người bạn lại là cái tán tu. Ăn cơm chung thời điểm cái kia tán tu thúc thúc nói kỳ thực tư chất căn bản không có trọng yếu như vậy. Rất nhiều tán tu ở thiên la địa vong trong mắt không có tư chất, nhưng đồng dạng có thể tu hành, chỉ bất quá tu hành tương đối chậm mà thôi, nhưng là chậm. Cũng không đại biểu sẽ không thành công, còn có thể chính mình đi tìm một số tư nguyên để đền bụ. Lữ thu ở cách đó không xa nghe được câu này ngược lại là có chút tán đồng, trên thực tế ngay từ đầu duy tư chất luận thời đại đã qua, thiên la địa vong nội bộ rất nhiều người đều biết rõ tư chất không chỉ 6 cấp bậc, đây chẳng qua là mọi người thiết lập đi ra mà thôi. Tư chất càng kém cũng không phải là không thể tu hành, mà là nói bọn hắn tu hành quá chậm, thiên la địa vong coi thường mà thôi. Chỉ là hắn người tán tu này thúc thúc liền có chút thời ngữ bức, nếu là tu hành tư nguyên tốt như vậy làm, đâu còn có tán tu nguyện ý không xa vạn dặm đi lương quốc ngoại linh thạch tiến đến đầu cơ trục lợi. Những người kia không ngại cực khổ là vì cái gì, còn không phải là vì kiếm điểm gia sản, cho mình đổi điểm tu hành tư nguyên sao. Cái kia học sinh kém cười nói, nguyên bản cha ta muốn cho ta thi không đậu đại học liền đi toàn quân Dù sao ta thành tích này là khẳng định không có hy vọng gì, bất quá bây giờ cha ta thay đổi chủ ý, để cho ta đi cùng lấy cái này thúc thúc tu hành. Bên cạnh một vòng đồng học hâm mộ bắt đầu, thật có thể tu hành sao? Ngươi cùng ngươi cái kia thúc thúc nói cũng dạy dạy cho chúng ta thôi. Lữ thụ đã hiểu, hắn cái này thúc thúc sợ là trong tay có cái gì không quá ra sức tu hành pháp môn, ngược lại là so với cái kia thuần tùy giác tỉnh mạnh hơn một chút. Chỉ là cái đồ chơi này nói là nói liền có thể dạy sao? Lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, thiên la địa vong chậm rãi buông lỏng đối với tán tu quản chế có thể hay không cũng hy vọng dân gian tu hành phồn vinh một số, dù sao vạn nhất có một ngày thật đánh nhau, còn có chút hậu bị dịch có thể dùng thân mã, cái này lữ thụ liền không tốt vọng thêm phòng đoán, đại thế đã định tình huống dưới đơn giản đúng vậy thiên la địa vong muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cái kêu học sinh kém có chút khó khăn, nhưng là trên mặt mũi lại kéo không xuống, ha ha, ta sẽ cùng thúc thúc nói một chút. Nếu là hắn nguyện ý dạy các người ta liền mang các ngươi đi gặp hắn Thúc thúc của ngươi lợi hại sao? Có người hiếu kỳ nói Người đây không biết rõ đi Cái kêu học sinh kém đắc ý nói Thúc thúc ta bây giờ đang 300 linh một quốc lộ bên kêu hắc thị bên trong nội danh Đi theo Phật gia cùng tôn giả lan lộn Một đám học sinh sửng sốt một chút Trước một đoạn quỹ ngân sách thượng quan tại cái này hắc thị thảo luận xôn xao Cho nên rất nhiều người đều biết rõ kỳ thực Phật ra chính là bọn hắn thiên la lý nhất yếu Cái này muốn thật là theo chân thiên la lẫn vào vậy thì ngư bức à, nhưng tôn giả là ai?